cho nên, tần lang có đôi khi sẽ bắt đầu sinh một loại nhà giàu mới nổi tâm tính đi ra. thế nhưng là bị động linh cật lực đánh đè xuống. động linh nói cho tần lang, động thiên hiện tại vẫn nằm ở trưởng thành kỳ, bên trong bất luận là đồ vật gì cũng không thể động, bằng không một khi phá vỡ cân bằng, đem sẽ ảnh hưởng động thiên trưởng thành. chỉ có chờ động thiên tiến vào ổn định kỳ sau khi, trong động thiên tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn, khi đó những bảo bối này mới có thể sử dụng. điều này làm cho tần lang rất khó chịu, không tạo bảo sơn mà không thể dùng một trong số đó phân. nếu không thì đào ra một. Hai cái chân quý dược liệu đi ra, không biết có thể đổi về bao nhiêu đồ tốt được. Ai, không có biện pháp à? Nhà mình Hậu Hoa Viên đổ vật bên trong, ta vẫn chỉ có thể làm cái ngắm hoa. Khổ rồi. Tần Lang quái gở nói rằng, ngươi muội, nếu là ngươi đến ngươi Hậu Hoa Viên gieo vào một, hai viên hoa hoa thảo thảo, lão tử tùy tiện cho ngươi dùng, như thế nào? Động linh đều sắp cũng bị Tần Lang bức điên rồi. Ách, lời này nói, ngươi mới là quản gia ma. Tính toán một chút, ta không đào được rồi chứ? Tần Lang cũng không có biện pháp, chỉ cần mình một có đào hai cái dược thảo đổi tiền tài tâm tư. Động Linh liền sẽ lập tức nhảy ra cật lực phản đối, lập tức đến Trung Phong. xa xa, một ngọn núi khổng lồ tại Tần Lang trong mắt dần dần rõ ràng. Mỗi lần tới đến Trung Phong, Tần Lang đều sẽ cảm thấy không giống nhau chấn động. Từ khác nhau phương hướng nhìn phía Trung Phong, đều sẽ hiện ra không giống tư thái. Thế nhưng duy nhất tương đồng là được rồi cái kia kiên cường cao ham trực vào mây trời chấn động. Luyện Thần Quốc ở vào Trung Phong phía sau núi là một cái dài đến mấy trăm dặm cự hẻm núi lớn, hẻm núi phụ cận xưa nay sẽ không có bất kỳ loài chim chim ngung trải qua, bởi vì nơi kia quanh năm đều sẽ có kịch liệt phong cương phong bão. Tu Vi hơi thấp yếu thú. Chiêm Chi cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ, cho dù là Thanh Hải Tông tu sĩ cũng rất ít ở chỗ này qua lại. Bất quá, tại hẻm núi tới gần Trung Phong một mặt, Thanh Hải Tông cao thủ tuyệt thế chuyên môn mở ra một khối an toàn khu vực, từ nơi này có thể tương đối an toàn tiến vào luyện thần cốc. Điều này cũng thành Thanh Hải Tông một khối bảo địa, làm làm đệ tử thí luyện nơi. Luyện thần cốc mỗi 10 năm mở ra một lần, lần này mở ra, đã không chỉ là bao nhiêu lần. Thanh Hải Tông cũng đã do tối sơ chỉ có mười mấy tên đệ tử môn phái nhỏ phát triển trở thành một cái môn hạ đệ tử mười mấy vạn, cao thủ như Mây Cường giả đại phái. Đóng. Cốc Phong Đại Đạo kỳ thực là được rồi một cái từ mặt bên tiến vào luyện Thần Cốc Tác Đạo, so với trực tiếp từ hẻm núi phía trên xuống muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà một đệ tử nếu là liền nơi này đều không thể thông qua, vậy thì không nên nghĩ tiến vào luyện Thần Cốc. Giờ khắc này Cốc Phong Đại Đạo ở ngoài đã là người ta tập hợp, phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít nhiều người không cách nào kế. Bất quá Tần Lang vẫn là ở trong đám người tìm được vài đạo bóng người quen thuộc. Linh Nhi sư tỷ ba Tần Lang hướng về một đạo đẹp đẽ lanh lợi thân ảnh hô. Theo Tần Lang âm thanh, bóng người kia cấp tốc quay người sang thể, một mặt mừng rỡ nhìn về Tần Lang, hài lòng hô. Sư đệ, người rốt cuộc đã tới. Lập tức, lại méo xệch đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, hiện tại ta tựa hồ hẳn là gọi Tần sư huynh mới đúng. Kha kha, cái kia ta có phải hay không phải gọi người Linh Nhi sư muội nha. Tần Lang lông mi run lên, hướng về phía Linh Nhi hèn mọn nợ nụ cười. Hay lắm, vậy sau này ta gọi sư huynh của ngươi. Linh Nhi nhưng phi thường mừng rỡ nói rằng, Tần Lang sửng sốt, không nghĩ tới Linh Nhi dĩ nhiên sẽ như vậy thuần theo, này ngược lại là để hắn có điểm không quá quen thuộc, sau đó, hướng về Linh Nhi bên cạnh một vị tuyệt mỹ hoàng sam nữ tử nói rằng, Trương Tiễn sư tỷ. Sư đệ không cần đa lễ. Trương Thiến chính là Lan Trúc Phong Thủ Tịch Đại đệ tử, tương đương với Lý Nam Tại Tử đẳng phong địa vị. Bất quá tu vi nhưng là so với Lý Nam cao hơn rất nhiều. Dù sao Bắc Phong chỉnh thể thực lực so với Tây Phong cao hơn rất lớn một đoạn. Mà ở Trương Tiến bên cạnh còn đứng cái khác vài tên nữ đệ tử, tu vi nhìn qua đều là không kém. Hơn nữa là được rồi lần này tham gia luyện thần cốc thí luyện Lan Trúc Phong đệ tử. Trương sư tỷ, Linh Nhi sư muội, ta muốn đi trước cùng ta tử đẳng phong sư huynh hội hợp trước hết thất cùng mới. Thần Lang đối với Trương Thiến cùng Linh Nhi nói rằng, ừ, sư huynh ngươi muốn nỗ lực lên a chờ ngươi từ luyện thần quốc đi ra, ngươi nhất định sẽ càng lợi hại hơn. Linh Nhi nắm lên quả đốm nhỏ, cho Tần Lang nỗ lực lên nói. yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực lên nhỏ. Tần Lang lông mi run lên, tùy cơ liền rời đi. nhìn Tần Lang rời đi bóng lưng, trước một khắc vẫn một mặt cười hì hì Linh Nhi, nhưng là biểu môi ra nhi, không biết tại lầm bầm cái gì. hì hì, chúng ta tiểu Linh Nhi ghen tị đây. Trương Tiến vuốt vuốt Linh Nhi đầu nhỏ, cười nói. ai nha, sư tỷ nói bậy, ta nào có ghen, ta ăn ai dám đi a. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng cực kỳ. Ngươi vẫn không thừa nhận, hiện tại trong tông đều tại chuyện, Tần Lang vì làm Lam Yến Phong Tô Lê ra mặt, lấy luyện thần ngân kỳ tiểu thành tu vi ứng chiến luyện thần ngân kỳ viên mãn triệu đắc trụ. Đây cũng là anh hùng cứu mỹ nhân á ngươi không ăn dấm, ghen. Nhân gia nhưng là cùng Tần Lang đến từ cùng một cái quốc gia nga, ngươi liền không lo lắng bọn họ thật sự đi cùng một chỗ. Trương Tiến cười nói. Linh Nhi cắn răng, Trương Tiến mỗi nhiều lời một chữ, Linh Nhi miệng nhỏ liền cong đến càng cao, đến cuối cùng, đã hai mắt bốc hỏa, tiểu bộ ngực khẽ lên khẽ xuống, quả đấm nhỏ cũng nắm thật chặt địa, hiện ra nhưng đã tức giận đến không được rồi. Hừ. Tô lê, kẻ địch kẻ địch kẻ địch kẻ địch. Linh Nhi đều sắp muốn điên. Bất quá Tần Lang cũng không biết những này, hắn ở trong đám người tìm được Lý Nam cùng Phan phòng, từ đằng Phong tham gia luyện thần cốc thí luyện đệ tử rốt cục đến đông đủ. Ba người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không còn gì để nói. Cạnh mình cũng quá không trần thế, nhìn một cái những ngọn núi khác, đều là một nhóm lớn nhân cùng đến đây, có dự thi, rất nhiều giàu trợ uy, có hậu cần bảo đảm. Mà chính mình Nhi, liền cô ra quả ba người, liền cái nỗ lực lên đều không có. Cũng còn tốt cũng còn tốt, ta ít nhất vẫn có nỗ lực lên người. Tần Lang nghĩ tới nhu thuận Linh Nhi. Trong lòng vẫn là có một tia an ủi. Nhìn lại một chút cô đơn tịch mịch lạnh một mặt điểu. Tia dạng Lý Nam cùng Phan Phong, tần lang nhất thời có một tia cao phú xoáy cảm giác. Trong rãi, từ bốn phương tám hướng chạy tới người càng ngày càng nhiều, Cốc Phong đại đạo ở ngoài đã không chỗ dung thân, rất nhiều đệ tử liền dứt khoát dừng ở đại đạo ở ngoài trung phong phía sau núi trên. Theo cái cuối cùng nhân đến, toàn trường nghị luận tiếng đều là im ặt đi, ánh mắt của mọi người đều tại tụ tập tại trên người người này. Người này chính là Thanh Hải Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần tâm cảnh đại thành cường giả tuyệt thế, Thanh Phong tử. Chương 190, tiến bảo Cốc Phong Đại Đạo ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, theo gió nhẹ tử cũng xuất hiện, còn có một tấm to lớn vàng ngọc bảo tọa, trên bảo tọa rồng bay phượng múa, xích tranh hoàng lục thanh lam tử các loại màu sắc hào quang từ trên bảo tọa tản mắt ra, tại vô số người cung kính trong ánh mắt, thanh phong tử chậm rãi ngồi xuống vàng ngọc trên bảo tọa. Thanh phong tử sau khi ngồi xuống, ở đây mọi người đều là đối với thanh phong tử cong xuống eo, kính chào tông chủ đại nhân. Mấy vạn người âm thanh, dường như rung trời tiếng sấm bình thường vang lên, trong khoảnh khắc đó, tựa hồ toàn bộ Thanh Hải sơn mạch đều đang chấn động. Miễn lễ. Thanh Phong Tử vung tay lên, một trận nu hòa phong phất quá ở đây mọi người, mỗi người đều cảm thấy tựa hồ có một tấm bàn tay lớn vô hình đem thân thể của mình nhờ lên. "Quá, quá châu xoa, này phong độ, khí thế này, này phô trường, so với thế tục gặp đế vương không biết cường đi nơi nào." Tần Lang nghĩ tới tạo thực cái kia một bộ không tiền đồ dáng vẻ, trong lòng biết vậy nên một trời một vực. "Chư vị đều là ta Thanh Hải Tông đệ tử tinh anh, chính là ta Thanh Hải Tông truyền thừa xuống của nhà, lần này tới tham gia luyện thần cốc thí luyện, càng là tinh anh trong tinh anh." Thanh Phong Tử âm thanh mềm vang lên, dường như kỳ ảo tiên nhạc bình thường ngâm nhập lòng của mỗi người phi luyện thần cốc tình huống nói vậy tất cả mọi người là biết được cho nên ta liền không nói thêm cái gì chỉ hy vọng chư vị đệ tử quý trọng lần này cơ hội nếu là cảm thấy vô lực thâm nhập hơn nữa tức khắc lui về bằng không cho dù là ta cũng không cứu nổi bất luận người nào được rồi hết thể tham gia thí luyện đệ tử chuẩn bị tiến vào cốc phong đại đạo thanh phong tử dứt lời thân động hai tay hướng về cốc phong đại đạo đánh ra một cái trường ấn cái này trường ấn chậm chậm bay về phía cốc phong đại đạo khác ở đại đạo ở ngoài phong cương bích trước trên âm âm ba đại điệu run run một hồi, phong cương bích trướng dường như một tấm vải mảnh bình thường hướng về hai bên kéo dài, mọi người trước mắt xuất hiện một cái cực kỳ rộng rãi đại đạo. Sau khi tiến vào, vào miệng, lối vào sẽ đóng, sau đó liền chỉ có thể ra không thể vào. Cho nên các ngươi không muốn xem thường từ bỏ, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Theo thanh phong tử âm thanh truyền đến, trong đám người bắt đầu xuất hiện nhiều tia sao động, theo người thứ nhất ảnh vọt vào cốc phong đại đạo, càng ngày càng nhiều bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào cốc phong đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm đạo bóng người vào vào, tần lang theo, đệ mà bất động ngược lại đều có thể đi, Hà Tất đi tranh đoạt này một chút thời gian, các loại chờ đại đa số người sau khi đi vào, Tần Lang vừa mới chậm chậm rãi hướng về Cốc Phong Đại Đạo đi đến. Đóng. Thanh Phong Tử tu vi cực cao, mỗi một cái tiến vào Cốc Phong Đại Đạo đệ tử đều bị Thanh Phong Tử quét mắt một lần, tương quan tin tức cũng là tùy theo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Khi hắn nhìn thấy Tần Lang thân ảnh sau khi, con mắt nhất thời ngưng một thoáng. Cái này, Tần Lang, trước đây không lâu mới gia nhập tông môn tên tiểu tử kia, lúc đó còn là một luyện thể cảnh gia hỏa, hiện tại đều có tiến vào luyện thần quốc tư cách. Luyện thân kỳ tiểu thành, này tốc độ tu luyện so với năm đó hắn đều không kém bao nhiêu. Nói không chắc thật là có cơ hội bốn thanh phong tử trong lòng nhập đến, vẻ mặt trên nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Cái cuối cùng đệ tử tiến vào cốc Phong Đại Đạo sau, thanh phong tử vung tay lên, thủ ấn thu lại rồi, Phong Cương Bích Trướng cũng hợp lại. Cốc Phong Đại Đạo lần thứ hai đóng lại. Chỉ cần Bích Trướng đại đóng bế, liền ngay cả thanh phong tử cũng không cách nào tra xét đến tình huống bên trong. Cốc Phong Đại Đạo cực kỳ rộng rãi, hơn 1000 người sau khi tiến vào liền dường như một chậu nước dội đến sông lớn bên trong giống như vậy, tất cả đều từng người phân tán. Tần Lang vốn là theo sát lý nam phía sau tiến vào, thế nhưng sau khi đi vào, nhưng phân tán. Phong Cương gào thét nện đánh vào Tần Lang trên người, kèm theo một cỗ uy áp cũng đặt ở trên người, giống như một cái tuyệt thế cao thủ phóng thích tại trên người mình uy áp giống như vậy. Loại áp lực kia không phải nhắm vào thân thể, mà là nhắm vào linh hồn. Mỗi hướng về trước bước một bước, này cỗ uy áp liền phải mạnh hơn mấy phần. Hảo chỗ thần kỳ, này cỗ Phong Cương đến cùng là thế nào hình thành? Tần Lang âm thầm nghĩ tới. Những này Phong Cương đều là màu trắng Phong Cương, tốt luyện tu sĩ tinh thần ý chí có kỳ hiệu. Cứ như vậy một hồi nhi. Tần Lang liền rắc đến linh hồn của mình tại này, cố uy áp hạ cô độc mấy phần. Trong đầu một mảnh thanh minh, Tần Lang chậm rãi hướng về luyện thần cốc phương hướng đi đến, điểm ấy uy áp vẫn không cách nào khiến Tần Lang lùi bước. Bất quá tại mãnh liệt phong cương dưới, nhưng là rất khó bay, chỉ có thể dựa vào bộ hành. Tần Lang thí nghiệm một thoáng, tại cốc phong đại đạo bên trong lan ra thần niệm, ra bên ngoài kéo dài không tới 100 trượng, cũng sẽ bị mãnh liệt phong cương phá tan thành từng mảnh, căn bản không cách nào tra xét đến 100 trượng bên ngoài địa phương. Cho nên, chỉ có thể dường như người mù giống như vậy, tại đại đạo bên trong tìm tòi đi tới mà cái kia mãnh liệt phong cương như cùng một mảnh mảnh dao găm giống như vậy, thổi đến mức tần lang có chút không mở mắt ra được. Nơi này mới là ngoại vi, phong cương liền cường liệt như vậy, nếu là thật sự đến luyện thần trong cốc, không biết cường tới trình độ nào. Tần lang cả người đều hướng phía trước nghiêng, mỗi bước một bước đều vô cùng gian nan. Ngay tần lang cảm giác vất vả thời điểm, trong đầu hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên chạy ra từng cỗ từng cỗ lạnh xuyên tim khí tức, lưu kinh tần lang khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hết thảy bề vải cùng gian nan quét một lần hết sạch, trái lại cảm giác cả người ung dung mát mẻ. Đây là cái gì? Tần lang sử sốt. Hắn trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, cái loại cảm giác này liền dường như một đạo mát mẻ nước suối trong cơ thể rội rửa, rửa. Hiện tại từ lang giống như là một cái cực độ mệt nạp người, tẩy quá một cái tắm nước nóng sau đó là một hồi toàn thân xoa bóp sau khi như vậy sảng khoái, rồi một cái đại đại lại eo, cả người xương cốt ken chốt đều bùm bùm vang vọng, hèn bọn trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Sảng khoái a, chuyện gì xảy ra? Động linh âm thanh vang lên, trước một khắc hắn vẫn thấy rất vất vả đang tiến lên, làm sao trong nháy mắt liền trở nên sinh long hỏa hổ ta cũng không biết tần lang đem trong thân thể của mình cảm giác tỉ mỉ miêu tả cho động linh, ai biết động linh vừa nghe sau khi, nhưng là chăm chú nhớ lại, bởi vì lấy hắn kiến thức cũng không biết cố khí tức này đến cùng là cái gì, Quản hắn chỉ cần là đồ tốt, càng nhiều càng tốt. tần lang mới lời quản, hắn bây giờ cũng phát hiện trong thân thể của mình bí mật nhiều cực kỳ, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, bất quá cái cố này mát mẻ khí tức tại dội rửa một lần sau khi liền biến mất, tần lang chỉ cảm thấy trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều, có phát hiện này, tần lang liền tăng nhanh đi tới bất tiến, mỗi khi cảm giác được nhất định áp lực thời điểm. Cái cỗ này mát mẻ khí tức thì sẽ lần thứ hai xuất hiện dội rửa tần lang linh hồn, trong nháy mắt đó là lần thứ hai tinh thần mười phần. Ha ha ha, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt ta, trước đây làm sao chưa từng xuất hiện. Tần lang hài lòng sau khi cũng có chút buồn bực, tại sao trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện, hết lần này tới lần khác là đi tới luyện thần cốc sau khi, liền xuất hiện này cô mát mẻ khí tức, tựa hồ là chuyên môn vì mình chuẩn bị. Tần lang, nơi này có gì đó quái lạ, không cách nào sử dụng không gian xuyên qua. Động linh đột nhiên tiêu lên, cái gì? Tần lang thất kinh Tại viễn cổ khoáng sản Tà Ác trong hạp cốc đều có thể sử dụng nghịch tiên năng lực, đến nơi đây nhưng không cách nào sử dụng. Nơi này phong cương quá cường liệt, lôi kéo dưới, không gian cực độ không ổn định, căn bản không cách nào tìm tới thích hợp không gian điểm tiến hành xuyên qua. Động linh đối với Tần Lang nói rằng: Chương 191, kỳ dị sinh vật. Tần Lang chậm rãi hướng cốc phong đại đạo nơi sâu xa đi đến, ngược lại không ai thúc chính mình, cũng không phải là thi đấu cái gì, cho nên hắn cũng một điểm không nóng nảy. Bất quá, toàn bộ cốc phong đại đạo hiện lên một cái cái phế hình dạng, càng tới gần bên trong, đại đạo lại càng chật hẹp. Tần Lăng cũng dần dần phát hiện những người khác tung tích, bất quá những người kia đều không có phát hiện Tần Lăng. Tại Cốc Phong đại đạo bên trong, phong cương mãnh liệt cực kỳ, quả thực đều ngưng tụ thành thực chất phong nhận giống như vậy, nếu không dựa vào thần niệm, e sợ mặt đối mặt đều không thể phát hiện trước mặt có người. Lấy lao tử thần niệm đều chỉ có thể tra xét đến phạm vi khoảng cách 100 trượng, những người này có thể tra xét phạm vi khẳng định thì nhỏ hơn nhiều. Tần Lăng đều bị tự hào nghĩ đến. Tại hắn vẫn là ngưng thần kỳ thời điểm, hắn thần niệm liền tu vi đạt đến hóa thần kỳ trương tiến đều thì không cách nào phát hiện. Càng không cần phải nói hiện tại đã đột phá đến luyện thần kỳ. Phía trước giống như đánh nhau. Tại thần niệm dưới, Tần Lang phát hiện tại chính mình phía bên phải 50 trượng có hai tên đệ tử đánh nhau, bất quá đều không dùng toàn lực chém giết, chẳng qua là thoáng thăm dò đối phương mà thôi. Tần Lang không có đi phản ứng những người kia, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Càng ngày càng nhiều người đã xuất hiện ở Tần Lang thần niệm tra xét trong phạm vi. Có mấy người thậm chí đã không tiến thêm nữa, ngược lại là tại nguyên châu ngồi xếp bằng, bắt đầu tốt luyện tinh thần ý chí. Xem ra là Cốc Phong đại đạo phong cương đã vượt qua những đệ tử này mức cực hạn có thể chịu đựng chỉ có thể là có chừng có mực, ngay tại châu ngưng. Bất quá Tần Lang như trước đang tiến lên, mãnh liệt phong cương tựa hồ đối với hắn đã không tạo được bất kỳ uy hiếp, dần dần Tần Lang cũng phát hiện một ít so sánh với kỳ dị sự tình. Phong cương mãnh liệt như vậy gốc phong đại đạo bên trong, liền một ít tu vi đạt đến hóa thần kỳ đệ tử đều không thể chịu đựng, thế nhưng Tần Lang dĩ nhiên ở chỗ này phát hiện một ít nhân loại bên ngoài sinh vật. Trên mặt đất một khối đã bị gió cương tiêu diệt trên tảng đá, Tần Lang dĩ nhiên phát hiện một con to bằng lòng bàn tay bò cánh cứng. Đây là phong giáp trùng, không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng giáp xác vô cùng cứng rắn có thể chịu được luyện thần kỳ tu vi toàn lực một đòn. Hơn nữa loại này bỏ cánh cứng phi thường kỳ lạ, chỉ có tại phong bạo vô cùng mãnh liệt lỗ thai địa mới có thể sinh ra. Đối với phong cương phong bạo loại hình công kích, có thiên nhiên miễn dịch lực. Bởi vì phong là nó đồ ăn. Động linh bắt đầu làm lên tần lang cột giáo viên hiếu kỳ đặc sinh vật, dĩ nhiên lấy phong làm thức ăn. Điều này có thể ăn nó sao? Tần lang nhìn quanh người mãnh liệt phong cương, thực sự không tưởng tượng ra được này phong giáp trùng là làm sao tiêu hóa phong. lập tức tần lang vung tay lên. Đem cái kia phong giáp trùng kể cả dưới thân thể thạch đầu đồng thời ném vào trong động thiên. "Ngươi muội a, làm cái đồ chơi này đi vào không phải cho ta thêm phiền phức sao?" Động Linh lẩm bẩm một câu, đem phong giáp trùng rời đến động thiên một góc bên trong, mở ra một khối đất trống, hơi suy nghĩ, nhất thời cái khối này đất trống liền thổi lên mãnh liệt phong bạo. "Đóng." "Khà khà, Động Linh, sau đó ta phạm là gặp phải chuyện gì ngạc nhiên cổ quái động vật ta, thực vật ta cái gì, tất cả đều hướng về trong động thiên bước, ngươi không phải nói động thiên chính là trong tiên địa phúc địa sao?" "Đương nhiên muốn bao hàm hết thảy vật trùng." Tần Lang khả khả cười nói: "Thiết, cũng không là vật gì vậy đều có tư cách ở trong động thiên sinh tồn." Động Linh kinh thường nói: "Vậy ta mặc kệ, lão tử mới là động thiên chủ nhân, ta định đoạt, ngươi liền quan tâm ra mà thôi." Tần Lang chơi nổi lên hồn. Dựa vào, Động Linh không thèm để ý Tần Lang, thẳng thắn đi cho hư không chi chủng loại làm cỏ, hiện tại hư không chi chủng loại tại Động Linh Chiếu Cố Hạ đã có muốn nảy sinh xu thế. Nha, nơi này thậm chí có một cây cỏ nhỏ. Khẳng định không đơn giản. Tần Lang lại ở một cái thạch đầu kẽ hở bên trong phát hiện một cây cỏ nhỏ. Lúc này cũng là đem cỏ nhỏ thu vào trong đầu tiên. Nha, nha, này lại còn có thụ. Mạnh liệt như vậy phong cương, vẫn còn có thụ. Liên diệp tử đều không tồi lạc. Đồ tốt ta. Dứt lời, một viên cây nhỏ lại là bị tần lang thu vào. Tần lang một bên đi tới, một bên cấp đoạn, giống như là một cái tiến vào thôn thổ phỉ. Người khác tại này phong cương bên trong chịu được áp lực thực lớn đến tốt luyện tinh thần ý chí. Tần lang ngược lại tốt, đem nơi này cho rằng là đảo bảo nơi. Ồ, phía trước có tranh đấu, thật giống như là trương tiến Tần Lang thần niệm bên trong xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc, chính là Lan Trúc Phong Trương Thiến. Giờ khắc này Trương Thiến tay cầm một thanh màu bạc loan đao, mãnh liệt phong cương quát ở trên người nàng, làm cho quần áo xoạt xòe hưởng, mà ánh mắt của nàng nhưng là cảnh giác nhìn về phía trước, eo cung hơi trầm xuống, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thậm chí có một con yêu thú. Tần Lang nhất thời cả kinh, có thể ở chỗ này sinh tồn yêu thú tuyệt đối sẽ không đơn giản. Con yêu thú này nhìn qua có điểm giống một con đường lang, nhưng là so với đường lang lớn hơn mấy trăm lần, hơn nữa có ba đuối với liêm đao trạng còn lưới dao. Độc Linh, đừng bao thổ mau nhìn xem. Đây là yêu thú nào? Đường lang. Có thể hay không thu rồi nó? Tần lang hơi suy nghĩ, đối với động linh nói rằng. Ừm. Ta xem một chút. Ai nha, ta cái ngoan ngoãn, đây không phải là cấp 6 yêu thú tật phong đường là sao? Người này còn là đường thu rồi, tính khí táo bạo cực kỳ, thần kinh động kinh cái loại này, nói không chừng sẽ ở trong động thiên làm sàng làm bậy, đến thời điểm lại là một cái phiên phức. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản thu không được nó. Động linh khẩn trương ngăn lại tần lang ý nghĩ. Thu không được a? cái kia đáng tiếc. Tần lang thở dài nói tùy cơ liền nhìn cẩn thận trương tiến lo lắng nói cấp 6 yêu thú đây chẳng phải là tương đương với hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ xem ra trương tiến sư tỷ có phiền phức a làm sao ngươi chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân a ngươi ngoạn nghiệt a động linh không nói gì nói rằng tần lang người này là được rồi bản lĩnh không thế nào đại gây sự nhưng thành thạo nhất không có chuyện gì lao yêu chủ động treo chọt phiền phức có đôi khi thật phân không rõ hắn đến cùng là rất sợ chết vẫn là dung không sợ chết trước tiên nhìn kỹ hắn nói tần lang nhìn trầm không chớp mắt nhìn trầm trương tiến Ánh mắt không biết là hữu ý vô ý nhắm ngay trương thiến cái kia rất tròn cái mông nhỏ. Tật phong đường lang ba đối với liêm đao lưới dao không ngừng mà trên dưới so tài. Một đôi mắt trừng mắt trương thiến, hai mắt đỏ chót, hai cái chân nhi đạp trên mặt đất qua lại nhảy nhót, nhìn qua liền là một bộ táo bạo dáng vẻ. Chỉ bất quá trương thiến cũng làm cho tật phong đường lang cảm giác được nguy hiếp, cho nên mới chậm chạp không hề động thủ. Đã lâu không có loài người tới nơi này, ta đều đã quên đi rồi nhân loại máu tươi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tật phong đường lang miệng tựa hồ đang lặp lại cái gì, phát ra một trận khó nghe thanh âm chói tai. Người đến thử xem. Trương Thiến tay một hạ, Loan đao liền vòng quanh cánh tay của nàng xoay tròn vần quanh, vẫn vờn quanh đến nàng một cái tay khác, sau đó lại cầm ở trong tay. Nay tựa hồ là Trương Thiến vô ý thức tự động, mà Tật Phong Đường làng sở dĩ không hề động thủ, là được rồi tại kiêng kỵ trôi này Loan đao. Bởi vì đó cũng không phải một thanh phổ thông Loan đao, mà là một cái thượng phẩm bảo khí. Thuộc về riêng Trương Thiến thượng phẩm bảo khí, Nhĩ Nguyệt. Chương 192, Yêu thú trước sau chỉ có thể là yếu tố. Nhĩ Nguyệt Loan đao, thượng phẩm pháp khí chính là trương tiến tại hoàn thành một lần cao cấp nhiệm vụ sau khi làm nhiệm vụ khen thưởng tông môn bên trong luyện khí trưởng lao chuyên môn vì đó chế tạo riêng một pháp bảo dựa vào giá kiện pháp bảo trương tiến càng là tại lan trúc phong phong bên trong tỷ thí lúc đánh bại đông đảo cường địch một lần trở thành lan trúc phong thủ tịch đại đệ tử đồng thời không người có thể lay động địa vị giờ khắc này tại cánh tay phải trái qua lại quấn quanh bay lượn chính là cái kia nhiễu nguyệt luân đao trương tiến cảnh giác nhìn tật phong đường lang khắp toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên tùy thời chuẩn bị ứng đối tật phong đường lang công kích Này tật phong đường lang ba đối với liêm đao lưới dao vô cùng sắc bén, đồng thời khó lòng phòng bị, cùng với chiến đấu với nhau, tương đương với là một đôi sáu, cho nên trương thiến cũng không chủ động phát động công kích. bất quá tật phong đường lang nhưng là không kiềm chế nổi, vốn là tính tình của nó liền vô cùng táo bạo dễ tức giận, giờ khắc này trương thiến xông vào nó sàn xe, nếu như không đem nhân loại này ăn đi, đối với nó mà nói quả thực liền là một loại xì nhục a. xoa một chút sát ba tật phong đường lang ba đối với liêm đao lưới dao ma sát xuất trận trận khó nghe âm thanh, dương anh múa vuốt hướng về trương thiến chạy vội tới. Sáu trôi liêm đao lưới dao nhắm ngay trương thiến trên người sáu cái không giống muốn hại chỗ yếu vị trí trương thiến ánh mắt ngưng lại lần thứ hai buông lỏng ra nhĩu nguyệt loan đao loan đao nhất thời nhanh chóng xoay tròn dường như một con trăng tròn giống như vậy tại trương thiến xung quanh cũng cơ thể nhanh chóng xoay tròn sau đó trương thiến tay phải hướng về trước vung lên nhĩu nguyệt loan đao liền gào thét bay ra ngoài đem một ít gào thét phong cương đều là cắt thành mảnh vỡ sau đó liền rơi vào tật phong đường lang trên đầu bất quá tật phong đường lang cũng không phải là ăn chay nhìn cái kia nhanh chóng xoay tròn loan đao tật phong đường lang quả đoán rơi lên liêm đao lưới dao đi chống đối. Tuy rằng phần đầu của nó cũng có vô cùng cứng rắn sắc ngoài, thế nhưng nó nhưng không dám khẳng định có thể không chống đỡ được trăng tròn giống như loan đao. ầm ầm ở ba, loan đao chém tới tật phong đường lang liêm đao lưới dao trên, cắt chém ra từng đợt đố lửa, nhưng là thế đi không giảm, ép con tật phong đường lang liêm đao lưới dao, kế tục chém xuống. Tật phong đường lang kinh hãi, một đôi nô lên con mắt tuân ra thần sắc kinh hãi, khẩn trương rơi lên mặt khác hai đôi liêm đao lưới dao, xanh tại chống đối loan đao liêm đao lưới dao mặt sau, ba đối với liêm đao lưới dao gắt gao đem trăng tròn cả lại thế nhưng hung mạnh thê tiến công nhưng làm cho tật phong đường lang thân thể trên mặt đất chợt đi vài mét đáng tiếc trương tiến trong lòng thở dài một tiếng một chiêu này nàng chuẩn bị đã lâu nhìn qua bình thản không có gì lạ trên thực tế nhưng là ẩn chứa nàng tất cả lực lượng toàn lực một đòn ai biết lại bị tật phong đường lang cho cả lại tụi phát tay loan đao trở lại trương tiến bên người kế tục lấy không quy tắc quy tích tại trương tiến bên cạnh quấn vòng quanh ha ha ha nhân loại đây chính là ngươi toàn lực một đòn chứ nếu như vẹn vẹn có chút buồn ấy cái kia liền chuẩn bị trở thành ta đồ ăn đi ta muốn đem hai tay của ngươi hai chân đều bổ xuống đến ở trước mặt ngươi an đi tật phong đường lang huy vũ một thoáng hơi tê tê liếm đào lưới dao màu đỏ tươi đầu lưỡi từ trong miệng đưa ra ngoài liếm liếm miệng rác đóng thử một chút xem trương thiến nhưng không có chút nào kinh hoàng tuy rằng toàn lực một đòn bị tật phong đường lang cả lại thế nhưng đối đầu không được còn có thể dùng trí đối phó một con yêu thú nàng có mấy trăm chủng loại phương ăn có thể thực thi đây chính là nhân loại cùng yêu thú khác nhau yêu thú cho dù cường đại dựa vào cũng chỉ là ma lực trừ phi hóa hình thành người hình yêu thú Tại trí tuệ trên mới có thể phát sinh nội sắc, nếu không thì yêu thú trước sau chỉ có thể là yêu thú. Mà nhân loại lại có thể bằng vào trí tuệ chiến thắng so với mình yêu thú cường đại, đại đa số dưới tình huống cùng đẳng cấp yêu thú đều sẽ không phải nhân loại đối thủ. Các cực cực bốn tật phong đường lang hú lên quá gì? Hai cái chân sau điên cuồng đạp địa, thân hình dĩ nhiên đột nhiên từ trương tiến trong tầm mắt biến mất rồi dung nhập đến bốn phía mãnh liệt phong cương bên trong. Thủy sinh, trương tiến nguyên khí tuôn ra, ở trong không khí dĩ nhiên hóa thành một mảnh dường như sóng nước bình thường màng mỏng, lấy trương tiến thân thể làm trung tâm ở tại quanh người trong phạm vi 10 trượng nhẹ nhàng lưu động, mang mỏng một đời, hết thảy phong cương toàn bộ bị ngăn cách, cũng không còn cách nào tới gần trương tiến mảy may, mảy liệt phong cương chém vào thủy mô trên, chỉ là đánh lên nhàn nhạt sóng gợn. đột nhiên thủy mô một cái nào đó nơi đột nhiên kịch liệt chấn động lên, trong nháy mắt liền bị trương tiến phát ra đến, nhưỡng nguyệt sau đó liền hướng về nơi kia chấn động chém qua. nhưỡng nguyệt chém cái không, gào thét trở lại trương tiến bên cạnh, thủy mô nhưng là lần thứ hai khôi phục bình thường, chỉ có nhàn nhạt gợn nước đang lưu chuyển. thủy mô một chỗ khác lần thứ hai kịch liệt chấn động lên. Trương Thiến lần thứ hai nhắm ngay nơi nào, bất quá lần này nhưng không có dùng lại ra nhiễu nguyệt luân nào, mà là một trưởng đánh ra, đánh ra một đóa thủy hoa trạng công kích. Bất quá một trưởng này lần thứ hai đánh một cái không, Tật Phong Đường Lang tự hồ chỉ là đang thăm dò công kích, một xúc tức đi, hoàn toàn không cùng Trương Thiến cứng đối cứng, mà Trương Tiến cũng không truy kích, đánh hụt liền thu thế, tâm thần cùng thủy mô chăm chú liên hệ ở chung một chỗ. Thời khắc chú ý thủy mô sóng chấn động, Tật Phong Đường Lang lại tới nữa rồi, bất quá lần này cũng không phải đơn thuần thăm dò, hầu như tại cùng thời khắc đó, thủy mô vài nơi đều kịch liệt chấn động lên mấy đạo tật phong đường lang thân hình phá tan thủy mô hướng về trương tiến công lại đây nhìn qua hung mãnh vô cùng bất quá trương tiến biết trong này chỉ có một đạo là thật thân thế nhưng trương tiến nhưng căn bản không có né tránh loan đao nhiễu nguyệt nhắm ngay trong đó một đạo chém qua Vành! đạo kia đường lang thân ảnh bị chém phá trương tiến chém tới một đạo giả tật phong đường lang ha ha ha tật phong đường lang quái nở nụ cười theo tiếng cười một trận phốc phốc phốc cầm thanh tật phong đường lang sáu chôi liêm đao lưỡi dao tất cả đâm vào trương tiến trong thân thể tật phong đường lang to lớn thú thân đã xuất hiện ở trương tiến phía sau kề sát trương tiến phía sau lưng sáu cái liêm đao lưới dao vòng tới trương tiến trước người từ trước ngực, bụng dưới các loại trở vị trí đâm tiến vào. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ta đường lang phân ảnh xưa nay đều không có bị nhìn thấu quá, đã từng cũng có một nhân loại đã tới nơi này, cũng là thua ở ta một chiêu này trên, cuối cùng thành ta đồ ăn. Bất quá đó là một đại hán, ta ăn được vài ngày mới ăn xong, ngươi này tiểu tiểu thân thể, phỏng chừng cũng là đủ ta ăn một ngày đi. Tật phong đường lang một chiêu đáp thủ, cười đã ý, tựa hồ là đã thưởng thức đến trương tiến ngon thì người. Ai biết trương tiến nhưng là không nói một lời thậm chí là một điểm thống khổ thần tình đều không có, ngược lại là khỏe miệng nết nổi lên một cái nụ cười quỷ dị. yêu thú trước sau chỉ có thể là yêu thú. trương thiến âm thanh vang lên, bất quá cũng không phải từ bị tật phong đường lang đâm thủng thân thể phát sinh. không tốt, bị lừa rồi. tật phong đường lang biết vậy nên không ổn, trên mặt sông lên một tia kinh hãi. giờ khắc này nó mới phát hiện, trước người này có đủ chính mình đâm thủng thân thể, dĩ nhiên không có một vệt máu tràn ra. tật phong đường lang muốn rút ra liêm đao lưới dao, nhưng là sợ hai phát hiện, chính mình liêm đao lưỡi dao dường như đâm vào thạch đầu kẽ ở bên trong bình thường không cách nào nhúc nhích. Các cặc cặc bốn tật phong đường lang điên cuồng bắt đầu vận mẹo, nó có một loại dự cảm không tốt. Ngay tật phong đường lang liều mạng dễ rùa thời điểm, Trương Thiến âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thủy ma phân thân, bạo, bành. Trương Thiến thân thể đột nhiên sinh ra mãnh liệt nổ tung, cường đại uy lực làm cho ba trong phạm vi 10 trượng phong cương đều bị nổ thành nát tan, trong khoảng thời gian ngắn, cốc phong đại đạo bên trong xuất hiện một chỗ khu vực trống không. Chương 193, khủng bố hẻm núi lớn. Kê sát tật phong đường lang, Trương Thiến ầm ầm nổ tung, ra Tích liệt nổ tung tại cốc Phong Đại Đạo bên trong tạo thành một cái phạm vi 30 trượng khu vực trống không, phong cương đều là bị nổ tung chấn động thành mảnh vỡ. Các các các bốn tật Phong Đường Lang lần này tự hứng chịu trọng thương, nó gần như là chính diện cho chất nổ một cái đại đại ung, nổ tung điểm đúng là nó lực phòng ngự thấp nhất bụng. Các các các, khái khái khái ba tật Phong Đường Lang thân thể ở bên ngoài 30 trượng một khối to lớn trên tảng đá, khối này nham thạch vốn đã bị gió cương cắt chém đến vết thương đầy dây, bị tật Phong Đường Lang mãnh liệt va chạm một thoáng, rốt cục đã biến thành mảnh vỡ. Mà tật Phong Đường Lang giờ khắc này đã là thê thảm không đỡ nhìn sáu cái liêm đao lưỡi dao đã bị nổ đứt đoạn rồi ba cái, còn lại ba cái cũng đang không ngừng mà co cắp, then chốt nơi vẫn đang bước lên màu xanh lục huyết dịch, bụng đã bị nổ thành một màn đen kịt, pha tạp vào huyết nục nội tạng đều chảy ra, kiếm miệng cũng đã bị nổ thành mít bay lên, nửa bên kiểm đã nổ không thấy. Ti, nhân loại Ti bị ba chỉ còn nửa bên miệng tật phong đường lang, nói chuyện có chút hở, hơn nữa bị trọng thương, có điểm trên khí không tiếp hạ khí. Đê tiện. Ha ha ha, các ngươi yêu thú ngược lại là rất tốt ngoạn, mỗi lần có yêu thú đang bị ta chém giết trước đó, trên căn bản đều muốn nói nhân loại đê tiện. Trương Thiến thân hình đã xuất hiện ở Tật Phong Đường Lang trước người, thản nhiên nói. Khái Khái Tật Phong Đường Lang phun ra hai cái màu xanh lục máu tươi, dơ lên run rẩy liêm đao lưới dao, chỉ vào Trương Thiến. Hô, đê tiện, có loại theo ta chính diện chiến đấu. Chiến đấu vẫn phân chính diện cùng phản diện sao? Trương Thiến khinh bị nhìn Tật Phong Đường Lang một chút, ngón tay hơi run run, nhớ Nguyệt loan đao tựa hồ nhận được chỉ lệnh giống như vậy, xoay tròn gào thét, liền muốn cho Tật Phong Đường Lang một kích cuối cùng. Bất quá Tật Phong Đường Lang hiển nhiên không muốn chết, có thể tu luyện tới hiện tại trình độ như vậy cũng đúng là không dễ nó đương nhiên không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, nó còn muốn sẽ có một ngày có thể đột phá thú thể hóa làm hình người, đó là mỗi một cái yêu thú ngọc tượng. chờ một chút, chờ một chút, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bốn tật phong đường lang trước một khắc vẫn hấp hối. lần này đến bước ngập sinh tử, nhất thời tinh thần tỉnh táo. không giết ngươi, ta tại sao không giết ngươi? trương tiến lạnh lùng nói. ách, ta có thể mang ngươi tiến vào khủng bố hẻm núi lớn, ta có thể mang ngươi đến hẻm núi để đi. không, có ta dẫn đường, ngươi liền hẻm núi một nửa còn không thể nào vào được. tật phong đường lang hoang mang nói rằng. ồ. Ngươi thật sự có thể mang ta đến hẻm núi để ta tại sao phải phải tin tưởng ngươi? Ta làm sao dám bảo đảm ngươi sẽ không đem ta mang tới trong bẫy dập đi? Trương Thiến hiển nhiên có chút cảm thấy hứng thú, ngón tay hơi động, Diễm Nguyệt Loan Đao tại Tật Phong Đường Lang trên đầu không xoay quanh. Đóng. Ta, ta nhìn cái kia tại đầu mình trên bay Lượn Loan Đao, Tật Phong Đường Lang không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nói lắp bắp, ngươi có thể ở trên người ta trước mắt, khắc xuống dấu ấn linh hồn, như vậy đều có thể chứ? Ta bảo đảm, ta xin thể, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, ta nhất định có thể mang ngươi đến đáy quốc. Trương Thiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vẻ mặt sợ hãi Tật Phong Đường Lang, trong lòng nhưng là đang nhanh chóng suy nghĩ. Này Đường Lang giờ khắc này đã trọng thương, trên căn bản đối với mình không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Nếu như vậy, giết cũng sẽ giết, chẳng lưu lại nó một cái mạng. Nếu là thật sự có thể mang chính mình đến đáy cốc, vậy cũng vẫn có thể xem là một đại chỗ tốt. Được, ta liền tạm thời lưu lại ngươi một mạng. Nếu ngươi có nửa điểm lưu đổ, ta nhất định sẽ trước tiên đem đầu của ngươi bổ xuống được. Trương Tiến lạnh lùng nói. Không có, phải không có, phải, tuyệt đối sẽ không. Tật phong Đường Lang trong mắt vui vẻ rốt cục thì có thể bảo mệnh. thả ra tâm thần của ngươi sau đó trương tiến hướng về tật phong đường lang đầu đánh ra một cái dấu ấn trực tiếp ấn vào tật phong đường lang trong óc tại dường như ruồi bâu lấy mật bình thường khắc vào tật phong đường lang linh hồn trên sau đó tật phong đường lang hết thể ý nghĩa ý niệm liền thông qua dấu ấn linh hồn truyền vào trương tiến trong đầu chủ nhân không thể không bội phục yêu thú cường hạn thân thể tật phong đường lang cứng rắn chống đỡ tàn tạ thân thể vẫn cứ đứng lên hướng về trương tiến cung kính bái một cái mang ta tiến vào hẻm núi trương tiến nói rằng vâng tật phong đường lang cung kính nói Sau đó liền dẫn Trương Tiễn hướng về luyện thần cốc đi đến. Tần Lang trận mắt ngoác mồm nhìn cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, sự tiến triển của tình hình phương hướng tựa hồ có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn còn muốn khi một hồi anh hùng, ai biết sao chịu được so với hóa thần kỳ cấp 6 yêu thú lại bị Trương Tiến dễ dàng như vậy cho thu phục. Ngoan ngoãn, không hổ là thủ tịch đại đệ tử, quá lợi hại. Tần Lang không khỏi thở dài nói. Biết lợi hại chưa, cho nên mặc kệ ngộ đến bất cứ đối thủ nào đều ngàn vạn không thể khinh thị, nhìn chung dòng sông lịch sử, đến không hết tu sĩ đều chết ở khinh trên. Động Linh đúng lúc Tần Lang mở ra một khóa. "Ừ, biết rồi." Tần Lang gật đầu, chuyện cười, Tần Lang ra hỏa này tại cái gì dưới tình huống đều sẽ không kinh địch, như vậy là một con chó nhỏ, chỉ cần thành Tần Lang kẻ địch, Tần Lang tuyệt đối sẽ các loại hèn mọn thủ đoạn hạ, không đem đánh chết 100 lần đều sẽ không ngừng tay. Tần Lang gión ra gión giễn đi theo Trương Thiến mặt sau, có như thế một cái miễn phí dẫn đường, không theo ở phía sau chuyện này quả là thật có lỗi nhân gia. Thật không biết xấu hổ. Động Linh phi thường khinh bị Tần Lang hành vi, nhân ra gặp phải kẻ địch thời điểm tổ ở bên cạnh không ra tay, thấy chỗ tốt lại theo sau. Ngươi lại nói, Lão tử quan ngươi tiến vào phòng gian nhỏ. Tần Lang nói tới phòng gian nhỏ kỳ thực là được rồi đóng động linh đối với ngoại giới cảm ứng, khiến cho không có cách nào nhìn thấy ngoại giới tất cả. Một chiêu này đối với động linh đặc biệt dễ sử dụng, ngủ say nhiều năm như vậy, ngoại giới tất cả đều là như vậy mới mẻ. Nếu là không cho hắn ra để xem một chút quả thực so với muốn hắn chết còn khó chịu hơn. Tật phong đường lang không hổ là tại quốc phong đại đạo sinh tồn hồi lâu sinh vật, tại nó dẫn đường dưới, thường thường có thể từ dậy đặc mà mánh liệt phong cương bên trong tìm tới một chút nhỏ bé khe hở, làm hết sức sợ bị phong cương va và chạm vào, cứ như vậy không chỉ có giảm nhỏ tiêu hao, đồng thời cũng để cao đi tới tốc độ. bất quá theo đẩy mạnh, cái cố này đối với linh hồn uy áp nhưng là càng ngày càng cường liệt. tựa hồ là tại cảnh cáo mỗi một cái tới gần luyện thần có người. không biết luyện thần quốc tại sao tại cái kia tật phong đường lang trong miệng liền trở thành khủng bố hẻm núi lớn. lẽ nào đối với những yêu thú này mà nói, luyện thần trong cốc có cái gì sự vật kinh cùng sao? thần lang xa xa theo ở phía sau, vừa đi một bên tự hỏi. hắn thần niệm xa xa khóa chặt lại tật phong đường lang, mà trương tiến đối với này nhưng là không hề phát hiện. bất quá nữ nhân đều có một loại rất kỳ diệu giác quan thứ sáu. Ừm, ta làm sao có loại bị dò xét cảm giác, nhưng có căn bản không tìm được bất kỳ manh mối. Trương Thiến cứ việc không cách nào nhận thấy được tần lang thần niệm, thế nhưng giác quan thứ 6 nhưng làm cho nàng có một loại rất cảm giác không thoải mái. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, loại cảm giác này ta trước đây cũng có quá, lần kia tại Lan Trúc Phong thời điểm, ta cũng có quá cảm giác như vậy, chẳng lẽ là cùng là một người? Trương Thiến cảnh giác lên, một cái không nhìn thấy người, dĩ nhiên tại lén lút nhìn mình, mà chính mình vẫn không cách nào phát hiện tung tích của đối phương, điều này làm cho Trương Thiến tính cảnh giác tăng cao tới cực điểm. Chương 194, màu đen phong cương. Phía trước là được rồi khủng bố hẻm núi lớn. Tật Phong Đường Lang dừng bước, nhìn phía trước cái kia vụ một mảnh mù mịt hẻm núi lớn, ngựa khi đều một tia run dậy. Luyện Thần Cốc. Trương Thiến ánh mắt sáng lên, rốt cục đi tới nơi này, mỗi một cái thanh hải tông đệ tử, nếu là không thể tham gia một lần luyện thần cốc thí luyện, mãi mãi cũng không cách nào trở thành chân chính tinh anh. Mang ta đi vào." Trương Thiến đối với Tật Phong Đường Lang nói rằng. "Vâng, chủ, chủ nhân." Tật Phong Đường Lang hiển nhiên có chút sợ hãi nơi này, thế nhưng là nhưng không có cách vi phạm Trương Thiến mệnh lệnh chỉ có thể là mang theo chương tiến kế tục hướng luyện thần cốc đi đến. Tần Lang lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau, dọc theo đường đi lại là thu rồi vài dạng kỳ dị sinh vật ném vào trong động tiên, vội đến động linh không thể tách rời ra, hận không thể để Tần Lang chính mình đến thử xem. Cốc Phong đại đạo đến cùng sau khi, đó là một cái hẹp dài hẻm núi lớn. Cái này hẻm núi lớn Thanh Hải Tông xưng là luyện thần cốc đồng thời đem nó làm đệ tử trong môn phái lịch lắm nơi. Mà sinh hoạt ở nơi này yêu thú thì lại xưng vì làm khủng bố hẻm núi lớn. Tần Lang vốn là đem thần niệm tập trung tại tật phong đường lang trên người, nhưng lại ở tại mang theo trương thiến tiến vào luyện thần cốc sau khi tần lang tập trung tại tật phong đường làng trên người thần niệm liền cùng mình triệt để mất đi liên hệ tựa hồ bị xóa đi cảnh này khiến tần lang thất kinh cấp tốc hướng phía trước đuổi đi tới nhưng vẫn là mất đi trương thiến tung tích nay hẻm núi quá cổ quái tần lang liền đứng ở luyện thần cốc biên giới chỉ thấy bên trong phong cương so với cốc phong đại đạo bên trong mãnh liệt mấy lần càng làm người lạnh lẽo tâm gan chính là tại màu trắng phong cương bên trong pha này một ít màu đen phong cương dường như từng trôi màu đen loan đao giống như vậy điên cuồng bay múa cái này cũng chưa tính cái gì Cái cỗ này thẳng tới linh hồn uy áp quả thực liền dường như thủy triều bình thường phả vào mặt, Tần Lang chỉ cảm thấy phảng phất không khí xung quanh đều trở nên trầm trọng lên, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tần Lang, này luyện thần cốc phía dưới khẳng định có một cái vô cùng nhân vật cường đại, đồng thời cái kia tồn tại hẳn là vẫn nằm ở ngủ say trạng thái, hoặc là vô ý thức trạng thái, nếu không thì không có khả năng có uy áp như vậy, hơn nữa còn là loại này không có tính chất công kích uy áp. Động linh kiến thức so với Tần Lang muốn sâu rộng nhiều lắm, rất nhanh đó là đến xuất ra như vậy suy luận. Làm sao ta luôn có thể gặp phải chút đang ngủ say hoặc là bị trấn áp đồ chơi a? Tần Lang không nói gì niệm đến, bất quá nói đi nói lại, ngươi cũng là trong ngủ say lại đây, làm sao không những này đồ chơi lợi hại như vậy a, ngươi chính khí môn trấn áp cái kia tà ác đồ vật, này luyện thần trong cốc tồn tại, đều lợi hại như vậy. Ngươi sao thì không được đây? Tần Lang một trận nói nhỏ, dường như con rồi. Dựa vào, lão tử toàn thịnh thời điểm so với này không biết nhiêu. Bước đi nơi nào? Nói tất cả lão tử trong thân thể bị 79 tầng phong ấn, lão tử hiện tại mới phá tan tầng thứ nhất. Động linh nhất thời nổi giận, biện giải cho mình nói. Dạ dạ dạ, các ngươi đều lợi hại, được rồi đi." Thần Lang sẹp sẹm miệng nhi, lập tức liền nhảy vào luyện thần trong cốc. Đóng. Ai nha, mẹ nhà nó. Mới vừa vào đến, Tần Lang liền cảm giác một cú áp lực mạnh mẽ bao trùm tại trên người của mình, dường như biển sâu bên trong giống như vậy, ép được bản thân có chút không thở được. Soạn. Một đạo đến Tần Lang nửa cái thân thể to nhỏ màu đen phong cương lặng lẽ tại Tần Lang phía sau xuất hiện, tựa hồ có linh trí giống như vậy, lại muốn đánh lén Tần Lang. Bất quá Tần Lang nhưng là cảnh giác đã nhận ra, cấp tốc xoay người lại, Vạn pháp kiếm đã cầm ở trong tay, một chiêu kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí màu vàng kim phun ra mà ra, đem đạo kia màu đen phong cương chém thành hai nửa. Này vẫn chưa xong, theo một đạo màu đen phong cương bị chém đứt, càng nhiều màu đen phong cương lít nha lít nhít xuất hiện ở tần lang trước người, nhưng không có nóng lòng chém qua đến, ngược lại là đem tần lang bao vây lại, liền dường như một đám màu đen yêu thú bình thường nhìn chằm chằm vây xem tần lang. Chết tiệt ba tần lang không khỏi muốn chửi má nó, mới vừa vào đến liền bị bao vây, này vẫn vẹn vẹn là luyện thần cốt lối vào mà thôi. Hiện tại tần lang duy nhất ý nghĩ là được rồi, chạy. Tần Lang thân hình hơi động, toàn lực thôi thúc nguyên khí, ra đủ mã lực. Tại đây trời mạnh mẽ, huy áp dưới, Tần Lang tốc độ hứng chịu cực đại ảnh hưởng, mà dãy đặc màu đen phong cương nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, xuyên qua đầy trời màu trắng phong cương, ép thẳng tới Tần Lang phía sau lưng. Không có biện pháp, Tần Lang không thể làm gì khác hơn là xoay người lại chặn, cũng không thể mặc cho nhiều như vậy màu đen phong cương chém vào trên người mình đi. Trong tay vạn pháp kiếm không ngừng bay lượn, từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng kim phun ra mà ra, thế nhưng đối mặt dãy đặc màu đen phong cương, tựa hồ có vẻ có điểm lực bất đồng tâm. Ngung nốc. Ngươi đã quên trình càn nguyên cho đồ vật của ngươi sao?" Động Linh giống lên. "Đúng rồi, ta sao liền đã quên cái kia cha nhi." Tần Lang Vũ vụ chém ra mấy đạo kiếm khí, đem Lâm Chính Mình gần nhất vài đạo màu đen phong cương chặt thành mảnh vỡ, giải quyết khẩn cấp, sau đó lật bàn tay một cái, một viên hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay. Nhìn càng ngày càng gần màu đen phong cương quần, Tần Lang thoáng chần chờ một chút, vẫn là đem Hắc Phong châu hàm tiến vào trong miệng. Hắc Phong châu vào miệng, lôi vào, Tần Lang liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn khí che kín toàn thân, Tần Lang trên người dĩ nhiên cũng tỏa ra một trận lăng liệt phong cương khí tức tựa hồ đã biến thành một đạo màu đen phong cương, đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho hướng về tần lang khảm qua phong cương còn có chút bối rối, đột nhiên mất đi mục tiêu, dĩ nhiên dường như một đám không còn đầu lĩnh giống như gia thú, lung tung bắt đầu bay lượn. Nhìn ngay trước mắt mình không tới khoảng cách một thước qua lại bay lượn màu đen phong cương, tần lang trên mặt cũng chảy ra nhiều tia mồ hôi lạnh. này hắc phong châu tuy rằng không có lực công kích nào hoặc là lực phong ngự, bất quá tại luyện thần trong cốc, nhưng thành thực dụng nhất bà bối. tuy rằng hiệu quả rất tốt, thế nhưng tần lang như trước không dám xem thường, hơn nữa nhưng nên có tâm phòng bị người. Hát phong châu bị Tần Lang ngậm trong miệng, này bằng với là để hát phong châu nơi với mình không cách nào phòng ngự địa phương. Tần Lang đem trong miệng hát phong châu lấy nguyên khí bao bọc vây quanh, thần niệm cũng bám vào ở phía trên, bảo đảm không có sơ hở nào. Những này hát phong cương chuyện gì xảy ra? Làm sao táo nhúc nhích một chút liền bất động rồi? Tần Lang ở trong lòng hỏi Độc Linh. Nói vậy những này hát phong cương chỉ đối với sâm lấn giả có địch ý đi, mà ngươi bây giờ hàm chứa hát phong châu, những này hát phong cương tựa hồ là đưa ngươi cho rằng là đồng loại. Độc Linh suy đoán đến. Ồ, không biết Trương Thiến sư tỷ là dựa vào cái gì tiến bảo? Tần Lang vô ý niệm đến. Người có thể có Hắc Phong Châu, lẽ nào người khác lại không thể có những bảo bối khác sao?" Động Linh nói rằng. Nói cũng đúng, nếu mất đi Trương Thiến tung tích, vậy ta liền chính mình hướng về nơi sâu xa đi. Ta ngược lại muốn xem xem, bằng năng lực của chính mình, có thể thâm nhập đến địa phương nào." Tần Lang cẩn thận chậm rãi di chuyển động thân thể, từng bước đã rời xa màu đen phong cương quần. Mà đám kia màu đen phong cương nhìn thấy Tần Lang cách quần, dĩ nhiên như là tại hô hoán cách quần ấu thể nhi giống như vậy, bắt đầu hô hoán nổi lên Tần Lang, từng đạo từng đạo màu đen phong cương gào thét, ong ong, tựa hồ đang hô Ngươi cái tử nhai con, muốn đi đâu, mau trở lại. Ngu ngốc mới trở về. Tần Lang cũng không quay đầu lại hướng về luyện thần cốc nơi sâu xa mà thôi. Chương 195, yêu thú biến thành người. Rời khỏi màu đen phong cương quần, Tần Lang cũng không hề lập tức đột xuất hát phong châu, bởi vì hắn phát hiện, tại luyện thần trong cốc, hầu như tùy ý có thể thấy được dày đặc màu đen phong cương quần, chỉ cần mình phun một cái ra hát phong châu, ngay lập tức sẽ bại lộ, trở thành mục tiêu công kích. Bất quá tuy rằng hát phong châu có thể mê hoặc màu đen phong cương, khiến Tần Lang có thể tránh né H phong cương công kích, thế nhưng là không cách nào tránh khỏi cái kia ngập trời huyết áp. Theo Tần Lang thâm nhập, Tần Lang đã cảm giác tựa hồ có một khối cự thạch ngàn cân đặt ở bộ ngực mình giống như vậy, ép được bản thân có chút không thở nổi, liền ngay cả trong thân thể vậy cũng lấy tiêu trừ tinh thần mệt nhọc mát mẻ khí tức cũng đã không kịp dội dừa Tần Lang để lại tinh thần. Vu vu, có điểm lực bất thông tâm, lại hướng về sâu hơn đi, liền có chút miễn cưỡng. Tần Lang cắn răng, hướng về hẻm núi vách đá tới gần, muốn tựa ở trên vách đá nghỉ ngơi một chút. Tại chốt vót trên vách đá, Tần Lang phát hiện một khối hơi có chút độ xuất thạch đầu, vừa vặn có thể dung nạp một người dừng lại. Liên Tần Lang liền tới gần, ai biết vẫn không tới gần. Tần Lang nhưng là phát hiện, tại cái kia đổ xuất thạch đầu phía trên có một kia bé nhỏ khe nước này đạo khe nước phi thường không đáng chú ý, tựa hồ là được rồi trên vách đá phi thường không giống khe nước mà thôi. Thế nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, đó là sẽ phát hiện, tại đạo kia khe nước bên dưới thậm chí có nhỏ bé thử thử âm thanh bất kỳ tới gần đạo kia khe nước đổ vật đều sẽ bị trong nháy mắt hấp phệ đi vào, liền ngay cả hắc bạch phong cương đều không thể may mắn thoát khỏi. Nguy hiểm thật, đây chính là cả Nguyên sư huynh nói cái loại này có thể phát sinh cường đại hấp lực khe nước sao? Cũng còn tốt không có dựa vào đi. Nếu không thì ba Tần Lang kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không biết tại sao, nhìn qua cực kỳ phổ thông khe nước, nhưng là để Tần Lang có một loại phát lạnh cả người cảm giác, tựa hồ đó cũng không phải một đạo khe nước, mà là một tầm có thể thôn phệ tất cả quái vật miệng rộng. Tần Lang đã rời xa đạo kia khe nước, nhìn quét dưới, Tần Lang phát hiện, ở bên trên vết đá, chỉ cần là có nổi lên có thể chứa nạp nhân thân địa phương, hầu như đều kèm theo có một đạo nhỏ bé khe nước, thậm chí có một ít đại điểm nổi lên, còn có vài đạo khe nước, điều này làm cho Tần Lang có chút cả tóc gáy, như vậy bố cục, tựa hồ là có ý định sắp xếp như thế nổi lên thạch đầu là được rồi hấp dẫn nhân đi tới dừng lại muội nhử mà cái kia một đạo nhìn như bình thường khe nước là được rồi sắc bé lưới câu chỉ cần có người dựa vào đi gần như là chạy trời không khỏi nắng thậm chí tần lang tại một ít khe nước nơi thấy được từng bộ bộ đã biến thành bạch cốt thi thể những này bạch cốt hầu như đều là hai tay mở ra gắt gao chói lại vết đá hay là tu vi cường đại nguyên nhân hay là liệu mạng dây rùa nguyên nhân những này khung xương chủ nhân không có bị thôn phệ tiến vào khe nước bên trong mà là lưu lại bên ngoài trái lại nhìn ra càng khiến người ta sợn cả tóc gãy vì nó sợ mất mật Tần Lang vô vô cần trọng tạm, thở hồn hẹn. Tần Lang cũng định rời xa với đá. Nếu những này nhỏ bé khe nước vẫn hiểu được chọn địa phương, cái tư ai biết chúng nó có thể hay không mai phục a. Nếu là lén lút giấu đi, chờ mình tới gần thời điểm mới xuất hiện, vì nó phản ứng đều phản ứng không kịp. Đóng. Tần Lang liền dứt khoát ở giữa không trung ngồi xếp bằng. Hám hát phong châu, thôi thúc nguyên khí tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màu vàng kim vòng bảo hộ. Sau đó lấy thần niệm đem thân hình của mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Tại luyện thần trong cốc, chỉ cần không tới hẻm núi để, bằng không là không có có bất kỳ có thể bí mật thân hình nơi. Tần Lang liền nên ngang như vậy lơ lửng giữa trời. Đối với cái kia ngập trời bị áp, Tần Lang cũng từ bắt đầu thở không được, đến bây giờ đã hơi có chút thói quen. Tựa hồ loại uy áp kia đối với hắn mà nói, chỉ là một loại hoàn cảnh thích đứng mà thôi. Ai nha, dễ chịu hơn nhiều. Tần Lang đối với Động Linh nói rằng, ở chỗ này cũng không có cái khác nhân có thể cùng Tần Lang nói chuyện, còn Vương Nham cùng hồn Chủ, hiện tại chính thay thế Động Linh vị trí, trở thành trong Động Thiên người làm vườn. Lửa Giá hỏa vơ vét như thế cái việc xấu, hiện tại chính kích động đến rơi nước mắt đây. Động Linh, ta, ta Tựa Hồ muốn nổi phá. Tần Lang cảm giác được trong cơ thể khí tức đốn lúc hưng phấn lên. sắt không thể nào đâu. Động Linh nhưng là nhất thời làm kêu lên, nay mi nó mới qua đi bao lâu? Người mọi lại muốn đột phá? Mi nó khi tu luyện là quá ra ra a. Vẫn là chơi trò chơi a, nói thăng cấp liền thăng cấp. Nhất là người ta động Linh không nói gì chính là, nó xem Tần Lang lần lượt đột phá, cái kia căn bản là không hề khó khăn có thể nói a, liền muốn ăn no sau khi đánh lấy cái cách nhi, sau đó đã đột phá. Đặc biệt là từ ngưng thần kỳ đến luyện thần kỳ thời điểm, theo lý mà nói, hẳn là sẽ có một khó a không đến cái tâm hòa khó khăn cũng nên đến cái lôi cái gì phách hắn một chút nha nhưng là tất cả đều như vậy nước chảy thành sông một cách tự nhiên điều này làm cho động linh thật sự là không thể nào hiểu được mà bây giờ thần lang dĩ nhiên nói lại sắp đột phá rồi cách lần trước đột phá mới qua đi bao lâu gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao ngươi thật sự lại sắp đột phá rồi động linh khó có thể tin hỏi ách cái này ba thần lang tựa hồ là có chút lúng túng sờ sơ cái bụng ngượng ngùng nói ta thật giống như cảm giác sai rồi vừa nãy có điểm đau sốc không nhỉ ta còn tưởng rằng ta lại sắp đột phá rồi nhi hiện tại không cảm giác mẹ nhà nó ngươi mà ta động linh muốn điên rồi này nhị hàng không đem nhân khí tử là sẽ không cam lòng động linh tần lang đột nhiên lớn tiếng hô ngươi nói hóa làm hình người yêu thú thật sự là thuận tiện thành nhân sao tần lang không biết cái nào gần động kinh đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề Ngạch, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này động linh ngừng người nhưng vẫn là hồi đáp từ ngoại hình cấu tạo tới nói xác thực là đã biến thành nhân loại thế nhưng trong xương tập tính vẫn cứ không đổi được yêu thú tập tính vậy ngươi nói hóa hình yêu thú tìm cái nhân loại cô nương, sẽ xảy ra ra cái cái gì đồ chơi đi ra thần lang đột nhiên tà ác nghĩ đến sắt ngươi quá là tà ác bất quá cũng không phải không có chuyện như vậy phát sinh như vậy sinh ra nhưng chỉ là nhân thú hôn huyết rất lợi hại đây động linh tấm tắc nói rằng hoa cái kia mẫu yêu thú hóa hình có phải hay không biến thành khả ái mỹ lệ tiểu cô nương đây viên cái mông chân dài to eo thon nhỏ núi lớn phong thần lang lại tà ác vậy cũng không nhất định động linh nghĩa chính ngôn từ nói rằng có yêu thú hóa thành hình người xấu ghê gớm nhìn một chút, quả thực có thể dọa lui trăm vạn hùng binh. Hơn nữa, có yêu thú hôi thối cực kỳ, hóa làm hình người sau khi, cũng không cách nào chế lớp. Chuyện này quả là hay cùng tại thị bên trong phao qua táo. Chết tiệt, ngươi hù dọa ta. Tần Lang nhất thời cảm thấy một trận buồn ôn. Hù dọa ngươi làm gì thế? Lão tử nhưng là tự mình từng trải qua. Động Linh một mặt hồi ức, tựa hồ nghĩ tới điều gì khó có thể nói nên lời chẳng cảnh, trực suất. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Động Linh hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Tần Lang đánh cái ha ha. Rời đi đề tài, nói rằng hiện tại cảm rất khá, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tại luyện thần cấp thấp, đến cùng là kiểu gì tồn tại. Nói xong, Tần Lang thân thể trầm xuống, liền chậm rãi hướng về hẻm núi để tiếp, tại hắn sau khi rời đi không lâu, mấy bóng người cũng là xuất hiện ở Tần Lang trước đó trở qua địa phương. Ồ, làm sao không thấy? Mâm Ngọc không phải đưa ra nơi này có người sao? Trong đó một bóng người cầm trong tay một tấm to bằng bàn tay Mâm Ngọc, tại ngọc bàn bên trên có từng cái từng cái màu đỏ điểm nhỏ, có đang di động, có thì lại bất động. Trước 196, Phong Nghĩa Thú Mộ Dung Sư Minh này Ngọc La Tinh Bản hẳn là sẽ không có sai lệch, xem ra là gia hỏa kia sớm rời khỏi. Một đạo khác thân ảnh nhỏ giọng nói, Hừ, coi như hắn vận khí tốt, chúng ta tiếp tục tìm lạc đàn người, có thể kiên trì đến bây giờ người đều sẽ không đơn giản, trên người bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Họ Mộ Dung Nam Tử lạnh lùng nói, Đó là, lần này chúng ta xem như là cùng đúng người, có Mộ Dung Huynh Ngọc La Tinh Bản, có thể chuẩn xác biết được bên trong cốc đoàn người phân bố tình huống, nhưng là người khác nhưng căn bản không phát hiện được chúng ta. Cứ như vậy lịch tại minh chúng ta ở trong tối, lần này luyện thần quốc hành trình, tuyệt đối là được mùa lớn hành trình a. Mộ Dung huynh, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới? Không cần. Họ Mộ Dung nam tử thản nhiên nói, tiến vào hẻm núi người càng ngày càng nhiều, lạc đàn khắp nơi đều là, nếu ra hỏa kia chạy, coi như hắn vận khí tốt, tạm thời lưu hắn một trận. Họ Mộ Dung nam tử cầm trong tay ngọc La tinh bản, mặt trên một viên tiểu hồng điểm chính đang không ngừng lấp lóe di động. Đi, trước mặt chúng ta có một cái lạc đàn. Mộ Dung dòng họ nam tử hướng về phía trước bay ra ngoài, mặt khác mấy bóng người theo sát phía sau. Mấy người này dĩ nhiên đem luyện thần cốc thí luyện cho rằng là tầm bảo lữ đồ, xoắn xuýt ở chung một chỗ, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn đệ tử, đoạt bảo là chắc chắn, giết người cũng không phải là không thể nào. Mà cái kia họ mộ dung nam tử, trong tay ngọc la tinh bản nhưng là một cái phi thường thần kỳ pháp khí, có thể bắt giữ đến tương đối lớn trong phạm vi có nhiệt lượng sinh vật, chỉ cần có sinh mệnh, có có thể bị tham dò đến. Cứ như vậy, tại không cách nào lấy thần niệm tìm kiếm luyện thần cốc, đám người chuyến này liền chiếm được tuyệt đối thiên cơ. Tần Lang vận may xác thực rất tốt, tại thích hướng nào cảnh sau khi, liền hướng về luyện thần cốc nơi càng sâu đi tới, nếu không thì Nhất định sẽ bị đám người này cho tìm tới. Đây cũng là một cái không hiểu được phiên vức. Bất quá tần lang đối với này hoàn toàn không biết gì cả, hắn còn đang suy nghĩ làm sao đi âm người khác đâu. Bất quá ngoại trừ gặp phải trương tiến ở ngoài tiến vào luyện thần cốc sau khi, liền cái quỷ ảnh tử đều là không có đủ tới. Bất quá nếu là thí luyện liền tuyệt đối không cách nào tránh khỏi có tao nộ. Tại tần lang thâm nhập luyện thần cốc mười mấy dặm sau khi, rốt cục không thể tránh miệng gặp được phiên vức. sư minh sư minh giúp đỡ, không ngờ rằng nơi này dĩ nhiên sẽ có quần cư phong mỹ thú, tất cả mọi người là đồng môn. Hy vọng ngươi có thể nơi sâu xa viện trợ tay. Một cái thất kinh âm thanh vang lên, dĩ nhiên là một cái dáng điệu không tệ nữ tử, một thân màu vàng trường sam, nhìn qua cực kỳ phiêu dật. Bất quá bây giờ nhìn lại, nhưng có một tia chợt vật, ở tại bên cạnh, còn có một cái khác hoàng sam nữ tử, trên mặt bị một tấm lụa mỏng che quất, thấy không rõ khuôn mặt. Dựa vào Phong Nghị thú. Này mị nó không trêu chọc nổi a. Tần Lang một chút nhìn sang, lít nha lít nhít Phong Nghị thu ong ong rêu rao lên, tựa hồ là phẫn nộ vô cùng. Phong Nghị thú, chính là, là một loại quần cư yêu thú, trạng thái như con kiến nhưng có muỗi giống như mô cánh, cái đầu không lớn, chỉ có nhân loại to bằng nắm tay. Phong nghi thú là lãnh địa ý thức cực cường yêu thú, nếu là bị xâm phạm lãnh địa, một tổ phong Nghị thú đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không đem xâm lấn giả giết chết là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai người này không may nữ tử, không biết làm tại sao, dĩ nhiên xông vào phong nghi thú xào huyện, dẫn tới phong Nghị thú vây công. Đóng. Nhìn dáng dấp trang phục, hai cô gái này chính là hóa thần kỳ tu vi, xem như là không yếu. Bị phong nghi thú vây công, chính mệnh mọi tự vệ, trong giây lát thấy có người đi tới nơi này. Vốn tưởng rằng có cứu binh, ai biết nhìn kỹ, đến dĩ nhiên là một cái luyện thần kỳ gia hỏa, nhất thời thiết khí, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Không trêu chọc nổi, này mỹ nó sát thực không trêu chọc nổi. Tần Lang lắc đầu một cái, thất vọng liền thất vọng chứ, lão tử sát thực không có biện pháp, mình mới sẽ không phùng má giả làm người mập, này nói không chừng liền sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đánh đi vào. Chỉ là đáng tiếc hai người này tiểu mỹ nữ, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, Tần Lang cũng là một trận tức hận. Sư đệ, nếu là ngươi có thể rời khỏi luyện thần cốc, thì giúp ta đem cái này mang về Lan trúc phong giao cho một người tên là Linh Nhi đệ tử, luo mỏng che mặt nữ tử đột nhiên tung một đoàn màu đỏ đồ vật hướng về tần lang bay tới, tần lang bản năng đưa tay, đem cái kia màu đỏ đồ vật nắm ở trong tay, mở ra vừa nhìn, nhưng là một đống vải đỏ ố vật, tròn tròn không biết là cái gì, tần lang nhíu nhíu mày, lẽ nào nữ tử này cùng Linh Nhi có quan hệ gì hay sao? Ngươi muội à, lão tử không muốn đúc kết ta, thế nhưng nếu cùng Linh Nhi liên lụy quan hệ, thế nhưng lại không thể mặc kệ chứ? Nếu không phải như vậy, thật sau khi ra ngoài, đem vật này giao cho Linh Nhi thời điểm, mình nói như thế nào? nói mình trơ mắt nhìn cô gái này chết ở phong nghị thú quần ở giữa. bất quá nhất định là không thể cứ như vậy thẳng tắp vật vào, bằng không thì không chỉ có không cứu nổi nhân, trái lại kéo cả chính mình vào. Tần Lang bốn phía nhìn, tại trên vách đá phát hiện một cái một người to nhỏ cử động, hang động bên trong một màn đen kịt, một con đủ có nhân loại đầu to nhỏ to lớn phong nghị thú giờ khắc này chính đang cử động nơi ong long trái lại bay múa, không ngừng có to bằng nắm tay phong nghị thú từ cửa động bên trong bay ra ngoài, hướng về hai tên nữ tử kia bay qua. lẽ nào nơi này chính là phong nghị thú sao huyệt? Tần Lang ánh mắt sáng lên trong lòng có cái lớn mật ý nghĩ, luo mỏng nữ tử đem đồ vật ném cho tần lang, nhưng là phát hiện hắn dĩ nhiên không có đi, nói hỏi, sư đệ, ngươi mau mau rời đi nơi đây, nếu để cho phong nghị thu phát hiện ngươi, ngươi cũng rất nguy hiểm. tần lang không thèm để ý nàng, nữ nhân là được rồi lèm mề, cái nào đến như vậy nói nhảm nhiều. bất quá tần lang vẫn còn có chút cảm động, nữ tử này thân ở trong nguy hiểm, lại vẫn nhắc nhở chính mình mau chóng rời đi, ngã cũng vẫn có thể xem là một cái tâm địa người thiệt lương, nếu là có cơ hội, chính mình ngược lại là muốn bỏ đi nàng khăn che mặt nhìn bộ mặt thật. tần lang hàm chứa hất phong châu ẩn dấu ở vài đạo màu đen phong cương sau khi, lặng lẽ nhích tới gần phong nghị thú xào huyệt, tới gần sau khi Tần Lang phát hiện, này con to lớn phong nghị thú thậm chí có 8 cái chân nhi, hơn nữa mỗi chân trên đều có lít nha lít nhít dung mạo. Trên đầu một cái thật dài khẩu khí, cực kỳ giống lệnh Tần Lang căm thù đến tận xương tủy mối, ơi, nhìn qua thực sự xấu xí vô cùng. Động Linh, phòng trừng này phong nghị thú nếu như hóa hình thành người, là được rồi ngươi nói cái loại này dọa lui trăm vạn hùng binh cái loại này. Tần Lang trong lòng đối với Động Linh nói rằng, quét ngang đây tuyệt đối là quái ngang Này con phong ngị thú hẳn là mẫu thú. Những này tiểu phong nghị thu đều là con cháu của nàng, bình thường rất ít đi ra xào huyệt. Động Linh trực suốt. "Ngươi anh em, ngươi là hảo huynh đệ của ta không?" Thần Lang ánh mắt sáng lên, đột nhiên cùng Động Linh xưng huynh đạo đệ. "Ừm. Làm sao cái tình huống? Ngươi muốn làm gì?" Động Linh cảm giác có điểm gì lạ lạ, gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ không cùng chính mình khách khí như vậy quá, sử dụng khắc thường tất coi yêu, nhất định phải tăng cao cảnh giác. "Mẹ, không có chuyện gì, kha kha, không có chuyện gì không có chuyện gì ba tần lang ngoài miệng nói không, có chuyện gì?" Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia to lớn phong nghị thú, nổi lên ánh sáng xanh lục. "Ngươi, ngươi sẽ không phải muốn, Tần Lang ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối không thể nam động linh tựa hồ biết rồi Tần Lang muốn làm chứ?" Lập tức nói ngăn cả nói, bất quá tựa hồ đã không còn kịp rồi. Tần Lang vung tay lên, một vệt kim quang đánh hướng về phía phong nghị thú mâu thú, cái kia mâu thú còn chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì, lập tức đã bị Tần Lang kim quang đánh tới trên người, sau một khắc, đã bị Tần Lang nhận được trong động tiên. "Vương Nam, tìm ngọn núi đào cái động, để cái đồ chơi này an cái ra." Tần Lang đối với Vương Nam quát, Không thành vấn đề, tần đại ca, bao ở trên người ta. Vương Nam tích cực cực kỳ. Tần Lang, ngươi muội ba động linh khóc không ra nước mắt, động tiên a động tiền, xưa nay đều là thế ngoại tiên cảnh giống như tồn tại, nhìn lại một chút hiện tại động tiên, chuyện gì ngạc nhiên của quái động vật thực vật đầy đất đều là năm. Mà cái kia đầy trời phong nghĩ thú đột nhiên mất đi cùng mẫu thú liên hệ, nhất thời hoảng rối lo lên, dường như mất đi ma ma hải tử giống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn toàn lộn xộn, cái nào vẫn có tâm tư đi quản hai người kia nữ. Chương 197, đại ca ngươi thu ta làm tiếp đệ ba. Chuyện gì xảy ra? Lư mỏng nữ tử áp lực đột nhiên lập tức giảm bớt, đột nhiên xuất hiện biến hóa trái lại làm cho nàng có chút không phản ứng lại. Hết thể phong nghị thú như mất đi người tâm phúc bình thường tán loạn, trong sơn động phong nghị thú liều mạng muốn đi ra, bên ngoài phong nghị thú chết rồi sức lực muốn đi vào, một đoàn một đoàn phong nghị thú trùng đụng vào nhau. Phong nghị thú đã không đi phản ứng cái kia lượng nữ tử, trên thoán hạ thoán, bay tới bay lui, tựa hồ đang tìm chúng nó người đứng đầu, không có người đứng đầu chúng nó có thể sao làm a. Tần Lang lại trốn đi, vừa thu lại phong nghị thú mâu thú sau khi, Tần Lang lập tức xa xa chạy ra, lại núp ở một đạo màu đen phong cương mặt sau liền nhìn cái này một đám rối loạn sáo phong nghĩ thú đối với hai cô gái kia hô lo lắng làm gì còn không khẩn trương chạy đi mau luông mỏng nữ tử phản ứng lại đây lập tức hướng về tần lang bay tới một gã khác hoàng sam nữ tử cũng bay tới bất quá hai người này vừa qua đến tần lang ẩn thân cái kia một đạo màu đen phong cương nhất thời bắt đầu sao động hướng về hai người liền bộ tới bình luông mỏng nữ tử tụ vung tay lên một đạo vô hình kiếm khí bay ra đem đạo kia hắc phong cương chém thành mảnh vỡ sau đó liền đã tới tần lang trước mặt đi một chút đi đi mau ba tần lang gặp hai người thoát hiểm lập tức quay đầu liền đi, đất thị phi này vẫn là mau chóng rời đi sau. bằng không thì nếu là cái này một đám phong nghị thu phản ứng lại đây, cái kia thì phiền toái. bay thẳng đến một nén nhang thời gian, tính toán đã rời khỏi phong nghị thu lãnh địa, tần lang mới vừa rồi là thả chậm bước chân. mà lụa mỏng nữ tử nhưng là dựa vào đến, đứng ở tần lang trước mặt, nhẹ giọng hỏi: sư đệ, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? đám kia phong nghị thú làm sao đột nhiên liền rối loạn đầu trận tuyến? luo mỏng nữ tử âm thanh rất nhỏ, nghe đi tới để tần lang thân thể đều có điểm như ra. a, ta cũng không biết ta ta vốn là cũng định lưu. Tần Lang trang nổi lên ốc, hắn chắc chắn sẽ không nói là chính mình đem Phong Nghị thu mâu thú cho bắt cóp đi. Thực sự là kỳ quái ba lụa mỏng nữ tử nhìn Tần Lang suy tư nói rằng, thực sự là quá hiểm. Nếu không phải những này Phong Nghị thu đột nhiên chính mình rối loạn đầu trận tuyến, bằng không chúng ta khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Hoàng Sam nữ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ừ, đúng nha, xác thực quá hiểm. Bất quá nếu hai vị sư tỷ thoát hiểm, cái kia đồ vật này nói vậy không cần do ta chuyển chứ. Tần Lang đem cái kia một đoàn vải đỏ bọc lại đồ vật đưa cho lụa mỏng nữ tử. Ha ha. Sư đệ, không biết ngươi là cái nào ngọn núi điện a?" Lưa mỏng nữ tử nhận lấy đồ vật bỏ vào trong lòng, sau đó nhìn Tần Lang nhẹ giọng hỏi. "Ồ, ta là Tây Phong Điện." Tần Lang nói rằng. "Ồ, Tây Phong Điện." "Sư đệ chẳng lẽ là Tần Lang sao?" Hoàng Sa nữ tử nghe vậy, nhìn Tần Lang khuôn mặt tinh tế nhìn mấy lần, thử thăm dò nói rằng. Đóng. "Ồ, sư tỷ làm sao biết ta?" Lần này ngược lại là đến phiên Tần Lang vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình hiện tại thật sự uy danh truyền xa, là vạn ngàn nữ tử tình nhân trong động sao? Tần Lang trong lòng lại bắt đầu ý dâm. Hoa, wow, thật sự chính là ngươi nha." Hoàng Sam nữ tử mừng rỡ nói rằng, "Ta đã sớm nghe nói Tây Phong có một cái thiên tài trẻ tuổi, mới vừa mới nhập môn liền lấy được luyện thần cốc thí luyện tư cách, không ngờ rằng dĩ nhiên ở chỗ này gặp ngươi." "Thiên tài? Ha ha ha, lão tử cũng là thiên tài." Tần Lang trong lòng này điểm nho nhỏ lòng hư vinh chiếm được cực đại địa thỏa mãn, vừa nghe đến thiên tài hai chữ còn đầu trên đầu của mình, trong lòng hắn đều hồi hộ. "Khái khái, không dám không dám, chỉ là vận may mà thôi." Trong lòng hài lòng, thế nhưng dáng vẻ vẫn là biểu hiện đến mức khiêm tốn một điểm. Tần sư đệ Ta gọi tần linh, hướng về trước đổi cái mấy chục đời nói không chắc ta vẫn là người một nhà nga. Hoàng sang nữ tử đẹp đẽ nói rằng, sau đó chỉ chỉ bên cạnh lụa mỏng nữ tử, đối với tần lang nói rằng, đây là chúng ta lan trúc phong nhị sư tỷ, nam cung sư tỷ, tần sư tỷ, nam cung sư tỷ. Tần lang đã sớm đoán được hai cô gái này là lan trúc phong, nếu không thì đã sớm lưu. Tần lang, ngươi cùng linh nhi sư muội là xảy ra chuyện gì? Lụa mỏng nữ tử đột nhiên hỏi. A, tần lang có chút phản ứng không kịp, vấn đề này chiều ngang quá lớn, tần lang có chút cất bước đã qua. Lụa Mỏng nữ tử nhìn một chút Tần Lang, nhưng là không có ở hỏi cái gì, đối với Tần Lang nói rằng, "Sư đệ, chúng ta còn muốn hướng về luyện thần cốc nơi càng sâu đi, ngươi là cùng chúng ta đồng thời vẫn là." "Ông Nga, cái này ta liền không với các ngươi đồng thời, tu vi của ta cũng là có thể tại trung quanh đây đi dạo, đây đã là cực hạn, xuống chút nữa có chút vất vả." Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Lang luôn cảm thấy này Lụa Mỏng nữ tử đối với mình tựa hồ là có chút địch ý giống như vậy, không chê yêu chọc nổi vẫn trốn không nổi ma. Thật là hảo tâm không báo đáp tốt, chính mình tốt xấu cũng cứu các nàng một mạng a. "Cái kia chính ngươi cẩn thận rồi." Tần Ninh, chúng ta đi." Lụa mỏng nữ tử hô một tiếng Tần Ninh, sau đó liền hướng về luyện thần cốc nơi sâu xa bay đi. Tần Ninh nhìn Tần Lang, trên mặt dâng lên một vẻ tay nấy, tại Tần Lang bên thai nhỏ giọng nói, "Linh nhi sư muội là Nam cung sư tỷ muội muội, ngươi ra hỏa này làm hại Linh nhi sư muội thương tâm, Nam cung sư tỷ đã sớm muốn thu thập ngươi." Nói xong, Tần Ninh che miệng lại cười cười, đuổi theo lụa mỏng nữ tử mà đi. "A." Tần Ninh để Tần Lang trượng nhị hỏa thượng không sợ được đầu, chính mình lúc nào để Linh nhi thương tâm. Nha đầu kia cái nào thứ nhìn thấy mình không phải là cười vui vẻ. Xem chúng ta tiểu mẫu thú thế nào rồi. Tần Lang cũng không thèm đi muốn những thứ kia nghĩ không ra sự tình, tìm đạo phong cương nút ở phía sau, tâm thần liền chìm vào động thiên bên trong. Phong nghĩ thú mẫu thú chính là cấp 5 cấp cao yêu thú, tương đương với nhân loại luyện thần kỳ viên mãn tu sĩ, bất quá chỉ cần vẫn không có vượt quá cấp 6, Tần Lang là có thể đem nó thu vào động thiên bên trong. Một con cấp 5 cấp cao phong nghĩ thú, có thể dựng dục ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cấp 5 cấp thấp trung gia yêu thú, lít nhá lít nhít che ngợp bầu trời, cái này cũng là lụa mỏng nữ tử cùng Tần Ninh sẽ rơi vào nguy cơ nguyên nhân. Người tu vi lại cao hơn. Không chịu nổi nhân ra quần đầu ai nhân sớm muộn sẽ có lực kiện thời điểm, mà những này phong nghị thú chỉ cần khởi sướng phong đến, từng cái từng cái cùng ăn thuốc kích thích tự như, cản từ đầu thai so với ai khác đều tích cực. Hiện tại phong nghị thú mâu thu đã đã phát điên, trước một khắc vẫn tại chính mình xào huyệt cửa chỉ huy tác chiến, sau một khắc làm sao lại đột nhiên đi tới cái thế giới xa lạ này? Hơn nữa nơi này thực vật cũng quá tươi tốt, tự nhiên hoàn cảnh cũng quá tốt rồi đi, so với từ bản thân cái kia hoang vu xào huyệt quả thực kém đến quá xa. Nó không thích nơi này. Đây là nơi nào? Ai đem ta bắt đến nơi này đến? Phong nghĩ thú mẫu thú điên cuồng, ong ong ong tiêu lên, tiêu tiêu, liền ở trong rừng rầm loạn xung lên, mắt thấy liền muốn đụng vào một gốc cây cao to kiên cường trên cây. Ngoan ngoãn, ngươi đừng chạy trốn, lao tử ra sẽ bị ngươi làm cho hỏng bét. Động linh xuất hiện, vội vàng đem phát điên Phong nghĩ thú mẫu thú ngăn lại. Ngươi là ai? Là ngươi hay quỷ? Trên người của ngươi tại sao không có nhân loại khí tức? Phong nghĩ thú mẫu thú thân hình im bặt đi, cảnh giác nhìn chằm chằm Động linh. Ngươi hắn, muộn mới là quỷ. Động linh giận mặt, liền tần lang đều không có đối với mình đã nói như vậy. Này con xú môi dám như thế đối với chính mình nói chuyện, quả thực là không muốn sống. Ngươi, lẽ nào ngươi là hóa thành hình người yêu thú? Phong ý thú mẫu thú nhất thời sáng mắt lên, một bộ tìm được tổ chức dáng vẻ, hừng hực nhìn động linh, mừng rỡ như điên nói rằng, tiền bối, tiền bối, không không không, đại ca, ngươi thu ta làm thiếp đệ đi. Nam chương 198, thịt khô cùng bánh thịt. Phong ý thú mẫu thú đem động linh cho rằng là thành công vượt qua hóa hình kiếp yêu thú, ngẫm lại thì cũng thôi, động linh rõ ràng là một bộ nhân loại dáng vẻ thế nhưng phong nghị thu tại động linh trên người đi không cảm giác được bất luận là nhân loại nào khí tức hơn nữa động linh trên người có nồng nặc đến cực điểm tự nhiên khí tức điều này làm cho phong nghị thu tự nhận mà nhiên cho rằng là lao tiền bối lao đại ca động linh không còn gì để nói nhưng là vì phòng ngừa phong nghị thu ở trong động tiên làm sàng làm bậy vẫn là chấp nhận dù sao phong nghị thú chính là cấp 5 cấp cao yêu thú thật muốn khởi sướng phong đến đó cũng là cái phiền toái không nhỏ lại bị ngươi xem thấu. vậy cũng là là chúng ta duyên phận vậy ta liền thu ngươi vì làm tiểu đệ đi động linh bãi làm ra một bộ đại ca phẩm nhì sờ sờ quỳ ở trước mặt mình phong nghĩ thú mẫu thú đại ca đại ca ba phong nghĩ thú kích động đến cả người đều bắt đầu run rẩy có như thế một cái đại ca mang theo vậy cũng tương đương với chính mình có thêm một lão sư mình cũng có đột phá thú thể hóa làm hình người hy vọng đại ca nơi này dĩ nhiên sẽ có nhân loại đại ca ta biết ngươi đã phát hiện thế nhưng đại ca không cần ra tay tiểu đệ ngay lập tức sẽ giúp ngươi giải quyết hắn phong nghĩ thú mẫu thú phát hiện tần lang lập tức muốn hướng về động linh biểu trung tâm cái gì ngươi muốn giải quyết hay lần này động linh ngược lại là ngây ngẩn cả người phí Lôi, nhân loại nơi này trừ ta ra còn có ai?" Tần Lang quái gỡ âm thanh vang lên, hắn sao đều không nghĩ tới, Phong Nghị thu Mâu thu dĩ nhiên đem Động Linh nội nhận là yếu thú, càng là nhận nó làm đại ca, chuyện tốt như thế làm sao xuống dốc đầu mình trên. "Nhân loại, lại dám xuất hiện ở đây, xem ta không đem ngươi hấp thành thì khô." Zắc. Phong Nghị Thú Mâu Thú lay động mô cánh, liền muốn xông hướng Tần Lang. "Khái khái, tiểu Phong A, bình tĩnh một chút, nhân loại này không thể hấp a." Động Linh ngữ khí mang theo lung túng nói rằng. "Cái gì? Tại sao không thể hấp?" Nhân loại này xông vào đại ca địa bàn của người nhi, nào có hấp không được đạo lý. Ta hiểu, nhất định là đại ca biến thành nhân loại, trong lòng có một tia thiền niệm, yên tâm giao cho ta. Phong nghĩ thú hưng phấn cực kỳ, Động Linh dĩ nhiên gọi mình Tiểu Phong, xem ra thật sự là đem mình làm người một nhà, chết cũng đáng giá. Nhân loại này rất lợi hại a, ta đều đã bị thua thiệt nha. Động Linh liếc nhìn Tần Lang, lòng vẫn còn sợ, hai nói rằng: Cái gì? Đại ca, ngươi quá thiện lương, đối với đối xử với nhân loại, tuyệt đối không thể có bảo lưu. Xem ta. Phong nghĩ thú mồ cánh ong long long lay động. Ngoài miệng thật dài khẩu khí thẳng tắp nhắm ngay tần lang ai nha tiểu phong ngươi phải cẩn thận a động linh ngoài miệng lo lắng đạo trong lòng nhưng là vui vẻ hồi hộp, nhìn vì mình liều mạng phong nghị thú động linh biết chính mình ra ác khí thời điểm đến đóng ngươi sữa sữa lỗ nhỏ động ngươi dám âm ta tần lang phản ứng là nhanh bao nhiêu lập tức liền thấy rõ động linh là lợi dụng phong nghị thu kích động cùng nóng lòng biểu trung tâm muốn tìm đến mình báo thù đây cặc cặc cặc phong nghị thu xông về tần lang tam cái trên đùi lông tơ tất cả đều dựng đứng lên Hơn nữa cái kia thật dài khẩu khí, nhìn qua làm người sợn cả tóc gáy. Bất quá phong nghĩ thu ưu thế lớn nhất là được rồi kết mẹ kết lũ tập thể tác chiến, đơn đả độc đấu nhưng là không uy hiếp gì, cứ việc cấp năm cấp cao đẳng cấp so với Tần Lang muốn cao hơn 2 cái đẳng cấp, đánh nhau nhưng hoàn toàn là tìm ngược. Người cái ngu ngốc. Người cái ngu ngốc. Dám tìm ta để gây sự, còn muốn đem ta hấp thành thịt khô. Lao tử đem ngươi đánh thành bánh thịt. Bánh thịt? Ngươi muội. Còn ngươi nữa độc linh, ngươi dám âm ta? Muốn âm ta cũng tìm cái lợi hại điểm a. Ngươi tìm cái đánh tương du đến làm cho ta hoạt động gân cốt sao? Tần Lang một cái tát liền đem Phong Nghĩa Thú vô tới trên đất quăng ngã cái ngã gục, sau đó xông lên là được rồi dừng lại. Một trận bạo dẫm, tăng cái chân đều bị dẫm ngã trọng vó lên trời, khẩu khí cũng bị dẫm bẹp. Bất quá Phong nghĩ Thú vì biểu trung tâm cũng là không thèm đến sửa, bị ngược đến thảm như vậy, thua thú không thua khí thế, làm gào thét, đại ca, không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không hướng về nhân loại khuất phục. Ai nha? Ta chân nhi bốn Phong nghĩ Thú bi thảm kêu lên. Tần Lang, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? mau thả Tiểu Phong. Động linh vọt lên đem Tần Lang kéo sang một bên, thấp giọng nói rằng, ai nha, ta mới thu một tiểu đệ, cho ta chút mặt mũi, cho ta chút mặt mũi rớt. trong lòng nhưng là kêu lên, còn tưởng rằng có thể lợi dụng Tiểu Phong giáo huấn Tần Lang nghi, ai biết này sát tinh đã vậy còn quá lợi hại, đem Phong nghị thú đều đánh thành bánh thịt. Đại ca, không cần ủy khúc cầu toàn, tiểu đệ ta chịu đựng được, được. Phong nghị thú làm giống lên, bị giống thành bánh thịt tựa hồ không chịu bao lứa thương, âm thanh vẫn trung khí mười phần. chống đỡ ngươi muội a. Tần Lang một cước phi đạp, đem Phong thú cho đạp bay lên. Giá hỏa này đối với ngươi lĩnh trung tâm a. Tần Lang ôm trầm động linh vai, treo tức nói rằng: Cái gì trung tâm bất trung tâm, thật đúng vậy. Này Phong nghị thu quá vọng động, ta hung hăng ngăn lại nó đều không nghe, quá không nghe lời. Động Linh cau mày, một bộ đau lòng dáng vẻ. Thôi đi, ngươi liền chớ giả bộ, Lão Tử vẫn không hiểu được ngươi nghĩ tới là cái gì. Tần Lang liếc mắt xem xét động linh một chút, chẳng muốn đi với hắn tính toán, bay về bánh thịt hồ. Tiểu Phong lại đây, nhận thức nhận thức đại ca của ngươi đại ca. Lúc này Phong nghị thu vẫn đúng là chịu được lại đây, bị dẫm thành bánh thịt thân thể dường như như khí, tức giận khí cầu, hiện tại nhưng là từng ngụm từng ngụm hấp khí rốt cục cũng là đem thân thể của mình cho đẩy lên tới. Nhìn Minh Đại ca cùng nhân loại kia câu kiên đắc rối, Phong Nghị Thu càng tức giận hơn, điên cuồng rao lên, "Nhân loại, ngươi dám uy hiếp đại ca của ta, ta liều mạng với ngươi." Động Linh bây giờ là cảm động ghê gớm, "Này Phong Nghị Thu cũng quá đơn thuần đi, lúc này mới nhận chính mình làm đại ca bao lâu à, quả thực là muốn vì mình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng à." Tần Lang cũng hết trô nói rồi, loại này trung tâm cảnh cảnh tiểu đệ cũng không nhiều à, chính mình trước đây tại thế tục hôn xã hội thời điểm, làm qua nhân gia tiểu đệ, cũng thu quá tiểu đệ, nhưng mỗi lần chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm thời điểm Ai quản ngươi, ai là đại ca à? Mình mới là đại ca. Như Phong Nghị Thú như vậy bán mạng sát thực thực không nhiều. Bất quá Tần Lang vẫn là một cái tắt đem xông lại Phong Nghị Thú vỗ tới chiến đất. Bất quá lần này nhưng không có dám đi tới. Tiểu Phong, đây là ngươi đại ca, ta là đại ca của ngươi đại ca, hiểu không? Lão tử không là cựu nhân, ngươi không cần theo ta liều mạng. Tần Lang ngồi sồn ở Phong Nghĩ Thú bên cạnh, đối với Phong Nghĩ Thú nói rằng: A, a. Phong Nghĩ Thú nhìn Tần Lang, lại nhìn đại ca của mình, có chút không hiểu rõ nổi, có chút mê man, có chút lăng. Tiểu Phong a. Sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, muốn nghe thoại, biết chưa? Động Linh cũng đứng ở phong nghị thú bên cạnh, một bộ hiền lành hòa ái dáng vẻ, đối với phong nghị thú nói rằng: "Vâng, đại ca, ngươi nói cái gì là được rồi cái gì?" Phong nghị thú trợn mắt to, ngây thơ nói rằng: "Nhiều hạ chút tể nhi, cho lão tử chỉnh một cái phong nghị thú đại quân đi ra, nghe thấy không?" Tần Lang hô: "Vâng, đại đại ca." Chương 199, suy đoán. Cứ như vậy, Tần Lang trong động tiên lại thêm một người thành viên mới, Động Linh cho hắn nổi lên tốt nghe nhũ danh, tiểu phong hiện tại tiểu phong đã triệt để đem động tiên xem là chính mình nhà mới, không chỉ có là bởi vì mình đại ca cùng với đại đại ca phân phó, càng trọng yếu là, nó cảm giác ở trong động tiên, chính mình mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng có thể làm cho tu vi đạt được tăng lên, nơi này tựa hồ có một loại thần kỳ công hiệu, đối với tu luyện của mình cực kỳ hữu ích. tiểu phong tin chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, chung có một ngày có thể đột phá thú thân, hóa thành hình người. thu dàn xếp được rồi tiểu phong, tần lang liền tiếp theo hướng về luyện thần cốc nơi sâu xa đi đến, bất quá tốc độ của hắn nhưng là cắt giảm rất nhiều, bởi vì hắn cảm rất được chính mình mỗi thâm nhập một phần, cái cỗ này vốn là bình thản linh hồn uy áp liền muốn cuồng bạo mấy phần, tựa hồ là cảm thấy được có thật nhiều người xô vào, bấy dời hắn yên tĩnh. Động Linh, ngươi nói không sai, luyện thần đáy cốc khẳng định có vật gì, ta rõ ràng cảm giác này cỗ uy áp so với vừa bắt đầu muốn cuồng bạo nhiều lắm. Tần Lang trong lòng nói rằng. Động Linh không có phản ứng Tần Lang, từ khi vừa nãy trải qua tiểu phong trận kia trò khôi hài sau khi, Động Linh vẫn đều nằm ở trầm mặc bên trong, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tần Lang gặp Động Linh không phản ứng chính mình, cũng không thèm tự tháo mất mặt bất quá trong lòng cảnh giác nhưng là đề cao mấy phần hắn biết mỗi khi động linh loại trạng thái này thời điểm đều tuyệt đối sẽ có chuyện phát sinh đồng thời khẳng định không đơn giản dù sao lấy động linh trải qua một ít tiểu phong tiểu lãng căn bản không cách nào khiến cho hắn thay đổi sắc mặt tối thiểu chuyện này tuyệt đối là đối với mình có uy hiếp. lần thứ hai cẩn trọng cẩn thận thâm nhập sắp tới mở dặm tần lang thân xuất hiện một mảnh màu đen hải dương nhìn kỹ đi tới nhưng là phát hiện cái kia màu đen hải dương kỳ thực lấy một đoàn giày đặc màu đen phong cương luyện thần quốc vô cùng thâm thúi Liền dường như trên mặt đất một đạo kinh tâm động phách một đạo khe nước giống như vậy, mà Tần Lang hiện tại vị trí chỉ là tại tiến vào luyện thần cốc một phần 3 chiều sâu khoảng chừng, trái phải. Nơi này màu đen phong cương so với hẻm núi và miệng, lối vào những này màu đen phong cương phải lớn hơn nhiều, mỗi một đạo đều có một trượng to nhỏ, to lớn nhất màu đen phong cương thậm chí có hai trượng có thừa. Tần Lang may mắn là hàm chứa hắc phong châu, trên người tản ra màu đen phong cương khí tức, nếu không thì chỉ cần một xuất hiện ở đây, sẽ gặp phải này một đám màu đen phong cương mưa to gió lớn giống như công kích, nhìn này nhìn không thấy đầu màu đen phong cương. Tần Lang trong lòng trong lòng cũng là một trận sợ hãi, cũng còn tốt có cả Nguyên Sư huynh cho ta hát phong châu, bằng không thì lần này Tử phòng Trường sẽ bị đổi kẹt ra quần. Tần Lang trong lòng thổn thức một thoáng, đang chuẩn bị xuyên qua này một đám màu đen phong cương, kế tục hướng về luyện thần đáy quốc đi tới, nhưng là phát hiện một cái khiến cho cực kỳ chuyện kinh khủng. Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí một nick tới gần màu đen phong cương quẩn dựa theo dị vãng kinh nghiệm, những này hất phong cương sẽ đem Tần Lang xem là một đạo H phong cương, căn bản sẽ không đi phản ứng hẳn. Nhưng là lần này Tần Lang phát hiện, tại chính mình tới gần thời điểm có một ít hắc phong cương thậm chí có ý tại nhích lại gần mình, đồng thời truyền lại ra một cỗ nhàn nhạt nghi hoặc cảm giác, tựa hồ Tần Lang gia nhập có chút hoàn toàn không hợp dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắc phong châu hiệu quả yếu bớt? Tần Lang trong lòng nói thầm một thoáng. Đóng. Cẩn trọng một chút, những này hắc phong cương tựa hồ là chú ý tới ngươi. Động Linh rốt cục nói chuyện, nói nhắc nhở. Ừm, ta cũng phát giác, những này hắc gia hỏa tựa hồ đang xem ta, nếu như bọn họ có mắt. Tần Lang nhích tới gần một đạo một trượng to nhỏ màu đen phong cương, ai biết đạo kia hắc phong cương dĩ nhiên thoáng chợt một thoáng có ý định tránh thoát tần lang đụng chạm, mỹ nó vẫn tại chỗ ta, tần lang càng là lấy làm kinh hãi, tại luyện thần cốc vào miệng, lối vào vị trí những này hắc phong cương, chính mình thậm chí có thể mang toàn bộ thân thể đều dán đi lên ẩn nút đều sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, mà nơi này hắc phong cương chợt bắt đầu tránh né chính mình, trinh Cán nguyên nói với ngươi quá, này hắc phong châu là có tránh né màu đen phong cương công kích tác dụng, thế nhưng nếu là xâm nhập quá sâu, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, động linh nhắc nhở, dựa vào, không thể nào, tần lang sợ hết hồn, chân đều run run lên, lộ vẻ do dự. Rốt cuộc muốn không cần tiếp tục hướng về sâu hơn đi, nếu như đi tới một nửa, Hát phong châu triệt để không có tác dụng, cái kia chính mình chẳng phải là bi kịch. Thần Lang, có dám hay không đụng một cái? Động Linh cùng Thần Lang nói rằng, làm sao? Thần Lang hiện tại xoắn xuýt cực kỳ, lao xuống đi, thừa dịp Hát phong châu còn có thể tạo tác dụng, dùng hết tốc lực lao xuống đi. Động Linh tham thẳm nói rằng, con mắt nhìn luyện thần đáy cốc, thâm thúy vô cùng, lao xuống đi. Từ này hất phong cương quần bên trong lao xuống đi, động thiên năng lực lại không thể dùng, ngươi đây là muốn ta đi chết ta? Tần Lang trợn to hai mắt, hẳn là, hẳn là sẽ không ba động linh do dự nói rằng, hẳn là, ngươi này lời nói đến mức quá không chịu trách nhiệm chứ? Cái gì gọi là hẳn là? Cái kia vạn nhất không nên đây, ta không phải ngõm củ tỏi. Tần Lang trắng động linh một chút, trong lòng vô cùng kiên định, kiên quyết không đi xuống. Cái này, nếu như suy đoán của ta không có sai, nơi này Hát Phong Cương còn hẳn là một cái giới hạn diện. Động linh tựa hồ đang hồi ức cái gì? Sắt đường diện. Đến trước đó trình cản nguyên đã xem như là cho mình so sánh với tỉ mỹ tình báo, thế nhưng là không có nói tới quá thuyết pháp này. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, kỳ thực từ chúng ta mới vừa tiến vào luyện thần cốc lúc ta liền chú ý tới, người trên vách đá thạch đầu màu sắc. Động Linh đối với Tần Lang nói rằng: "Ừm, màu sắc." Tần Lang nhìn về vách đá. Vừa mới bắt đầu tiến vào luyện thần cốc thời điểm, vách đá trên đá trầm tích chính là sa chất đá trầm tích, hỗn có nhất định sa chất thành phần. Thế nhưng theo dần dần thâm nhập, đến chúng ta bây giờ vị trí, có một ít nham thạch đã đã biến thành thán chất nham thạch, người vách đá màu sắc cũng trở nên tương đối sâu. Không sai, đều sắp hắc thành hán. Tần Lang đi đường vòng trên vách đá từ trên vách đá bài hạ một tầng đá ở trong tay bọn nát. Cho nên, nếu như suy đoán của ta không có sai, cái này luyện thần cốc hẳn là chia làm ba tầng. Mặt trên 1/3 vì làm sa chất tầng, những này phong cương đều là sa chất diễn sinh phẩm. Mà chúng ta bây giờ đến một phần ba nơi, cũng là là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chỗ giao giới. Vọt qua nơi này, liền sẽ tới thán chất tầng, nơi nào hẳn là sẽ không có phong cương. Động Linh không ngừng tại suy tính. Cái gì sa chất thán chất, làm không hiểu. Nhưng là ta nghe ý tứ của ngươi, những này giống như đều là suy đoán của ngươi a. Này vạn nhất nếu như ta vào vào, bên trong càng quy mô lớn phong cương quần làm sao bây giờ? Không có đi hay không, đánh chết cũng không đi. Thần Lang đầu riêu đắc tượng chống bỏi như thế. Ngươi biết thán chất tầng bên trong có cái gì sao? Động Linh nói rằng, ta quản hắn có cái gì? Thần Lang hai tay báo ở trước ngực, quyết tâm không đi. Thán chất tầng là chất hữu cơ chứng khô sau khi hình thành, nói cách khác, tại tầng này bên trong sẽ có các loại sinh vật hóa thạch, có lẽ sẽ tìm tới này luyện thần cốc hình thành nguyên nhân. Hóa thạch? Chết cũng đã chết rồi đem ra làm gì? Thần Lang như trước lập đầu, Một vị cấp 7 hóa hình kỳ yêu thú xương, có thể so với một cái uy lực pháp khí cường đại. Cấp 8 yêu thú thi hài sẽ không mục nát, trên người mỗi một miếng thịt đều tương đương với một hạt thượng phẩm địa cấp đan dược. Còn cấp 9 yêu thú, đây đã là linh tiên tồn tại, không chỉ có thi hài sẽ không mục nát, thậm chí thi thể khi còn sống uy áp cũng sẽ còn sót lại hạ xuống. Hơn nữa còn có thể bảo lưu khi còn sống ý thức." Động Linh trầm rãi nói rằng. Ta ngoan ngoãn, như vậy nói cách khác bốn tầng lang nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Chương 200, tiến vào than chất tầng. Như vậy nói cách khác, nếu như ngươi chiếm được một khối cấp 7 yêu thú hài cốt, ngươi liền tương đương với có một pháp khí. Nếu như ngươi có thể có được một vị cấp 8 yêu thú thi hải, ngươi phải có được một chỗ cấp đan dược nhà kho. Nếu như nói, ngươi có thể được đến một vị cấp 9 yêu thú thi thể, đạt được, khi đó chỗ tốt, ta đã không dám suy nghĩ. Chính ngươi nhìn làm đi." Động Linh chậm rãi nói rằng, đem quyền quyết định giao cho Tần Lang. Vù vù hô bốn Tần Lang từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong lòng hắn bây giờ đang tiến hành này kịch liệt dây rủa, có hai cái tiểu nhân bắt đầu ở đánh nhau. Gan lớn tiểu nhân, ngoan ngoãn, trên đời lại có như vậy kỳ ngộ. Tần Lang, ta nếu như không đi xông vào một lần, đời này liền sống nguồn phí. nhát gan tiểu nhân, không thể không thể, ngàn vạn không thể a ngươi suy nghĩ một chút, đây chỉ là động linh suy đoán mà thôi. vạn nhất hắn suy đoán không ra, sao làm? gan lớn tiểu nhân, cái kia vạn nhất hắn là đúng nhi, vậy chúng ta chẳng phải là liền bỏ lỡ? nhát gan tiểu nhân, mặc kệ thế nào, mạng nhỏ trọng yếu nhất, trước tiên không nói có thể hay không đạt được động linh nói tới yêu thú hải cốt, liền tính chiếm được, ta không được hay là muốn vọt qua này phong cương tầng mới có thể ra sao? gan lớn tiểu nhân, các loại, chờ khi đó thực lực của chúng ta tăng mạnh, vẫn sợ sợ những nảy nho nhỏ phong cương. Câu phú quý tử trong hiểm nguy, chúng ta nhất định phải xông vào một lần. Chó chó chó chó ba, không thể. Xông. Tần Lang đột nhiên mở mắt, một mảnh hưng hực, hiển nhiên là gan lớn tiểu nhân đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhân Vi tài tử, Diệu Vi thực vong, lấy chính mình hiện nay tốc độ tu luyện, muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình không biết phải đợi tới khi nào, tất phải đi một chút không bình thường đường. Ngũ, liều mạng. Tần Lang trong lòng đang gieo họ, âm thầm nhấc lên toàn thân nguyên khí, tụ tập lên khí thế, dường như một viên trở phân phó đại áo Bành. Tần Lang thân thể đứng trồng ngược trên không trung đột nhiên một hớm dẫm dường như một viên đứng chồng ngược phóng ra đạn pháo giống như vậy bạo nhưng mà ra cả người kim quang lấp lóe xì ra màu đen phong cương quần dần dần tao rối lộ lên một ít phong cương rốt cục phát hiện tần lang tồn tại tại đen kịt một màu hắc phong cương bên trong tần lang liền dường như trong đêm tối một viên màu vàng kim sao băng có vẻ như vậy hạc giữa bầy gà cực kỳ nôn nuốt hắc phong châu cũng không còn cách nào che giấu tần lang khí tức 3335 vô số đạo màu đen màu đen phong cương hướng về tần lang thân ảnh chém đánh qua bất quá tần lang tốc độ quá nhanh màu đen phong cương chém tới chỉ có thể là tần lang phía sau kéo đến thật dài màu vàng kim đôi đóng mặt sau truy đuổi tuy rằng ngoài tầm tay với thế nhưng phía trước ngăn cản nhưng là hung hãn cực kỳ hướng về tần lang trước mặt nào tới muốn tránh cũng không được tần lang không thể làm gì khác hơn là xông vào đối phó này màu đen phong cương không có bất kỳ kỹ xảo cùng chiến thuật có thể nói những này hát phong cương căn bản sẽ không theo tâm ý của ngươi đến chỉ có thể lấy bạo chế bạo lấy mũi nhọn đấu với đao sắc trong tay vạn pháp kiếm vừa ra nhất thời đầy trời kiếm khí phun ra mà ra mỗi một đạo kiếm khí đều hàm chứa lượng lớn nguyên khí có thể nói là tần lang thực lực tập trung thể hiện âm âm âm Kiếm khí màu vàng kim cùng màu đen phong cương mãnh liệt giao tiếp ở chung một chỗ, phát ra từng đợt vang trời nổ đùng âm thanh, Tần Lang đánh ra kiếm khí dĩ nhiên đụng vào đến liền xảy ra nổ tung, đi tới phương hướng nhất thời bị nổ xuất ra một cái nhỏ hẹp đường hầm, thừa dịp này thế ngàn cần treo sợi tóc xuất hiện cơ hội, Tần Lang nhanh chóng chui tới. Tần Lang tại màu đen phong cương trong đám càng ngày càng thâm nhập, tốc độ không thể tránh khỏi chậm hạ mấy phần, mà quanh người màu đen phong cương nhưng là càng ngày càng nhiều, này thì cũng thôi, Tần Lang xông vào tựa hồ là chọc giận những này màu đen phong cương, vô cùng phấn nổ long long âm thanh vang vọng đất trời. Càng ngày càng nhiều màu đen phong cương nghe tiếng chạy tới, toàn bộ hẻm núi đều chìm đắm tại một mảnh cuồng phong tiếng rít bên trong. "Ta thảo, tình thế không ổn a, cứ như vậy ngạnh trùng cũng không phải là cách phát a." Tần Lang hống kêu lên, hắn biết thời gian kéo đến càng lâu đối với mình cũng lại càng bất lợi. "Ta đến giúp ngươi." Nguy cơ bước mặt, động linh rốt cục cũng không chịu nổi, tuy rằng hắn biết, chính mình mỗi một lần ra tay đều sẽ tiêu hao nhất định linh khí bổn nguyên, thế nhưng chuyện đến nước này cũng không có cách nào. "Thiên địa linh khí hóa và vận, Hóa Phong." Động linh hét lớn một tiếng, từ trên người một đạo hào quang màu nhũ bạch bắn nhanh mà ra. Tuy theo, cả tòa động thiên đột nhiên một trận cuồng phong gào thét, tựa hồ là báo táp sắp xảy ra. Tần Lang thân thể cũng xảy ra dị biến, động linh cái kia một đạo hào quang màu nhũ bạch tại Tần Lang bên ngoài thân như ẩn như hiện, trong chớp mắt này, Tần Lang tựa hồ đã không lại là một người nhân, mà là hóa thành một ngọn gió một nữa. Phong, không lọt chỗ nào, không có cái gì có thể ngăn cản, không có cái gì có thể kéo dài bước chân của hắn. Mà giờ khắc này, Tần Lang hóa thành một ngọn gió, một đạo kim sắc cùng màu nhũ bạch hôn tạp từ phong. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy một trận là tạp âm thanh. Tần Lang liền đã từ dậy đặt đến giường như sền sệt bùn hất phong cương quần bên trong bắn nhanh mà ra, hơn nữa tốc độ không giảm, trực tiếp đâm đầu xông thẳng vào hát phong cương quần phía dưới một mảnh khói đen bên trong. Dựa vào, đây là chỗ, làm sao biến thành buổi tối? Chẳng lẽ là độc khí? Tần Lang huyền lập trên không trung, ngừng lại rồi hô hấp, thoát khỏi hát phong cương quần vây quanh, Tần Lang nhưng không chút nào dám thả lỏng. Ở cái này không biết trong thế giới, cái gì đều không nhìn thấy, nói không chắc nơi trốn cất giấu nguy hiểm, lúc nào cũng đều có khả năng bạo phát nguy cơ. Suy đoán của ta không có sai chúng ta hẳn là nằm ở thán chất tầng, những này khói đen không phải độc khí mà là trọng khí. Động linh nghe âm thanh có chút phù phiếm, hiển nhiên tiêu hao không ít. Trọng khí là cái gì? Thần Lang là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Trọng khí là được rồi vận độc khí, nếu như suy đoán của ta không có sai, nơi này hẳn là viễn thời kỳ của một cái yêu thú chiến trường, vô số yêu thú cường đại ở trong chiến tranh chết đi, có yếu thú thi thể mục nát, có yếu thú tuy rằng thú thân bất hủ thế nhưng tinh khí nhưng trôi qua, mà những này trọng khí là được rồi yêu thú thi thể mục nát khí cùng tinh khí hỗn tạp tồn tại. Động linh âm thanh càng ngày càng nhỏ, động linh ngươi không sao chớ? Tần Lang nghe ra động linh suy yếu, ân cần hỏi han. Tuy rằng bình thường lao bắt nạt động linh, thế nhưng Tần Lang từ lâu đem động linh cho rằng bằng hữu mình, không có chuyện gì, chỉ là mới vừa có chút dùng sức quá mạnh, có điểm đau sốc không. Động linh cười cười rất là tùy ý nói rằng, học nổi lên Tần Lang ngư khí, hiện nhiên là không muốn làm cho Tần Lang lo lắng quá mức. Thiết, xóa ngươi mũi a. Tần Lang liếc mắt, một dòng nước ấm nhưng là từ trong lòng chảy qua, lập tức nói rằng, nếu không ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta ở chỗ này trước tiên đi dạo, đi dạo ngươi mũi a. Nếu là không có ta chỉ dẫn, ngươi ở chỗ này sống không quá một cái giờ." Động Linh mắng Tần Lang một câu, nói rằng, "Ngươi yên tâm, ta không sao, chẳng qua là có chút tiêu hao mà thôi, không có gì đại ảnh hưởng. Đó lấy ngươi nhất định phải cẩn trọng, nơi này nguy hiểm so với phía trước cái gì chất tầng không biết có thêm bao nhiêu lần, hơi bất cẩn một chút, hai ta liền bàn giao ở chỗ này." Khủng bố như vậy. "Vậy ngươi trước tiên kiên trì một thoáng, có thể tuyệt đối đừng nghỉ ngơi." Tần Lang vừa nghe đến muốn bàn giao ở chỗ này, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ. "Ngươi muội ba." Chương 201, ta đã đến rồi những này khói đen bên trong lẫn lộn một chút cường đại yêu thu thì sao? Tần Lang đưa tay bắt được một cái khói đen nhưng không có thứ gì bắt được tay của mình nhưng là bị nhuộn thành một đốn hắc. dựa vào làm sao cùng mực nước giống nhau vậy ta bây giờ chẳng phải là đã biến thành một cái hắc qua nhi? dựa vào ta tuân tú mặt ta Tần Lang rít gào lên chết tiệt ngươi đừng buồn nôn ta có được hay không đem ta buồn nôn nói ra ta đã có thể ngủ thiết đi Động Linh Tựa Hồ thật sự bị Tần Lang buồn nôn đến một trận nôn khan ôi yêu ngài là đại gia ngài bây giờ là đại gia được rồi chứ. Lão gia ngài nhưng đừng ngủ. Tần Lang nhất thời sợ, trong lòng chỉ có thể một trận cảm thán. Tần Lang, nơi này uy áp làm sao? Động linh tại Tần Lang trong cơ thể, nhưng thì không cách nào cảm nhận được ngoại giới uy áp. Nơi này uy áp tựa hồ vẫn yếu bất mấy phần, thế nhưng là muốn cuồng bạo một ít, tựa hồ rất phẫn nộ, lại rất không cam lòng, ngược lại các loại không phủ. Tần Lang nhắm hai mắt lại, tại đối mặt cái kia ngập trời uy áp thời điểm, dùng tâm đi cảm thụ linh hội cái cố này uy áp bên trong ẩn chứa tâm tình. Phẫn nộ, không cam lòng. Tần Lang, nếu không ngươi cũng trang giả vờ giả vịt. Động linh tắc cười nói, Hắn phát hiện chính mình cùng Tần Lang ở chung một chỗ chờ lâu, tựa hồ cũng có điểm trở nên hèn mọn. Trang hình dáng ra sao? Tần Lang hai con vô tội mắt to nhỏ lưu nhỏ lưu chuyển. Ngươi cũng trang làm ra một bộ phẫn nộ không cam lòng tâm tình a? Ngược lại ngươi cảm nhận được cái cố này uy áp là tâm tình như thế nào? Ngươi liền bắt trước được tâm tình như vậy. Thế nhưng nhất định phải chân thực điểm, ngàn vạn không thể để lộ sơ sót, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Động Linh thăm thẳm nói rằng, dựa vào, trang dạng đây chính là ta sở trường. Nhớ đến lúc đầu lao tử an bá vương món ăn sau đó trang trí trướng, chưa từng có bị người phát hiện quá. Những này lão bản đều không đành lòng đánh ta, còn muốn cho ta chút ngân lượng. Ha ha ha ha. Tần Lang tựa hồ là nhớ lại quang huy qua, nhất thời đắc ý lên. Động Linh đang chuẩn bị khinh bị một thoáng Tần Lang, lại phát hiện Tần Lang trên người khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa, cả người dĩ nhiên biến đến không gì sánh được tăng thương, trong ánh mắt toát ra đối với 5 tháng trôi qua bất đắc dĩ cùng bi ai. Cái kia là một người như thế nào nhỉ a? Cả người loạn quả bối, mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng trở nên gian nan cực kỳ, Năm tháng tuy rằng không có ở mặt trên khắc lên dấu vết, nhưng là ở trong lòng của hắn lưu lại không cách nào tiêu diệt tăng thương. Đó là thế nào một loại tâm tình a, bi ai cùng không tâm lòng, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, đối mặt thời gian trôi qua, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cho dù trong lòng có quá nhiều không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể không thể làm gì. Chính cái gọi là bi cùng ai cũng khổ vậy, không thể làm gì thay. Tần Lang khí biến hóa về chất, trực tiếp đưa tới luyện thần trong cốc vang lên một trận khó có thể nói rõ âm thanh, thanh âm kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trước một khắc vẫn vẫn nội uy áp cuồng bạo không gì sánh nổi, trong chấp mắt này dĩ nhiên trở nên có chút nhu hòa lên, đương nhiên loại này nhu hòa vẹn vẹn là nhằm vào Tần Lang. Đóng Ai? Tần Lang cảm thụ này Cố Nhu hòa sâu sắc địa thở dài một hơi, tựa hồ đang hồi ức đã hóa thành vân yên qua lại. Này một tiếng thở dài, làm cho khói đen đều bắt đầu lan lột, đủ loại tâm tình chuyện đưa cho Tần Lang, có phẫn nộ, có không tâm lòng, có cự hận, muốn oán hận, thế nhưng nhiều nhất, nhưng là một loại tưởng niệm. Đối với gia hương tưởng niệm, kết thân nhân tưởng niệm, đối với người yêu tưởng niệm, với con gái tưởng niệm, cái cố này tưởng niệm tại tích lũy tháng ngày bên trong đã biến thành oán niệm, thế nhưng theo Tần Lang một tiếng này hai tháng, này cố tưởng niệm lần thứ hai bột phát ra chuyện đưa cho Tần Lang. Vô biên khói đen bắt đầu bắt đầu nhúc nhích, dĩ nhiên tại tần lang trước người tự động tán đi. Tại khói đen bên trong tạo thành một đạo thông đường hầm, thẳng tới phía trước một địa phương nào đó. Nay bốn tần lang tâm tình vẫn còn đang truyền lại đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng nhưng là thấp thỏm lên, hắn thật sự là làm không hiểu xảy ra cái gì, hắn chỉ có thể dựa theo động linh chỉ thị đi làm, vẫn lo lắng làm gì. Đường đều xuất hiện, người còn không đi, động linh còn kém từ tần lang mặt sau đạp hắn một cước. Tần lang từng bước bước ra, cứ việc trong lòng hắn vô cùng lo lắng, thật không thể lập tức vọt tới nơi sâu xa nhất đi xem xem đến cùng là một tình huống nào. Thế nhưng trang liền muốn trang, cái chi đề, trang cái kín, kẽ không một lỗ hổng. Tần Lang bước tiến rất chậm chậm, mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng là đã trải qua vô số năm. Bên cạnh khói đen bên trong không ngừng có các loại tâm tình truyền lại cho Tần Lang. Động Linh, ngươi nói không sai, nơi này xác thực là một cái viễn cổ yêu thú chiến trường, những tâm tình này, xác thực là chỉ cần trên chiến trường chiến sĩ mới có thể bắt ra. Tần Lang trong lòng nói rằng. Những thứ này đều là chiến sĩ đã chết tàn lưu lại ý chí, hiện tại chúng nó tựa hồ là coi ngươi là thành đồng loại. Động Linh nói rằng. Đồng loại? ta cũng không phải là yêu thú, ta càng không chết. đồng loại cái cầu a. tần lang không nói gì đến. ta nói đồng loại cũng không phải là nói từ thân thể hình thái hoặc là sinh mệnh hình thái trên đồng loại, mà là ý chí hình thái trên đồng loại. những này lưu lại ý chí, đưa ngươi cho rằng một cái có thể nói hết vật dẫn, bọn họ cũng muốn rời khỏi nơi này, hồn về quê cũ, thế nhưng là bị một cố lực lượng cẩm cố ở chỗ này. mà sự xuất hiện của ngươi, khiến cho bọn hắn nguyện vọng có thực hiện khả năng. động linh lấy vô số năm tích lũy chỉ huy cùng kinh nghiệm tại suy lý. yêu. nói như vậy, ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Tần Lang nghe vậy nhất thời yên tâm rất nhiều. Trước tiên là ngươi không bị nhìn thấu. Nếu như ngươi bị phải trần, ngươi nhất định phải chết. Động Linh tàn bạo nói rằng, ngươi yên tâm, biết tên lừa đảo cao cấp nhất cảnh giới là cái gì không? Đó chính là có thể đem chính mình cũng lừa gạt. Tần Lang tràn đầy tự tin nói rằng, cũng không lại cùng Động Linh nói chuyện, cả người tựa hồ cũng chỉ đắm ở tại một cái chính mình chế tạo thế giới ở giữa. Trong chớp mắt này, Tần Lang tựa hồ thật sự hóa thân trở thành một con viễn cổ yêu thú, đã trải qua một hồi kinh thiên động địa yêu thú đại chiến, loại tâm tình kia đã không phải là giả vờ tựa hồ là được rồi từ tần lang trong xương toát ra bản tính chết tiệt gia hỏa này quả thực là được rồi một thiên tài động linh mở mắng nếu như không phải biết tần lang nội tình liền động linh đều sắp muốn cho rằng tần lang xác sắc, sắc thực thực là được rồi tham dự quá trận này yêu thú đại chiến yêu thú người rốt cuộc đã tới một cái thanh âm giả mua xuyên thấu qua tầng tầng khói đen từ luyện thần trong cốc truyền qua lại đây thanh âm này ẩn chứa bi thương cùng không cam lòng tâm tình so với khói đen bên trong những này giải rác tâm tình phải mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần thế nhưng là chỉ có tần lang một người có thể nghe được ừm ta đã đến rồi Tần Lang hai mắt xuất thần, thản nhiên nói: Lần này có nắm chắc không? Cái kia thanh âm giản mua chậm rãi vang lên. Nắm chặt. Bất luận là chuyện gì cũng không thể có niềm tin tuyệt đối. Tần Lang bắt đầu mò mẫm. Chuyện cười, hắn cũng không biết là chuyện gì, sao dám đi nói cái gì nắm chặt? Ai? Vậy ngươi có gì tất tới nơi này đây? Thanh âm giản mua có không hề che giấu chút nào thất vọng, chờ đợi dài như vậy năm tháng, các loại, chờ đến nhưng là một câu nói như vậy, có thể nào gọi nhân không thất vọng? Không thử xem có làm sao biết đây? Xin ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Tần Lang kế tục vô nghĩa, bất quá mỗi một câu nói đều vô cùng nghiêm cẩn, không chỉ có không hề lỗ thủng, trái lại có thể hướng dẫn từng bước để tự mình biết sự tình đại khái. Người trước tiên hạ xuống rồi nói sau. Cái kia thanh âm giàn mua dứt lời, một cổ vô hình hấp lực nhất thời hấp xả tại Tần Lang trên người, đem nó hướng về luyện thần đáy cốc lôi kéo mà đi. Chương 202, yêu tộc bí ẩn. Tần Lang thân thể không tự chủ được hướng về đáy cốc rơi xuống, tựa hồ bị một tấm bàn tay lớn vô hình kéo lại. Bất quá Tần Lang nhưng không có chút nào kinh hoàng, gia hỏa này tựa hồ thật sự đem mình làm một con yêu thú chiến sĩ vẫn rơi một nén nhang thời gian, Tần Lang trụy xuống thân thể rốt cục dần dần ngừng lại. Nơi này là trên vách đá một cái đen kịt sơn động, bên trong đen kịt một màu. Sơn động chu vi thạch đầu cũng là dường như thán bình thường đen kịt. "Ngươi vào đi." Thanh âm giản mua từ trong sơn động truyền ra. Tần Lang không nói gì, hảo trong sơn động đi vào. Nói cũng kỳ quái, trong sơn động một màn đen kịt, liền trên vách động thạch đầu đều là thán hắc, thế nhưng Tần Lang nhưng không thể không biết hắc ám, trong sơn động tất cả lại có thể rõ ràng có thể thấy được. Tại trên vách động lít nha lít nhít tùy ý có thể thấy được sâu sắc câu ngân, tựa hồ là bị cái gì lợi khí hoặc là lợi trảo tạo thành trên đất cũng là khen nổi lên một phía. trên đất tùy ý có thể thấy được yêu thú cốt hải, có chút mảnh xương vụn từ mảnh vỡ thậm chí sâu sắc lún vào vách động đỉnh. hiện nhiên ở chỗ này đã từng đã xảy ra một hồi thảm liệt chiến đấu, mà chiến đấu song phương là được rồi yêu thú. nếu là ở bình thường, đi ở như vậy một cái trong sân động, thần lang chân nhỏ nhi đều sẽ không ngừng run rẩy run. thế nhưng giờ khắc này, thần lang nhưng là cực kỳ tự nhiên tùy ý, phảng phất con đường này không phải một cái xa lạ sân động, mà là hắn quen thuộc vô cùng đường. Đi thẳng đến sơn động nơi sâu xa nhất, một bộ khổng lồ vô cùng cốt hải xuất hiện ở tần lang trước mắt. Nay cụ cốt hải có bốn cái chân, mỗi chân trên đều có vô cùng sắc bén lợi chảo, mỗi một cái móng vuốt đều có tần lang thân thể lớn tiểu. Một cái trường mọc đuôi, giờ khắc này đã đã biến thành một cái sâm bạch cốt tiên. Sương sọ trên có một cái xương nhọn, xương nhọn trên có từng vòng vòng màu bạc hoa văn. Mà nhất làm cho tần lang không thể rời đi ánh mắt chính là xuyên thấu qua xương sọ viền mắt, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá tại sương sọ bên trong nhảy lên lấp lóe. Bạn cũ, đã lâu không gặp, không ngờ rằng ngươi thậm chí có một bộ nhân loại thân thể chỉ là vì làm lực lượng nào nhỏ yếu như vậy. Xương sọ bên trong lục hỏa lập lòe, một đạo nghi hoặc âm thanh từ lục hỏa nơi truyền lại đi ra. Không phải có nhân loại thân thể, ta bây giờ trong ngoài đều là một nhân loại. Thần Lang lắc đầu một cái, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Cái gì? Lẽ nào ngươi buồn ai? Khó trách ta ở trên thân thể ngươi một điểm đều cảm thụ không tới ngươi trước đây khí tức. Cốt Hải sững sốt một chút, lập tức tựa hỏi nghĩ thông suốt cái gì, bất đắc dĩ nói, "Là, vẫn đúng, à, ngươi nói không sai, tuy rằng khó có thể tiếp thu, thế nhưng sự thực liền là như thế." Tần Lang căn bản không biết này Cốt Hải đến cùng đang nói cái gì, nhưng mà một bộ nói đến tâm khảm nhi bên trong dáng vẻ. Bất quá động linh nhưng là có thể suy đoán ra, này Cốt Hải đến cùng đang nói cái gì. Đóng hóa hình thành công yêu thú sẽ có một viên yêu hỏa, tựa như yêu thú này Cốt Hải sương sọ bên trong lục hỏa như thế. Chỉ cần yêu hỏa bất diệt, yêu thú liền sẽ không triệt để tử vong. Yêu hỏa tại trước đó có thể bám vào tại nhân loại trên người, như vậy yêu thú có thể lấy nhân loại thân thể trọng sinh. Thế nhưng là không cách nào nắm giữ yêu thú bất luận là năng lực gì, cả nhân loại không khác có thể nói là mặt khác một loại hình thái nhân thú hỗn huyết này cốt hài chắc là đưa ngươi cho rằng nó tiến lên một cái nào đó yêu thú bạn tốt động linh tâm tư nhanh quay ngược trở lại đem tình huống suy lý một cách đại khái thì ra lại như vậy hả? tần lang trong lòng nhậm đến hắn sở dĩ thừa nhận mình là nhân loại chính là muốn từ trên căn bản cho mình lưu một cái đường lui dù sao tuy rằng tâm tình trên có thể giả giả ra thế nhưng thân thể nhưng là chân thực nhân loại cái này dù như thế nào đều không thể thay đổi ngươi bây giờ nhỏ yếu như vậy vì sao còn muốn đi tới nơi này Ngươi căn bản không cách nào đem ý niệm của chúng ta mang ra nơi này, nếu là liền ngươi cũng vẫn lạc ở chỗ này, chúng ta hy vọng liền triệt để mất đi. Ngươi, đến không phải lúc. Sương sọ bên trong lục hỏa kịch liệt lúc đích, tựa hồ có hơi kích động. Ai, ta cũng không muốn, lúc đó ta quá suy nhược, trọng sinh sau khi rất nhiều ký ức đều không hoàn chỉnh, chỉ là trong lòng có một cỗ trách nhiệm, ta nhất định phải về tới đây, ta có chuyện gì mới làm. Nhưng là cụ thể những cái gì đều nghĩ không ra. Tần Lang lắc đầu một cái, tựa hồ đang nỗ lực hồi ức cái gì, trong đôi mắt nhưng lóe lên một tia thống khổ, làm sao cũng nghĩ không ra ai xương sọ bên trong lục hỏa nhúc nhích, trầm giai nói rằng cũng khó trách, quá đi lâu như vậy, ngay cả ta đều sắp muốn quên mất, cũng làm khó ngươi. lục hỏa lập lè, trầm giai hướng về tần lang nói tới. một trăm ngàn năm trước, khi đó ngươi ta vẫn chỉ là yêu vương thủ hạ hai viên yêu tướng, lúc đó yêu tộc xuất hiện một tên phản đồ, tự xưng yêu thánh, này sâu sắc chọc giận tới yêu vương đại nhân, liền phái ra yêu soái đại nhân, suốt năm mươi ngàn yêu tộc đại quân thảo phạt cái kia kẻ phản bội, mà ngươi ta nhưng là này năm vạn đại quân bên trong hai viên. ai biết cái kia kẻ phản bội nhưng là lợi hại cực kỳ, yêu soái đại nhân chết thảm. Năm vạn đại quân toàn quân bị diệt tại này trong hạp cốc, vong hồn tức thì bị cái kia kẻ phản bội cầm cố ở chỗ này không cách nào hồn về quê cũ. Chỉ có ngươi một người, tại chúng ta toàn lực dưới sự giúp đỡ mới có thể chạy trốn. Chúng ta ngóng nhìn ngươi sẽ có một ngày có thể về tới đây, đánh vỡ cái kia kẻ phản bội cầm cố, mang thế hát. Éo ý niệm của chúng ta rời nơi này, trở lại chúng ta yêu tộc gia hương đi. Lục hỏa một trận lấp lóe, đối với tần lang nói rằng, thế nhưng không ngờ rằng chính là bọn chúng ta một năm, ngươi sát thực tới, bất quá dĩ nhiên là lấy một bộ nhân loại dáng vẻ mà đến, hơn nữa. Thực lực của ngươi căn bản không cách nào mang chúng ta rời nơi này. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là thiên ý nhất định sao? Lục hỏa tựa hồ là có chút bi thương. Nguyên lai là như vậy. Những này ta cũng đã không nhớ gì cả, ta cũng không biết ta ngủ say bao lâu. Sau khi tỉnh lại đã cực kỳ suy yếu, cuối cùng mới vạn bất đắc dĩ. Tần Lang nhìn một chút hai tay của mình, tựa hồ đối với chính mình bộ này nhân loại thân thể cũng là có chút bất đắc dĩ. Thật lâu không nói gì, trong sơn động lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một lúc lâu sau khi, Tần Lang mới chậm rãi hỏi, cái kia kẻ phản bội là xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại là làm sao bị giam cầm ở nơi này không cách nào rời khỏi? Những này ta đều không nhớ gì cả. Ai? Sở dĩ nói là kẻ phản bội, kỳ thực chỉ là yêu vương đại nhân đấu kỵ mà thôi. Yêu vương đại nhân không cách nào khoan dung tại yêu tộc trong, có so với hắn càng có tiềm lực càng có hy vọng trở thành yêu thần tồn tại. Cái thứ kẻ phản bội là một thiên tài, một cái chân chính khoáng cổ thức kim thiên tài. Hắn là Hồ tộc vương, càng có hy vọng thành vì chúng ta yêu tộc thần. Lục Hòa lập loè. Yêu tộc, Hồ tộc, yêu vương, yêu thần. Tần Lang nghe Lục Hòa một cái yêu thú bộ tộc ở tại trong đầu dần dần thành hình. thập vạn năm trôi qua, cũng không biết nó bây giờ có hay không tu luyện thành yêu thần. nó nói muốn tìm yêu vương báo thủ, cũng không biết yêu vương có thể hay không tiếp nhận được nó lựa dận. lúc hỏa kế tục lấp lóe. tần lang nghe ra một cách đại khái mạch lạc, xem ra đây là yêu tộc trong bộ tranh đấu, cái kia hồ tộc vương chắc là công cao nắp chủ, dẫn tới yêu vương không cách nào khoan dung sự tồn tại của nó. lúc này mới phái đại quân tiêu diệt chi, nhưng không ngờ toàn quân bị diệt. chỉ là cái kia hồ tộc vương cũng quá lợi hại, một yêu lực giết chết 50.000 yêu thú đại quân. Càng la bỏ mình hồn toàn bộ cầm cố ở chỗ này, đây là cỡ nào phép tuyệt khí thế a? Ta cái thiên, ta nhớ ra rồi, Nguyên Lai yêu tộc diệt thánh đại chiến phát sinh ở nơi này a. Động linh đột nhiên kinh hô lên. Diệt thánh đại chiến? Diệt thánh? Diệt cái kia yêu thánh sao? Trần Lang trong lòng hỏi. Việc này lúc đó tại toàn bộ thượng giới đều là lưu truyền đến mức sôi sùng sụp bốn. Chương 203, yêu thánh. Lúc đó yêu tộc xuất hiện một một thiên tài, tự xưng yêu vương, uy hiếp đến yêu vương thống trị. Liền cho yêu thánh an bài một tên phản đồ tội danh, phải yêu tộc đại quân thảo phạt giết chết. Một hồi kinh thiên chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc đó thượng giới đều cho rằng yêu thánh bị giết hết, không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên tuyệt nhiên ngược lại. 50.000 yêu tộc đại quân a, toàn quân bị diệt, liền vong hồn đều không thể chạy trốn. Cái kia yêu thánh quá nghịch thiên, Động Linh một trận thuần thức nói, chết tiệt, cái kia yêu thánh quá trâu xoa đi. Trần Lang mắt chó đều sắp bị sáng ngủ. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được đi ra đó là cỡ nào nghịch thiên tu vi. Là, vẫn đúng, à, cái kia yêu thánh nhưng là được xưng có hy vọng nhất thành tựu yêu thần thân tồn tại nghi, so với cái kia trận tổ đều không kém bao nhiêu. Động Linh nghĩ tới một cái khác nhân vật tuyệt thế, nhân vật này tựa hồ cùng Tần Lang có chút liên quan, thế nhưng Tần Lang đi nói cái gì cũng không chịu nói, cùng trận tổ gần như tồn tại. Cái kia yêu thánh đến cùng người nào a? Tần Lang đầu có điểm không rõ. Đây không phải là nhân, đó là yêu. Hồ tộc vương, thập vị yêu hồ vương. Động Linh trầm rãi nói rằng, thập vị yêu hồ vương. Tần Lang trong lòng mặc niệm đạo, hắn ngược lại là không có phát hiện, ngay hắn mặc niệm cái kia năm chữ thời điểm, bộ não nơi sâu xa nhất, một mảnh hỗn độn địa phương, đột nhiên sáng lên cái một cái nhỏ bé màu vàng kim sáng điểm chỉ là cái điểm sáng này vô cùng không đáng chú ý, thế cho nên Tần Lang căn bản không có phát hiện. Người bây giờ trước mặt này Cụ Cốt Hải, khi còn sống là một vị cấp 7 yêu thú, chính là yêu tộc yêu tướng. Mà như lời nó nói yêu xoái, chính là cấp 8 yêu thú. Mà yêu vương, không nghi ngờ chút nào là cấp 9 yêu thú tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xé rách hư không, đạp lâm chân chính thiên giới. Động Linh nói rằng, cái kia tính là cái lông tuyến a. Cái kia yêu thánh mới là lợi hại, nếu là nó bất tử, yêu vương tuyệt đối không ngày thật tốt quá. Tần Lang trong lòng đối với cái kia yêu thánh cực kỳ cũng bái còn kém vì vậy người đang suy nghĩ gì nhớ lại cái gì không có lúc hòa gặp tần lang tại sưởng sở coi chính mình xúc động tần lang hồi ức ừ nhớ lại một ít thế nhưng cũng không hoàn chỉnh tần lang bây giờ đối với sự tình mạch lạc đã có cái đại khái đó lấy liền muốn tần lang làm sao hối du hắn biết trước người này cụ cốt hải khi còn sống nhưng là một vị cấp bảy yêu tướng a trên người xương có thể đều tương đương với một pháp khí a tần lang nếu tới tại sao có thể không hề thu hoạch liền đi ha ha người trở về đi thôi như là lúc sau thực lực của ngươi đạt đến khi còn sống cấp độ Lại về tới đây đến mang đi ý niệm của chúng ta đi. Lục Hỏa lập lòe, vô cùng bất đắc dĩ. Ta muốn làm thế nào mới có thể mang đi các ngươi ý niệm?" Tần Lang hỏi. "Nói cũng vô ích, ngươi vẫn là mau nhanh rời nơi này đi, ta có thể cảm giác được có càng ngày càng nhiều nhân loại tiến vào khủng bố hẻm núi lớn, đến càng nhiều người, cái kia yêu thánh cầm cố lại càng mạnh, đây là chúng ta mệnh." Ai? Lục Hỏa lập lòe. "Đóng." "Ồ." Lục Hỏa để Tần Lang sử sốt. hắn đã đoán được, này luyện thần cấp uy áp hoặc là cái kia vẫn lạc yêu soái, hoặc là là được rồi cái kia yêu thánh. Loại uy áp này đối với tinh thần ý chí tôi luyện nhưng có hiệu quả, chỉ là muốn không tới người tiến vào càng nhiều, yêu thánh lực lượng ngược lại sẽ tăng cường. Không sai, những nhân loại này tựa hồ là đem nơi này cho rằng là thí luyện sân bãi, mỗi cách 10 năm đều sẽ có một nhóm nhân loại đi vào tu luyện, mỗi lần đều sẽ có một nửa trở lên nhân loại chết ở chỗ này. Cái kia yêu thánh cũng không biết lưu lại thủ đoạn gì, có thể rút lấy nhân loại bị chết trên người lực lượng, mà lực lượng của chúng ta nhưng là đang dần dần trôi qua. E sợ tại quá cái mấy và năm, chúng ta những này còn sót lại ý niệm cũng sẽ tiêu tán. Lục Hỏa sầu não nói: Nhân loại mượn nơi này tu luyện, mà yêu thánh mượn nhân loại bảo trì áp chế yêu thú vong hồn lực lượng, chẳng lẽ là yêu thánh cùng chúng ta thanh hải tông láo tổ tông đặt thành cái gì hiệp nghị sao? Tần Lang trong lòng đột nhiên sừng sốt, bốc lên một ý nghĩ như vậy. Tại hẻm núi lớn dưới đáy, yêu thánh một cái đuôi chấn áp yêu xoáy đại nhân thi hải chỉ có gì đi yêu thánh đuôi yêu xoáy đại nhân tải có thể thoát vây, mà chúng ta mới có thể đạt được giải thoát. Lục hỏa chậm rãi nói rằng: "Sắt, một cái đuôi chấn áp một vị cấp 8 yêu thú, này mị nó thả cái dám đều có thể bằng chết ta rồi đi." Tần Lang bật thốt lên, lên. Lục Hỏa rõ ràng dừng lại một trận, bỗng nhiên lóe lên một cái, hiện nhiên là không nghĩ tới tần lang dĩ nhiên lại đột nhiên chửi bậy đi ra, lập tức nhưng là cười nói, là, vâng đúng, à, ngươi nói không sai, yêu thánh thả cái giấm đều có thể bằng tử chúng ta, mà chúng ta lúc đó vẫn ngu xuẩn muốn muốn tiêu diệt yêu thánh, quả thực là mơ mộng hao huyền. nếu không phải yêu thánh hạ thủ lưu tình, chúng ta đã sớm hồn phi phách tán, làm sao còn có cơ hội ở chỗ này chờ chờ ngươi đến? ta phải đến đáy quốc một chuyến, có thể hay không làm chỗ gì. tần lang đối với lục hỏa nói rằng, không được, ngươi không thể đi, ngươi đi chỉ có một con đường chết. Yêu Thánh ý niệm vẫn còn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Hỏa đột nhiên mãnh liệt bắt đầu lập loé. Không có chuyện gì, ta bây giờ là nhân loại thân thể, yêu thánh không thể nào nhận được ta được. Lại nói nữa, liền tính ta không đi, cũng sẽ có những nhân loại khác tiến vào đáy cốc, không phải còn có một nửa nhân loại có thể còn sống đi ra ngoài sao? Ta không nhất định liền không có cơ hội." Tần Lang Quả đoán nói rằng. "Nhưng là muốn." "Không cần nhưng là, nói cái gì ta cũng muốn đi đáy cốc tìm hiểu một thoáng tình huống, vì làm sau đó cứu viện mọi người làm làm chuẩn bị. Bằng không thì ngươi muốn ta cứ như vậy trở lại?" Ngươi còn không bằng gọi ta đi chết rồi quên đi. Tần Lang vô cùng đau đớn nói rằng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, Tựa Hồ thật sự sẽ vì cứu viện những yêu thú này vong hồn mà không tiếc tất cả. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải cẩn trọng. Yêu Soái đại nhân Thi Hải bị chấn áp tại hẻm núi lớn nơi sâu xa nhất, vị trí cụ thể ta liền không biết được. Phía dưới tình huống chúng ta cũng không biết gì cả. Chúng ta đã từng muốn đi tham tìm một cái, nhưng lại nhưng căn bản không dám dựa vào đáy cốc gần quá. Lục Hoa nói rằng, dựa vào, nói bằng nói vô ích. Tần Lang trong lòng rất là bất mãn, bất quá trên mặt nhưng cái gì đều không biểu hiện ra. Hà Nội với Lục hỏa nói rằng, ta bây giờ là nhân loại thân thể, không cách nào sử dụng yêu thú năng lực. Hơn nữa tu vi nông cạn, tại nhân loại trong môn phái địa vị rất thấp, thế cho nên hiện tại một cái ra dáng vũ khí đều là không có. Ai, nếu không thì ta nắm chặt sẽ lớn hơn mấy phần. Tần Lang nhìn như tùy ý tiết hợp nói, Lục hỏa chậm rãi lập lòe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lúc lâu sau khi vừa mới đối với Tần Lang nói rằng, người ta khi còn sống cãi một đời đều là không có phân ra cái thắng bại. Đến lúc này, ta sẽ thành toán cho ngươi một lần đi. Lục Hỏa đột nhiên kịch liệt lấp lè. To lớn yêu thú khung xương dĩ nhiên bắt đầu hoạt động, cốt hải xoay chuyển một phương hướng, đem to lớn xương sọ nhắm ngay tần Lang. "Này này Bạch Kim Giác ngươi tổng thể sẽ không quên đi, phải biết ngươi nguyên lai có thể thường thường bị ta Bạch Kim Giác đâm vào kêu trời hoán địa, ha ha ha." Lục Hỏa tựa hồ là nhớ lại cái gì chuyện thú vị, thanh âm giản mùa dĩ nhiên phát ra một trận nghẹn ngào tiếng cười. Nói, to lớn xương sọ trên cái kia một cái ngân hoàn quấn quanh một sừng dĩ nhiên thoát rơi xuống, chậm rãi rơi xuống đất, ngay tần Lang trước người huyền đứng thẳng. "Cầm đi đi, làm vũ khí của ngươi, làm cho ta Bạch Kim tộc vinh quang lần thứ hai tỏa sáng." Một sừng bộc ra, Lục Hỏa tựa hồ là ảm đạm mấy phần. Tần Lang đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng cái tia bạch kim giác, đụng vào dưới, cây này một sừng hình thái dĩ nhiên đang không ngừng cung hiện, đã biến thành một thanh bạch kim trường kiếm nắm tại Tần Lang trong tay. Chương 204: Thiên địa linh mạch. Thật sắc bên kiếm. Tần Lang nắm bạch kim kiếm, kiếm trên lăng liệt kiếm khí tràn ra, dĩ nhiên sắp nổi lên đến tản ra sợi tóc đều chặt đứt. Đó là đương nhiên, ta bạch kim giác có thể căn cứ ý niệm của ngươi chuyển biến thành bất luận là vũ khí gì, hi vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Lục Hỏa hư nhược mấy phần. Nhìn qua dĩ nhiên sắp tắt dáng vẻ, ngươi không có sao chứ? Tần Lang đương nhiên không phải bạch nhã lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, hắn cũng biết lục hỏa giờ khắc này suy yếu cùng bạch kim giác bóc ra có quan hệ trực tiếp, trong lòng cũng là có chút ấy nấy. Không có chuyện gì, không chết được, ta vẫn chờ ngươi trở về giải cứu chúng ta nghi, Ở trước đó, ta sẽ không tử. Lục hỏa đối với Tần Lang nói rằng, sau đó to lớn cung xương phủ phục đi, tựa hồ liền đứng lập lực lượng cũng không có. Ta muốn ngủ say một quãng thời gian, ở trước đó, ta sẽ đem ngươi đến đáy quốc lối vào, sau đó liền nhờ vào ngươi to lớn đầu lâu quay về tần lang đột nhiên đột xuất một cái hắc khí bao bọc tần lang thân thể đem tần lang đưa ra sơn động này sau đó càng là hướng về đáy cốc hạ xuống đi một nén nhang qua đi tần lang cảm giác trụy xuống thân thể ngừng lại bao vây tại thân thể bốn phía hắc khí cũng lui tản ra xa xa một thanh âm truyền tới ta chờ ngươi ta đang chờ ngày đó bốn sau đó liền biến mất không thấy hình bóng tần lang nắm tay bên trong bạch kim kiếm tựa hồ đã cùng cái kia to lớn khung xương mất đi liên hệ hiển nhiên là đã lâm vào ngủ say tần lang nhìn một chút tại khói đen bên trong lóe ngân quang bạch kim kiếm hơi suy nghĩ bạch kim kiếm một trận lúc đích biến thành một cây dài chín thất thương, tâm niệm lại hơi động, lại biến thành một cái ngân long lánh roi dài. quả nhiên là bảo bối tốt. tần lang để bạch sừng nhọn khôi phục thành trường kiếm dáng vẻ, hắn vẫn tương đối yêu thích sử dụng kiếm làm vũ khí. dựa vào, tần lang, ngươi quá không biết xấu hổ. này con bạch kim độc giác thu ún nhịp dọn thực sự là mắt bị mù. dĩ nhiên đem bạch kim giác đều cho ngươi, chết tiệt. động linh quả thực muốn qua đời, từ đầu tới đuôi hắn xem tần lang diễn cái kia thần tình, động tác kia, liền động linh đều đang hoài nghi, này tần lang có phải thật vậy hay không là một con yêu thú yêu hòa trọng sinh? hư. Cái gì không biết xấu hổ? Đây cũng là cái kia yêu ca chính mình cho ta, lại nói nữa, ta cũng sẽ không lấy không, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn hắn đi ra ngoài. Tần Lang cầm bạch kim kiếm, rất là chăm chú nói rằng, ngươi này sẽ không phải chăm chứ Động Linh hỏi, đương nhiên không phải. Tần Lang trừng Động Linh một chút, nhìn bạch kim kiếm, chậm rãi nói rằng, ta có thể cảm nhận được yêu ca tâm tình, cái đôi này ra hương sâu sắc nhớ nhung, cùng với đối với ta không hề bảo lưu thành toàn. Ta lừa dối nó một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa dối nó lần thứ hai, chỉ cần ta có năng lực, ta nhất định sẽ giải cứu những yêu thú này vong hồn để bọn hắn hồn về quê cũ. Tần Lang từng chữ từng câu, như chặt đinh chém sắt, hai mắt kiên định nhìn Bạch Kim Kiếm, tựa hồ là tại đối với hắn làm ra hứa hẹn. Bạch Kim Kiếm một trận rung động, tựa hồ là tại đối với Tần Lang nói gì đó, sau đó càng là thân kiếm luôn luồn dần, tại Tần Lang trên cánh tay quấn quanh, cuối cùng thân kiếm dĩ nhiên xông vào Tần Lang ra rẻ, tại Tần Lang trên cổ tay, hóa thành một đạo màu bạc kiếm văn. Đóng. Nay năm Tần Lang trợn mắt ngoác mồm nhìn cổ tay của mình, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Ngươi ngốc nha, đây là nhận chủ a này, Bạch Kim Kiếm nhận ngươi làm chủ rồi. Này Bạch Kim độc giác thu vũ nhịp giòn một sừng, đặc biệt là cấp bảy Bạch Kim độc giác thu vũ nhịp giòn một sừng, đây chính là có thể so với bảo khí tồn tại a, mẹ nhà nó, vận khí của ngươi cũng quá nghịch thiên. Động linh hết trôi nói rồi. Ha ha ha, bảo khí? Dĩ nhiên là bảo khí. Thực sự là khuyết cái gì đến cái gì a? Xem ra ta đời trước nhất định là cái người lương thiện, cho ta tích cả đời đức á đến nơi này toàn bộ phát. Ha ha ha ha, Tần Lang cười lắc ý, chính mình chính ước ao những này có pháp khí hộ thân sư vinh sư tỷ, này liền cho mình đưa tới một chiêu kiếm bảo khí, chuyện này làm sao không lại mừng đây? Ngươi đời trước là người lương thiện, ngươi là được rồi cái tiện nhân. Đối với Tần Lang đắc ý, động linh chỉ có thể báo lấy vô hạn khinh bị làm đáp lại. Bất quá Tần Lang xưa nay đều sẽ không quá lưu ý ánh mắt của người khác, quả ngươi khinh bị không tính bị, chính mình sảng khoái mới là chúng ta vương đạo. Bạch kim kiếm. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên cổ tay kiếm bạc ròng quang lóe lên, một thanh lóe màu bạch kim trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Thu. Lại hét lớn một tiếng, ánh kiếm lóe lên, bạch tiêm kiếm hóa thành một đạo kiếm văn yên lặng chờ ở tại Tần Lang trên cổ tay. Bạch kim kiếm. Thu. Bạch kim kiếm. Tần Lang làm không biết mệnh thế to, Động Linh thật sự là không muốn nghe đến thanh âm của hắn, chính mình đi tìm Tiểu Phong, chỉ có tại Tiểu Phong trước mặt, Động Linh mới có thể cảm nhận được ba tâm ba trạng tôn kính. Tần Lang hứng thú bừng bừng thu hồi bạch kim kiếm, hắn bây giờ chuẩn bị muốn đi vào đáy cốc, vậy chính là Động Linh hình dung tầng thứ ba. Tầng thứ nhất là phong cương, tầng thứ hai là khói đen, mà tầng thứ ba nhưng là nhìn không thấy đầu lục cấm thông thông, nhìn qua tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Động Linh ngây nhìn, người này có gì đó quái lạ. Tần Lang làm kêu lên, cổ quái, cái gì cổ quái? Động Linh nghe tiếng liền nhìn sang, nhìn đáy cốc một mảnh kia khu rừng rậm rạp, con mắt sửng suốt, cũng là rất ngạc nhiên. Này đáy cốc sâu không thấy ánh mặt trời, tại sao có thể có như thế một mảnh khu rừng rậm rạp a? Tần Lang hỏi. Liên tính không có dương quang, chỉ cần có sung túc sức sống cùng linh khí, sinh vật như thường có thể sinh sôi sinh lợi, giống như động thiên như thế. Động Linh nói rằng. A, vậy trong này cũng là một chỗ động thiên a? Tần Lang vừa nghe nhất thời nhảy lên. Dựa vào, ngươi cho rằng động thiên là bờ sông xa tự a, vừa nắm một bó to. Động Linh trắng Tần Lang một chút, nạo kịp nói rằng nơi này chỉ bất quá linh khí sung túc so sánh với sung túc mà thôi, tại sao có thể cùng động tiên đánh đồng? nơi này hẳn là có một chỗ thiên địa linh mạch, thiên địa linh mạch, cái gì đông đông? Tần Lang hỏi, ngươi biết linh thạch chứ? Dĩ nhiên, linh thạch bên trong lượng lượng lớn thiên địa nguyên khí, lấy linh thạch đến tu luyện so với rút lấy ngoại giới thiên địa nguyên khí thực sự nhanh hơn nhiều. đối với người tu tiên mà nói, linh thạch nhưng là chân chính bảo bối, so với kim ngân tiền tài đều muốn trọng yếu nhiều lắm. Tần Lang gật đầu một cái, hắn cũng là biết linh thạch, bất quá chính mình không tư bản, cho đến bây giờ một viên linh thạch đều không chiếm được. Vậy ngươi nói linh mạch là cái gì? Động Linh đối với này, Tần Lang cười nói, dựa vào, ta biết còn muốn hỏi ngươi nha. Tần Lang trắng Động Linh một chút, lập tức nhưng là nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt, linh mạch chẳng lẽ là linh thạch tạo thành sơn mạch sao? Từ theo một ý nghĩa nào đó nói, là ý này. Động Linh điểm gật đầu nói, thiên địa linh mạch đồng dạng chân quý cực kỳ, một ít loại cỡ lớn môn phái thường thường đều là đem sơn môn xây ở linh mạch trên, như vậy là có thể bảo trì tông môn kéo dài. Mẹ nhà nó, một cái sơn mạch, toàn thân linh thạch. Động Linh nói Tần Lang hiện tại cái gì đều nghe không được. Hán mãn đầu gốc chỉ có hai chữ linh thạch. Hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ tham lam cực kỳ dáng vẻ. Động Linh, có thể hay không nghĩ biện pháp, ta đem thiên điệu này linh mạch cho thu rồi, vậy thì phát đạt. Ha ha ha ha. Tần Lang đầu trộm đuôi cướp đối với Động Linh nói rằng, nói xong lời cuối cùng chính mình đều nhịn không được bật cười lên, tựa hồ mình đã nằm ở một tòa do linh thạch xây núi nhỏ trên. Chương 205, linh chỉ. Thân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Động Linh bị Tần Lang sợ hết hồn, hàng này làm sao cái gì cũng dám muốn. Ta nói thu rồi linh mạch ta, ngươi suy nghĩ một chút nga một ngọn núi nhiều như vậy linh thạch, chết tiệt. sau đó ta đã phát tài a, đời này cũng không cần xấu a. hơn nữa bốn tần lang lưu díu miệng lưỡi lưu loát suy tư mỹ hảo tương lai, trực tiếp bị động linh đánh gây đi. ngươi nằm mơ ba người. động linh thật sự là không nói gì, ngươi muốn thu linh mạch, đầu góc ngươi nước vào a, muốn thu một đạo thiên địa linh mạch, ngươi cũng không sợ chết no ngươi. động linh hận không thể một cước đạp chết tần lang. sao hả? có vấn đề gì sao? tần lang bãi làm ra một bộ hoa nước dáng vẻ, một đạo thiên địa linh mạch, coi như là cấp thấp nhất cấp thấp linh mạch, đó cũng là khổng lồ cực kỳ nơi này đã có linh mạch, các ngươi Thanh Hải Tông không thể nào không biết. Nếu không phải như vậy, không thể nào sẽ đem Sơn Môn xây ở này bên trong. Thanh Hải Tông trung phong lớn bao nhiêu? Thanh Hải Tông Sơn Môn nhiều lắm, chỉ là chiếm cứ này đạo linh mạch một góc mà thôi. Ngươi còn muốn thu rồi linh mạch? Chết tiệt! Động linh ngụm nước đều thiếu chút nữa phun đến tần lang trên mặt. Tấm tác sách bốn to lớn như vậy nha bốn tần lang bẹp bẹp miệng nhi. Trong lòng một trận thổn thức, lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Bất quá nhưng là hưng khởi một cái khác ý niệm. Vậy chúng ta đều có thể tìm tới linh mạch đi, đào hắn cái một cái lỗ thủng to. Tiểu phát một bút đều có thể chứ? Thần Lang run lên lông mi, râm. Đãng cười nói, dựa vào. Động Linh phát hiện Tần Lang là được rồi cái mười phần tài nô, bất quá lời này nhưng là để Động Linh ánh mắt sáng lên, điểm gật đầu nói, này ngã, cũng không phải là không thể, bất quá trước tiên cần phải tìm tới linh mạch căn cơ mới được. Chủ mạch không thể động, đào một đạo chi mạch ngã, cũng là vấn đề không lớn. Yêu Tây, vậy còn không cần trương. Thần Lang lông mi run đến lợi hại, con mắt đều sáng ngắt. Sốt ruột lông a, ngươi nói trước đi nói hiện tại uy áp làm sao? Động Linh đối với Tần Lang hỏi nơi này uy áp trái lại so với phía trên nhỏ yếu rất nhiều, ta cũng cảm thụ không tới có tâm tình gì, chỉ là có một loại không nói ra được cảm giác, làm người rất không thoải mái. Hơn nữa còn giống như có mặt khác một cỗ uy áp pha ở bên trong, như ẩn như hiện, không phải rất rõ ràng. Tần Lang thả ra tâm thần cảm thụ một thoáng uy áp, chậm rãi hướng về động linh miêu tả lên. Hai cô uy áp, hẳn là cái kia yêu thánh cùng yêu soái, một cố làm người không thoải mái, một cô rất yêu đất. Ngươi có thể hay không tìm tới uy áp chuyển đến phương hướng? Ừm, có thể tìm tới, vị trí rất rõ ràng. Tần Lang nhìn về rừng dẫm nơi sâu xa. "Đi thôi, qua xem một chút, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút, yêu sói à, đây chính là cấp 8 yêu thú à, còn có một cái yêu thánh đuôi, càng là rất lợi hại, này cũng không muốn đùa giỡn." Động Linh nhắc nhở. "Ừm, đến đều tới, không nhìn tới xem ta có thể không tâm lòng." Tần Lang tiêu sái một cái đầu, hướng về trong lòng cảm ứng phương hướng chậm rãi bay qua. "Đóng." Tần Lang tham dò một thoáng, tại đáy cốc, thần niệm dĩ nhiên có thể kéo theo vươn đi ra, mặc dù có chút ảnh hưởng, thế nhưng tổng thể so với hoàn toàn không thể khiến thực sự tốt hơn nhiều. Bất quá Tần Lang như trước rất cẩn thận, thân niệm tán sau khi ra ngoài, tận lực không cùng cái kia hai cố uy áp phát sinh bất kỳ gặp nhau, đi trốn. Tại đáy cốc một đầu khác, mấy bóng người cũng là hiện ra, trong đó một nam tử trong tay nắm một cái mâm ngọc, chính là cái kia họ mộ dung nam tử. Mộ dung ngọc la, đi tới đáy cốc có bao nhiêu người? Một cái sắc mặt trắng bệch dường như một bộ thi thể như thế nam tử lạnh lùng nói, ngựa khí lãnh đạm, hiện nhiên là cùng mộ dung ngọc la lâm thời kết thành liên minh. Tại ta ngọc la tinh bản tra xét trong phạm vi có 70 80 cái, ở đây ở ngoài khẳng định còn có những người khác hơn nữa lời của chúng ta chí ít cũng là một trăm số lượng trở lên. mộ dung ngọc la cao mày nói rằng hiện nhiên là không ngờ rằng có thể đến đáy cốc sẽ có nhiều người như vậy. linh chỉ chỉ có 10 cái chúng ta nhất định phải chặt chẽ hợp tác nếu không thì ngay trong chúng ta mấy người nói không chắc không có cơ hội có thể tiến vào linh chỉ. tráng bệnh nam tử lạnh lùng nói rằng thiếu bạch huynh nói không sai 10 cái linh chỉ chỉ cần có người sau khi tiến vào sẽ đóng chiếm một cái thiếu một cái chúng ta nhất định phải cướp trước tiên cần phải kỳ làm hết sức chiếm lĩnh càng nhiều linh chỉ. một cái khác thân mang màu vàng ngắn tay nam tử nói rằng Nam tử này dâu dưa sồn sàm, lôi thôi lễ tiết. Những người này đều là mộ dung ngọc la ven đường bên trong gặp phải một ít cường giả, hắn cũng không có nắm chất đối phó, liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời giao hảo. Mà cái khác một ít tu vi nhỏ yếu đệ tử bị mộ dung ngọc la đụng với sẽ không vận tốt như vậy. Cầm trong tay ngọc la tinh bàn mộ dung ngọc la, sắc mặt trắng bệnh tiết tiểu bệnh, dâu dưa sồn hùng thái, còn có mặt khác hai cái không biết tên cũng không lên tiếng nói chuyện nam tử. Một nhóm năm người kết thành tạm thời đồng minh. Kỳ thực luyện thần quốc sở di trở thành thí luyện nơi, không chỉ là bởi vì có có thể tôi luyện tinh thần ý chí bị áp càng trọng yếu là tại đáy quốc có 10 tòa linh chỉ, linh chỉ linh mạch diễn sinh ra đến bảo trì, tại linh trong ao ngâm có thể tắm gân phạt thủy, cải tạo thể chất, cường hóa thân thể, chân quý cực kỳ. Mỗi lần luyện thần cốc thí luyện, sở dĩ có cao như vậy đích tỷ lệ tử vong, không chỉ là luyện thần cốc lực lượng nguy hiểm gây nên, càng nhiều chính là là vì cấp giật linh chỉ mà dẫn đến chém giết, bởi vì linh chỉ chỉ có 10 tòa, chỉ cần có người tiến vào linh chỉ, như vậy cái kia một tòa linh chỉ liền sẽ lập tức đóng, bất luận người nào đều không thể cấp giật. bất quá việc này trình cản nguyên căn bản không có đối với tần lang nói tới thứ nhất là hắn căn bản không cho là tần lang có thực lực có thể xông đến đáy cốc thứ hai cũng là vì phòng ngừa tần lang lòng hiếu kỳ quay phá nếu để cho hắn biết được kỳ diệu như thế nơi nói không chắc sẽ miễn cưỡng chính mình như vậy trái lại không xong cho nên hiện tại tiến vào đáy cốc người đều là hướng về phía linh chỉ mà đi chỉ có tần lang túi đầu hướng về cái kia yêu xoáy chấn áp nơi mà đi mười tòa linh chỉ toàn bộ ở vào luyện thần đáy cốc một cái lõm trong cốc bởi vì có linh chỉ nơi này được gọi là linh chỉ cốc trong đó tòa linh chỉ chỉnh tề sắp xếp thành một cái hình tròn tại hình tròn trung gian có một tòa to lớn linh chỉ, chính là to lớn nhất một tòa, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách tiến vào nơi nào. Đáy cốc một cái nào đó nơi, một cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đây, phía sau nàng vẫn theo một con to lớn tật phong đường lang. Nữ tử này chính là trương tiến. Tật phong đường lang, người dẫn ta đến đáy cốc, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta cho ngươi tự do. Trương tiến đôi mắt đẹp lấp lóe, đối với tật phong đường lang nói rằng, nhiều, đa tạ chủ nhân. Tật phong đường lang kích động nói, ngươi đi đi. Trương tiến tú vung tay lên, một đạo bạch quang từ tật phong đường lang cái chán bắn ra. Trương Thiến khắc vào Tật Phong Đường Lang linh hồn trên dấu ấn đã lấy ra, đa tạ. Tật Phong Đường Lang khôi phục tự do, bay về Trương Tiến không người chào, sau đó liền hướng về luyện thần ngoại quốc bay đi. Luyện thần cốc bị yêu thú trở thành khủng bố hẻm núi lớn, là chúng nó vô cùng sợ hãi địa phương, chúng nó không muốn ở chỗ này nhiều trở. Linh Chỉ, ta nhất định phải đạt được một tòa. Trương Thiến đôi mắt đẹp không ngừng mà lấp lóe, hướng về Linh Chỉ cốc bay đi. Cùng lúc đó, tại luyện thần cốc không giống địa phương, liên tiếp xuất hiện một cái lại một cái thân ảnh, từng cái từng cái đều là hảo không ngừng lại, chỗ cần đến chỉ có một cái. Linh chỉ cốc. Mọi người dồn dập hướng về một chỗ tụ tập, luôn có một khắc sẽ không thể bùng thả, phát sinh kịch liệt va chạm. Bất quá tất cả những thứ này Tần Lang cũng không biết, hắn bây giờ còn đang nghĩ cái kia cấp 8 yêu thú thịt có phải thật vậy hay không tương đương với linh đan rượu dược. Chương 206, Yêu xoáy mai. Tần Lang hiện tại hết sức cẩn thận, thậm chí cũng không dám phi hành trên không trung, trên mặt đất đi từ từ, bởi vì hắn đã cảm ứng được, dãy quốc uy áp phát nguyên địa liền ở phía trước chính mình cách đó không xa. Tần Lang duy nhất gặp gỡ một vị cấp 7 yêu thú là được rồi tại thán chất tầng bên trong trong sơn động bộ này bạch kim độc giác thú u nhị giòn cung xương mặc dù chỉ là một bộ bộ xương nhưng là một cây một sừng đều tương đương với bảo khí cấp bậc pháp bảo không khó tưởng tượng sống sót cấp 7 yêu thú đó là lợi hại đến mức nào mà mình bây giờ trước mặt dĩ nhiên một vị cấp 8 yêu thú yêu tộc một vị yêu soái cái này cũng chưa tính cái gì còn có cái kim lịch thiên cấp bậc yêu thánh đôi hai người này tồn tại đều thuộc về tần lang chỉ có thể vô hạn ngưỡng mộ tồn tại dọc theo đường đi tần lang cũng phát hiện một ít đệ tử bất quá tần lang nhưng là ẩn giấu đến vô cùng tốt không có bị phát hiện. Khi Tần Lang phát hiện vài nhóm người đều hướng về cùng một phương hướng mà đi thời điểm, Tần Lang cũng là có chút suy đoán. Lẽ nào cái hướng kia có bảo bối gì hay sao? Từng cái từng cái tất cả đều hướng về nơi đó đi. Tần Lang trong lòng nói thầm lên. Tần Lang ngươi phát hiện không có, mọi người đều tại lảng tránh cái phương hướng này. Động Linh nói rằng, ừm, người này giống như là được rồi cấm địa như thế, bất luận người nào chỉ cần một tới gần lập tức rồi rời đi. Tần Lang cũng phát giác, mình bây giờ muốn đi tìm cái kia yêu xoáy thi thể, thế nhưng căn bản không có bất luận là một người nào hướng cái phương hướng này được. Tần Lang không biết là hầu như hết thể có thể có tiến vào luyện thần cốc đáy cốc đệ tử đều sẽ có người đặc biệt lời khuyên bọn họ nhất định phải cách một chỗ càng xa càng tốt chỗ đó là được rồi truyền lại ra ngập trời uy áp uy đầu. cho nên nơi này căn bản sẽ không có một người sẽ hướng về cái chỗ này đến mà tần lang đối với này không biết gì cả còn băn khoăn cái kia yêu xoái thì đây mọi người đều hướng về một chỗ đi tới chúng ta có muốn hay không qua xem một chút động linh hiện tại cũng dây dưa lên rất rõ ràng chỗ đó hẳn là mới có lợi hoặc là bà bối nếu không thì không thể nào mọi người đều như ong vỡ tổ đi quản hắn nhi thì đều tới cửa còn có thể biệt trở lại a. Ta đối với cái kia yêu xoái càng cảm thấy hứng thú. Tần Lang không hề bị lay động, cho dù có chỗ tốt, nhiều người như vậy đều đi tới, có hay không chính mình phần đều vẫn nói không chắc đây. Lại đi vài bước, Tần Lang trước mắt không có đường, xuất hiện là một cái to lớn hình tròn địa khanh. Cái này địa khanh vô cùng to lớn, đường kính tối thiểu có 10 dặm, đột nhiên xuất hiện ở khu rừng rậm rạp bên trong có vẻ vô cùng đột ngột. Địa khanh biên giới mấy chục trượng địa phương đều không có một mặt cỏ, thì màu vàng thổ địa hoang vu cực kỳ, cùng bốn phía khu rừng rậm rạp tạo thành sự chênh lệch rõ ràng mà cái kia hai đạo mạc danh nôn trạng uy áp chính là từ cái này khanh trong động chuyển tới này hai cố uy áp hầu như đã ngưng tụ thành thực chất tần lang nhìn về hố bầu trời tựa hồ là thấy được một đen một trắng hai loại màu sắc khác nhau hào quang đan xen vào nhau hắc mang tựa hồ là liệu mạng muốn ra bên ngoài dễ ruột đi ra ngoài mỗi lần vừa mới lao ra khanh liền bị từng đạo từng đạo hào quang màu trắng dây dưa kéo lại sau đó liền bị lôi trở lại hố đóng như vậy dây dưa liên tiếp không cách đã lâu liền sẽ phát sinh một lần đặc biệt là khi tần lang tới gần sau khi cái kia hắc mang tựa hồ là bắt đầu sao động Nhiều lần hướng về Tần Lang vị trí hố biên giới bốc lên, một tấm bàn tay lớn màu đen hầu như liền muốn ngưng tụ thành hình, tựa hồ là muốn phải bắt được Tần Lang đem hắn kéo vào hố, thế nhưng là căn bản không cách nào đột phá hào quang màu trắng dây dưa. Hào quang màu trắng kia liền như cùng một cái tính chất kỹ càng cao thủ giống như vậy, mặc ngươi làm sao điên cuồng, đều là không chút nào loạn, tất cả dây rủ đều là biến thành phí công. Hồi lâu sau, Hắc Mang Trung Quy là bỏ qua, điên cuồng cùng không cam lòng, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, một tiếng to lớn tiếng gào từ hố bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ luyện thần đại quốc. Mẹ nhà nó Tần Lang mới vừa mắng ra đến, liền nhanh chóng dùng hai tay bưng kín lỗ tai, nhưng là căn bản là vô dụng. Cái kia âm thanh giống giận tuệ hổ là trực tiếp tại Tần Lang tâm thần bên trong vang lên, dường như ngũ lôi hoành đỉnh giống như vậy, lệnh Tần Lang căn bản không cách nào chịu đựng, đầu đau nhức dường như sắp nổ tung, to lớn thống khổ khiến Tần Lang trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Sau đó càng là không cách nào nhịn được trên mặt đất đánh tới lan được. Bảo vệ tâm thần, nhất định phải bảo vệ tâm thần. Động linh âm thanh tại Tần Lang trong đầu vang lên, dường như sấm nổ giống như vậy, làm cho đau nhức bên trong Tần Lang khôi phục một điểm thần trí vừa mới cuốn quýt lấy thần niệm bảo vệ tâm thần của mình, ôm chặt Nguyên Tâm, không đến mức tại cái kia trong tiếng giống giận sụp đổ. Này gầm lên giận dữ vẫn kéo dài thập tức vừa mới im mà đi, nhưng mà này thập tức nhưng là để Tần Lang dường như tại đau nhức bên trong vượt qua 10 năm. Khắp toàn thân đã là bị mồ hôi triệt để ướt đẫm, dường như mới từ trong nước vớt lên giống như vậy, cái kia tiếng gào nếu là ở kéo dài một tức hai tức, Tần Lang tâm thần nói không chắc liền muốn qua đời. Quá, quá là đáng sợ. Đây chính là cấp 8 yêu thú uy nghiêm sao? Quả thực là không cho xúc phạm. Tần Lang một con đại hãn, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng Tuy rằng tiếng gào đã đình chỉ, thế nhưng đầu như trước vẫn là đau đớn cực kỳ, cùng muốn nổ tung tựa như. Sát thực lợi hại, cái kia tiếng gào quả thực là tại trong linh hồn làm nổ một viên bom, ta đều chỉ có thể che giấu để tránh khỏi bị đánh tan. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Này yêu xoái tuy rằng bị chân áp, thế nhưng vẫn như cũ không phải người có thể chia sẻ. Động linh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy một khắc kia, gần như là tần lang từ trước tới nay nguy cấp nhất một khắc, chưa từng có mạo hiểm như vậy quá. Như thế liền đi, kia thiệt tội chẳng phải là ăn không? Lão tử xưa nay không làm lỗ vốn buôn bán. Tần Lang tàn bạo nói rằng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một cái biến mất mồ hôi trên mặt, dĩ nhiên lão đảo đứng lên. Ngươi muốn làm à? Động Linh một mặt sợ hãi nhìn Tần Lang, hắn chưa từng có từ Tần Lang trên mặt thấy qua vẻ mặt như thế. Tần Lang không có phản ứng Động Linh, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước, cứ như vậy một bước, nhưng dường như mua quá một cái sơn hát hửu cầu. Hố bên trong lại một lần bắt đầu dao động, tựa hồ là cảm nhận được Tần Lang khiêu khích, hắc mang kịch liệt bắt đầu bốc lên, yêu soái uy nghiêm không cho có chút xâm phạm. Ta quản ngươi là yêu soái vẫn là cái gì đồ chơi? Lão tử vốn đang dự định tuân thủ đối bạch kim độc giác thu uốn nhịp dọn hứa hẹn, sau đó có đủ thực lực đến giải cứu ngươi đi ra ngoài, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Lão tử vẫn cứu ngươi mới là lạ, ngươi có gan giết chết ta à? Tần Lang hướng về phía hồ lớn tiếng quát. Tần Lang vừa dứt lời, hồ bên trong lần thứ hai chuyển ra gầm lên giận dữ, cả đời này giống giận tựa hồ so với vừa nãy càng thêm sự phẫn nộ, hàm chứa càng mãnh liệt hơn trùng kích. Bất quá lần này Tần Lang sớm có chuẩn bị ai, trước tiên liền bảo vệ tâm thần, phong bế sáu cảm, tựa hồ là có ý định mà làm chi? lại là kia một cố đau nhức khó có thể chịu được, liền tính Tần Lang làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là không có biện pháp chống đối, đầu muốn nổ tung, trên người mồ hôi đầm đìa, thậm chí lỗ chân lông bên trong đều chảy ra vết máu. bất quá lần này giống giận, tương tự chỉ kéo dài thập tức, Tần Lang gục trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, môi đều đang run rẩy, chăm chú cắn chết hàm răng thậm chí đều không thể mở ra. hoan một hơi, Tần Lang chậm rãi ngẩng đầu, lại giống lên, ha ha ha, như vậy thì xong rồi sao? ta làm sao cảm thấy không có chút nào đã nghiền a? nói xong, Gia Nan hướng về hố biên giới lại bỏ một bước. Lần này, hố bên trong hắc mang không tiếp tục lan lộn, tựa hồ là biết mặc kệ chính mình làm sao rẽ ruột đều không thể trùng thoát, thế nhưng Tần Lang khiêu khích đã triệt để chọc giận khanh trong động tồn tại. Toàn bộ đại địa bắt đầu run dậy. Chương 207, cái thứ hai. Người điên này. Nhìn Tần Lang lần lượt bị hố bên trong giống giận chấn động đến mức cả người run dậy trên mặt đất lật tới lan đi, khắp toàn thân lỗ chân lông đều tràn ra vết máu, một phen đau nhức sau khi, lại gian nan cắn răng bò dậy. Động linh cuối cùng là rõ ràng Tần Lang dụng ý ở đâu. Này có thể nói là một loại tại bên bờ sinh tử trên tu hành. Lợi dụng vượt qua chính mình vô số lần cường giả giống giận oai, đến tôi luyện rội rửa chính mình thân thể cùng tinh thần. Mỗi khi tại sụp đổ biên giới dây rủi lại đây, mỗi khi trải qua một lần, liền tương đương với một lần ngàn đao bầm thây giống như giàn vạn. Tuy rằng gian nan, thế nhưng hiệu quả nhưng không phải bình thường được. Thử nghĩ một thoáng, yêu xoáy nhưng là một vị cấp 8 yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại thần tâm cảnh cường giả. Tuy rằng yêu xoáy bị yêu thánh đánh chết chấn áp, thế nhưng cỗ uy thế kia không giảm chút nào. Tần Lang tại loại cường giả cấp bậc này uy thế hạ chịu được nổi sau đó nói không chắc bình thường ý tâm tình cường giả uy áp tần lang đều có thể cờ hở tu dưỡng thế nhưng loại này tu hành thực sự không phải một người có thể chịu đựng cho nên động linh chỉ có thể dùng kẻ điên để hình dung tần lang hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng tần lang thật sự đã phát điên sau đó mới hiểu được tần lang không phải điên rồi cái này gọi là cầu phú quý tử trong hiểm nguy này nếu như đến so với được cái gì bảo bối đều muốn tới đến thực tế một ít tần lang hiện tại đã cách hố càng ngày càng gần vẫn còn lại khoảng một trượng liền muốn đến hố biên giới hiện tại tần lang đã dần dần có chút thích ứng cái loại này muốn nổ tung cảm giác tựa hồ đã đau đến có chút chết lặng, chí ít sẽ không bưng lô thai trên mặt đất la lộn. ha ha ha, đến a đến a, kế tục a. người không phải yêu xoáy sao? Hống a, người hống a. tần lang hướng về trước nhảy một bước, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đến hố biên giới. bất quá lúc này hố bên trong nhưng là trầm mặc, hát mang cũng không có la lộn. tựa hồ là phát giác tần lang tại lợi dụng chính mình tiến hành tu hành, há có thể để tần lang thực hiện được? vừa tựa hồ đang đợi cái gì? chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước, tần lang là có thể lướt qua hố biên giới. nhìn hố hạ cái kia yêu xoáy chân thân, hay là còn có cái kia yêu thánh bôi? thế nhưng cứ như vậy một bước, tần lang nhưng do dự, không biết là sẽ ra chuyện gì, hắn có loại cảm giác, tựa hồ một bước này bước sau khi ra ngoài, chính là mình bước ra một cái bất quy đường, vừa đi không về. loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nói không ra cái nguyên cớ, thế nhưng là tại trong lòng quanh quẩn, lái đi không được. động linh rất thức thời không có mở miệng nói chuyện, hắn đang chờ đợi tần lang phán đoán của mình. con đường tu tiên trên, tất cả ngoại lực đều là hư huyễn, có chút lựa chọn, chỉ có thể dựa vào chính mình đi làm ra. tần lang một cái chân đã bước ra nửa bước, nhưng đang do dự có muốn hay không đặt xuống. Hố bên trong như cũ là lặng lẽ, cùng vừa rồi điên cuồng sao động tuyệt nhiên ngược lại. Do dự một lát, Tần Lang một bước kia từ đầu đến cuối không có bước xuống, đến cuối cùng nhưng lại chậm rãi thu lại rồi. Liên đứng lại tại cự hố biên giới một bước địa phương, Tần Lang cũng trầm mặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi là đang đợi ta bước ra một bước này sao? Tần Lang đột nhiên mở mắt, nhìn to lớn hố, chậm rãi nói rằng, có phải hay không chỉ cần ta đến hố biên giới, ngươi liền có thể chân chính bắt lại ta? Ngươi cường đại như vậy, chỉ cần có một tia khí tức xâm nhập trong cơ thể ta, liền có thể khống chế thân thể của ta, sau đó lại đoạt sát ta. Thu được tự do. Đóng. Hố bên trong trầm mặc như trước, tựa hồ không có bất cứ sự vật gì tồn tại, Tần Lang dường như tại đối với không khí nói chuyện. Thế nhưng Tần Lang biết, hắn, hố bên trong tồn tại tuyệt đối nghe thấy. Ngươi bây giờ là không phải rất phẫn nộ. Đường đường yêu soái dĩ nhiên trở thành ta tu hành bản đạm, nếu là ta ngươi sớm đã bị tức chết. Tần Lang bình bình đạm đạm, thế nhưng mỗi một chữ đều như vậy chói tai, làm người phát điên. Quả nhiên hố bên trong có chút không bình tĩnh, thế nhưng là đang nỗ lực áp chế không có bộ phát ra. Ngươi muốn chờ ta bước ra một bước này, muốn muốn thu thập ta là không. Thế nhưng ta hết lần này tới lần khác không, một bước này ta rủ như thế nào đều sẽ không bước ra. Ha ha ha ha ha! Tần Lang xoa eo ha ha phá lên cười, trên người ướt đẫm quần áo áp sát vào Tần Lang trên người. ầm ầm ầm. Hố bên trong rốt cục lần thứ hai táo bạo lên, hắc mang phóng lên trời, một tấm bàn tay lớn màu đen ngưng tụ thành hình, hướng về Tần Lang vồ tới. Tại bàn tay lớn trước mặt, Tần Lang liền dường như một con kiến giống như tồn tại. Bàn tay lớn màu đen càng ngày càng gần, Tần Lang nhưng vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. ầm. Bàn tay lớn màu đen tại Tần Lang trước mặt đột nhiên ngừng lại, năm ngón tay điên cuồng cầm lấy, nhưng chênh lệch một chút như thế, không cách nào đụng tới Tần Lang thân thể, ngón tay liều mạng trước rùa, hầu như liền muốn đụng tới Tần Lang mũi, nhưng không cách nào lại hướng về trước một phần. Nhìn mình ngùi trước bàn tay lớn màu đen, một giọt mồ hôi hột từ Tần Lang gọ má lướt xuống, khỏe miệng nhưng là dương lên tự tin mỉm cười, hắn phỏng chừng không có sai, chỉ cần mình lại hướng về trước dù cho một bước nhỏ, chính mình cũng sẽ bị bàn tay lớn màu đen này nắm lấy. Xuyên thấu qua bàn tay lớn màu đen, Tần Lang tựa hồ là thấy được một bộ khổng lồ vô cùng yêu thú thi thể dường như một ngọn núi nhỏ bình thường gục trên mặt đất, thấy không rõ cụ thể hình dạng, thế nhưng kinh khủng kia cái miệng lớn như chậu máu nhưng làm người sợ run, mỗi một viên răng nhanh sắc bén đều so với tần lang thân thể muốn cự lớn mấy lần, một đôi huyết hồng con mắt gắt gao chờ phía trước, lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta tại hạ đến thời điểm gặp được yêu tộc yêu tướng, là một vị bạch kim độc rất thú, nó đem chính mình một sừng tặng cho ta, hy vọng sẽ có một ngày ta có thể giải cứu ra các ngươi ý niệm, cho các ngươi hồn về quê cũ. Cho nên vốn là ta với ngươi là cùng, ta đến nơi này chính là muốn để xem một chút mà thôi. Tần Lang thản nhiên nói. Bất quá bây giờ cái kia môn không bao của ngươi, bởi vì ngươi lại muốn hại ta. Mẹ nhà nó, ngươi vẫn thật không phân tốt xấu a yêu thánh đại nhân, ngài có thể phải hảo hảo đem ra hỏa này chấn áp lại là, tốt nhất là để chết hắn. Ha ha ha ha bốn Tần Lang ha ha phá lên cười. Theo Tần Lang, hố nơi sâu xa đột nhiên dâng lên một đạo hào quang màu trắng, cuốn quanh tại bàn tay lớn màu đen trên, đem bàn tay lớn màu đen lôi trở lại hố. Mà đang ở hào quang màu trắng kia khoảng cách gần như vậy xuất hiện thời điểm, Tần Lang bộ não một mảnh kia hỗn độn nơi sâu xa. Có một cái màu vàng kim sáng điểm đang không ngừng mà phóng to phóng to. Đến cuối cùng, cái kia màu vàng kim sáng điểm rốt cục đã biến thành một đoàn hào quang màu vàng kim, đã xuất hiện ở tần lang giữa thức hải, lặng lặng chờ ở tại cái kia màu vàng kim trận tự bên cạnh, thế nhưng tiểu trước nhưng không có hiện hiện ra, chỉ là một đoàn mơ hồ quang đoạn. Này, lẽ nào yêu thánh là? Tần lang trợn mắt ngoác mồm nhìn trong biển ý thức của chính mình mơ hồ quang đoạn, tần lang có chừng cái suy đoán. Ngoan ngoãn, lẽ nào yêu thánh cũng là chín người kia một trong? Ta thảo, làm sao tất cả đều là xấu như vậy? Bước họ hét nhân và ta Lão tử đến cùng nhảy vào một cái cái dạng gì hố to a? Tần Lang muốn khóc tâm đều có, rất nhanh hắn nhưng là phản ứng lại đây, chính mình muốn lấy được yêu thánh tinh huyết, đây chẳng phải là muốn rút con cọp dâu mép, mà bây giờ yêu thánh đuôi ngay trước mặt, yêu thánh đại ca, ngài thật sự là quá lợi hại, chỉ dựa vào một cái đuôi liền có thể đem yêu thánh làm tử chấn áp ở chỗ này, tấm tắt sách, ta đối với ngươi sùng bái giống như quần cuộn nước sông liên miên không dứt ta nếu là có một ngày có thể chứng kiến yêu thánh đại ca phong thái, ta Tần Lang liền tính chết cũng nhắm mắt. Tần Lang cố ý cường điệu một thoáng tên của mình bất quá hắn cũng không hy vọng xa vợ yêu thánh có thể nhớ kỹ tên của mình. bất quá ngay tần lang vừa mới rất lời, hố bên trong tuôn ra một đạo tia ánh sáng trắng. tại tần lang trước người ngưng tụ thành một cái màu trắng đuôi hình dạng, luân quanh hai vòng, tựa hồ là đang đánh giá tần lang. chương 208, đại ca vẫn là đại tỷ. tần lang nhất thời hoa cúc căng thẳng, tận lực bãi làm ra một bộ thiên chân khả ái dáng vẻ, một đôi vô tội mắt to chớp chớp nhìn vậy cũng yêu màu trắng đuôi. màu trắng đuôi đánh giá tần lang nửa ngày, cuối cùng không nhúc nhích dừng ở tần lang trước mắt, nhìn vậy cũng yêu màu trắng đuôi. Tần Lang thật tình không nhịn được muốn đưa tay đi sờ một cái, thế nhưng hiện tại Tần Lang cả người căng thẳng, năng động cũng chỉ có con ngươi. Ách, yêu thánh đại ca, ngài đây là. Tần Lang mau nhi đều dựng đứng lên, nay yêu thánh đuôi cái gì đều không có làm, nhưng là để Tần Lang so với đối mặt yêu xoáy lúc còn khẩn trương hơn. Lao nương không là nam nhân. Màu trắng đuôi đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm, Tần Lang trừng mắt, đột nhiên cũng cảm giác không ổn, vẫn không cần nói thoại, cái kia màu trắng đuôi đó là lập tức hướng về Tần Lang thân thể quét lại đây. Xong, lầm, khổ rồi. Tần Lang đầu góc trong nháy mắt tránh qua ý nghĩ như vậy ngay sau đó liền cảm giác được cái kia màu trắng đuôi quét đến trên người của mình, Tần Lang nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết, nhưng mà Tần Lang nhưng cũng chưa chết, màu trắng đuôi tạo ở tại Tần Lang trên người, nhưng là cực kỳ nhu hòa, đạo lực lượng kia mang theo lên thân thể, hướng về xa xa ném ra ngoài. A, Tần Lang cảm giác mình một thân nguyên khí dĩ nhiên đều không thể vận chuyển, chính mình liền dường như một viên bị ném đi cục đá giống như vậy, trên không trung phiêu a phiêu a, còn không biết muốn phiêu đi đến nơi nào đây. Song song, lần này té xuống vẫn không thể ngã chết a, động linh a, nhanh muốn nghĩ biện pháp a, thân thể của ta không có cách nào động a. Tần Lang khóc tử tựa như kêu lên, "Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, yêu thánh tựa hổ là nhận thấy được sự tồn tại của ta, hiện tại ta tất cả lực lượng toàn bộ bị giam giữ lại." Động linh để Tần Lang nhất thời tử tâm đều có. "Yêu thánh đại tỷ a, ta sai rồi a, đừng đùa ta." Tần Lang làm kêu lên, tan nát cõi lòng kêu thẳng thiết, vang vọng toàn bộ luyện thần đại quốc, so với vừa nãy yêu xoáy giống giận đều muốn vang dội mấy phần. Bất quá Tần Lang như trước không cách nào khống chế thân thể của mình, liền dường như diều đứt dây giống như vậy, theo gió phiêu lãng, cứ như vậy phiêu a phiêu a. Nam, luyện thần quốc Linh chỉ cốc bên trong, 9 cái loại nhỏ linh chỉ vây quanh một cái loại cỡ lớn linh chỉ. Hiện tại linh chỉ mặt ngoài vẫn có một tầng nhàn nhạt màng mỏng, màng mỏng hạ như ẩn như hiện màu nhũ bạch vầng sáng đang lóe lên. Trong đó một ít linh chỉ mặt ngoài màng mỏng đã có nhàn nhạt vết rách, chỉ cần hết thể màng mỏng tàng ra, cũng là biểu thị tòa này linh chỉ xuất thế. Kèm theo là được rồi dị thường thảm liệt tranh đoạn. Tại linh chỉ cốc bên trong, đã có nhiều nhân vây tụ ở chỗ này chờ đợi linh chỉ xuất thế, nơi này mới là luyện thần quốc thí luyện trung cực mục tiêu. Uy áp gì tôi luyện ý chí đây đều là món ăn khai vị, chỉ có đoạn được linh chỉ. Luyện Thần Quốc lưu trình có thể xem hoàn mỹ. Trương Thiến, cùng chúng ta liên hợp đi, ta có thể bảo đảm cho ngươi đoạt được một cái linh trì. Mộ Dung Ngọc La hiện tại liền đứng ở một tòa linh trì bên cạnh, ở bên cạnh mấy người trên chúc dưới, có vẻ hoàn toàn tự tin. Đóng. Trương Thiến nhíu như mày, nàng cũng không ngờ rằng có thể chống được linh trì quốc sẽ có nhiều người như vậy, chỉ là Mộ Dung Ngọc La năm người kia đều cực kỳ khó chơi, càng không cần phải nói còn có cái khác đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ chính mình nhưng vẫn là một thân một mình. Bất quá Trương Thiến cũng không muốn cùng Mộ Dung Ngọc La là bạn, không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Ngọc La nhìn qua một bộ công tử văn nhã dáng vẻ, nhưng là lệnh Trương Thiến mơ hồ có chút phản cảm. Thế nhưng nếu như trực tiếp tự tuyệt, vậy thì tương đương với cùng Mộ Dung Ngọc La đoàn người đứng ở đối lập lập trường trên. Làm sao? lẽ nào ngươi còn muốn do dự hay sao? Phải biết ngươi có thể là chỉ có một người, lại còn tranh đấu nhưng là rất bất lợi a. Mộ Dung Ngọc La loay hoay trong tay Ngọc La tinh bản, nhìn Trương Thiến thản nhiên nói. Chính đang Trường Thiến xoắn xuýt thời điểm, một thanh âm nhưng là nhàn nhạt, nhạt vang lên. Mộ Dung Ngọc La, Trường Thiến sư tỷ lựa chọn cùng ai cậy vai chiến đấu cái kia là nhân gia tự do coi như là ngươi cũng không có thể miễn cưỡng người khác, ngươi nói phải không? Trương Thiến cùng Mộ Dung Ngọc La đều là nghe tiếng nhìn tới, một cái lụa mỏng che mặt nữ tử từ đằng xa bay tới, nhân vì làm xuất hiện âm thanh tới trước. Nam Cung Mộ Lam, Mộ Dung Ngọc La trên mặt dâng lên một tia sâu sắc kiên kỵ, nữ nhân này so với Trương Thiến càng muốn sâu không lường được, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp gỡ nàng chân chính khuôn mặt, mặc dù là Lan Trúc Phong Nhị sư tỷ, nhưng là nhất làm cho Mộ Dung Ngọc La kiên kỵ một cái. Nam Cung Mộ Lam phía sau vẫn theo một nữ tử, chính là bài hành lao Tam Tần Ninh, đến tận đây. Lan trúc phong ba tên dự thi đệ tử toàn bộ tụ tập, một cái không rơi đạt tới linh chỉ quốc. Nam cung Mộ Lam cùng Tần Ninh xuất hiện để Trương Tiến mừng rỡ cực kỳ, bất quá Mộ Dung Ngọc La vẫn như cũ ngạo kiều nói rằng: "Hừ, liền coi như các ngươi Lan trúc phong người đều đến đông đủ, lẽ nào các ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi là có thể cùng chúng ta đối kháng sao?" Ai nói chỉ có ba người? Một cái vang dội âm thanh vang lên, theo tiếng nhìn tới, nhưng là một người màu đỏ trường sam nam tử, nếu là Tần Lang ở chỗ này, chắc chắn kinh hô lên tiếng, nhân vị người này chính là Tử Đẳng phong Lý Nam. Lý Nam tại tiến vào luyện thần cốc trước đó vẫn chỉ là luyện thần kỳ tu vi, bất quá từ lâu là đạt tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Tại luyện thần trong cốc, rốt cục thì bước ra bước cuối cùng, xải bước vào hóa thần kỳ. Mặc dù chỉ là hóa thần kỳ tiểu thành, thế nhưng là lạ trời và đất khác biệt. Tại hạ Lý Nam, từ đẳng phong thủ tịch đại đệ tử, chúng ta ngọn núi Tần Lang sư đệ cùng quý phong đệ tử có chút giao tình, cho nên ta liền không ngợi mà tới, mong rằng đừng làm như người xa lạ. Lý Nam cười đối với Trương Tiến nói rằng: "Ha ha, Lý Nam sư đệ nơi nào thoại?" có sự gia nhập của ngươi chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh trương tiến đương nhiên sẽ không từ chối lúc này đến người đó là càng nhiều càng tốt lý nam một cái vừa bước vào hóa thần kỳ gia hỏa cũng dám đến theo ta đối địch mộ dung ngọc la hiển nhiên đối với lý nam không biết thời vụ rất là tức giận lạnh lùng nhìn lý nam mộ dung sư huynh đại danh lý nam sớm có nghe tên cho nên sư đệ làm sao dám với sư huynh đối địch bất quá luyện thần cấp thí luyện tất cả mọi người rất coi trọng cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó mong rằng sư huynh không muốn để ở trong lòng lý nam không kiêu ngạo cũng không tự ti nói rằng hừ Mộ Dung Ngọc La hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói cái gì, nếu những người này không cảm thấy được thì nên trách không được bản thân. Càng ngày càng nhiều người hướng về nơi này tụ tập, rất nhiều người đều là tạo thành lâm thời đoàn thể nhỏ, mấy người gia nhập Mộ Dung Ngọc La, cũng có một chút nhân gia nhập Trương tiến đội ngũ, đương nhiên cũng có một chút nhân tạo thành mặt khác đội ngũ. Tiên tiến hầu hầu hơn 100 người, tại 10 tòa linh chỉ trước đó tạo thành to to nhỏ nhỏ bảy, tám cái đoàn thể. Những này đoàn thể nhiều mười mấy người, thiếu cũng có 7, 8 người, đều là nhìn chằm chằm canh giữ ở linh chỉ quốc bên ngoài, chỉ đợi linh chỉ xuất thế, liền ra tay tranh đoạt vào lúc này, phương xa bầu trời bay tới một bóng người, bóng người kia thân mang một thân màu đen võ sĩ kính phục, nhìn qua cực kỳ giả dạn. hai tay chống trơn, trên người càng là không có bất kỳ thể hiện thực lực đó đồ vật, nhưng là người này ảnh tới gần, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cấm khẩu, đoàn người tự động tách ra vì đó nhường ra một con đường, tất cả mọi người là thủ tại linh chỉ cốc lối vào, không có tiến vào, mà người này nhưng là trực tiếp bước vào linh trí cốc, trực tiếp đứng ở cái kia to lớn nhất một tòa linh chỉ bên cạnh, nhìn quanh một thoáng bốn phía, nhàn nhạt nói rằng, tòa này linh chỉ thuộc về ta, cái khác, các ngươi cứ đi. Nhàn nhạt âm thanh nghiêm vang lên, mọi người đều là không nói gì, trước đây rất là kiêu ngạo mộ dung ngọc la nhìn bóng người kia, lời gì cũng nói không ra, chỉ cảm thấy hết hầu một trận phát khô, gian nan nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Trung Hoa Phong thủ tịch đại đệ tử, đệ tử nội môn người số 1, Lưu Tuân Duy. Chương 209, linh chỉ tranh đoạt, thượng. Lưu Tuân Huy, Trung Hoa Phong thủ tịch đại đệ tử, được xưng đệ tử nội môn bên trong người số 1, tu vi đạt đến hóa thần kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá luyện thân cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. Sự xuất hiện của hắn cũng đã xác định một tòa linh chỉ cuối cùng thuộc về coi như là chỉ có một mình hắn cũng không có bất luận cái nào đoàn thể nguyện ý tiến lên tranh với hắn đoạn an bài như thế các ngươi có ý kiến sao? Lưu Tuấn Uy lạnh nhạt nói, tựa hồ là tại cùng mọi người thương lượng giống như vậy, thế nhưng mỗi người cũng biết đây không phải là thương lượng, này hoàn toàn là được rồi mệnh lệnh. Linh Chỉ xuất thế trước đó, mọi người đều muốn tại Linh Chỉ cốc vào miệng, lối vào chờ đợi các loại, chờ Linh Chỉ xuất thế sau đó lại từng người tranh đoạt. Nếu ai tại Linh Chỉ xuất thế trước phải dựa vào gần Linh Chỉ, vậy thì phải gặp đến mọi người công kích. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thế nhưng Lưu Tuấn Huy cũng chỉ có hắn một người, công nhiên tại linh trì xuất thế trước tiến vào linh trì cốc, đồng thời chiếm cứ to lớn nhất một tòa linh trì, nhưng không có bất luận người nào dám ra đây phản đối. Đây chính là thực lực, đây chính là địa vị. Linh trì mặt ngoài màng mỏng đã càng ngày càng mỏng manh, linh trì cốc và miệng, lối vào bầu không khí đã càng ngày càng khẩn trương, mọi người đều là vận sức chờ phát động, chỉ cần linh trì vừa xuất thế, mọi người đều sẽ trước tiên ra tay. Tạp sát. Một tòa linh trì mặt ngoài màng mỏng nứt ra, một đạo màu nhũ bạch vầng sáng từ linh trong giao tàn mắt ra, một cỗ nồng lượng đến cực hạn nguyên khí sóng chấn động phóng lên trời không chung phong vân phong trào, đây đều là hầu như muốn sự ngưng tụ thành thực chất tiên địa nguyên khí a. mộ dung ngọc la hét lớn một tiếng, trong tay ngọc la tinh bản xoay tròn cấp tốc, vô số đạo tinh quang phun ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. lần này tử gần như là đem trừ người mình bên ngoài mọi người đều cho rằng là công kích đối tượng. cùng lúc đó bốn phương tám hướng vô số đạo hào quang bắn nhanh mà lên, vào lúc này đã không có đặc biệt kẻ địch, chỉ nếu không phải mình nhân, đây đều là kẻ địch. ai theo ta cướp đều hắn. ngũ tử, mộ dung ngọc la tàn nhẫn cực kỳ. Cái kia linh chỉ tựa hồ là hắn độc chiếm giống như vậy, ai muốn với hắn cướp, hắn hãy cùng ai liều mạng. Một bóng người xông vào mặt trước nhất, mắt thấy liền muốn xông vào cái kia linh trong ao. Mộ Dung Ngọc La khỏe mắt, hận không thể ăn hắn thịt. Chi chít như sao trên trời. Mộ Dung Ngọc La hét lớn một tiếng, Ngọc La tinh bản đột nhiên nổi xuất ra vô số đạo tinh quang, như cùng một cái ngân hà giống như vậy, hướng về cái kia xông vào mặt trước nhất thân ảnh nấp xuống. Đến người tới chỗ này đều sẽ không đơn giản, đạo thân ảnh kia cũng không quay đầu lại, tự nhiên có người sẽ thay hắn đỡ này một đạo công kích. Hầu như tại cùng một thời gian. Vài thanh phi kiếm xoay quanh bay lượn, lấy cùng đánh tư thế chắn mộ dung ngọc la chi chít như sao trên trời dưới. Ngay sau đó là một trận kịch liệt oanh tạc âm thành, phi kiếm cùng tình quang và chạm hỗ chống đỡ hô tiêu, mộ dung ngọc la công kích bị ngăn lại. Đóng. Thế nhưng phát động công kích có thể không chỉ là mộ dung ngọc la một người, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Xông lên phía trước nhất không thể nghi ngờ là mọi người mục tiêu công kích, hầu như hết thể công kích đều hướng đạo kia phi tại mặt trước nhất thân ảnh, mà đoàn thể bên trong giúp đỡ cổ đồng không quan tâm được đây chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia trở thành mục tiêu công kích. Và một đạo kiếm khí màu tím đâm tới đạo thân ảnh kia phía sau lưng, làm cho hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là thuận thế lần thứ hai tăng nhanh thân hình, mắt thấy liền muốn tiếp cận tòa thứ nhất xuất thế linh chỉ. Không quan hệ, không quan hệ, cũng sắp, chỉ cần tiến vào linh chỉ sẽ không có người có thể công kích đạt được ta. Tiến vào linh chỉ, chỉ cần bất tử, coi như là nặng hơn thương đều không quan hệ. Đạo thân ảnh kia nhìn trước mắt càng ngày càng gần linh chỉ, tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là càng ngày càng kích động, đã không ai có thể ngăn cản hắn, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh xem ra tòa thứ nhất linh chỉ đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đã có mấy người không tình nguyện ngưng công kích nên lực giậm chân hận tại sao mình trùng đến quá chậm bất quá ngay đạo thân ảnh kia sắp vọt vào linh chỉ thời điểm lưu tuấn uy lại đột nhiên ra tay rồi cứ như vậy tùy ý rối tay chảo một cái đạo thân ảnh kia liền dường như bị giam cầm ở không trung giống như vậy cũng không còn cách nào nhúc nhích lưu sư minh ngươi đây là đạo thân ảnh kia sợ hãi kêu gào lưu tuấn uy không có trả lời một tay dùng sức nắm chặt bị cầm cố đạo thân ảnh kia nhất thời thống khổ vùng lên nhưng căn bản không cách nào tránh thoát Lưu Tuấn Uy tay càng chảo càng chặt, thân ảnh kia thân thể dường như bánh quay trẹo bình thường đang vận mẹo, cuối cùng lại là thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, đầu một đáp, hôn mê đi. Lưu Tuấn Uy vung tay lên, đem hôn mê người kia xa xa ném ra ngoài, sau đó kéo tay áo xoa xoa trên mặt, cau mày, Phảng Phất đang nói một cái lơ là chuyện bình thường bình thường thản nhiên nói, thổ huyết có thể, đừng hướng về trên mặt ta thổ. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người, ai cũng không ngờ rằng Lưu Tuấn Uy dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay, trực tiếp đem người cho làm hôn mê ném đi. Mà ở phản ứng lại đây sau khi, mọi người đều là mừng như đi lên. Còn có cơ hội, nhất định phải đoạt lại đây. Mộ Dung Ngọc La mừng rỡ như điên, không nghĩ tới dĩ nhiên phong hồi lộ chuyện, xem ra là ông trời cũng đang giúp chính mình à. Những người khác cũng là như thế, kích đấu lại một lần nữa bùng phát, thế nhưng lần này nhưng là không có ai còn dám xông lên phía trước nhất, liền ngay cả Mộ Dung Ngọc La cũng không dám. Mà có người, căn bản không tham dự tranh đoạt, mà là ở ngoại vi quan chiến, ngược lại đây chỉ là tòa thứ nhất xuất thế linh chỉ mà thôi, mà sau còn có dòng dã tám tòa, có rất nhiều cơ hội, không đáng đánh nhau chết sống, cơ hội xa vời không nói, nếu là tiêu hao hơn nhiều, mà sau tranh đoạt cũng bất lợi. Trương Thiến nếu không có tham dự tranh đoạt người ở giữa một cái, tiện thể, toàn bộ lấy Trương Thiến làm trụ cột đoàn thể đều không có tham dự tòa thứ nhất linh chỉ tranh đoạt. Những người này, để bọn hắn tranh đi thôi, mà sau còn có tám tòa, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, định có thể đoạt được một tòa. Lý Nam nhìn không chung kích đấu đáng người, không khỏi hơi tê tê, hắn vừa đột phá đến hóa thần kỳ, tu vi vẫn còn có chút phủ phiếm. Đồng thời đi vào lúc gặp được Phong Cương Quẩn, Phan Phong sau khi bị thương chỉ có thể lui trở về cốc Phong Đại Đạo bên trong. Nếu không phải dính điểm tần lang quan hệ, Lý Nam cũng không biết có thể không thể gia nhập đến Trương Thiến trong đội ngũ được. Lý Nam sư đệ nói không sai. Tân Ninh điểm gật đầu nói, hỏi tiếp Trương thì nói, "Đại sư tỷ, một tòa linh chỉ nhiều nhất có thể chứa đựng bao nhiêu nhân a?" "Tiểu nhân, nhỏ bé nhiều nhất có thể chứa nạp 3 người, mà tòa kia to lớn nhất linh chỉ thì lại có thể chứa nạp 8 người." Trương Tiến nói rằng, "Có thể chứa nạp 8 người đại linh chỉ, lại bị Lưu sư huynh một người độc chiếm." Tân Linh bĩu môi ra nhi, tựa hồ có hơi không cam lòng. "Vậy cũng không có biện pháp, Lưu sư huynh tu vi sâu không lường được, không người nào dám với hắn cướp, chúng ta tập trung lực lượng tranh đoạt một tòa loại nhỏ linh chỉ là tốt lắm rồi." Trương Tiến nói rằng, nhưng là tiểu linh chỉ chỉ có thể dung nạp 3 người a, chúng ta nơi này đầy đủ có 9 người đây. Tân Ninh lời này không có nói thẳng ra, mà là đối với Trương Tiến chuyện ông nói. Bất quá ai cũng là rõ ràng, coi như là cướp được một tòa linh chỉ, cũng không cách nào dung nạp mọi người, sở dĩ có những người này nhất định không cách nào tiến vào linh chỉ. Sư Tỷ, nếu là chúng ta cướp được một tòa linh chỉ, ta nguyện ý từ bỏ tiến vào linh chỉ cơ hội. Lý Nam cười nói. Lý Nam sư đệ ngươi bốn Trương Tiến sừng sốt một chút, tiến vào linh chỉ có thể nói là mọi người đều tha thiết ước mơ cơ hội hắn không ngờ rằng lý nam dĩ nhiên sẽ chủ động từ bỏ chương 210, linh chỉ tranh đoạn bên trong ha ha này không cái gì chuyến này ta đã thu hoạch khá dồi dào tiến vào linh chỉ cơ hội tuy rằng hiếm thấy nhưng là lúc sau còn có cơ hội lý nam một mặt tùy ý nói rằng làm sao lý sư đệ thành đệ tử nội môn sau khi không dự định tiến vào tây phong điện tu hành sao trương tiến nhìn lý nam nói rằng tại thanh hải tông một tòa phủ thông ngọn núi đệ tử nếu là tu vi đạt đến hóa thần kỳ liền có thể thăng cấp trở thành đệ tử nội môn có tiến vào ngọn núi chính tu luyện cơ hội Nhưng là nói như vậy, liền mất đi tranh đoạt luyện thần cấp thí luyện cơ hội. Còn nếu là từ bỏ tiến vào ngọn núi chính tu luyện, ở lại phổ thông ngọn núi thì lại có thể bảo lưu tham dự luyện thần cấp thí luyện cơ hội, này liền chính mình lựa chọn như thế nào. Tại Lý Nam trước đó, từ đằng phong thủ tịch đại đệ tử chính là Mạc Ninh, tu vi đạt đến hóa thần kỳ sau khi, đó là tiến vào Tây Phong tu hành, cho nên liền mất đi tham dự luyện thần cấp thí luyện cơ hội. Mà như Lưu Tuấn Huy như vậy hóa thần kỳ đỉnh cao tu vi đệ tử, cũng không hề tiến vào ngọn núi chính tu hành, cho nên mới có tham gia luyện thần cấp thí luyện cơ hội. Đây là một loại lựa chọn Không giống đường, nhưng mục đích đều là một cái, đó chính là nỗ lực tu hành. Mà Lý Nam hiển nhiên là muốn từ bỏ tiến vào ngọn núi chính tu hành cơ hội, nhìn Trương Thiến, Lý Nam điểm gật đầu nói, "Không sai, ta quyết định tạm thời trước tiên không đi ngọn núi chính. Cho nên lần này ta liền là sư tỷ ra một phần lực. Cứ việc ta thế đơn lực bạc, nhưng là có chút ít còn hơn không đi." Lý Nam sư đệ nơi nào thoại, "Sư đệ xin yên tâm, thí luyện sau khi ta nhất định sẽ hảo hảo đáp trả ngươi." Trương Thiến cười đối với Lý Nam nói rằng, hiển nhiên Lý Nam chủ động từ bỏ, làm nàng hết sức cao hứng. Vậy thì nhiều tạ sư tỷ Lý Nam cũng cười nói, mặt khác mấy người cũng là trước sau tỏ thái độ nguyện ý từ bỏ tiến vào linh trì cơ hội, bọn họ đều là biết, nếu là cận bằng bản lĩnh của mình, căn bản không có khả năng có tiến vào linh trì cơ hội, chẳng trợ giúp Lan Trúc Phong mấy người, bắt đến một tân tỉnh, sau đó nói vậy cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Tuy nhưng đã đạt thành nhận thức chung, thế nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở đoạt đến một tòa linh trì cơ sở trên, nếu không thì tất cả đều là nói xuông. Mà bây giờ cấp giật tòa thứ nhất linh chỉ chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ bên trong, giao chiến trong đám người đã xuất hiện tương vong. Mộ Dung Ngọc La giờ khắp này vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn cuối cùng vẫn là không thể cướp được tòa thứ nhất xuất thế linh chỉ, nhìn cái kia một con vọt vào linh chỉ bóng người, Mộ Dung Ngọc La hận không thể ăn hắn thịt, nhưng là căn bản nắm người kia không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao chỉ cần có người tiến vào linh chỉ, linh chỉ sẽ đóng, ngoại giới căn bản không cách nào công phá. Chỉ có tiến vào linh chỉ người, mới có thể thao túng linh chỉ, cho phép mặt khác hai người tiến vào linh chỉ. Ha ha ha ha. Tòa thứ nhất linh chỉ là chúng ta Tích Hải Phong. Đa tạ chư vị rỗi ra viện trợ tay sư huynh đệ, sau đó chúng ta Tích Hải Phong tất có thâm tạ. Một thanh âm từ linh trong ao truyền ra, khó có thể nói nên lời khoái ý. Đóng. Cùng lúc đó, hai bóng người nhích tới gần linh trì, chỉ, chỉ thấy hai đạo màu nhũ bạch vầng sáng từ linh trong ao bắn ra đem hai người kia bao bao vào trong, sau đó liền đem hai người kéo vào linh trong ao. Mà cái khác trợ giúp tích hải phong cấp được này một tòa linh trì người, có mấy người hài lòng, không tham dự nữa linh trì tranh đoạt, mà có người nhưng là gia nhập đội ngũ của hắn, nếu là dựa vào sự giúp đỡ của bọn hắn, có thể lại đoạt đến một tòa linh chỉ, chỗ tốt này cũng không thể thiếu. Những người này, chân thực mục đích cũng không phải tới tranh đoạt linh chỉ trái lại như là đến làm công tránh tiền công. Không có cướp được linh chỉ người từng cái từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Mộ Dung Ngọc La đoàn người, càng là tức giận đến không được, vốn tưởng rằng tòa thứ nhất linh chỉ không phải nhóm người mình mặc trước, ai biết lại bị người khác đoạt trước tiên. Thiếu Bạch huynh, Hùng Thái huynh, hai người các ngươi toàn lực kiểm hộ ta, lần này coi như là bính đến trọng thương, ta cũng muốn cướp tòa tiếp theo linh chỉ, đến thời điểm ta sẽ triệu tập hai người các ngươi tiến vào linh chỉ. Mộ Dung Ngọc La đối với hai người chuyện âm nói, đó là đương nhiên, bất quá ngươi cũng không nên đem hết thủ đến lưu Tuấn Uy trên mặt. Thiếu thiệu Bạch trên mặt không có biểu tình gì nói đến. Tòa thứ nhất linh chỉ có chủ nhân, mọi người đều là trở lại linh chỉ cốc ở ngoài, lặng lặng đang đợi tòa thứ hai linh chỉ xuất thế, đồng thời cũng nghỉ ngơi một thoáng, khôi phục một thoáng trong cơ thể nguyên khí. Nơi này nguyên khí vô cùng sung túc, dù sao tới gần linh mạch địa phương, dứt bỏ linh chỉ không nói, coi như là linh chỉ cốc ở ngoài nguyên khí cũng so với Thanh Hải Tông đại đa số ngọn núi muốn nồng nặc nhiều lắm. Tạp sát. Tòa thứ hai linh chỉ rốt cục xuất thế, lần này xuất thế linh chỉ là tại tương đối gần linh chỉ cốc và miệng, lối vào cái phương hướng này, ở vào Lưu Tuấn Uy trước người coi như là thụ thường cũng không cần lo lắng thổ huyết thổ đến lưu tuấn uy trên mặt lần này mọi người đều là yên tâm từng cái từng cái ra đủ mã lực xông lên trên thiếu bạch huynh hùng thái huynh giúp ta một tay mộ dung ngọc la hét lớn một tiếng phi thân mà ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ tại một mảnh tinh quang bên trong ngọc la tinh bản ánh sao lấp lánh rực rỡ hào quang tiết thiệu bạch đem một đạo trắng bệnh trắng bệnh nguyên khí đánh vào mộ dung ngọc la trên người đạo nguyên khí này mang theo nồng đậm thi khí làm cho mộ dung ngọc la sắt trong kia liền đã biến thành một người chết Ma Hùng Thái nhưng là trực tiếp hướng về phía Mộ Dung Ngọc La bàn chân mạnh mẽ đạp một cước, đại lực dưới. Mộ Dung Ngọc La thân hình dường như dạng một đạo sao băng giống như sông ra ngoài, lập tức liền vọt tới mọi người mặt trước nhất. Lần này Mộ Dung Ngọc La không nghi ngờ chút nào trở thành mọi người mục tiêu, vô số đạo công kích hướng về Mộ Dung Ngọc La đánh lại đây. Bất quá Mộ Dung Ngọc La cũng không thèm đến suy đối với người khác công kích liều mạng, trực tiếp chạy linh chỉ mà đi. Tiết thiệu Bạch cùng Hùng Thái đương nhiên sẽ không để cho những công kích này rơi xuống Mộ Dung Ngọc La trên người, bọn họ đoàn đội mặt khác mấy người cũng là như thế, dồn dập ra tay, thế Mộ Dung Ngọc La ngăn lại công kích bất quá chỉ dựa vào mấy người căn bản không thể nào ngăn lại hết đệ công kích, tương tự cũng không thể nào ngăn cản người khác tới gần linh chỉ. Có một bóng người đuổi tới Mộ Dung Ngọc La, tốc độ cũng tương tự là cực nhanh, mấy cái trong ánh lấp lánh liền cùng Mộ Dung Ngọc La sóng vai mà đứng. Cố Lam Phong, Trầm Thế Hải. Mộ Dung Ngọc La đầu lệnh về một bên liền nhận ra người này, lạnh quát một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh Cút cho ta. Mộ Dung Ngọc La một trường đánh ra, pha tạp vào trắng bệnh nguyên khí một đạo tinh quang nguyên khí hướng về Trầm Thế Hải đánh tới. Trầm Thế Hải không chút nào loạn, thân hình không ngừng đi tới đồng thời xung quanh cơ thể sáng lên một tầng màu xám lồng ánh sáng, mộ dung ngọc la tinh quang nguyên khí đánh vào màu xám lồng ánh sáng bên trên, một trận chấn động lấp lóe, liền không còn đến tiếp sau. đáng ghét, ngươi thậm chí có thượng phẩm pháp khí hộ thân. mộ dung ngọc la hiển nhiên tính sai, hắn ngọc la tinh bản cũng bất quá là trung phẩm pháp khí mà thôi, dựa vào tinh bản phát sinh công kích, đương nhiên không công phá được thượng phẩm phòng ngự hình pháp khí. mộ dung ngọc la hàm răng một tán, ngay chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ thời điểm, bên cạnh nhưng là xuất hiện một cái càng nhanh hơn thân ảnh, hướng về xuất thế linh chỉ chạy như bay, đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát đó là vượt qua Mộ Dung Ngọc La cùng Trầm Thế Hải, hai người vừa mới phản ứng lại, phía trước nhưng là dầm một tiếng, đạo thân ảnh kia đã tiến vào linh trì. Mộ Dung Ngọc La cùng Trầm Thế Hải trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia bị màu nhũ bạch vầng sáng đóng kín lên linh trì, nửa ngày nói không ra lời, những người khác cũng là từng cái từng cái ngươi xem ta ta nhìn ngươi, tựa hồ ai cũng không có thấy rõ đến cùng là ai tại mọi người dưới mí mắt, cái sau vượt cái trước, xông vào tòa thứ hai xuất thế linh trì. Chương 211: Linh trì tranh đoạt, hạ. Đạo kia cái sau vượt cái trước, người đầu tiên xông vào linh chỉ bóng người. Sau khi tiến vào không nói một lời, cũng không nói lời nào, linh trì ở ngoài cũng không có bất luận người nào tiến lên đi cùng với hội hợp. Như vậy nói cách khác, người nọ là đơn độc tác chiến, không có bất luận người nào từ bên cạnh hiệp trợ. Người này đến cùng là ai? Từ đâu nhi nô ra? Không biết a, xoẹt một thoáng đã trôi qua rồi, liền bóng người đều không gặp, nếu không phải linh trì đóng lại, ta hầu như cũng không biết có một người như thế. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Vốn là ta còn tưởng rằng này một tòa linh trì thuộc về ngay mộ dung ngọc la cùng trầm thế hải một người trong đó, làm sao đột nhiên giết ra cái chỉnh giáo kim a? co như là trình dạo kim nửa đường giết đi ra cũng phải có cái giúp đỡ đi, người này có vẻ như một cái giúp đỡ đều không có. Vù vù, ta vắt hết óc đều không thể nghĩ ra người này đến cùng là ai. Lần này Mộ Dung Ngọc La cùng Trầm Thế Hải uổng công vui vẻ, mắt thấy tới tay Linh Chỉ bị người từ bên mép cướp đi. Một nhóm lớn nhân nghị luận sôi nổi, cũng không có nghị luận ra người này đến cùng là ai. Bất quá nhưng là khơi dậy rất nhiều người sự phẫn nộ, Trầm Thế Hải vẫn khá hơn một chút, tòa này Linh Chỉ cướp không tới cùng lắm thì lại cướp tòa tiếp theo, mà Mộ Dung Ngọc La quả thực cũng sắp tức nổ tung. A, người này đến cùng là ai? Làm sao có khả năng nhanh như vậy, tòa này linh chỉ ứng phải là của ta a, ứng phải là của ta a. Mộ Dung Ngọc la trái tim chảy máu. Hắn biết, càng ở phía sau, linh chỉ số lượng càng ít, những người này liều mạng trình độ lại càng cao. Phía trước mấy tòa linh chỉ chỉ có tiếp gần một nửa người tại tranh đoạt, rất nhiều người đều tại quan sát. Tới mặt sau, theo linh chỉ số lượng giảm thiểu, sẽ có càng ngày càng nhiều người tham dự vào, đến lúc đó, đoạt được một tòa linh chỉ độ khó lại càng lớn. Đặc biệt là đối với như chính mình loại này, vừa bắt đầu liền tham dự tranh đoạt, nhưng không thu hoạch được gì người, tiêu hao rất lớn cực kỳ bất lợi. Trương Thiến liền lựa chọn vận sức chờ phát động, cấp giật mặt sau linh trì, mà Mộ Dung Ngọc La nhưng là lựa chọn vừa bắt đầu liền xuất kích. Cho nên này liền muốn cá nhân lựa chọn, mỗi người có lợi và hại. Cho nên hiện tại Mộ Dung Ngọc La đều sắp muốn điên rồi, liên tục hai lần cấp giật, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực, tiêu hao rất lớn, ai biết nhưng một không thu hoạch. Hơn nữa đến miệng con vịt còn bị nhân mạnh mẽ cứng rắn từ bên mép đọt đi, chỗ chết người nhất chính là, liền cấp chính mình con vịt người là ai cũng không biết, cái đó làm sao có thể không cho Mộ Dung Ngọc La phát rổ. Đóng Người ở chỗ này đúng là không có bất luận là một người nào biết đạo thân ảnh kia là ai, bất quá nếu là Tần Lang tại chỗ, hơn nửa liền có thể nhớ lại đạo thân ảnh kia, bởi vì cái này nhân chính là cùng Tần Lang đồng thời tiến vào tông môn mới tiến vào đệ tử, lúc đó ở chính giữa phong trong đại điện, đứng ở góc túi đầu người kia, chương 78. Bất quá giờ khắc này, Tần Lang như trước vẫn trên không trung không ngừng phiêu a phiêu a, cùng một con đun sôi bị ném đi con vịt giống như vậy, nếu là hắn thật sự xuất hiện ở đây, chắc chắn bị người kia dọa nhảy dựng lên, bởi vì lúc đó một nhóm người đồng thời tiến vào Thanh Hải Tông thời điểm, Người kia là được rồi một nhóm, kia đệ tử ở giữa tu là tối cao một cái, như thế chút thời gian trôi qua, Tần Lang sự tiến bộ tu vi đã rất kinh người, này hay là bởi vì có rối trá hiềm nghi, mà người kia. Tu vi bây giờ dĩ nhiên cũng tăng lên to lớn, hiện tại đã là đạt đến hóa thần kỳ viên mãn cảnh giới, như vậy tốc độ tu luyện, so với Tần Lang cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa theo tu vi càng ngày càng cao, tăng lên độ khó là càng ngày càng to lớn, huống chi ai cũng không giống Tần L. À như vậy, đột phá lên thuận thuận con con, đột phá trên đường còn phải khắc phục một ít kiếp nạn. Nói một chút Tần Lang thân thể nằm ngang trên không trung không tự chủ được phi, hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, liền ngay cả động linh hành động đều hứng chịu tới cực đại hạn chế, điều này làm cho hắn sợ hãi cực kỳ. Động linh, ngươi nói yêu thánh có phải hay không đã nhận thấy được ngươi? Phí lời, bằng không thì làm sao có khả năng cầm cố hành động của ta năng lực, này yêu thánh thật sự là quá lợi hại, ta đã đem hết toàn lực cẩn giấu đi, nhưng vẫn là bị phát hiện. Vậy nàng bây giờ có phải hay không muốn giết ta diệt khẩu sau đó cướp đi ngươi nhà? Thần Lang lo lắng hãi hùng nói rằng. Hẳn là sẽ không, nếu không phải như vậy ngươi bây giờ đã chết hơn nữa vừa nãy ta yêu thánh em thanh mặc dù có chút phẫn nộ nhưng không có một chút nào sắc ý chắc là tự có tác dụng ý lại nói nữa thực lực đạt đến yêu thánh loại cảnh giới kia làm sao có khả năng đối với như ngươi vậy run rế ra tay và bảo vậy cũng quá làm thấp đi nhân gia thân phận ô, ô, ô ngươi mới là run rế các ngươi toàn gia đều là run rế ta đây là muốn bay đến chỗ à, cứ như vậy trồng xuống đi không chết cũng phải là người tàn phế a ô, ô, ô ma ơi cứu mạng a linh nhi sư muội lê a tiên tỷ a còn có vũ tinh muội tử nhi a nhanh tới cứu ta a thần lang như giết heo hào kêu lên Linh chỉ cốc bên này, chín tòa loại nhỏ linh chỉ đã ít đi hai tòa, hơn nữa trong đó một tòa vẫn bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa độc chiếm, điều này làm cho rất nhiều người có chút ngồi không yên. Bởi vì người trong sân viên hầu như không phát sinh bất luận là biến hóa gì, linh chỉ bỗng ít đi một tòa, này không khác tăng thêm đón lấy linh chỉ tranh đoạt độ khó. Trương Thiến Lông mày cũng nhíu lại, đối với người kia, hắn một điểm ấn tượng cũng không có. Vào lúc này, Diện Mang Lụa Mỏng Nam Cung Mộ Lam nói chuyện, người nọ là trước đây không lâu mới gia nhập tông môn đệ tử, cùng Lưu Tuấn Huy như thế, đều đến từ Trung Hoa Phong, Trung Hoa Phong phong bên trong tỷ thí thời điểm. Một đường giết tiến vào cuối cùng trận chung kết, chỉ bất quá thua ở Lưu Tuấn Uy thủ hạ. Ta lúc đó xem qua hắn tỷ thí, người này hết sức lợi hại, ta có thể cùng hắn chống lại, nhưng không cách nào chiến thắng hắn. Cái gì? Mới tiến vào đệ tử làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Còn có thể thu được luyện thần cốc thí luyện cơ hội. Chỉ bại bởi Lưu Tuấn Uy, đây chẳng phải là nói hắn đều có tư cách trở thành đệ tử nội môn? Hơn nữa còn là đệ tử nội môn bên trong người xuất sắc. Dù là lấy Trương Tiến bình tĩnh cũng có chút biến sắc. Suy nghĩ, Lý Nam bọn họ từ Đàng Phong Tần lang cũng không phải cái mới tiến vào đệ tử sao? cũng không đạt được luyện thần cốc thí luyện cơ hội sao? ta ở trong cốc vẫn gặp phải qua hắn, hắn vẫn đã cứu ta cùng tần ninh. nam cung mộ lam thản nhiên nói, ồ, tần lang vẫn đã cứu các ngươi. vậy hắn bây giờ tại nơi nào? lý nam sửng sốt, lập tức liên hỏi, tiến vào cốc phong đại đạo sau khi hắn cùng tần lang liền đi tán, vốn tưởng rằng tần lang hẳn là vẫn tại cốc phong đại đạo bồi hồi, nhưng là không biết tần lang lại vẫn tiến vào luyện thần cốc, không chỉ có như vậy, vẫn cứu nam cung mộ lam cùng tần ninh. hắn bây giờ tại nơi nào cũng không biết, hắn chưa cùng chúng ta đồng thời. tần ninh xen vào nói nói. Bất quá tần sư đệ hẳn là cũng có thể đi vào đáy cốc đi, lẽ ra có thể. Nói xong lời cuối cùng nàng tựa hồ cũng không cái gì sức lực, không ngờ rằng một cái mới tiến vào đệ tử có thể có thực lực như thế, thật không biết là thế nào quái thai. Trương Thiến một trận thổn thức đạo, lập tức nhưng là ánh mắt lưng lại, nói với mọi người nói, không thể nói thêm, tòa tiếp theo linh chỉ xuất thế sau khi chúng ta ra tay tranh đoạt. Bất quá nhất định phải cẩn trọng mộ dung ngọc la, hắn người này thâm tàng bất lộ, có rất nhiều lá bài tẩy. Trương Thiến thoại sau khi nói xong, khí thế trên người liền phát sinh ra biến hóa dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc giống như vậy, mấy người còn lại cũng thời khắc chú ý linh chỉ cốc bên trong biến hóa, khí thế đều là tăng lên tới trí cao điểm. Tập sát 4 tòa thứ ba linh chỉ xuất thế, chương 212, đều hạ huyết bổ liễu. Mộ Dung Ngọc La, hai tòa linh chỉ ngươi đều bỏ lỡ, ngươi vẫn là chờ cướp mặt sau đi. Một người tử thấp bé một cái mi nam tử ha ha phá lên cười, phất tay phải, một tấm màu vàng kim phụ triện đánh ra, ở tại trước mặt tạo thành một màn kim long lánh tông chắn, chặn lại rồi Mộ Dung Ngọc La phẫn nộ một đòn. Kim Tuấn phụ kiện. Ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần, thiếu bạch huynh, hùng thái huynh, toàn lực tiến công. Mộ Dung Ngọc La giận dữ hét, cầm trong tay trái Ngọc La tinh bản, tay phải nhanh chóng tại Ngọc Bản bên trên phát quá, từng đạo từng đạo sao băng bắn nhanh mà ra, đánh về phía một cái mi nam tử. Cùng lúc đó, Tiết Thiếu Bạch cũng hào không lưu tay, một đôi dường như xương khô bình thường hai tay ở trước ngực kết ra một cái tối nghĩa thủ hấn, một đầu lâu thuận giấu tay đánh ra, dương khủng bố miệng rộng, cắn về phía một cái mi nam tử. Ma hùng thái nhưng là không có để ý một cái mi, bọn họ ra tay công kích người khác, tương tự sẽ có người ra tay công kích chính mình hùng Thái nhưng là mệt mỏi ứng phó những người khác công kích. mộ dung ngọc la, ngươi cho rằng ngươi cùng một cái ma ốm liên thủ liền có thể đối phó ta? ta cho các ngươi mở mang chúng ta kim gia phụ kiện lợi hại. một cái mi nam tử hư lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo các loại màu sắc phụ kiện, kim Tuấn phụ triện. bảy màu lưu vân phủ, bát quái liên hoàn phủ, hỏa vân bạo liệt phủ, cái gì? còn có kiểu tinh liên châu phủ. mộ dung ngọc la nhìn một cái mi đánh ra từng đạo từng đạo phụ kiện, con ngươi đều sắp trường đi ra, nọ vậy đáng chết một cái mi, khi những phụ kiện này là chỉ sao? Dĩ nhiên một hơi đánh ra cao bao nhiêu như vậy dài phụ triện. Bảy màu lưu vân phủ đánh ra sau khi, toàn bộ linh chỉ cốc bên trong dĩ nhiên bay lên từng đạo từng đạo bảy màu phù vân, mỗi một đạo đều hàm chứa cực kỳ công kích mãnh liệt, phàm là nằm gần một cái mi người, đều sẽ gặp phải công kích. Bát quái liên hoàn phù, chính là một đạo phòng ngự hình phụ triện, đánh ra sau khi, lấy một cái mi nam tử làm trung tâm, tại ngũ trong phạm vi 10 trượng bố ra một đạo bát quái liên hoàn trận, một cái mi nam tử tại trong trận có thể tùy ý biến hóa thân hình vị trí, đánh vào trong trận công kích uy lực đều sẽ giảm nhiều. Hòa Vân Bạo Liệt Phù là nổ tung uy lực cực lớn tính chất công kích phù triện, Cửu Tinh Liên Châu phù càng là uy lực vô cùng. Những phù triện này đều là cấp cao phù triện, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể so với một cái một lở ở. N thượng phẩm pháp khí a. Mi liên tiếp đánh ra cấp cao phù triện, Mộ Dung Ngọc La biết tòa này linh chỉ cấp giật hơn nửa lại muốn rơi vào khoảng không, bất quá Mộ Dung Ngọc La thật sự là không cam lòng a tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn không muốn khiến ra bản thân đòn sát thủ cuối cùng, dù sao như vậy cái giá phải trả thật sự là quá lớn, vậy cũng là của mình toàn bộ xuất thân đổi lấy đòn sát thủ a. Đóng Ha ha ha, ai có thể tranh với ta? Toàn này linh chỉ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một cái mi nam tử kiêu ngạo cuồng tiêu lên, kia không hề che giấu chút nào sắp đạt được linh chỉ vui sướng. Rốt cục, tại mọi người ánh mắt cửu hận bên trong, một cái mi nam tử dầm một tiếng chui vào linh trong ao. Ngay sau đó, linh chỉ mặt ngoài một trận màu nhũ bạch vầng sáng phun trào, cuối cùng tại linh chỉ trên kết thành một đạo màu nhũ bạch mỏng mỏng. Này tòa thứ ba linh chỉ đóng lại. Phương Vũ Hinh, Hoa Nhược Hinh, mau chóng tiến vào linh trong ao. Một cái mi nam tử lớn tiếng quát, lời còn chưa dứt hai bóng người liền hướng về linh chỉ bay qua, hai người đều là kích động vô cùng. mộ dung ngọc la muốn phát điên, nắm đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc lâm vào trong bàn tay, vết máu đều là gì ra? ta cũng không tin, tòa tiếp theo, tòa tiếp theo linh chỉ nhất định là ta, nếu là lại có thêm nhân ngang trời ngăn cản, lão tử liền khiến cho ra đòn sát thủ, để linh chỉ cốc máu chảy thành sông. mộ dung ngọc la trong lòng gầm thét lên, trương thiến ngược lại là không lớn bao nhiêu sự phẫn nộ, nàng đã sớm biết linh chỉ tranh đoạt nhất định là khó khăn vô cùng. Tất cả mọi người sẽ lấy cố gắng lớn nhất đến tranh đoạt, cho dù cái kia một cái mi đánh ra nhiều hơn nữa phụ triện nàng cũng không chút nào kỳ quái. Kim Sung Trí, phụ triện thế gia con cháu, xem ra vì lần này luyện thần cốc thí luyện bỏ ra vốn lớn a. Nam Cung Mộ Lam thản như nói, chỉ cần có thể đoạt được linh chỉ, hạ to lớn hơn nữa vốn liếng đều là đáng giá. Trương Tiến nói rằng, sau đó nhìn về cái kia phẫn nộ đến dường như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa bình thường Mộ Dung Ngọc La, hưu ý vô ý nói rằng, không biết Mộ Dung Ngọc La hạ cái gì vô liếng. Hắn thỉnh Ngọc Thanh trưởng lão vì hắn luyện chế một viên cựu truyền thăng long đan, vì thế hắn không chỉ có lấy ra trừ tinh lam âm ngọc bên ngoài toàn bộ xuất thần, hơn nữa còn đáp ứng Ngọc Thanh trưởng lão. Vì đó khi ba năm luyện đan đồng tử, Nam cung mộ Lam Thản như nói, tựa hồ chuyện gì nàng cũng biết. Nay mộ dung ngọc la cũng thật có thể không thèm đến sửa. Thần Linh kinh ngạc nói, cựu truyền thăng long đan, đây chính là địa cấp đang dược, có người nói dùng sau khi, có thể sử dụng tốt nhất kích phát tiềm lực, bất kể là công kích hoặc là phòng ngự đều có thể tăng lên gấp 3 huy lực. Thế nhưng dược hiệu chỉ có nửa canh giờ, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỷ hoàn toàn là được rồi đem ra liều mạng. Bất quá nếu là ở dược hiệu quá trước khi đi có thể đi vào linh chỉ tất cả đều là chỉ được. Nam cung mộ lam thản nhiên nói. Chẳng trách này mộ dung ngọc la như vậy sự phẫn nộ sốt ruột. Xem ra là không tới thời khắc cuối cùng hắn thật sự là không muốn sử dụng cựu truyền thăng long đan a. Lý nam nhìn mộ dung ngọc la điểm gật đầu nói. Đối với nam cung mộ lam không chỗ nào không biết những người này tựa hồ không một chút nào kinh ngạc phảng phất dưới cái nhìn của bọn hắn này vốn chính là nhân gia hẳn phải biết nếu là có chuyện gì nàng không biết. Cái kia trái lại không bình thường. Đón lấy 6 tòa linh chỉ, tranh đoạt nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, mộ dung ngọc la chúng ta nhất định phải phòng bị. Mặt khác còn muốn mấy người, chúng ta muốn nhiều hơn lưu ý. Theo Nam cung Mộ Lam ánh mắt, Trương Thiến mấy người cũng là từng cái nhìn tới. Thu Vân Phong Điền Nhất Nguyên, tu vi của hắn không kém, liều mạng thủ đoạn cũng là rất nhiều, đặc biệt là hắn nhất nguyên khí, là hắn tự nghĩ ra công pháp, uy lực cực cường. Điền Nhất Nguyên giờ khắc này chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thổ nạp, khôi phục trong cơ thể nguyên khí. Nam Tháp Phong Tu Xông, hắn kiếm uy lực cường toàn lực bạo phát dưới không lại điển nhất nguyên dưới, trên người hắn cái này màu xám trường sam chính là một cái thượng phẩm pháp khí cấp bậc bảo y điệp, lực phòng ngự cực cường. Thu Ích Nông là một nam tử trung niên, sắc mặt tịnh bạch không rảnh, nhìn qua tựa như một cái tiểu bạch kiếm tự như. Một thanh dài ba thước kiếm gác ở sau người, nhìn qua tựa như một cái giang hồ hiệp khách. Còn có Trung Sơn Phong từ Thiên Sơn, tu vi tinh hâm, chính là Trung Phong Điện hạ thành danh đã lâu cao thủ. Tổ phụ của hắn là trong tông một vị trưởng lão, tu vi cực cao, thường thường chỉ điểm hắn. Có người nói hắn cực có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền. Từ Thiên Sơn trên mặt không có bất luận là biểu tình gì, trước đây hắn vẫn không có ra tay, mà là ở yên lặng xem biến đổi. Bất quá sự tiến triển của tình hình hiển nhiên là có một chút biến cố, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là chuẩn bị ra tay rồi. Còn có một cái, cũng là cần nhất kiên kỵ một cái. Bắc Thái Phong Nam Cung Ngọc Thiên, hắn là biểu ca của ta. Nam Cung Mộ Lam nhìn Linh Chỉ Cấp ở ngoài một nam tử, nhẹ giọng nói rằng: Nam Cung Ngọc Thiên tựa hồ là đã nhận ra có người tại nhìn kỹ chính mình, quay đầu lại hướng về phía Nam Cung Mộ Lam khẽ mỉm cười, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống như vậy, tựa như hàng xóm đại ca thân thiết vô cùng. Người này cực kỳ nguy hiểm, tận lực không muốn với hắn giao thủ. Nam Cung Mộ Lam đối với mọi người chuyện ông nói. Chương 213: Liều mạng. Nam Cung Ngọc Thiên nhìn qua là được rồi một cái tính cách ôn hòa công tử văn nhã, thế nhưng từ Nam Cung Mộ Lam trong giọng nói nghe ra được, đây là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm. Chương Thiến đem những người này từng cái nhớ tại trong lòng, này người ở bên trong phần lớn nàng đều nghe nói qua danh tiếng, đều là thanh hải tông trẻ tuổi một đời bên trong người xuất sắc. Bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều không phải hời hợt hạ người. Toa thứ 40 chỉ rốt cục xuất thế. Khi nghe đến cái kêu tạp sát âm thanh trong náy mắt, hầu như mọi người đều là chen chúc mà vào, một bên bảo vệ mình nhân, một bên công kích những người khác. Những người này, nếu là bình thường tại tông môn bên trong đột tới, vậy cũng cũng phải lẫn nhau lên tiếng kêu gọi Hàn Huyền một phen, thế nhưng ở chỗ này, lập tức đã biến thành không đội trời chung kẻ thù. Điên nhất Nguyên nhất Nguyên chân khí hộ thể, dĩ nhiên là đưa lưng về phía Linh Chỉ bay đi, chính diện đối mặt khắp nơi kéo tới công kích, không sợ chút nào, song trưởng liên tiếp xuất trưởng, từng đạo từng đạo chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng khắp nơi tập kích đánh đánh vào nhau. Trên không trung đánh lên từng trận nổ tung tiếng, tầng tầng sóng khí mạn lan tràn ra. Thu Hích Nông xung quanh cơ thể xuất hiện chín chôi phi kiếm, tổ hợp thành một bộ uy lực cực kỳ mãnh liệt kiếm trận. Bất kỳ đánh út về phía Thu Hích Nông công kích đều sẽ bị bay lượn chín chôi phi kiếm xoắn đến nát tan. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể phân ra tâm thần, hướng về thân thể tối có hai bên bay về phía linh chỉ người phát sinh mãnh liệt thế tiến công. Mà Từ Thiên Sơn nhưng là không có tham dự lần này tranh đoạt, nhìn không trung kích đấu chính hàm đám người. Từ Thiên Sơn chậm rãi ních tới gần Nam Cung Ngọc Thiên. Nam Cung Minh, ngươi dĩ nhiên không có ra tay. Ha ha. Thiên Sơn huynh, không nên gấp gáp chứ, ngược lại mặt sau còn có 5 toàn y, có rất nhiều cơ hội." Nam cung Ngọc Thiên khẽ cười nói. "Nam cung huynh, lẽ nào ngươi vẫn đúng là thỏa mãn với một tòa loại nhỏ linh trì?" Từ Thiên Sơn thả thấp giọng, đối với Nam cung Ngọc Thiên nói rằng. "Nam cung Ngọc Thiên con ngươi co rụt lại, con mắt híp lại, nhìn linh trì cốc bên trong cái kia to lớn nhất một tòa linh trì, nhìn lại một chút tại linh bên cạnh ao biên tính tọa Lưu Tuấn Huy, suy tư một thoáng nhưng là lắc lắc đầu, ta đánh không lại Lưu Tuấn Uy. Nếu là thêm vào ta đây." Từ Thiên Sơn nhẹ giọng nói rằng. "Nam cung Ngọc Thiên nhắm hai mắt lại, Tựa như tại so sánh giống như vậy, thật lâu sau khi, phương mới mở mắt ra, vẫn là lắc đầu, thêm vào ngươi, cũng đánh không lại. Cái kia Lưu Tuấn Uy thật có lợi hại như vậy. Từ Thiên Sơn nhìn một chút phía sau mình người, tại nhìn Nam cung Ngọc Tiên phía sau, hắn không thể nào tưởng tượng được, chính mình này chừng 20 cái trẻ tuổi cao thủ, liên hợp lại cùng nhau dĩ nhiên đều không phải Lưu Tuấn Uy một người chi địch. Đóng. Các ngươi không biết, ta nhưng là biết rất rõ, này Lưu Tuấn Uy dừng lại tại Hóa Thần Kỳ đỉnh cao cảnh giới rất nhiều năm, sớm là có thể trở thành đệ tử nỗi môn. Thế nhưng hắn nhưng một kéo lại kéo vẫn không có tiến vào trung phong điện tu hành, nói vậy liền là hướng về phía này luyện thần cốc đến. Trong gia tộc của chúng ta trưởng lão từng nói qua, Lưu Tuấn Huy thực lực, tùy thời có thể đột phá đến luyện tâm cảnh, chỉ là không biết nguyên nhân gì hắn vẫn không có đột phá. Bất quá liền tính như vậy, thực lực của hắn, cho dù đối mặt một ít luyện tâm cảnh cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Chúng ta những người này, gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn dễ, cái vốn có thể đem chúng ta từng cái đánh tan." Nam Cung Ngọc Thiên thản như nói. "Cái gì? Đối mặt luyện tâm cảnh cường giả đều có thể toàn thân trở ra?" Bực này thực lực đúng là vượt quá chúng ta nhiều lắm. Đối với Nam Cung Ngọc Thiên, Từ Thiên Sơn không hoài nghi chút nào, ai cũng biết Nam Cung gia tộc tại Thanh Hải trong tông lực ảnh hưởng, Nam Cung gia tộc có thật nhiều cao thủ đều tại Thanh Hải trong tông đảm nhiệm một trước ở tất cả phong điện đều có lượng lớn giao thiệp quan hệ. Mà Nam Cung gia lão tổ tông, càng là Thanh Hải Tông Thái thượng trưởng lão một trong, địa vị cao thượng vô cùng. Đối với Thanh Hải Tông nội đệ tử tình huống, không có bất luận người nào so với Nam Cung gia nắm giữ đến càng rõ ràng hơn. Từ Thiên Sơn trong lòng cũng là ghi nhớ cái kia to lớn nhất một tòa linh chỉ nhưng là bị Lưu Tuấn Uy một người độc chiếm, hắn thực sự có chút không cam lòng. Bất quá đang nghe xong Nam Cung Ngọc Thiên sau khi, nhưng là không khỏi bỏ đi trong lòng ghi nhớ. Nếu như Nam Cung Ngọc Thiên nói là sự thật, cái kia Lưu Tuấn Uy liền thật sự là quá là đáng sợ. đã như vậy, vậy ta trước hết cầu chúc Nam Cung Huynh cấp đến một tòa loại nhỏ linh chỉ. Từ Thiên Sơn cười nói, đó là đương nhiên, Thiên Sơn Huynh nói vậy cũng sẽ không thất bại. Bất quá ta sẽ không cùng Thiên Sơn Huynh tranh đoạt các loại, chờ Thiên Sơn Huynh đoạt được một tòa linh chỉ sau khi, ta lại ra tay cũng không muộn. Nam Cung Ngọc Thiên cười nói, nếu như vậy vậy ta trước hết cảm ơn nam cung minh từ thiên sơn nghe vậy ngược lại là vui vẻ ít đi một cái nam cung ngọc thiên cạnh tranh hắn nắm chặt không thể nghi ngờ liền đề cao mấy lần ngoại trừ vậy có hạn mấy người từ thiên sơn căn bản không đem những người khác để vào trong mắt nam cung ngọc thiên gật đầu một cái lần thứ hai nhìn về nam cung mộ lam phương hướng trong lúc đó nam cung mộ lam cùng với trương Tiến đám người ở trong đám người khoảng trừng trái phải qua lại liều mạng hướng về linh chỉ tới gần làm sao ngăn cản lực lượng thật sự là quá to lớn chậm chạp không cách nào đột phá đến mặt trước nhất mà một ít không biết lai lịch công kích nhưng là liên tiếp từ các đường đánh lén lại đây, làm cho mấy người đáp ứng không xuể. Như vậy một đoàn hỗn chiến, nói không chắc chính mình đánh ra một đạo công kích, chính mình cũng không biết sẽ công kích đến ai trên người, ngược lại đánh tới người đó chính là ai, chỉ cần không phải đánh tới người mình, vậy thì đánh đúng rồi. Điên nhất Nguyên Cùng Thuích nông không có chút hồi hộp nào xông vào mặt trước nhất, chín chôi phi kiếm cùng màu xanh nhất nguyên chân khí quấn quýt lấy nhau, hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Mà Mộ Dung Ngọc lại nhưng là theo sát phía sau, lần này hắn không có vừa ra tới liền đem hết toàn lực, hắn cũng không muốn đem hết thảy đầu mâu đều dẫn tới trên người mình đến. Gặp Điền Nhất Nguyên cùng thu Ích nông hai bang nhân hôn chiến đến đồng thời, cái khác vẫn có nhiều người hơn từng người hôn chiến. Mộ Dung Ngọc La trong lòng cười lạnh một tiếng, cơ hội của mình tới. Mộ Dung Ngọc La trong chớp mắt gia tốc, từ trong đám người xông ra ngoài, thừa dịp mọi người đều tại chiến đấu cái bấy đầu, hắn muốn xuất kỳ bất ý chí thắng. Bất quá nào có đơn giản như vậy, Mộ Dung Ngọc La vừa mới ra mặt, liền bị người phát hiện, Điền Nhất Nguyên cùng thu Ích nông vô cùng có an ý ngừng lại, như là chỉ có hai người bọn họ cạnh tranh, vậy bọn hắn sẽ chiến đến cùng. Nhưng là có người muốn nhân lúc loạn kiếm tiện nghi, đó chính là bọn hắn lưỡng cùng trung địa nhân. Nhất Nguyên Minh ngăn lại ra hỏa này, thu hích nông Phi kiếm quét qua, chín chui Phi kiếm nhất thời hiện lên một chữ hình sắp xếp, hướng về Mộ Dung Ngọc La phía sau lưng chém tới. Điên Nhất Nguyên cũng không tay chậm, hét lớn một tiếng, Mộ Dung Ngọc La chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Màu xanh Nhất Nguyên chân khí dường như quần cuộn dòng lũ, che ngập bầu trời hướng về Mộ Dung Ngọc La mãnh liệt mà đi. Mộ Dung Ngọc La điên cuồng giống lên, thiếu bạch, hùng thái, giúp ta. Tiết thiếu bạch cùng hùng thái cũng biết giờ khắc này là nhất là khẩn cấp bước mặt, nếu là Mộ Dung Ngọc La bị đánh cho tàn phế. Chính mình hai người cơ bản liền mất đi tranh đoạt linh chỉ cơ hội, lập tức cũng là dùng hết toàn lực, phân biệt cản hướng về phía Điền Nhất Nguyên cùng Thu Hích Nông công kích. Hai cái run Đế bình thường ra hỏa cũng dám đến cản chúng ta. Thu Úc Nông phun ra một cái nguyên khí, chín chuôi phi kiếm trận hình biến ảo, hiện lên tam giác kiếm trận nhanh chóng hướng về trước, trực tiếp đem Tiết thiếu Bạch đánh máu tươi chảy lên láng. Điền Nhất Nguyên cũng không lưu tình, đập một trường đánh ra, qua trong giây lát, chỉ thấy một bàn tay màu xanh khắc ở Hùng Thái trên người, Hùng Thái chỉ cảm thấy ngũ tạng nội phủ dường như bị đánh nát giống như vậy, ngã nhào một cái liền ngã xuống xuống. Mà cái khác tùy tùng Mộ Dung Ngọc La đệ tử, nhìn thấy tu vi so với nhóm người mình cao hơn nhiều, Tiết Thiếu Bạch cùng Hùng Thái đều đã biến thành chó chết, từng cái từng cái cuống quýt né tránh, cái nào vẫn dám ra tay ngăn cản. Đồ vô dụng. Một đám thùng cơm. Mộ Dung Ngọc La nhìn nhanh chóng nhích lại gần mình điền nhất nguyên cùng Thu Hích đông, còn có cái khác một số theo đánh tương du ra hỏa, trong lòng hung ác, lấy ra cái viên này hắn coi như chân bảo cựu chuyển thăng long đan. Đây là các ngươi bộ ta, đều đi chết đi cho ta. Mộ Dung Ngọc La điên cuồng gầm rú, một cái đem cửu chuyển thăng long đan nuốt vào trong bụng. Chương 214 Mộ Dung Ngọc La. Mộ Dung Ngọc La rốt cục liều mạng, lấy ra chính mình cuối cùng cũng là to lớn nhất lá bài tẩy. Đem Vũ chuyển Thăng Long Đan một cái thôn tiến vào, Mộ Dung Ngọc La chỉ cảm thấy trong bụng dường như hỏa diễm tại thiêu đốt giống như vậy, trong thân thể có một cỗ hỏa diễm tựa hồ muốn phún thể mà ra giống như vậy, từng cỗ từng câu nguyên khí màu đỏ rực ở tại xung quanh, cơ thể bốc lên, dường như hỏa diễm. A. Mộ Dung Ngọc La thống khổ hảo kêu lên, thế nhưng cái loại này tràn đầy lực lượng cảm giác nhưng làm cho hắn phát sinh vui sướng tiếng cười. Ha ha ha. Điền nhất Nguyên, Thu Nông, các ngươi lại dám ngăn cản ta? ta muốn các ngươi hối hận, ta muốn các ngươi hối hận, ha ha ha. Mộ Dung Ngọc La ngửa mặt lên trời thất giải, trong tay Ngọc La Tinh Bản đột nhiên hướng về trái tim vị trí vô một cái, dĩ nhiên cảm tiến vào ngực trong miệng. Mộ Dung Ngọc La khí thế lại một lần nữa cất cao. Ngọc La Nhân, Ngọc La Bản, Ngọc La Tinh. Mộ Dung Ngọc La cuối cùng thì thảo có tử, lẻn vào ngực Ngọc La Tinh Bản chợt bắt đầu phân giải thành từng hụt tinh quang, cùng Mộ Dung Ngọc La thân thể dung hợp lại cùng nhau. Cái này cũng là Mộ Dung Ngọc La lá bài tẩy một trong, nhân ngọc hợp nhất. Ngọc La tinh bản chính là mộ dung gia tộc cao tầng chuyên môn vì là mộ dung ngọc la chế tạo riêng một cái thượng phẩm pháp khí, có thể phân giải ra đến cùng mộ dung ngọc la tiến hành dung hợp, khiến cho lực lượng đạt được gấp đôi tăng cường. Nói cách khác, hiện tại mộ dung ngọc la đầy đủ nắm giữ bình thường 4 lần lực lượng. Đây cũng không phải là một thêm một ra một thêm một bằng 4 đơn giản như vậy, hoàn toàn không phải 4 cái mộ dung ngọc la gộp lại có thể so sánh với. Lực lượng này là thuộc về một mình hắn, hắn có thể hoàn mỹ điều khiển này 4 lần lực lượng. Nhìn thấy lực lượng bỗng nhiên tăng cường mấy lần mộ dung ngọc la, Điền Nhất Nguyên cùng Thu ích Nông đều bị biến sắc bọn họ cũng là biết, một ít công pháp hoặc là đan dược đều có có thể tăng cường lực lượng công hiệu, thế nhưng có thể tăng cường gấp đôi lực lượng coi như là không tồi, có thể tăng cường gấp hai cái kia đã phi thường lợi hại. Như cựu chuyển thăng long đan cái loại này có thể tăng cường gấp ba lực lượng đan dược, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Mà bây giờ mộ dung ngọc la lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp để cao bốn lần, này đủ để để cho hai người không thể không liên hợp lại toàn lực tương đối. Mà những người khác đều là rất có ăn ý tạm thời ngừng tay, trước mắt ba người này không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhiên gia nhập vào bọn họ trong chiến đấu đi, không chỉ có chiếm không được chỗ tốt Trái lại có nguy hiểm cực lớn. Nay một tòa linh chỉ chủ nhân đều sẽ tại ba người này bên trong sản sinh. Điền Nhất Nguyên cùng Thu ích Nông cấp tốc đứng vị trí thật tốt, lấy giáp công phương thức đem Mộ Dung Ngọc La vây quanh ở trung gian. Hai người đều là vận sức chờ phát động, nhưng không có xuất động thủ trước. Mộ Dung Ngọc La nhìn hai người, xem thường cười nói, ừ, liền coi như các ngươi liên hợp lại cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hai người các ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng lực lượng của ta bây giờ nhưng là các ngươi không cách nào so với. Mộ Dung Ngọc La hai tay đột nhiên mở ra từng đạo từng đạo pha tạp vào hỏa diễm tinh quang từ trong thân thể của hắn phun ra mà ra đóng tinh hỏa liệu nguyên mộ dung ngọc la đột nhiên hét lớn nói xong sau khi pha tạp vào tinh quang hỏa diễm dường như hỏa trên rót dầu giống như vậy ầm một tiếng bắt đầu bay lên lấy mộ dung ngọc la làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mạnh lan tràng ra làm cho hết thảy tại linh chỉ cốc bên trong người không thể không nhượng bộ lui binh tạm thi hành rời khỏi linh chỉ cốc mà điện nhất nguyên cùng thu ích nông nhưng là từng người hét lớn một tiếng hai trên thân thể người đều là bay lên từng đạo từng đạo ba quang phân tán nguyên khí vòng bảo hộ Tại Mộ Dung Ngọc La tinh hỏa bên trong dạng người rực rỡ. Toàn bộ linh chỉ cốc đều đầy dẫy một mảnh tinh long lánh hỏa diễm, nhìn qua vô cùng chấn động, lại có một loại dị dạng yêu diễm vẻ đẹp. Bất quá loại này mỹ nhưng là muốn đòi mà mỹ. Hỏa Long diệu thế. Mộ Dung Ngọc La lạnh quát một tiếng, nhìn đẩy lên nguyên khí lồng hộ thể hai người, lộ ra một cái cực kỳ uy nghiêm đáng sợ nụ cười quỷ dị. Hai cái to lớn hỏa long từ bước lên tinh hỏa bên trong ngưng tụ mà lên, dương nhanh múa phẫn nộ phát sinh từng trận long ngâm, phân biệt hướng về điện nhất nguyên cùng Thu Hích Nông gào thét mà đi, nơi đi qua, hỏa diễm đều bị kịch liệt bốc lên dường như lại rót một cái dầu. long thì lại làm sao? xem ta chạm long chín thức, thu ích nông hào khí can vân, chín chuôi phi kiếm điên cuồng bắt đầu bay lượng, liên kích ở chung một chỗ, hợp thành một thanh to lớn chiến đao. chạm long chín thức thức thứ nhất, long chớ ngẩng đầu, ngẩng đầu át gặp chém. thu ích nông ngửa mặt lên trời thét dài, một tay chỉ tay, chiến đao đón dương nhanh múa vuốt hỏa long mà đi, không hề sinh đẹp va chạm, chiến đao chém tới hỏa long trên đầu. hỏa long gào lên, tựa hồ đối với thu ích nông xuất kích rất là phẫn nộ, một tấm to lớn nuốt hướng về phi kiếm kia tạo thành chiến đao chụp tới. thu hích nông cười lạnh một tiếng. Cánh tay loạng một cái, điều khiển chiến đao đã xoay quanh một thoáng, dĩ nhiên mở ra hỏa long đuốt rồng, xoay quanh đến hỏa long đỉnh đầu, chiến đao gào thét chém tới hỏa long trên cổ. Hống hống bốn hỏa long phẫn nộ gầm thét lên, chiến đao chém vào nơi, ngập trời hỏa diễm bốc lên, hầu như đem chiến đao toàn bộ nhấn chìm, liền ngay cả điều khiển chiến đao Thu Úc Nông đều cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác, đó là hắn bám vào tại chín đuôi trên phi kiếm thần niệm bị thiêu đốt cảm giác. Hừ. Chạm long chín thức thức thứ hai, long chớ ngửa đầu, ngẩng đầu áp gặp rào. Thu Úc Nông lạnh quát một tiếng, cánh tay đột nhiên vung dậy, năm ngón tay mở ra, đối với hỏa long linh một thoáng bàn tay chín chuôi phi kiếm lập tức tản ra liên kết thành một chữ nhiều hỏa long cổ dường như một chiếc tối xây thịt bình thường rào lên hỏa diễm không ngừng đang bốc lên cuối cùng bành một tiếng hỏa long đầu bị rào đi hỏa long to lớn thân thể ầm ầm nổ tung như một cái quả cầu lửa nổ tung giống như vậy hỏa diễm tràn ngập thiên địa chín chuôi phi kiếm cấp tốc trở lại thu hích nông bên cạnh tạo thành kiếm trận trôi nổi trên không trung đem thu hích nông hộ ở chính giữa mà ở một bên khác chiến đấu càng là kịch liệt cực kỳ điện nhất nguyên trên người nguyên khí màu xanh đang bốc lên dường như từng đạo từng đạo ngọn lửa màu xanh Hỏa Long chỉ cần hơi đụng vào chạm được Điền Nhất Nguyên Nguyên Khí, sẽ phát sinh thống khổ gào thét, hỏa trên thân rồng hỏa diễm thì sẽ giảm thiểu mấy phần, tựa hồ bị Điền Nhất Nguyên ngọn lửa màu xanh nguyên khí đốt thành hư vô nhất giống như. Kích nông huynh quả nhiên lợi hại, xem ta đem Hỏa Long này đốt thành hư vô. Điền Nhất Nguyên hét lớn một tiếng. Bước lên đi, Nhất Nguyên chất khí. Nguyên khí màu xanh dường như cuồn cuộn đều sẽ bình thường từ Điền Nhất Nguyên trong cơ thể dâng trào ra, đúng như dòng lũ bình thường đem Hỏa Long bao phủ ở bên trong, nhất thời một trận ầm ầm, Hỏa Long điên cuồng giấy rựa, dường như củi đốt bị ngọn lửa thiêu đốt giống như vậy cuối cùng dĩ nhiên coi là thật biến thành hư hảo. Mộ Dung Ngọc La hai con rồng lửa bị thu hích nông cùng điền nhất nguyên liên tiếp đánh vỡ, này ngược lại là để Mộ Dung Ngọc La nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, thế nhưng trong mắt xem thường nhưng vẫn không có tiêu giảm. Hai vị sư huynh quả nhiên lợi hại, đón thêm ta một chiêu. Mộ Dung Ngọc La hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trước ngực, trong miệng thì thảo có từ, sau đó hai tay tách ra, năm ngón tay trong lúc đó nhưng là liền với năm cái tinh quang phân tán biến. Thiên La địa võng, gì nắp bát phương. Mộ Dung Ngọc La lạnh quát một tiếng, hai tay đột nhiên vứt ra. Năm cái tinh quang phân tán tuyến cấp tốc không ngừng phóng to phân giải, đã biến thành một tấm thiên la địa võng, đem toàn bộ tinh hỏa liệu nguyên phạm vi toàn bộ che tại bên trong. Thu Hích Nông mạc danh bay lên một tia cảm giác không ổn, Khẩn Trương Thao túng chín kiếm hướng về thiên la địa võng chém qua, nhưng là liền một điểm hỏa tinh đều không kích thích liền bị đàn hồi trở về. Nhất Nguyên huynh, chúng ta liên thủ. Thu Hích Nông phi thân đi tới điền Nhất Nguyên bên cạnh, hai người đưa lưng về phía bối lẫn nhau dựa, hai người đều là cảm nhận được nguy hiếp cực lớn. Chương 215, liên tiếp xuất thế. Mộ Dung Ngọc La thực lực vượt xa khỏi điền Nhất Nguyên cùng Thu Hích Nông dự liệu dưới cái nhìn của bọn hắn, cái kia dựa vào ngoại lực bỗng nhiên tăng lên thực lực, dù như thế nào cũng không thể nào hoàn toàn nắm giữ, ứng phó độ khó hẳn là không lớn, có thể là bọn hắn nhưng là phát hiện, mộ dung ngọc la lại có thể thành thạo điêu luyện thao tung cái kia bạo lều lực lượng, điều này làm cho hai người tâm có chút treo lên. nay một cái biển lửa giống như là một cái lĩnh vực giống như vậy, chúng ta tại này trong biển lửa cùng hắn tác chiến hứng chịu cực đại hạn chế. điền nhất nguyên đối với thu huyết nông nói rằng, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế lại hắn. nếu là rời nơi này liền tương đương với đêm này, linh chỉ chắp tay tặng cho hắn. thu ích nông lạnh giọng nói rằng, không bằng này một tòa linh chỉ liền để cho hắn đi, ngược lại mặt sau còn có năm tòa, không đáng với hắn đánh nhau chết sống. hơn nữa, còn chưa chắc chắn bính từng chiếm được. điền nhất nguyên nhưng là mơ hồ bắt đầu sinh ý lui. điền nhất nguyên lấy hai người chúng ta liên thủ, lại bị một cái hậu bối sư đệ cái bước lui, cơn giận này ngươi hết đến xuống. sau đó ngươi ta ở bên trong môn phái làm sao lại đặt chân? lại nói nữa, năm tòa linh chỉ ngươi cho rằng vẫn rất nhiều sao? Từ Thiên Sơn cùng Nam Cung Ngọc Thiên đều mắt nhìn chằm chằm vẫn không có ra tay. Vạn nhất nửa đường lại từ nơi nào giết cái Trình Dạo Kim đi ra, ta nhìn ngươi làm sao đi tranh? Thu Hích Nông lạnh lùng nói, hắn để Điền Nhất Nguyên Lâm vào trầm tư. Nhất Nguyên linh, ta có cái ý nghĩ. Chúng ta liên thủ liều mạng cũng muốn đánh bại Mộ Dung Ngọc La, sau đó bất kể là ai đoạt được linh chỉ, đều cho lẫn nhau lưu một vị trí. Giả như nói ta giành trước đoạt được linh chỉ, ta trước hết chỉ triệu một người tiến vào linh chỉ, cho ngươi lưu một vị trí. Nếu như phía sau ngươi có thể lại đoạt đến linh chỉ, cái kia đừng nói. Nếu như ngươi không thể lại đoạt được linh chỉ, như vậy ta liền triệu ngươi tiến vào ta linh chỉ đổi lại ngươi cũng như thế ngươi xem coi thế nào điền nhất nguyên tự hỏi một chút lập tức gật đầu một cái nói rằng được liền ý ích nông hình, ta cũng không tin lấy hai người chúng ta lực vẫn đánh không lại cái này dựa vào ngoại lực tăng lên lực lượng ra hỏa liều mạng được điền nhất nguyên cùng thu ích nông hai người cũng chuẩn bị liều mạng không chỉ là vì đoạt đến linh chỉ càng là vì ngày sau ở bên trong môn phái huy nghiêm nếu là truyền đi hai đại cao thủ liên thủ còn bị một cái hậu bối sư đệ đánh bại vậy sau này thật sự liền không có cách nào lăn lộn Tu vi đến mức độ này, nói không cái lá bài tẩy đều không ai tin tưởng. Chỉ bất quá nếu là lá bài tẩy, đó chính là không phải vạn bất đắc dĩ không biết sử dụng thủ đoạn. Mà bây giờ hai người liền chuẩn bị vận dụng chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Mộ Dung Ngọc La cười đến hết sức tự tin, hắn chưa từng có lực lượng như thế nơi tay sở hướng vô địch cảm giác, giờ này khắc này, hắn có thể cảm nhận được mọi người khiếp sợ ánh mắt, cái loại cảm giác này, so với đoạt được linh chỉ càng muốn cho Mộ Dung Ngọc La sảng khoái. Bất quá sảng khoái là sảng khoái, thế nhưng đoạt được linh chỉ mới là cực kỳ trọng yếu. Cựu chuyển Thăng Long đan dược lực chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nếu là ở trong vòng nửa canh giờ không có giải quyết chiến đấu, vậy hắn sẽ biến đến không gì sánh được suy yếu. Tùy tiện tới một người nhân đều có thể bóp chết chính mình. Cho nên hắn nhất định phải tại dược lực tiêu tán đi tới nhập linh chỉ. Đóng. Thiên La địa vong có thể nói là Mộ Dung Ngọc La sát chiêu. Chỉ cần là tại Thiên La địa vong trong phạm vi đem chịu được Mộ Dung Ngọc La bốn lần lực lượng mưa to gió lớn giống như công kích. Thế nhưng liền ở cái này khẩn yếu bước ngờ, linh chỉ Quốc bên trong nhưng xảy ra một kia biến cố. Tạp sát, tạp sát, tạp sát liên tiếp ba tiếng lanh lảnh vỡ tan âm thanh, tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng là là đặc biệt rõ ràng. thanh âm này làm cho linh trì cốc ở ngoài đám người dường như đói bụng con cọp nhìn thấy dương quần bình thường nhất thời bắt đầu sao động. nay một tòa linh trì thuộc về vẫn không xác định, dĩ nhiên lại xuất thế ba tòa linh trì. nói cách khác, hiện tại một lần xuất hiện bốn tòa không có thuộc về linh trì, vốn là dự định tại linh trì cốc vẻ ngoài chiến đám người cũng lại ngồi không yên, liền ngay cả nam cung ngọc thiên cùng Từ thiên sơn cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa. như là chỉ có một tòa linh trì như vậy tham dự tranh đoạt nhiều người, cơ hội liền trở nên càng nhỏ hơn. Thế nhưng hiện tại có dòng dã bốn tòa linh chỉ đặt tại trước mặt, coi như là mọi người đều tham dự tranh đoạt, cái kia đoạt đến một tòa tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn a. Nếu là hiện tại không đi tranh đoạt, cuối cùng kia vẫn chỉ còn lại hai tòa mà thôi, đây mới thực sự là chó sói nhiều thịt tiêu a, nhất định là một hồi huyết chiến. Cho nên mọi người đều chuẩn bị ngựa trên ra tay rồi. Chư Vị đồng loạt ra tay, liền tính Mộ Dung Ngọc la lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào ngăn lại mọi người chúng ta. Nam Cung Ngọc Thiên hét lớn một tiếng, mọi người đều là theo tiếng mà lên, dồn dập hướng về linh chỉ cốc bên trong biển lửa xung qua các loại màu sắc vòng bảo hộ đẩy lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vào vào, trái lại gây xích mích mọi người Mộ Dung Ngọc La, ngược lại là rơi vào phía sau cùng. hắn biết Mộ Dung Ngọc La tuyệt đối còn có thủ đoạn, đương nhiên sẽ không người đầu tiên xông vào chịu đựng công kích mạnh nhất nhất. Sự thực chứng minh, Mộ Dung Ngọc La suy đoán là đúng. Mộ Dung Ngọc La thiên la địa vong hơn nữa hỏa diễm lĩnh vực, làm cho hết thể tiến vào linh chỉ cốc người đều hứng chịu tới cực đại hạn chế, cháy lừng hực hỏa diễm làm cho mọi người không thể không toàn lực đẩy lên vòng bảo hộ, lấy sợ bị đốt thành hắc thán. Bất quá một ít tu vi vẫn còn nhược đệ tử thì lại thì không cách nào chịu đựng loại này liệt diễm điên cuồng tiêu đốt nguyên khí lồng cũng không cách nào bảo vệ thân thể cuối cùng rốt cục sụp đổ ngọn lửa nóng bỏng vừa tiếp xúc với thân thể tựa như cùng rồi bâu lấy mật bình thường phúc cút xuống một cỗ sót ruột đau nhức làm cho này người điên cuồng hào kêu lên a không tốt tay của ta tay của ta hóa thành cói đuôi cứu mạng a ta thối lui ra khỏi ta muốn rời nơi này vai bóng người liều mạng muốn bay ra hỏa diễm thiên la địa võng nhưng là căn bản không cách nào thoát ly. dùng sức thủ đoạn đều không thể tránh né hỏa diễm tiêu đốt chỉ có thể ở từng đợt tan nát cói lòng tiếng hô bên trong Dần dần mai danh ẩn tích, biến thành một đoàn hắc hôi. Mộ Dung Ngọc La, ngươi lại dám tàn hại đồng môn? Rời khỏi luyện thần cốc sau khi ta nhất định bẩm báo tông môn, ngươi trở bị phạt đi." Thu Úc Nông lớn tiếng quát lên. "Ha ha ha, Thu Úc Nông, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi dám nói trên tay của ngươi không có nhiễm đồng môn máu tươi? Nếu là ngươi dám nói như vậy, ta Mộ Dung Ngọc La tên ngược lại viết. Lại nói nữa, luyện thần cốc thí luyện vốn là tỷ lệ tử vong cực cao, ở chỗ này không có cửa quy, toàn bằng thủ đoạn. Ngươi muốn dùng môn quy đến áp chế ta, ngươi cũng quá ngây thơ đi." Mộ Dung Ngọc La âm thanh từ trong hỏa diễm vang lên. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn cùng ngọn lửa này lĩnh vực dung hợp ở cùng nhau. Muốn muốn xông ra ngọn lửa này lĩnh vực, biện pháp duy nhất là được rồi lấy lực phá lực. Chư Vị, chúng ta đồng loạt ra tay. Mộ Dung Ngọc La kiên chỉ không được bao lâu, hắn căn bản không thể nào nốt lại mọi người chúng ta. Thu Hích nông âm thanh tại trong hỏa diễm vang lên. Mọi người đều là ra tay rồi, đủ loại kiểu dáng công kích liên tiếp đánh vào hỏa diễm lĩnh vực trên. Toàn bộ thiên la địa vong đều bắt đầu run rẩy, xuất hiện từng tia từng tia khé nước. Tuy rằng Mộ Dung Ngọc La trong giây lát tăng vọt 4 lần lực lượng nhưng cũng không thể là tất cả nhân đối thủ lĩnh vực của hắn rốt cuộc không linh chỉ được. bất quá mộ dung ngọc la cũng không lo lắng chút nào, thân thể của hắn đã rời khỏi cái kia lĩnh vực hướng về linh chỉ chạy như bay. ha ha ha ha, liền tính công phá lĩnh vực của ta thì lại làm sao? linh chỉ vẫn như cũ vẫn là của ta. mỡ linh trong ngao linh khí nguyên dịch, ta không những được chữa trị bên trong thân thể hết thảy đan dược mang đến thương thế, hơn nữa còn có thể triệt để vững chắc ta dùng đan dược sau cảnh giới. đến lúc đó, ta cũng không phải là dựa vào đan dược tăng lên 4 lần lực lượng, đó là thuộc về của chính ta chân chính lực lượng. đến thời điểm luyện tâm cảnh giới, ai là đối thủ của ta? Lưu Tuấn Uy, hắn cũng không được. Mộ Dung Ngọc La trong lòng điên cuồng gầm thét lên, trước ở Hán Thiên La Địa vong linh vực bị công phá trước đó, một con chui vào một tòa linh trong ao. chương 216, cứu mạng a. Mộ Dung Ngọc La cuối cùng vẫn là thành công, tại bỏ ra cực đại cái giá phải trả sau khi, rốt cục toại nguyện tiến vào linh trong ao. Mọi người đều cho là hắn điên rồi, vì Thỉnh Ngọc Thanh trưởng lao vì đó luyện chế một viên cựu chuyển thăng long đan, không chỉ có đào hết rồi hết thảy xuất thần, càng là muốn làm Ngọc Thanh trưởng lao 3 năm miễn phí luyện đan đồng tử chỉ có Mộ Dung Ngọc La mới biết được, như vậy cái giá phải trả lại đáng giá. Một tiếng vào linh trì, Mộ Dung Ngọc La cũng cảm giác được tứ chi bách hài khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy lỗ chân lông đều mở ra, nếu như nói ngoại giới tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí là dòng nước nhỏ giọt rách, như vậy nơi này hoàn toàn là được rồi đại dương mênh ông. Vô số nguyên khí điên cuồng tràn vào Mộ Dung Ngọc La thân thể, đem trước dùng đan dược tạo thành trong cơ thể thương thế tất cả chữa trị, không chỉ có như vậy, còn có càng làm nhân kinh hỉ biến hóa. Mà linh chỉ ở ngoại thiên la địa vong hỏa diễm linh vực tại mất đi Mộ Dung Ngọc La trưởng khống sau khi dễ dàng liền bị mọi người cái đánh tan đi, ngập trời hỏa diễm rốt cục triệt để mất đi, thế nhưng vẫn cứ có một ít nhân có vẻ mặt mày xám xịt, đặc biệt là lấy Điền Nhất Nguyên cùng Thu ích Nông chật vật nhất. Từ Thiên Sơn cũng vào tới, Nam Cung Ngọc Thiên không chút nào chậm, hai người bọn họ vừa nãy đều không có tham dự linh chỉ tranh đoạt, trong cơ thể nguyên khí vẫn vẫn duy trì tối toàn thịnh trạng thái, một tia tiêu hao đều không có. Mà Thu ích Nông cùng Điền Nhất Nguyên vào lúc này liền rơi vào hạ phòng, căn bản không cách nào cùng hai người đánh đồng. Không hề bất ngờ, Từ Thiên Sơn cùng Nam Cung Ngọc Thiên phân biệt cướp được một tòa linh chỉ mang theo cực kỳ mừng rỡ tiếng cười chui vào linh trong ao xuất thế bốn tòa linh chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa điền nhất nguyên cùng thu ích nông nhìn nhau đều là gật đầu một cái hai người quả đoán liên thủ không có bất cứ hồi hộp gì đem cuối cùng một tòa xuất thế linh chỉ cướp đoạt tới lần lượt xuyên tiến vào sau đó từ thiên sơn cùng nam cung ngọc thiên người theo đuổi lần lượt tiến vào linh trong ao mà thu ích nông cùng điền nhất nguyên thẳng thắn không gọi bất luận người nào tiến vào chỉ có một cái danh ngạch mặc kệ gọi ai người một người khác đều sẽ không phục hai người chiếm đoạt một tòa linh chỉ cứ như vậy bảy tòa linh chỉ có thủ về cũng chỉ còn sót lại hai tòa linh trong ao, mà bây giờ mắt nhìn chằm chằm nhân, đầy đủ vẫn có 80, 90 người, này vẫn không bao gồm những này đã thối lui ra khỏi ở một bên quan chiến. Nếu là toàn bộ ra đi vào, đều sẽ có hơn 100 người tranh đoạt hai cái linh trì. Trương Thiến đoàn người hiện tại tâm đã trầm đến thấp nhất gốc, vừa nay tối có cơ hội hỗn loạn đại tranh đoạt vốn là có cơ hội đoạt được một tòa linh trì, nhưng là tại Trương Thiến cùng Nam cung Mộ Lam ngăn lại phần lớn công kích, mắt thấy tần linh liền muốn xông vào đi thời điểm, nhưng là bị Nam cung Ngọc Tiên cái sinh sôi phá hỏng, vẫn suýt nữa lệnh tần linh thụ thương. Mà bây giờ nhiều như vậy người cướp hai tòa linh chỉ cái kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ cơ hội nhỏ đến đáng thương đáng ghét nam cung ngọc thiên nam cung mộ lam phẫn nội nhỏ giọng mắng trên mặt nàng lụa mỏng có một góc ở trong chiến đấu phá hủy lộ ra cái kia tinh xảo nhắn nhủi khuôn mặt một góc đóng lần này làm sao bây giờ liên còn lại hai tòa linh chỉ những người này xem ra đều muốn liều mạng chúng ta không có ưu thế tuyệt đối tân Ninh còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi vừa nay nếu không phải nam cung mộ lam ra tay nhanh mình bây giờ phòng chừng đã không cách nào bình yên đứng ở chỗ này còn có thể như thế nào, không bính cũng phải liều mạng, không tới cuối cùng quyết không thể từ bỏ. Tần Ninh, Mộ Lam, một lúc hết thể công kích đều giao cho ta, hai người các ngươi đồng thời trùng. Trương Tiễn cắn răng. như vậy sao được? Nam Cung Mộ Lam cùng Tần Ninh đồng thời kinh hô, vừa mới Nam Cung Mộ Lam cùng Trương Tiễn còn có cái khác mấy người gộp lại chặn lại công kích đều có chút vất vả, hiện tại ít đi một cái Nam Cung Mộ Lam, đây không thể nghi ngờ là càng khó khăn hơn. không được cũng phải hành, Lý Nam, ngươi cũng theo Mộ Lam các nàng đồng thời trùng. cái khác giao cho ta. Trương Tiễn ánh mắt càng ngày càng kiên định. Đến lúc này, Trương Thiến cũng chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Có bao nhiêu lâu chưa từng dùng qua toàn lực? Trương Thiến nhìn linh chỉ cốc bên trong còn lại hai tòa linh chỉ, trên mặt nhưng dương lên nhàn nhạt nụ cười, nàng đã không nhớ được có bao nhiêu lâu không có khiến xuất toàn lực. Nhìn Trương Thiến ánh mắt kiên định, Nam cung Mộ Lam cùng Tần Ninh đều không nói gì, các nàng cũng đều biết, chính hắn một đại sư tỷ nói chuyện xưa nay nói một không hai, chuyện nàng quyết định, không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa Trương Thiến viễn hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nếu không thì, lấy Nam cung Mộ Lam kiêu ngạo, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gọi Trương Thiến một thanh sứ tỷ mọi người đều là trầm mặc, trương thiến trên mặt thần tình càng ngày càng nhạt mạc, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh lẽo, trên người tản ra từng tia từng tia lạnh lẽo khí tức, phảng phất đã đã biến thành một cái không có bất luận cảm tình gì người giống như vậy, khiến cho quanh người người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. tạt sát, cả đời này nghiền nát âm thanh đặc biệt rõ ràng, ngay mọi người chuẩn bị vọt vào thời điểm, nhưng là cuốn quyết định chỉ trụ thân hình, bởi vì lần này tức sắp xuất thế chính là lưu tuấn uy chiếm cái kia một tòa loại cỡ lớn linh chỉ, mọi người đều là đỏ mắt nhìn cái kia một tòa to lớn linh chỉ trong cổ họng hận không thể dỗi ra một con móng vuốt đem cái kia linh chỉ chiếm vì bản thân có thế nhưng là không có một người có can đảm tại Lưu Tuấn Uy trong miệng cướp đồ ăn một mặt lãnh đạo Lưu Tuấn Uy giờ khắc này cũng là lộ ra mừng rỡ thần tình chậm rãi đứng lên nhìn mang mỏng dần dần nứt ra linh chỉ trong lòng cũng là có một tia kích động bất quá vừa lúc đó xa xa chân trời nhưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tan nát cõi lòng cùng chết rồi cha mẹ như thế gào khóc giống như gào khóc âm thanh cứu mạng a cứu mạng a có hay không qua đường thần tiên a cứu cứu ta đi mọi người đều là theo tiếng nhìn tới Chỉ thấy một bộ không núc nhích thi thể bình thường dáng dấp bất minh phi hành vật nhanh chóng hướng về linh trì cốc bay tới, cái kia xu thế, dĩ nhiên là hướng về cái kia to lớn nhất một tòa linh trì mà đi dáng vẻ. Lưu Tuấn Uy lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ nụ cười, hắn thực sự không ngờ rằng, vào lúc này, dĩ nhiên sẽ không người nào dám tới cùng chính mình cướp linh trì, người này đến cùng là không muốn sống vẫn là muốn chết. Đứng ở linh trì cốc ở ngoài đám người, trợn mắt ngoác mồm nhìn này cụ bất minh phi hành vật, từng cái từng cái trong lòng đều là bay lên kinh đảo hãi lãng. gia hỏa này là lai lịch như thế nào, dĩ nhiên theo Lưu Tuấn Uy trong tay cướp linh chỉ, chính mình nơi này chừng 100 người đều chuyện không dám làm, một mình hắn liền như vậy nên ngang xuống tới. hơn nữa còn là lấy như vậy một bộ thô bạo bắn ra bốn phía tư thái. bất quá tổng thể có người có thể nghe ra cái mánh khoe, cái kia dường như nước sôi nóng con vịt bình thường làm tiếng đều. tại những người khác trong thai nghe tới đặc biệt quen thuộc. này này, đây là tần sư đệ. lý nam kinh ngạc nhìn không chung cái kia nhanh chóng tới gần bất minh phi hành vật, có chút quá không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. cái gì? tần lang, gia hỏa này muốn làm à? trương tiến trên người lạnh lẽo khí thế thoáng thu liễm, nghi hoặc nói rằng. "Vả, lẽ nào tần sư đệ muốn cướp tòa này đại linh chỉ hay sao?" "Hoa sơ, quá khốc, không hổ là chúng ta tần gia người." Tần Ninh nhất thời kêu lên sợ hãi, dưới cái nhìn của nàng, Tần Lang quả thực là khốc đột chết. Chỉ là, không trung truyền đến cũng không phải trong tưởng tượng của nàng công nhiên cùng Lưu Tuấn Uy hò hét lời nói, mà là Tần Lang cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng tan nát cõi lòng gào khóc thảm thanh, đặc biệt là cảm nhận được thân thể đang chầm chậm chầm xuống, đầu dần dần hướng mặt đất thời điểm, Tần Lang đã lão lệ tung hoành. "Đại tỷ a, đừng đùa. Mama ma nha, cứu mạng a, nhi tử muốn tại tiếp a." Chương 217, Vạn vật long thương. Tần Lang này nơi nào như là tại gọi cứu mạng, quả thực là được rồi cùng khóc tang tựa như, liền tính thật có nhân chuẩn bị xuất thủ cứu hắn, phòng Trừng nghe thấy hắn kêu to âm thanh cũng sẽ ngừng tay. Lưu Tuấn Uy ngược lại là sửng sốt, gia hỏa này, đến cấp chính mình linh chỉ vẫn một đường kêu gào cứu mạng. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới gia hỏa như vậy. Khẽ mỉm cười, Lưu Tuấn Uy căn bản chưa hề đem Tần Lang để vào trong mắt, từ khí tức trên, đây cũng chính là cái luyện thần kỳ cấp thấp tu sĩ, Lưu Tuấn Uy thậm chí ngay cả ra tay dục vọng đều không có thế nhưng bất kỳ xúc phạm chính mình uy nghiêm tồn tại dù cho chỉ là một con kiến nhỏ cũng muốn bị chính mình dâm chết thực sự là người không biết không sợ a lưu tuấn uy thản nhiên nói nhẹ tay phải nhấc chỉ vào tần lang hơi gậy ngón tay một cái hưu một tiếng một đạo nguyên khí màu trắng thoát thể mà ra nhắm ngay tần lang đầu đỉnh tần lang ngược lại là không có phát hiện nhưng lần này nhưng là đem biết tần lang thân phận người sợ đến không nhẹ trương Tiến con mắt ngưng lại hưu một thoáng cũng đánh ra một đạo nguyên khí nỗ lực ngăn cản lưu tuấn uy công kích bất quá nước xa không cứu được lửa gần tại trương thiến công kích còn chưa tới đạn trước đó Lưu Tuấn Duy Nguyên khí liền thế Lâm Tần Lang. Song, hầu như trái tim tất cả mọi người bên trong đều hưng khởi một ý nghĩ như vậy, liền Lý Nam trong lòng cũng là nổi giận mắng, cái này Tần Lang thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, khẳng định tự xưng là vì làm thiên tài, bình thường tiêu ngạo quen rồi, lần này biết rõ là một khối thiết bản còn muốn đi đá. Kết quả đem chính mình chân đá phế bỏ đi. Không, e sợ không chỉ là phế chân chuyện đơn giản như vậy. Đáng thương Tần Lang, lại bị người ta cho an bài một cái tiêu ngạo ương ngạnh nhăn mặt, nếu để cho Tần Lang biết, nhất định sẽ khóc tố nói, ta cũng không muốn à. Ta là vô tội, ai tới cứu cứu ta? Lưu Tuấn Huy liền nhìn đều không muốn xem một thoáng kết cục, ánh mắt từ tần lang trên người rời, nhìn chăm chú vào chính đang xuất thế linh chỉ. Nhưng mà trong tưởng tượng chàng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Lưu Tuấn Huy chỉ nghe thấy trong đám người phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sau đó, giữa bầu trời dĩ nhiên lại chuyển tới cái kia khó nghe khóc tang âm thanh. Ma ơi, vừa nãy đụng vào cái gì? Tại sao ta cảm giác có vật gì đụng vào đầu ta nha? Ô, ô ô, ta muốn chết, hy vọng không muốn đập đến tiểu động vật. Ô, hoa hoa thảo thảo cũng không muốn đập đến. Ta là người ta, ta không muốn chết ta. Tần Lang nói năng lộn xộn gào khóc, thấy mình phát sinh một đạo nguyên khí dĩ nhiên không có tạo thành bất kỳ tính thực chất hậu quả. Lưu Tuấn Huy cao mày, chẳng lẽ là mình quá mức thương hại, ra tay lực đạo thực sự quá mức nhẹ sao? Mị nói này ngược lại là có chút quét chính mình mặt mũi. đã như vậy, vậy thì hơn nữa mấy phần lực. Lưu Tuấn Huy lại một lần nữa đưa tay phải ra, ngón tay liên tiếp bắn ra hai đạo so với vừa nãy muốn thô trên rất nhiều nguyên khí, gào thét lần thứ hai hướng Tần Lang đánh tới. Sau đó ánh mắt không tiếp tục rời, hắn muốn nhìn tận mắt giá hỏa này bị nổ thành thịt mặt nhi. Trương Thiến lần thứ nhất ra tay chặn lại chưa thành công. Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho nàng mở rộng tầm mắt, lúc này Lưu Tuấn Uy lại ra tay rồi, nàng trái lại ngừng tay nhìn. Chỉ thấy hai đạo nguyên khí màu trắng hưu một tiếng trên không trung xẹt qua một đạo bạch ngân, chuẩn xác không có lầm rơi vào tần lang lỗ thai đầu trên đỉnh. Vừa lúc đó, tần lang bên trên thân thể dĩ nhiên bay lên một đạo hào quang màu trắng, đem tần lang toàn bộ bao vây ở trong đó. Nay tia ánh sáng trắng hình dạng, nói không ra quá gì, nhìn qua tựa như một cái động vật đuôi. Đóng. Lưu Tuấn Uy chỉ nhìn thấy chính mình đánh ra hai đạo liền dường như đập đến thiết bản trên trứng gà như thế, đùng đùng hai tiếng liền đập đến nát tan. Mà tia ánh sáng trắng nhưng chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút. Thần lang tốc độ một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Mẹ nhà nó, cái gì đồ chơi? Lưu Tuấn Uy đều có điểm bối rối, đây chẳng lẽ là cái gì phòng ngự hình pháp bảo sao? Pháp bảo gì lợi hại như vậy? Nếu như vậy, Lưu Tuấn Uy cũng không thể không chăm chú đối đãi. Mặc kệ ngươi pháp bảo lợi hại gì, ta cũng muốn đưa ngươi từ không trung đặt xuống được. Lưu Tuấn Uy hừ lạnh một tiếng, tay trái tay phải đồng thời khởi công, dường như hàng loạt pháo giống như vậy, chỉ nghe thấy một trận thở phi thở phi for âm thanh. Vô số đạo nguyên khí màu trắng dường như viên đạn bình thường đạo qua bầu trời. Kết cục vẫn là giống nhau, Tần Lang xung quanh cơ thể đôi dáng dấp kia ánh sáng trắng xuất hiện lần nữa, dường như một tòa pháo đài giống như vậy, đem Tần Lang hộ ở bên trong, mặc cho Lưu Tuấn Huy làm sao cùng ngoan làm nổ, ngoại trừ kích thích từng tầng từng tầng nhàn nhạt sóng gợn ở ngoài, một tia biến hóa cũng không có. Pháp bảo gì lực phòng ngự lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là linh khí cấp bậc? Lưu Tuấn Huy bay người lên, hắn thật sự muốn dùng toàn lực ngăn trở. Thiên cơ biến, vạn vật long thương. Lưu Tuấn Huy hừ lạnh một tiếng, hai tay kéo dài Một cây màu vàng kim trường thương xuất hiện ở trong tay, cái này trường thương đơn giản một mạc, không một chút nào xinh đẹp. Thế nhưng tầng kia tầng màu vàng kim sóng ngợn, nhưng tản ra cường đại vô cùng khí tức. Lưu sư Vinh thậm chí ngay cả vạn vật long thương đều xuất ra. Gia hỏa này đến cùng là ai? À? Lẽ nào thật sự có cùng Lưu sư Vinh tranh cao thấp một hồi thực lực sao? Điều kia sao có thể? Ta nghĩ nhất định là dựa vào thập này lợi hại pháp bảo loại phong ngự, có thể làm cho Lưu sư huynh sử dụng vạn vật long thương, chẳng lẽ là linh khí cấp bậc pháp bảo? Linh khí? Không thể nào đâu. Đây không phải là chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đạt được pháp bảo sao? Hắn làm sao có khả năng nắm giữ? Làm sao ta biết? Chúng ta chỉ là đoán mò mà thôi. Mau nhìn! Lưu sư huynh lập tức liền muốn với hắn chống lại. Truyền thuyết vạn vật long thương lực xuyên thấu kinh người vô cùng, thậm chí liền luyện tâm cảnh cường giả hộ thể nguyên khí lồng đều bị đâm thủng quá. Người này chết chắc chắn, coi như là pháp bảo lợi hại cũng cần thực lực cường đại đến thôi thúc. Gia hỏa này chỉ bất quá luyện thần kỳ thực lực mà thôi. Căn bản không thể nào thời gian dài thôi thúc cấp cao pháp bảo. Phải biết, Lưu sư huynh vạn vật long thương đây chính là thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo a. Lưu Tuấn Uy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đơn tay nắm chặt Trường Thương cái vĩ, đem Trường Thương luôn lên, cách không hướng về Tần Lang đập phá xuống. Chỉ thấy một cây to lớn bóng thương đống dương bay lên, đầu súng nơi kim quang lòng lánh gào thét tựa hồ liền không gian đều bị xé rách. Bành. To lớn bóng thương vừa nhanh vừa mạnh đập đến Tần Lang trên người, nói chuẩn xác là đập đến Tần Lang thân thể ở ngoài đạo kia đôi hình dạng kia ánh sáng trắng trên. Đòn đánh này uy lực cực lớn, kia ánh sáng trắng một trận lấp lóe, tầng tầng màu trắng sóng gợn tạo nên, thế nhưng vẫn như cũ không thể phá, thế đi không giảm. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Giữa bầu trời một cây cái màu vàng kim bóng thương không ngừng phát hiện, hoặc đập, hoặc gai, hoặc chọn, không gì sánh kịp thế tiến công hết mức rơi vào tần lang trên người, thế nhưng tần lang bên ngoài thần tia ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng, dĩ nhiên hóa thành một ngọn núi nhỏ bình thường màu trắng đôi, đối mặt Lưu Tuấn Huy công kích, không chỉ có tất cả đỡ lấy, thậm chí cái kia đôi vẫn tại nhẹ nhàng đâm đưa. Hiện tại, tần lang rốt cuộc biết mình không phải là đụng vào đồ vật gì, mà là có người tại công kích chính mình, cách tầng kia tia ánh sáng trắng, tần lang đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, loại công kích kia nếu là rơi vào trên người mình chính mình chỉ có biến thành bánh thịt phần nhi. Mà cái kia tia ánh sáng trắng, nghiễm nhiên là được rồi yêu thánh đuôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu thánh đuôi đem chính mình phiến bay đến địa phương nào? Hiện tại vì sao lại muốn bảo vệ mình? Cái kia công kích chính mình chính là ai? Ngay tần lang trong đầu nghi vấn loạn tung lên thời điểm, xung quanh cơ thể tia ánh sáng trắng đột nhiên biến mất không thấy, chỉ thấy một cây to lớn bóng thương tại chính mình trong mắt càng ngày càng to lớn. Má ơi, yêu đại tỷ, ngươi quả thật là đang đùa nhi ta. Tần lang thiếu chút nữa giạn liệu, thân thể trên không trung một trận loạn trảo mắt thấy sẽ bị bóng thương bắn trúng thời điểm chỉ cảm giác mình trước mắt đột nhiên một mảnh hào quang màu nhũ bạch lấp lóe dâm một tiếng Mi no a thần lang là thủy chương 218, linh mạch bài tiết vật ách ba ách ba lưu tuấn huy đứng trên không trung trợn mắt ngoe nguẩy miệng đại đại mở ra nhưng là một câu nói đều không nói ra được hắn vừa nay đã đem hết toàn lực tại ngăn trở nhưng vẫn là không có cách nào cả lại chỉ có thể trợn mắt nhìn cái kia gào khóc thảm thiết giá hỏa một con chồng vào linh trong ao hắn biết giá hỏa này là hướng về phía linh chỉ đến nhưng là linh chỉ đều vẫn chưa hoàn toàn xuất thế à mặt ngoài màng mỏng đều vẫn không có chuyện để mở tung, hắn làm sao có khả năng đi vào đi đây? Chẳng lẽ là trên người hắn kiện pháp bảo kia tác dụng sao? Vậy cũng quá nghịch thiên đi. Lực phong ngự kinh người, còn có thể không nhìn linh chỉ quy tắc. Nhìn cái kia màng mỏng vẫn không nứt ra liền lại lần thứ hai kết trên một tầng màu nhũ bạch vầng sáng linh chỉ. Lưu Tuấn Uy quả thực muốn điên rồi, tuy rằng hắn bây giờ không nhúc nhích nói cái gì đều chưa hề nói, thế nhưng trong lòng nhưng là rời sông lấp biển dường như muốn dọn nhỏ máu. Linh chỉ vẻ ngoài vọng người trên căn bản đều là cùng một biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, cằm đều sắp muốn rơi đến trên đất. Hắn ba hắn bốn đem linh trì đoạt đi. Nhìn dáng dấp, thật giống như là ngươi không thấy Lưu sư huynh đều sững số sao? Nhưng là, nhưng là này không đạo lý a. Ôi, tôi, đầu ta có điểm đau, quá chấn động ta khó tiếp thụ. Lẽ nào đó là ẩn giấu cao thủ? Chúng ta Thanh Hải tông trẻ tuổi trong cao thủ người số một chẳng lẽ muốn đổi chủ? Chờ một chút, cứ như vậy, cái kia Lưu sư huynh chẳng phải là phải từ còn lại hai cái linh trong ao chọn một cái. Song song, cơ hội của chúng ta càng nhỏ hơn. Đâu chỉ là cơ hội nhỏ, đây căn bản sẽ không cơ hội. Lưu Tuấn Uy tuy rằng không lúc nức thế nhưng linh chỉ cốc ở ngoài nghị luận tiếng nhưng một chữ không rơi chui vào lỗ tai của hắn đặc biệt là nghe được thanh hải tông trẻ tuổi cao thủ người số một tên gọi sắp đổi chủ thời điểm lưu tuấn uy quả thực là giận dữ mà cười bất quá lưu tuấn uy có thể tu luyện tới loại trình độ này đã sớm là vui nộ không hiện ra sắc bất luận là tâm tình gì đều sẽ không ở trên mặt hiện lộ ra cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng nhìn đi tới như cũng là phong đạm vân khinh răng giáp lưu tuấn uy nhàn nhạt đi tới còn lại hai tòa linh bên cạnh ao biên mở miệng nói rằng ta linh chỉ bị đoạt đi cho nên ta chỉ có thể tuyển một tòa loại nhỏ linh chỉ chư vị ngượng ngủng. Trái tim tất cả mọi người đều đang chảy máu, bất quá cũng có lòng người bên trong bây giờ là kinh hỉ đằng sen, không nghi ngờ chút nào là được rồi Trương Thiến Lý Nam đám người. Vù vù hô ba Trương Thiến từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tiểu bộ ngực không ngừng chập trùng chập trùng, thật lâu nói không ra lời. Sư tỷ, ta không nhìn lầm chứ? Tần Lang sư đệ tiến vào cái kia to lớn nhất một tòa linh chỉ. Tần Ninh cánh tay đội lên một thoáng nam cung mộ lam, khó có thể tin nói rằng. Đóng. Không biết ta, ngươi xem một chút có phải hay không đang nằm mơ? Nam cung mộ lam đồng dạng cũng là sững sờ sửng sốt, đưa tay tại tần linh cánh tay trên linh một thoáng. Ôi, sư tỷ, người linh ta làm gì thế? Đau chết mất! Thần linh xoa xoa cánh tay nói rằng, A, đau a. Xem ra không phải đang nằm mơ. Gia hỏa kia giống như thật sự từ lưu sư minh trong tay đem đại linh chỉ đoạt đi. Nam cung mộ lam kinh ngạc nói rằng, Hoa sơ, tần sư đệ làm sao còn không gọi chúng ta đi vào a? Gia hỏa này quá lợi hại, song song, ta quá sùng bái hắn. Nếu là ta có thể đến đại linh trong ao tu luyện, gọi ta gả cho tần sư đệ ta cũng nguyện ý nha. Tần Ninh vui mừng ngẩng lên, Lý Nam trên mặt vẻ mặt đã cứng ngắc đã lâu rồi, trong này xem như là hắn cùng Tần Lang tiếp xúc tối đa, hơn nữa còn là cùng một ngọn núi sư huynh đệ, thế nhưng hiện tại liền hắn cũng không thể nào tin nổi, Tần Lang dĩ nhiên có thể kiêu ngạo trắng trợn cùng Lưu Tuấn Uy một trận một tranh đoạt linh chỉ, hơn nữa còn thành công. Bất quá phản ứng lại sau đó, trong lòng đó là khó có thể ức chế một trận mừng như điên. Loại cỡ lớn linh chỉ A, đủ đủ để dung nạp 8 người a Tần Lang xuất hiện ở một cái nhân chui vào, đây chẳng phải là nói mình cũng có cơ hội tiến vào linh chỉ tu luyện? bất quá tần lang tựa hồ không có gọi ý nghĩ của bọn hắn, tiến vào linh trì sau khi một điểm phản ứng đều không có, toàn trường một trận yên tĩnh. Tạp sát, một tòa loại nhỏ linh trì xuất thế, lần này không ai đi tới cướp, bởi vì Lưu Tuấn Huy tại linh trì xuất thế sau liền đâm đầu lao vào. Mọi người cũng chờ cuối cùng một tòa linh trì xuất thế. Rốt cục, cuối cùng một tòa linh trì xuất thế, tại một trận kịch liệt tranh đoạt sau khi, tòa này linh trì bị đến từ Đông Phong Điện hạ kỳ liên phong trúc phong đoạt đi, mà Trương Thiến đám người cũng không hề tham dự tranh đoạt, bọn họ đang đợi. Đến tận đây, 10 tòa linh trì toàn bộ có thuộc về. To lớn nhất biến cố cũng là to lớn nhất hả mã, không thể nghi ngờ là được rồi một bộ bất minh phi hành vật xuất hiện đoạt đi lưu tuấn Uy chiếm loại cỡ lớn linh chỉ. bất quá cũng không hề biết người kia là ai, chỉ có trương tiến bọn người mới biết được. không có cướp được linh chỉ người hiện tại tất cả đều là tiến vào linh chỉ cốc, liên tính không thể tiến vào linh chỉ tu luyện, linh chỉ cốc bên trong nguyên khí cũng so với bên ngoài nồng nặc mấy lần. ở chỗ này tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. nay tấn lang là sẽ ra chuyện gì à? tiến vào đại linh chỉ dĩ nhiên đều không gọi chúng ta một thoáng, quá không có suy nghĩ chứ. thần minh đô nổi lên miệng, cái này. Tần sư đệ đoán chừng là gặp phải chuyện gì đi, yên tâm, Tần sư đệ tuyệt đối trưởng nghĩa. Tần Lang tại công vân điện ở ngoài thế tô lê ra mặt sự tình hắn cũng là biết được, nói vậy Tần Lang hẳn là sẽ không là một cái ăn một mình người. Bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn cùng Tần Lang cũng không không tốt bao nhiêu quan hệ. Tần Lang kỳ thực không phải là không trưởng nghĩa, cũng không phải là không chịu tập bọn họ đi vào. Trên thực tế, Tần Lang hiện tại hoàn toàn là hoảng dội thần, hắn căn bản không biết mình đến địa phương nào. Hắn chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất là ngâm mình ở ấm áp trong nước giống như vậy, vừa mới bắt đầu vẫn muốn mở miệng gọi thứ mạng thế nhưng một cái thủy tràn vào trong miệng sau khi hắn nhưng không có bị sang trụ cảm giác cảm giác kia như phảng phất là uống một hớp nguyên khí nghiền ép nước trái cây bình thường sảng khoái sừng sốt dưới thần lang lại lớn uống hai ngụ thủy rốt cục phát hiện uống vào đi không phải nguyên khí nghiền ép nước trái cây mà là chân thực nguyên khí đó là nồng nặc đến đã biến thành chất lỏng nguyên khí hắn từng nghe đến động linh từng nói nương tụ thành thể rắn thì lại gọi nguyên tinh giống như là trong cơ thể mình nguyên khí chi tinh như thế mà nguyên khí nồng nặc đến hóa lỏng thành chất lỏng liền gọi là nguyên dịch mà mình bây giờ tựa hồ liền ngâm mình ở một thao nguyên dịch bên trong chết tiệt, này xem như là trên trời đi bánh có nhân sao? Tần Lang rít gào lên, thân thể của hắn đã khôi phục tự do, tại nguyên dịch bên trong qua lại bơi lội, tứ chi bách hải đều cảm giác được một trận chưa từng có sảng khoái. Nơi này là địa phương nào a? Tại sao có thể có to lớn như vậy một tao nguyên dịch nha, lại uống hai cái? Tần Lang cùng ngủ cùng ngủ uống vào mấy ngụm nguyên dịch, nơi này hẳn là linh mạch phát tiết. Động Linh nói rằng, xem ra các ngươi thanh hải tông này đạo linh mạch hẳn là một đạo đã có linh tính linh mạch, giống như là một cái động vật như thế, có linh tính linh mạch là có thể tự chủ lấy thiên địa vạn vật linh tính đến thẩm thấu tự thân tăng cao linh mạch phẩm chất, mà những ngày nguyên dịch hẳn là là được rồi tạm chất bài tiết, mẹ nhà nó tạp chất bài tiết, nói cách khác đây là linh mạch lôi ra bánh bái. chết tiệt, lão tử chẳng phải là ăn vài đại lũ bánh, thần lang chợt cảm thấy một trận buồn nôn, xin nhờ đây là nguyên dịch, không phải thì, động linh nhắm hai mắt lại, thực sự không muốn đối mặt tần lang gia hòa này, ha ha ha, đối với nga, đối với nga, đây là nguyên dịch mà, ha ha ha, khi còn bé giống đến cước chó ta đều muốn phiền muộn mấy ngày, không ngờ rằng hiện tại tại bài tiết vật bên trong tắm ta nhưng lại như thế vô cùng phấn khởi. Rồi rồi rồi rồi sáu. Tần Lang hưng phấn tại linh trong ao bơi qua bơi lại, hắn cũng không biết cái gì đẹp trai vị tư, duy nhất sẽ là được rồi cho bảo. Chương 219, mỹ nữ đều đi vào. Tần Lang tại linh trong ao vui vẻ du, hưởng thụ này nồng nặc đến cực hạn nguyên dịch thẩm đấu, một lát sau khi từ mừng rỡ bên trong tinh thần hồi phục, Tần Lang cũng là phát hiện đến, nếu là liền ở trong này du trên vài vòng, cái kia tựa hồ là quá mức đáng tiếc. Tần Lang đối với nguyên khí nhu cầu trình độ so với bình thường nhân phải mãnh liệt nhiều lắm, không chỉ là bởi vì hắn thể chất đặc thù nguyên nhân. Tần Lang trong đầu một mảnh kia hỗn độn nơi sâu xa không giây phút nào không ở đang hút thu tần lang trong cơ thể nguyên khí, điều này cũng làm cho tần lang thân thể trên căn bản đều nằm ở một cái nguyên khí khô phạm trạng thái. Tu luyện một ít võ học công pháp sau khi cũng sẽ ở trong cơ thể hình thành một ít đặc biệt công pháp vận chuyển con đường, vậy chính là nguyên khí tại trong kinh mạch vận chuyển quy tích. Những này kinh mạch cũng đều cần nguyên khí dội rửa cùng vững chắc, kinh mạch nếu là tráng kiện rộng lớn, bất kỳ như thế công pháp tại thi triển ra tốc độ cùng uy lực đều sẽ cường đại hơn một chút. Hơn nữa tần lang trong đan điền loại nhỏ bảo tháp càng là lòng tham không đáy ba viên nguyên khí chi tinh treo ở bảo tháp trên loạn trà loạn trà, viên thứ tư nguyên khí chi tinh vưởng ngưng tụ một cái mô hình. Mấu chốt nhất chính là, còn có một cái đại vị vương, đó chính là Độc Tiên. Động Tiên hiện tại đang đứng ở khôi phục then chốt kỳ, đối với nguyên khí nhu cầu lượng là vô cùng to lớn, thế nhưng dựa vào tần lang đơn độc đến hấp thu dốc vào, đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn công trình, cho nên tần lang cũng chỉ là tỉnh cờ vì đó. Bất quá bây giờ thân ở này một ao nguyên dịch bên trong, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ha ha ha, động linh a độc linh, lúc này một lần đem ngươi này cái no. Tần Lang dâm. đã nợ nụ cười. Chính vào lúc này, một thanh âm nhưng là truyền tới, "Tiểu tử, an một mình không phải là một cái thói quen tốt a." "Ai? Ai đang nói chuyện?" Tần Lang nhất thời cảnh giác lên, đột nhiên lại phát hiện cái thanh âm này tựa hồ có điểm quen thai, mới nhớ tới thật giống như là yêu thanh âm thanh, Ôi, yêu đại tỷ a, ngài nói ngươi đem ta đưa đến như thế một cái bảo tới rồi, ta làm như thế nào báo đáp ngươi mới tốt ta. Tần Lang nhất thời cợt nhà nói rằng, túi đầu không lưng, hai tay không ngừng mà qua lại xoa xoa. "Thôi đi, ta cũng là nhìn ngươi đem cái kia yêu xoáy khí, tức giận gần chết." Cho ta thở ra một hơi, xả ra một cục tức, nhất thời hưng khởi giúp ngươi một chút mà thôi. Lại nói nữa, ta không phải là cái gì yêu đại tỷ. Cái gì? Vậy là ngươi? Tần Lang hỏi, trong lòng nhưng là tại nói thầm, chẳng lẽ là yêu bác gái? Yêu gì cả? Sẽ không yêu bà nội chứ? Nha, chẳng lẽ là yêu muội muội? Tần Lang trong lòng mỹ sẹt qua một cái xương hô, con mắt đó là tăng sáng một thoáng, quỷ cũng biết Tần Lang trong lòng tại nói thầm. Được rồi, chẳng thèm cùng ngươi phí lời, linh chỉ ở ngoài còn có chút nhân đang đợi ngươi nhi, ngươi còn không mau đem bọn hắn triệu đi vào? nhưng là phải mấy mỹ nữ nga cái gì linh chỉ ở ngoài có người chờ ta mỹ nữ ở nơi đâu tần lang con mắt sáng hơn đặc biệt là nghe được mỹ nữ hai chưa thời điểm đóng Hừ, vừa nghe đến mỹ nữ con mắt đều tái rồi thật không có tiền đồ chính ngươi dùng thần niệm xem đi thanh âm kia tụi hồ là có chút kinh bị tần lang kha kha tần lang cười gượng hai tiếng bị người vạch trần hắn cũng không cảm thấy lung túng chính mình có thể là nam nhân đây là nam nhi bản sát ma tần lang lan ra thần niệm hướng về linh chỉ ở ngoài mạn lan ra Thần trong năm xuất hiện mấy cái hắn bóng người quen thuộc. Lý Nam, Trương Thiến, cái kia Tính Nam cung lụa mỏng nữ tử, còn có Tân Linh, cùng với mặt khác có mấy người hắn không nhận ra nam nữ. Đại tỷ, bọn họ đứng chờ ta ở bên ngoài làm gì? Là muốn ta mau tới đi sao? Tần Lang hiện tại vô cùng sảng khoái, thực sự không nghĩ là nhanh như thế liền đi ra ngoài. Bọn họ không phải chờ ngươi đi ra ngoài, là chờ ngươi để cho bọn hắn đi vào, ngươi cái kẻ ngu si. A, muốn đi vào liền đi vào chứ, vẫn chờ mình làm gì? Tần Lang trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại, muốn đi vào liền đi vào chứ. Làm gì vẫn chờ a? Nơi này cũng không phải là cờ, chính mình cũng không phải là chiếm hố xí không sót thịt. Ngươi đi vào sau đó, tòa này linh trì liền phong bế, chỉ có ngươi cho phép, bọn hắn có thể đi vào. Nếu không thì, bất luận người nào đều tiến vào không tới được. Ngươi hiểu chưa? Ông a, ý này a, hành a, không thành vấn đề, để bọn hắn tất cả đều đi vào chứ. Bất quá Lý Nam coi như xong, gia hỏa này là nam nhân, không muốn hắn đi vào. Tần Lang một mặt âm. Đã, vừa nghĩ tới muốn cùng mấy cái đại mỹ nữ đồng thời tại nguyên dịch bên trong chơi đùa trong lòng hắn liền không nhịn được dâm, đang méo mó lên, không cảnh kia, hoa sở, quá phun máu a. nghĩ đi nghĩ lại, tần lang không khỏi lẻ lưỡi liếm liếm môi. ta thiên, ta làm sao lại nghĩ lên phải giúp ngươi như thế hèn mọn ra hỏa, ta đúng là mắt bị mù. thanh âm kia có chút mơ hồ, tựa hồ là nhanh muốn cái xỉu, bất quá vẫn là cứng rắn chống đỡ đối với tần lang nói rằng, ngươi cái tiện nhân, nơi này là linh chỉ, là dùng để tu luyện, không phải ngươi xoa hắn là tử. khái khái, cái này ta cũng là nói một chút mà thôi rồi. tần lang hơi có chút lung túng, có vẻ như vẻ mặt của mình quá mất dâm. Đãng, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, vậy ta liền để bọn hắn toàn bộ đi vào. Ngươi, thật sự là, ta không muốn nói với ngươi thoại, ta phải đi về ăn ăn. Đúng rồi, tòa này linh trì nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 8 người. Nói xong Thanh âm kia liền biến mất không thấy. Còn lại Tần Lang lúng túng ngâm mình ở linh trong ao, gãi gãi đầu, lần thứ hai lan ra thần niệm, đối với linh trì ở ngoài mấy người nói rằng, có thể nghe thấy sao? Lý Sư Minh, Trương Sư Tỷ, Nam Cung Sư Tỷ, Thần Sư Tỷ. Chính đang linh trì ở ngoài khổ sở chờ đợi mấy người rốt cục nghe được Tần Lang âm thanh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thần sư đệ, là người sao? Trương Tiến ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói rằng là, vâng đúng, ta nha chính là ta nha. Ta chuẩn bị gọi các ngươi đi vào đây. Thần Lang kêu lên, Lý Nam sư minh, mau vào. Lý Nam dù sao cũng là cùng Thần Lang một ngọn núi sư minh, đương nhiên phải trước tiên để cho hắn đi vào. Tại Thần Lang không chế hạ, linh chỉ mặt ngoài màu nhũ bạch vầng sáng bắt đầu bắt đầu rung chuyển. Lý Nam bay người lên, tập trung linh trong ao, không có ngộ đến bất cứ cái gì ngăn cản. Trương Tiến sư tỷ, Nam Cung sư tỷ, tần sư tỷ, các ngươi đều đi vào nơi nào còn rộng rãi đây. Tần Lang hưng phấn hô, sau đó nhìn vẫn tại Linh chỉ ở ngoài chờ đợi mấy người, bên ngoài vẫn là năm người nghi, toàn bộ đi vào có thể chứa không nổi. Ba vị kia mỹ nữ, các ngươi tất cả vào đi. Hai vị mỹ nam, ngượng ngùng, người này chen chúc không được, lần sau có cơ hội lại cho các ngươi đi vào. Kha kha Tần Lang âm thanh nghe đi tới thật sự là có chút hèn nhọn, phảng phất là chó sói bà ngoại giống như vậy, bất quá mấy vị kia mỹ nữ cũng không thèm đến rỉa, quản ngươi là chó sói bà ngoại vẫn là chó sói ông ngoại, cái gì đều bất kể, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn phi thân vùi đầu vào linh trong ao hay là các nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình thậm chí có cơ hội tiến vào đến to lớn nhất một tòa linh trong giao đi, mà còn lại hai vị mỹ nam chỉ có thể một trận thở dài, giờ khắc này, lần thứ nhất đối với mình là người đàn ông mà cảm thấy khó chịu. Lý sư Minh, ta bên kia bên trong góc nguyên dịch muốn nồng nặc một ít, ngươi qua bên kia đi. Chư vị mỹ nữ sứ thị, mọi người đến trung gian đến, người này nguyên dịch muốn nồng nặc một ít, đến đến đến, tất cả mọi người lại đây. Chương 220, một đời đại địch. Mỹ nữ đều dựa vào ở tại tần lang bên người, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bất luận cái nào thời khắc có thể so được với xuất hiện tại bực này diễm phúc vô biên mặc dù biết những này muội tử chỉ là vì tu luyện mà thôi thế nhưng tần lang trái tim nhỏ đều sắp đụng tới ai những mỹ nữ này nếu là đều là ta mà đến thật là tốt biết bao à nhớ ta lang ca sống nhiều năm như vậy liền cái muội tử tay đều không có chăng qua thực sự là bệnh ngủ tần lang trong lòng một trận ngơ mó, lại phát hiện chu vi những mỹ nữ này tựa hồ cũng đã tiến vào một cái nhập định trạng thái linh trong ao nồng nặc nguyên dịch không ngừng hướng về trong thân thể của các nàng thẩm đấu tùy theo mà đến là những mỹ nữ này trong thân thể nguyên khí càng ngày càng hùng hậu, tu vi cũng đang dần dần dán chắc. dựa vào, các ngươi cũng thật là không có chút nào làm lỡ à, cũng không bồi làng kata tại ao bên trong du hai vòng nhi. tần lang nhìn những này muội tử tú mục đóng chặt dáng vẻ, hận không thể xông lên lần lượt từng cái hôn một chút. đặc biệt là những này muội tử tại linh trong ao, quần áo chăm chú khỏa tại bên trên thân thể, đem hoàn mỹ đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, lồi lõm, co hứng thú, càng làm cho tần lang suýt nữa huyết phún không ngờ rằng trương thiến sư tỷ nhìn qua nhất là tiểu tiểu, thế nhưng hàng nhưng là tối sung túc cá hửng. Tần Linh sư tỷ cũng không tuổi, đủ đỉnh. Nam cung sư tỷ hẳn là cái đại mỹ nữ đi, làm sao lão là yêu đem mặt già lên nha, chẳng lẽ là làm cái gì nhận không ra người sự mị. Bất quá nàng cái mông nhỏ cũng thật là tiểu a cùng những này thành thuộc mỹ nữ so với, Linh Nhi nha đầu kia vẫn nội điểm nha. Tần Lang duy nhất một lần phát sinh cùng nữ tính đụng chạm, là được rồi cùng Linh Nhi đồng thời dựa theo ra dê địa đồ tham bạo thời điểm, trong lúc vô tình sờ sờ Linh Nhi cái mông, cảm giác kia Tần Lang đến nay khó quên. Chính là lần kia, Tần Lang chiếm được một phương động thiên, cho nên Tần Lang vẫn đều cho rằng, chỉ cần mình bên người xuất hiện mỹ nữ, Cái kia đã nói lên chính mình vận may một tới. Bất quá bây giờ bên người lập tức xuất hiện nhiều như vậy cái mỹ nữ, vẫn đem chính mình bao quanh vây lại, Tần Lang có vẻ có điểm chịu không nổi, trên thân thể một cái nào đó vị trí cũng bắt đầu vùng vẫy lên, Tần Lang thiếu chút nữa kinh hô lên, lập tức quận mình đứng lên, e sợ cho bị các mỹ nữ phát hiện, vậy cũng liền kiêu lớn. "Sư đệ, ngươi vẫn là đến bên này đi, phòng trứng bên này nguyên dịch là muốn nồng nặc một ít nha." Lúc này bị Tần Lang chi đến một góc bên trong đi Lý Nam đối với Tần Lang nói rằng: "Không không không, địa phương tốt đương nhiên muốn lưu cho sư huynh, ta liền ở chỗ này chấp nhận một chút đi." Tần Lang cho rằng Lý Nam muốn cùng chính mình đuổi, thì còn đến đâu, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Sư đệ a, ta cũng là vì tốt cho ngươi a. Lý Nam thở dài một hơi, lắc đầu một cái, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ngươi ở nơi đó khó chịu không? Thương thân a. Đóng. Cái gì? Thương thân. Vậy tu luyện Nhi vẫn thương cái gì thân? Ai nha sư huynh, ngươi này, nhìn ngươi lời này nói. thần Lang nhất thời lão đỏ mặt lên, chợt cảm thấy xấu hổ. Đây cũng là thật sự, ta có thể là người tương trải. Ta nói với ngươi nga, tại có chút dưới tình huống biệt lâu trong thân thể một vài thứ gì đó sẽ theo kinh mạch hướng về trong não ăn mòn, ăn mòn a ăn mòn, lâu dần liền sẽ biến thành người sống đời sống thực vật a. này này, lẽ nào là được rồi trong truyền thuyết bốn tần lang một mặt sợ hãi, nghĩ tới một cái đặc biệt khủng bố từ ngữ. không sai, tinh. chúng trên não a. lý nam sâu sắc ở đầu. sư minh, có chút tu luyện tới ta vấn đề ta thật sự là muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. tần lang sắc mặt nhất thời biến đổi, ta a dâm. đã phong. tao không ở, đổi thành một tấm cực kỳ thuần thật đáng yêu tràn đầy tò mò khuôn mặt. tần lang nhìn thoáng qua một vòng mỹ nữ trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, tuy rằng lưu luyến, thế nhưng nhưng lại không thể không tạm thời rời khỏi. Lý Nam thật sự là để Tần Lang hơi sợ, tuy rằng không biết tinh, chúng là cái gì tà trùng độc vật, thế nhưng Tần Lang tại thế tục thời điểm, thấy quá một cái bị phán xử dảo hình cường, gian phạm, bị vây quan quần chúng chửi đới. Lúc đó liền nghe được một cái lao bà tại chửi đới, nguyên cái nghiệt xúc tinh, chúng trên nào, bị chết được. sư minh, ta đã đến rồi. Tần Lang chó bảo đến Lý Nam bên cạnh, ánh mắt sáng lên bừng tỉnh nói rằng, bên này nguyên dịch quả nhiên muốn nồng nặng một ít, nói chuyện đồng thời vẫn lén lút quay đầu lại ngắm một thoáng mấy vị kia thấp thân mỹ nữ trong lòng liên tiếp thở dài sư đệ cơ hội hiếm có vẫn là rất tu luyện đi đợi đến sư đệ sau đó thành chúng ta thanh hải tông kết xuất đến lúc đó vô số mỹ nữ đều sẽ đổ xô tới a lý nam vô vũ tần lang bay hắn này ngược lại là nói lời nói thật hơn nữa hắn cũng phi thường xem trọng tần lang tần lang sâu sắc cảm thán một thoáng còn chuẩn bị nói chút gì nhưng là phát hiện lý nam đã nhắm hai mắt lại tại nguyên dịch bên trong ngồi xếp bằng mà đứng thân thể tại nguyên dịch bên trong tự do chìm nổi cũng là tiến vào nhập định trạng thái mọi người đều là bắt đầu tu luyện Thần Lang cũng cảm thấy có chút không thú vị, cho dù có mỹ nữ ở nơi nào, nhìn ra không sợ được cũng thực tại khó chịu. Nghĩ đến nơi cái, thân thể có chút địa phương lại bắt đầu khó chịu. Nguy rồi, nhất định là tinh. Trung tại làm loạn, không ngờ rằng trên đời này thậm chí có như vậy sức sống ngoan cường hơn nữa tà ác trùng tộc. Dĩ nhiên lấy ăn mòn đại não làm thức ăn, thật sự là quá là đáng sợ. Động Linh a, có biện pháp nào hay không đem trong thân thể ta tinh? Trung toàn bộ tiêu diệt a. Thần Lang biết Động Linh kiến thức rộng rãi, lập tức lính giáo. đương nhiên là có. Động Linh không chút nghĩ ngợi nói rằng, nhanh nhanh lên một chút nói cho ta biết, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Thần Lang vội vàng hoảng nói rằng, đầu tiên ngươi phải đem bạch kim kiếm lấy ra, tay phải cầm thật chặt, sau đó cởi ra quần, tay trái chậm rãi mò về dưới rốn 2,3 tấc nơi, tại cỏ dại kia rậm rạp nơi tìm cho ngươi cái kia quái phá tiểu mao trùng, sau đó đem nó nắm, nhớ lấy, nhất định phải siết chặt. Cuối cùng hít sâu một hơi, quả đoán địa tuyệt nhiên địa đưa tay phải hoa quả đao nhắm ngay hắn bổ xuống đi. đương nhiên, trong miệng của ngươi có thể hàm một khối một đầu cái gì. độc Linh từng bước nói rằng, tay phải cầm kiếm tay trái ba bổ xuống đi ba tần lang một bên e một bên dựa theo động linh so tải trong chớp mắt đống nhiên tình ngộ, dựa vào ngươi cái khốn kiếp ngươi muốn hại ta à, ngươi lòng ngông dạ thù a là có dụng ý gì tần lang phát hiện này dĩ nhiên là tự cung bất đi ngươi phải kiên cường động linh thản nhiên nói động linh ngươi chờ sự tình này ta không để yên cho ngươi lao tử hoạt thoát thoát một đại lao ra nhi ngươi lại muốn như vậy mưu hại ta bốn tần lang có thể nói là giận không kèm được a đây là ngươi hỏi ta a ta cũng vậy chăm chú tại trả lời a muốn triệt để giết chết tình chúng chỉ có cái biện pháp này nếu là ta lừa ngươi ta thiên lôi đánh xuống ta động linh một mặt chính khí ngạch ba lần này nã cũng đến thiên tần lang không lời nào để nói động linh dáng vẻ xác thực không giống như là tại lừa gạt mình chẳng lẽ mình trách lầm động linh nghĩ tới đây tần lang chỉ có thể lại một lần nữa sâu sắc thở dài một hơi tinh chúng chúng tộc này là tại là quá lợi hại ta còn là trước tiên giữ lại các ngươi đi bất quá chúng ta chiến tranh là kéo dài tần lang nắm chặt nắm đấm nghiễm nhiên đem tinh chúng cho rằng là cuộc đời này địch nhân lớn nhất chương 221 Không khống chế, Tần Lang cùng đem Tinh, chúng coi là nhân sinh đệ nhất đại địch, bất quá một chốc cũng bắt nó không có cách nào, phòng trường đời này cũng đều sẽ không có biện pháp, lập tức vẫn là chỉ có thể trước tiên để ở một bên, ngược lại chỉ cần không nhìn tới những mỹ nữ kia, là có thể tạm thời áp chế này tà trùng độc vật vi lực. Cuối cùng lại thở dài một tiếng, Tần Lang cũng dần dần thu hồi tâm thần, thân thể cũng dần dần thư chậm lại, xếp đặt cái ngũ tâm hướng thiên tư thế, tâm dần dần mà chìm xuống, Tần Lang thân thể cũng đang dần dần chìm xuống dưới, cuối cùng dĩ nhiên trầm đến linh chỉ tối dưới đáy. Tần Lang hiện tại vị trí chính là cả tòa linh chỉ tối dưới đáy cũng là linh trong ao nguyên dịch chân chính dày đặc nhất địa phương. bất quá tần lang đối với này nhưng cũng không hiểu biết thân thể của hắn hiện tại cũng là nằm ở vô ý thức trôi nổi ở giữa. tần lang cái mông dưới đáy có một cái hẹp hỏi đương nhiên này hẹp hỏi cũng không phải là sinh ở tần lang trên người cái kia hẹp hỏi mà là tòa này linh chỉ linh nhãn nhi tương tự với nguồn suối nhi linh trong ao hết thể nguyên dịch đều là từ này linh nhãn nhi bên trong phún trào ra mà tần lang trên người hẹp hỏi giờ khác này bất thiên bất dị quay về linh chỉ linh nhãn nhi mà nguyên dịch không ngừng trào ra làm cho tần lang lông mi không ngừng run run dĩ nhiên cảm giác có một tia mịt mờ vui vẻ tại linh trong ao tu luyện sát thực có hiệu quả a thần lang tâm thần bên trong một tia thanh minh thở dài nói Tần lang không biết là chính mình cái mông trên cái tia hẹp hỏi có thể là cơ thể người một đạo phách môn phép cùng phách thông chuyển thống bã nên tên là phách môn này đạo phép môn chính là là cơ thể người bài trừ cho khí cho đi tân sinh vị trí vừa chịu tạm khí không chế cũng có thể ảnh hưởng tạm khí thế nhưng này đạo phách môn khải bế muốn ỉ lại tâm thần thống trị bệnh can khí điều đạt tính khí thăng đề phổi khí tức giận tuyên hàng thận khí tức giận cố Phương không mất thường độ, cho nên tại tu tiên giới có một loại thuyết pháp cấp thần bất tử, chính là thiên địa căn nguyên. này là một vị viễn cổ đại năng hình dung. dưới cái nhìn của hắn, phách môn chính là thiên địa căn bản. mà Tần Lang tại trong lúc vô tình lấy phách môn nhắm ngay Linh nhãn Nhi, phải biết nguyên dịch chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà hóa, chính là thiên địa vạn vật căn bản chi tinh hoa. lấy nguyên dịch đến dội rửa thân thể cái kia một đạo phách môn, này phỏng chừng từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế thí nghiệm quá. Tần Lang hiện tại cảm rất là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là có từng tia từng tia lạnh lẽo cảm giác. Giống như một khối hàn băng tại trong cơ thể mình chung quanh Du Đãng, tại cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý đồng thời, trong ngũ tạng lục phủ một ít màu đen ô uế đồ vật cũng là gì ra, thông qua trong cơ thể tràn đạo, cuối cùng tại phách môn chút xuống mà ra. Thế nào? Ta làm sao không khống chế? Mẹ nhà nó. Tần Lang tâm thần cái kia một tia thanh minh nhất thời đã nhận ra thân thể dị thường, phát hiện phía sau cái mông một trận nghiêm trù cảm giác, nhất thời cảm thấy nét mặt dần mua một trận nướng hồng. Đóng. Cái gì, đều đừng nghĩ, bảo trì hiện tại trạng thái. Động linh hướng về phía Tần Lang quắc động linh tiếng gào để Tần Lang tạm thời bỏ đi khôi phục thần trí thay quần áo ý nghĩ duy trì vừa nãy động tác tư thế cùng với trạng thái càng ngày càng nhiều màu đen ô huyết đổ vật từ phách môn bài tiết ra ngoài mà Tần Lang tại một trận khóc không ra nước mắt sau khi thẳng thắn triệt để đóng lại tâm thần không lại quan sát bên trong thân thể tu tiên chi đồ thân thể chính là tất cả căn bản thế nhưng một cuộc đời đến sau khi thực ngũ cốc hoa màu hô hấp thiên địa tự nhiên khí trong thân thể có quá nhiều tạp chất mà tu tiên bước thứ nhất chính là muốn bài trừ trong cơ thể tạp chất nhưng quá trình này có thể nói là cực kỳ gian khổ. Cho dù là Thanh Hải Tông hiện tại trưởng giáo chí tôn cũng không dám nói đem bên trong thân thể tạp chất toàn bộ khu trừ. Nói như vậy, trong cơ thể tạp chất đều là từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông theo mồ hôi cùng bài trừ, cái này cũng là vì sao mỗi lần tần lang tại tu vi sau khi đột phá đều sẽ cảm giác đến trên người có một ít tanh tưởi niêm chủ ố hế đồ vật. Nhưng là như vậy bài trừ, nhưng là quá chậm, dù sao lỗ chân lông ra vào lượng quá nhỏ, chỉ có thể nói là tạp chất thẩm thấu bài trừ mà thôi, thậm chí tại thẩm thấu trong quá trình còn sẽ có một bộ phận tạp chất sẽ dừng lại tại lỗ chân lông bên trong mà tần lang hiện tại trạng thái có thể nói là bất luận cái nào người tu tiên đều có thể gặp mà không thể cầu lấy phách môn bài trừ trong cơ thể tạp chất từ trong ra ngoài không trải qua do thân thể lỗ chân lông bài trừ sẽ không có chút nào bế tắc cùng lưu lại hơn nữa ra vào lượng vô cùng to lớn cho nên nói tần lang hiện tại bài trừ ô huyết đồ vật cũng không phải là tần lang trước đây không lâu ăn vào đi tiêu hóa xong đùi gà mà là bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cơ thịt kinh mạch xương cốt bên trong tạp chất hoàng kim không tạp chất mới là thuần kim cương không tạp vật mới là kiên mà tần lang hiện tại liền nằm ở một cái không ngừng khu tập mà tinh quá trình. bất quá quá trình này nói như vậy cũng không thể thần trí khi tỉnh táo tỉnh táo, nhân làm một người nhân trên căn bản cũng không thể khoan dung chính mình đại tiện không khống chế. đặc biệt là tại một số cái mỹ nữ bên cạnh cũng không phải là trí trướng lâu không được, nếu là bị người biết được liền cử lớn. cũng may hiện tại mọi người đều là trạng thái nhập định, mà tần lang cái mông vị trí không ngừng chạy ra thì màu vàng vật chất tại trải qua nguyên dịch pha loãng sau khi cũng không phải là thái minh hiện ra trong cơ thể tạm chất quá khu trừ. cùng lúc đó. Nguyên dịch lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ thẩm thấu tiến vào tần lang trong thân thể, đến cuối cùng, tần lang thân thể hầu như tạo thành một cái vòng xoáy, đem lượng lớn nguyên dịch thôn phệ tiến vào. Trong đầu tiên, rơi ra một trận mưa, trận này trời mưa cũng không phải là thủy, mà là nguyên dịch. Những này nguyên dịch còn chưa rơi xuống mặt đất, liền biến thành nồng nặc nguyên khí. Hiện tại trong đầu tiên, bị một mảnh màu nhũ bạch sương mù bao phủ, vạn vật sinh trưởng đều nằm ở một cái bạo liều trạng thái. Động tiên phạm vi đang không ngừng mở rộng, trước đây một mảnh hoang vu biên giới đại địa cung sinh cơ rặt rào, cây cối lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ tại cất cao. Hoa cỏ cấp tốc này sinh sinh trưởng, một ít tiểu động vật cũng rất nhanh sinh trưởng thành thục, sinh sôi. Kinh hỉ nhất chính là, hư không chi chủng loại rốt cục chui từ dưới đất lên mà ra, một cái màu đen tiểu miêu tuy rằng cùng bốn phía một mảnh mạo lục có vẻ hơi hoàn toàn không hợp, thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng hư không chi chủng loại sinh trưởng. Mặc dù chỉ là mạo một cái tiểu miêu đi ra, thế nhưng hư không chi chủng loại dễ cây kỳ thực từ lâu là trải rộng cả tòa động tiên, đồng thời vẫn khi theo động thiên phạm vi mở rộng mà không ngừng lan tràn, tại dưới mặt đất bảy một tấm dày đặc rễ cây vươn lớn. Làm cho động thiên kết cấu biến đến không gì sánh được vững chắc tínụy, thiên địa không gian cũng càng thêm ổn định. Bên trong đan điện, bảo tháp như cùng một cái vui vẻ hài đồng giống như vậy, trên dưới lăn lộn, núc ních, lượng lớn nguyên khí truyền vào, làm cho bảo tháp không ngừng phát sinh chói mắt kim quang, coi như là tần lang thân thể ở ngoài cũng có thể thấy tại có một đoàn kim quang tại bụng dưới lấp lóe. Ba viên nguyên khí chi tinh dường như phong linh giống như vậy, lăn lộn bên trong phát sinh một trận dễ nghe đinh tiếng chuông. Bảo tháp một góc, một viên bé nhỏ nguyên khí vòng xoáy đang không ngừng lớn lên rắn chắc, tin tưởng qua không được bao lâu là có thể lần thứ hai ngưng tụ thành một viên nguyên khí chi tinh. Động Linh tuy rằng không rõ Tần Lang thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn nhưng là có thể rõ ràng nhận thấy được Tần Lang khí tức biến hóa, loại biến hóa này hắn đã có chút quen thuộc, mỗi khi Tần Lang sắp đột phá thời điểm đều là loại này không hề che giấu khí tức biến hóa. Tần Lang tu vi tăng lên đến quá nhanh, hơn nữa không có một chút nào trở ngại cùng bình cảnh, liền ngay cả tu sĩ tất kinh tam kiếp lục nạn đều là trực tiếp vượt qua, điều này làm cho Động Linh mơ hồ có chút cảm giác bất an. Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo nói một thoáng. Tu vi tăng lên quá quá thuận lợi quá mức cấp tốc, này quá không bình thường. Chương 222, hai hoàng ẩm. Bất luận là chuyện gì đều có một cái độ, như tần lang như vậy hảo không có bất luận cái gì trở ngại nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối không bình thường. Đường xa quá thuận lợi, chưa bao giờ gặp bất kỳ ngăn trở, vừa gặp phải trở ngại hoặc là bình cảnh, liền có thể có vĩnh viễn tạp ở nơi nào. Hơn nữa không có thời gian lắng động, không có chiến đấu ở rửa, cũng là một cái lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Hiện tại vẫn không có gặp phải cái gì quá lợi hại đối thủ, thế nhưng động linh biết, một cái có động thiên tu sĩ Tương lai con đường nhất định sẽ phi thường rộng, sẽ gặp đủ loại bùi gai ngăn cản, trong nhân loại không phải truyền lưu một câu nói sao? Ăn được khổ bên trong khổ, phương vị nhân đựng nhân. Tần Lang khẳng định còn có mặt khác kỳ ngộ, thể chất của hắn quá đặc tù, hơn nữa bị khí tức nào cho che lại, ngay cả ta đều không thể nhỏ ngó thân thể của hắn. Hiện tại lại đả thông Phách môn, quả thực là các loại nghịch thiên a. Động Linh nhìn trạng thái nhập định Tần Lang, trong lòng các loại ý nghĩ lăn qua lộ lại. Mà Tần Lang không biết gì cả, bởi vì Phách môn tại phún tá tạp chất dư cớ, đã triệt để đóng lại tâm thần, nhãn không gặp tâm không phiền. Mà Phách Môn Tử vừa mới bắt đầu dâng trào, đến bây giờ tốc độ đã chậm lại, thỉnh thoảng bỏ ra một, hai đám ô huyết đổ vỡ. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, hay là mấy ngày, hay là mấy tháng, thậm chí có khả năng càng lâu. Nói chung Tần Lang chính mình cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Tần Lang cứ như vậy chờ tại linh trong ao, tùy ý nguyên dịch không ngừng thẩm thấu tiến vào trong thân thể, không ngừng hấp thu thẩm thấu, bất kể là bên trong thân thể bộ phận cũng hoặc là da dẻ mặt ngoài, đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hiện tại Tần Lang, da dẻ óng ánh long lanh, nhìn qua cực kỳ thanh tú, tuy rằng giữa hai lông mày vẫn mang theo nhàn nhạt hèn mọn thế nhưng cũng mơ hồ có chút siêu nhiên thoát tục hẳn bọn, da rẻ cũng phi thường tinh xảo nhắn lì, dường như sau cơn mưa mới vừa nảy mầm lộn rồn giống như vậy, hay hoặc giả là niết bản tân sinh huyết đủ, thân thể bắp thịt nhìn qua cũng không phải là rất cường tráng, thế nhưng đường nét rõ ràng, tiết lộ ra một cố lực lượng khủng bố. Loại biến hóa này, không chỉ có phát sinh ở tần lang một cái trên thân thể người, cùng ở tại linh trong ao tu luyện những người khác cũng co vô cùng rõ rệt biến hóa, mặc dù nói hiệu quả viễn còn lâu mới có được tần lang như thế rõ ràng, nhưng là cái người. Tần lang khôi phục một kia thần trí, ở trong động thiên không ngừng thi triển các thức võ học chiêu thức không ngừng quen thuộc diễn luyện, đồng thời vận chuyển tàn quyết hoàn thiện mỗi cái võ học không đủ thiếu hụt, trong động thiên rộng lớn không gian, thành tần lang chuyên môn luyện võ trưởng. Đóng. Tuy rằng tần lang tu vi không có được lớn đến mức nào tăng lên, thế nhưng thi triển ra bất kỳ chiêu thức, uy lực nhưng là so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tần lang không biết là, ngay hắn ở trong động thiên diễn luyện các loại võ học công pháp thời điểm, một đôi con mắt vô hình, lạng Yên đã xuất hiện ở động thiên trên bầu trời. Đôi mắt này lộ ra vô biên tâm thúy, dường như hai cái không thấy đáy hố đen giống như vậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tần lang thân ảnh. Thật lâu sau khi vừa mới lặng yên đánh tan, quá trình này không chỉ là Tần Lang không có một chút nào phát hiện, thậm chí là thân là động tiên chi linh động linh đều không có phát hiện. Viên thứ tương nguyên khí chi tinh lập tức liền muốn ngưng tụ thành hình, xem ra tu vi của ta sắp đột phá đến luyện thần kỳ đại thành. Tần Lang mừng rỡ tự nói, cái kia đáy hồ thần bí lão đầu nói vẫn đúng là không sai, chính mình tu luyện sát thực không có bất kỳ trở ngại, tương tự công pháp từ trong tay mình thi triển ra, uy lực dĩ nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không biết tại trên người của mình động cái gì tay chân, loại này nghịch thiên trình độ liền Tần Lang chính mình cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, lại sắp đột phá rồi. Tần Lang, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút là xảy ra chuyện gì? Động Linh đã xuất hiện ở Tần Lang bên cạnh, vừa nãy hắn vẫn có một cỗ lo lắng cảm giác bất an, thế nhưng lại không biết này cỗ tâm tình từ đâu mà đến, mãi đến tận cặp mắt kia lặng yên rời đi sau khi trong lòng hắn bất an mới chậm rãi rút đi. Nói cái gì? Cái gì chuyện gì xảy ra? Tần Lang sửng sốt, không biết Động Linh đang nói cái gì. đương nhiên là nói một chút thân thể của ngươi. Ta biết tại trước ta, ngươi khẳng định còn có cái khác kỳ ngộ. Thân thể của ngươi có một loại thần bí mà đặc thù biến hóa, tựa hồ có vật gì tại che dấu hơi thở của ngươi giống như vậy, ta cứ việc tại trong cơ thể của ngươi, nhưng cũng không cách nào nhòm ngó thân thể của ngươi một phần một hảo. Động Linh nói rằng. "Khái khái, ta có thể có kỳ ngộ gì, gặp ngươi là được rồi to lớn nhất kỳ ngộ." Tần Lang nhất thời hoa cúc căng thẳng, thân thể của mình bí mật tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết. "Ha ha, ngươi tu luyện thuận lợi như thế, một tia trở ngại đều không có, chỉ cần giữ chữ lực rồi, một cách tự nhiên liền tăng lên cảnh giới, càng khó mà tin nổi hơn chính là tam tiếp lục nạn một cái đều không có, ta sống nhiều năm như vậy, liền chân chính tiên giới ta đều đi qua, chưa từng có nghe nói qua có ai có thể có như thế người tiên." Động Linh Thản như nói, hắn liền biết Tần Lang chắc chắn sẽ không dễ dàng liền triệu ra. "Đương nhiên ta biết, khả năng này là một cái bí mật động trời, thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi chính là, từ ngươi bước lên con đường tu tiên bắt đầu, thân thể của ngươi liền có một cái cực đại thai hỏa ngầm, ngươi sẽ tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, ngươi cái này thai hỏa ngầm sớm muộn sẽ bạo phát." Động Linh Nghiêm cung nói. "Thai hỏa ngầm? Ta có cái gì thai hỏa ngầm?" Tần Lang sợ hết hồn. Tại viện cổ thời điểm, có một bộ vô cùng nghịch thiên võ học, gọi là Giả Thiên Quyết. Truyền thuyết tu luyện Giả Thiên Quyết người, tại tu vi tăng lên trong quá trình, có thể tránh né tam kiếp lục nạn bên trong một lần kiếp nạn. Thế nhưng có một cái vô cùng nghiêm trọng hậu quả là được rồi, tại thành công tránh thoát một lần kiếp nạn sau khi, tiếp theo kiếp nạn đều sẽ chồng chất gấp mấy lần xuất hiện, 89 phần 10 đều sẽ chết ở kiếp nạn ở dưới. Cho nên đến cuối cùng, này bộ võ học trên căn bản đều không có ai tu luyện, lâu dần liền thất truyền. Độc Linh không có chính diện trả lời tần lang, ngược lại là nói về trong ký ức một đoạn chuyện cũ. Giả Thiên Quyết kiếp nạn trùng chất. Ý tứ của ngươi nói, Tần Lang phản ứng biết bao nhanh, lập tức sẽ hiểu động linh ý tứ trong lời nói. Không sai, không ai có thể chân chính che trời, càng không thể nghịch tiên. Tu tiên vốn chính là nghịch phản thiên ý, cho nên ai cũng không thể tránh thoát thiên trách phạt. Mà ngươi nhưng tránh thoát hết thể kiếp nạn, ta lo lắng có một ngày, khi tu vi của ngươi tăng lên tới nhất định độ cao thời điểm, như là tất cả kiếp nạn toàn bộ chồng chất lên nhau dâng trào mà xuất hiện bốn động linh không có tiếp tục nói hết, hắn hầu như có chút sợ sệt đón lấy chính mình muốn nói. Tần Lang cũng lâm vào trầm mặc bên trong, động linh cũng không phải là chuyện giật gân. Hắn tại biết được tu luyện Tam Kiếp Lục Nạn sau khi liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại sao chính mình phòng ngựa? Chẳng lẽ là bởi vì đáy hồ thần bí kia lão đầu? Thân thể của mình bên trong đến cùng có bí mật như thế nào? Bí mật của mình đúng là phi thường kinh người. Trải qua thời gian dài Tần Lang đều cật lực cẩn giấu, e sợ cho bị người biết được. Chính vì như thế, Tần Lang lương đeo cực đại áp lực tâm lý. Nếu là lâu dài xuống, Tần Lang e sợ sẽ đến mất. Động Linh, ta có cái bí mật, hy vọng ngươi có thể thầy ta bảo mật. Tần Lang tại kinh thời gian quá dài rãy rủa sau khi. Rốt cục dự định đối với Động Linh nói ra bí mật này, ngược lại Động Linh chỉ có thể cùng chính mình đối thoại, cũng không lo lắng sẽ truyền đi. Ừ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo mật." Động Linh thấy rõ tần lang trên mặt xoắn xuýt vẻ mặt, cảm nhận được bí mật này tính chất nghiêm trọng. Ta tại một cái thần bí đáy hồ, gặp được một cái thân phận không rõ lao đầu bốn tần lang đem chính mình to lớn nhất bí mật chậm rãi hướng về Động Linh nói ra. Chương 223: Cách cái chết không xa. Sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, ta liền đi theo Linh Nhi đồng thời tiến vào sơn động kia, sau đó liền gặp được ngươi. Chuyện kế tiếp ngươi đại thể cũng biết Thần Lang cùng Động Linh nói tới Du Dương, đem chính mình gặp phải Động Linh trước đó hết thệ kỳ ngộ toàn bộ nói cho Động Linh, nếu muốn nói liền nói cái sạch sẽ, sẽ, ngược lại chính mình làm không hiểu làm không rõ nhiều lắm, để Động Linh giúp mình tham khảo một chút cũng là không sai. Vù vù hô ba Động Linh nghe được sừng sốt sừng suốt, hắn không thể tin tưởng nhiều như vậy gặp gỡ dĩ nhiên sẽ liên tiếp đập đến cái này hèn mọn ra họa trên người. Thế nhưng nghe hắn nói như thế, giống như tất cả những thứ này thay đổi đều là từ gặp phải đáy hồ thần bí kia lão đầu bắt đầu. Thế nào, suy đoán ra cái gì không có. Thần Lang một mặt chờ mong chờ ta hảo hảo vớt một vốt tâm tư, động linh chiếu cuốn rồi lông mày, tại trong đầu không ngừng mà tìm tòi, nhưng vẫn cứ không cách nào tìm ra bất kỳ dù cho cùng thần bí kia lão đầu có một tia tia liên quan người hoặc sự được. lão đầu kia quá nguy thiên, dĩ nhiên có thể cho một tư chất người bình thường mang đến như vậy biến hóa to lớn, không chỉ là thể chất cùng về tinh thần biến hóa, càng nhiều chỉ sợ là khí vận thay đổi, loại này thủ đoạn nguy thiên, e sợ chỉ có cái tia chân chính tiên giới bên trong tuyệt thế đại năng vừa mới có thể làm được đi. ngươi có thể hay không thả ra tâm thần làm cho ta nhòm ngó một thoáng, động linh có chút do dự nhưng vẫn là nói ra ta xưa nay cũng chưa có có thể che đậy quá, muốn xem ngươi liền chứ. Tần Lang vẫy vây tay, mở rộng ra tâm thần. Bình thường liền tính Tần Lang không tận lực che đậy, Động Linh cũng không cách nào nhòm ngó Tần Lang thân thể, bởi vì loại kia mạc danh che giấu chính là vô ý thức. Thế nhưng hiện tại tại Tần Lang tận lực mở rộng tâm thần dưới, Động Linh rốt cục có thể nhòm ngó đến Tần Lang bên trong thân thể. Thần kỳ, quá thần kỳ, dĩ nhiên có thể đem thân thể cải tạo đến như vậy trình độ. Từ theo một ý nghĩa nào đó nói, ngươi đã không độc thân. Động Linh tấm tắc lấy làm kỳ, một mặt than thở, càng khen chốt chính là. Linh hồn của ngươi bị một đạo thần bí mà khí tức mạnh mẽ chế lộc, làm cho ngươi mỗi lần đột phá trên căn bản đều là vô thanh vô tức, thậm chí tránh né kiếp nạn. Nguyên lai là như vậy, ta chính là nói chứ, ta đột phá lên một điểm độ khó đều không có. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ta không phải là người? Chết tiệt, ta không phải là người ta là cái gì? Thần Lang lông mi đều sai lệch. Linh thể a? Chân quý đến tột đỉnh linh thể a? Động linh kinh thắn nói. Linh thể, đó là cái gì đồ chơi a? Rất chân quý sao? Tần Lang hỏi. Đó là dĩ nhiên ngươi có thể tưởng tượng một thoáng, đem một cái tinh cầu toàn bộ nát tan thành bẽ nhỏ các đùi hạt tròn, mà mỗi một cái hạt tròn đại diện cho một cái người tu tiên, như vậy hơn trăm viên tinh cầu cắt đùi bên trong, có thể có một cái linh thể đã toán là rất cao tỷ lệ. Chết tiệt, vậy ta chẳng phải là tuyệt thế kỳ hoa? Ha ha ha ha, Tần Lang nhất thời tự hào nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi đúng là cái kỳ hoa, bởi vì ngươi này linh thể không phải trời sinh, mà là nhân tạo. Nếu là truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ có vô số nhân vật cường đại đến tìm ngươi. Động Linh gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói rằng, đóng tìm ta làm gì thế? Đương nhiên là đem ngươi đại tá tám khối, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu thân thể của ngươi mỗi một khối bất thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một tế bào A nếu có thể đem ngươi nghiên cứu thấu, đây chẳng phải là bọn họ liền có thể thay đổi tạo thân thể của mình, hoặc là chế tạo một bộ linh thể đi ra, cái kia nhiều lắm lịch thiên a. Ngươi quả thực là được rồi một con chuột trắng nhỏ a. Ha ha ha ha ba độc linh nở nụ cười. Sắt, ngươi làm ta sợ. Thần Lang vô vô tiểu bộ ngực. Ta không phải là dọa ngươi, ta nói là sự thật. Độc linh thu hồi nụ cười, chăm chú nói rằng Còn có một cái vấn đề là được rồi, ta vừa bắt đầu nói với ngươi, vốn là ta vẫn chỉ là suy đoán, thế nhưng ta bây giờ càng thêm khẳng định suy đoán của ta. Cái gì suy đoán? Thái hoàng ẩm, thân thể của ngươi có to lớn thái hoàng ẩm. Động linh thần tình ngưng trọng nói rằng, từ xưa đến nay, nhiều như vậy nghịch thiên nhân vật tuyệt thế, đều không có một cái có thể hóa giải hết thể kiếp nạn, chỉ có thể đối mặt. Mà ngươi, ngươi kiếp nạn cũng không phải là hóa giải, mà là tạm thời tránh né, cũng có thể nói là lùi lại. Lùi lại? Ý của ngươi là nói vẫn là sẽ đến sao? Tần Lang lông mày lại, khinh thường nói: Đến liền đến chứ, ta há sợ nó sao? Thực sự không được ta liền trốn đến trong động tiên đi, ha ha ha. Đó là không có khả năng, kiếp nạn đến thì không cách nào trốn, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, nó đều có thể tìm tới ngươi. Hơn nữa, độ kiếp thời điểm là không thể dựa vào ngoại lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi đối kháng. Cái này cũng chưa tính cái gì, nếu là phổ thông kiếp nạn, ngươi tuyệt đối có thể bình yên vượt qua. Nhưng vấn đề ngay tại ở, trước mặt ngươi kiếp nạn đều không vượt qua, mà là bị cái kia lực lượng thần bí ẩn giấu đi hơi thở của ngươi, cho nên, khi ngươi nạn đến thời điểm đều sẽ toàn bộ chồng chất lên nhau. Toàn ba toàn bộ trồng chất. Tần Lang hô hấp có chút trầm trọng, tuy rằng hắn đối với kiếp nạn không có một cái cụ thể khái niệm, cũng không biết kiếp nạn đến cùng là có đáng sợ, thế nhưng từ động linh ngựa khí ở giữa ngưng trọng, hắn mơ hồ nhận thấy được sự tình tựa hồ có điểm không đơn giản. Hơn nữa ta cái này tình hình, ngươi sau đó kiếp nạn, tựa hồ vẫn sẽ tiếp tục trầm lại đi. Chẳng lẽ là muốn tại ngươi đột phá thiên nhân đại kiếp nạn thời điểm cùng nhau xuất hiện sao? Vậy ngươi có thể nhất định phải chết. Động linh lắc đầu một cái lấy một loại người chết nhãn chỉ nhìn Tần Lang. Thiên nhân đại kiếp nạn xin nhờ huynh đệ đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Tần Lang lông mày đều sắp nính thành bánh quai treo. Động Linh càng nói tiếp, Tần Lang liền càng cảm giác mình cách cái chết không xa. Thiên Nhân Đại Kiếp Nạn là một cái người tu tiên cuối cùng kiếp nạn, chỉ cần vượt qua, là có thể trở thành trong truyền thuyết Thiên Nhân, tiến vào đến chân chính Thiên Linh Giới, nơi đó là một cái càng to lớn hơn sân khấu, một cái ngươi tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được sân khấu. Động Linh chậm rãi nói rằng, tựa hồ nhắc lên vô hạn hồi ức, ở trong ký ức của hắn, hắn cũng từng từng tới chân chính Thiên Giới. Động Linh nói tiếp nếu là ngươi hết thể kiếp nạn toàn bộ tích lũy đến thiên nhân đại kiếp nạn thời điểm xuất hiện ta suy nghĩ một chút phải hình dung như thế nào nhỉ nâng cái đơn giản nhất ví dụ phổ thông thiên nhân đại kiếp nạn liền giống với là ngươi dùng hết hết thể lực lượng đi công kích một cái vừa ra đời trẻ con mà ngươi tránh thoát nhiều như vậy kiếp nạn toàn bộ trồng chất đến đồng thời ta ngoan ngoãn phòng trường sẽ khủng bố cái ngàn tám trăm lần cũng có nói không có cách nào phòng trường chưa từng thấy động linh nghĩ cũng không dám nghĩ tới mẹ nhà nó vậy ta không là chết chắc hàng trăm hàng ngàn cái ta đi đánh một đứa con nít này đây căn bản không công bình chứ Lão tử không độ cái kia kiếp cũng không được. Tần Lang muốn khóc, cũng có thể à? Thế nhưng ngươi liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào thiên giới, trận tổ nhất định là tại thiên giới. Yêu thánh nói không chắc cũng tại thiên giới. Nếu như vậy ngươi cùng cái kia thần bí lao đầu hiệp nghị cũng là không cách nào hoàn thành. Động Linh nói rằng, ô, ô, ô, lão tử liền không nên nói với ngươi những chuyện này. Nói lão tử trong lòng thật lạnh thật lạnh à? Nhân sinh từ đây mất đi mục tiêu à? Thần Lang đặt mông ngồi trên mặt đất. Động Linh nhìn Tần Lang, thật lâu không nói gì. Nói thật, hắn ngã, cũng là có chút đồng tình Tần Lang. Tuy rằng khí vận rất vượng. Kỳ ngộ không ngừng. Thế nhưng trên người chịu như vậy nghịch thiên bí mật cùng càng thêm nghịch thiên nhiệm vụ, này có chút quá nặng nghề. Ngay Động Linh chuẩn bị nói cái gì thoại đến an ủi một thoáng Tần Lang thời điểm, Tần Lang nhưng lập tức nhảy lên, lau một cái nước mũi, hai tay mở ra nói rằng, quản hắn nhiều như vậy làm gì, thực sự không được lao tử mặc kệ, yêu sao sao địa, thần bí kia lão đầu muốn tới thu hồi lực lượng của ta cũng được, cùng lắm thì lao tử kế tục trở lại khi ta lưu manh đi. Bằng vào ta cùng tào Phi quan hệ, vẫn không thể làm cái đại quan con công nha. Ha ha ha ha ba. Này Bước làm sao như thế không có tim không có phổi a? Động Linh một con ngã xuống đất. Chương 224, 3 năm. Động Linh thật sự là không thể nào hiểu được tần lang vì sao có thể nhanh như vậy liền quên đi tất cả. Nếu là thay đổi những người khác phỏng trừng nhiều sầu chết rồi, 10 người đều sẽ không giống tần lang như vậy không có tim không có phổi. Chỉ có thể nói tần lang hàng này là được rồi cái kỳ hoa. Kỳ thực ngâm lại thì cũng thôi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu sầu, cái kia đều không làm nên chuyện gì, nên đến trước sau một tới, không cách nào tránh khỏi liền muốn dũng cảm đi đối mặt. Tần Lang hàng này to lớn nhất có điểm là được rồi tâm tính được, mặc kệ sự tình gì đều không thể dao động hắn cái kia viên hèn mọn không sợ tâm. Tại biết thân thể của mình cùng với tương lai khả năng xuất hiện trở ngại cũng khó khăn sau khi, Tần Lang cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, hay là lấy hắn thông minh, liền tính suy nghĩ phòng trừng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ được. Liền Tần Lang rất nhanh đem tâm thần đặt ở tu luyện. Tần Lang hiện tại cảm thấy có điểm nói bụng, trong bụng trống trơn, thế nhưng cũng không thể hiện tại liền làm hai khối bánh nướng đi ra gầm chứ. Tần Lang chỉ có nhẫn nhịn độ cục gọi cái bụng, hấp thu nồng nặc nguyên lực. Nồng nạc nguyên dịch vừa tiến vào trong cơ thể liền biến thành từng cỗ từng cỗ màu nhũ bạch xương ngủ phân tán thấm nhập đến tần lang ngũ tạng lục phủ xương cốt bắp thịt trong kinh mạch điều này làm cho tần lang tại có từng kia lạnh lẽo đồng thời cái cỗ này cảm giác đói bụng cũng dần dần tiêu tán mà đi sắt sau đó đói bụng thời điểm liền hấp thu điểm nguyên khí như vậy là được rồi liền tiền cơm đều bất đi tần lang nhất thời vui vẻ thế nhưng rất nhanh lại sẹp xẹp miệng nhi nói lầm bầm vậy không được vẫn là thịt cá sảng khoái một ít lao tử cũng không nên lì gốc từng ngày từng ngày cứ như vậy đã qua theo mấy người không ngừng hấp thu. Linh trong ao nguyên dịch cũng càng ngày càng mỏng manh, vừa bắt đầu nồng nặc dường như nước cơm giống như vậy, đến bây giờ đã sắp muốn biến thành thanh thủy. Toàn bộ luyện thần trong cốc hiện tại an tĩnh vô cùng, ngoại trừ tỉnh cờ vang lên một tiếng phẫn nộ gầm rú ở ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà luyện thần trong cốc các nơi đều có từng đạo từng đạo bất động bóng người. Những bóng người này hoặc là tại linh chỉ cốc bên trong linh bên cạnh ao biên, hoặc là tại đáy cốc là một loại dầm dạt chỗ, cũng hoặc là tại thán chất tầng nào đó đoàn khói đen bên trong, cũng có người tại cái gì chất tầng bên trong gần thân tại một đám màu trắng phong cương bên trong, còn có một chút đối lập khá là nhỏ yếu chỉ có thể ở cốc phong đại đạo bên trong ngượn luyện thần cốc tiết lộ ra ngoài uy áp tiến hành tu luyện tranh đấu sau khi chấm dứt đặc biệt là tại 10 tòa linh chỉ thuộc về sau khi quyết định mọi người đều tiến vào tu luyện trạng thái loại này cơ hội khó được ai cũng sẽ không đi lãng phí thế nhưng cũng có một chút nhân tâm thuật bất chính chính mình không đàng hoàng tu luyện mà là ở luyện thần trong cốc du đãng gặp phải có người tại tĩnh tâm tu luyện liền dựm lưu đánh lén giết người cấp của người như vậy cũng không phải số ít cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ bộc phát ra một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu luyện thần cấp thí luyện cũng không hề quy định đệ tử tiến vào thời gian chỉ cần cảm giác còn có thể kế tục tăng lên tu vi cái kia là có thể tiếp tục tại bên trong tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng luyện thần cốc trung quy sẽ đóng, đến lúc đó, hết thảy đang ở luyện thần trong cốc đệ tử đều sẽ bị một đạo thần kỳ lực lượng cho xa lánh ra luyện thần cốc. Đóng. Cái này kỳ hạn là 3 năm. Thời gian 3 năm, mặc kệ tu vi của ngươi tăng lên tới mức độ nào, cũng hoặc là nửa bước chưa tiến vào, đều cũng bị bài xích ra luyện thần cốc. Nhiều như vậy người tại luyện thần trong cốc tranh đoạt chiến đấu, cũng sẽ tạo thành không nhỏ phá hoại, luyện thần cốc cũng cần một cái nghỉ ngơi lấy lại sức quá trình. Đối với một phàm nhân mà nói, 3 năm xem như là không dài không ngắn một khoảng thời gian, thế nhưng đối với một cái người tu tiên mà nói, đây chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, một ít cường giả một lần bế quan liền mấy chục năm hơn trăm năm. Thời gian 3 năm thoáng qua liền qua, ngày này, luyện thần ngoại quốc lần thứ 2 người ta tập nập, Thanh Hải Tông hơn một nửa đệ tử đều tụ tập đến nơi đây, trên trời trên đất, trên núi bên dưới ngọn núi, đủ mọi màu sắc trang phục, nhìn không thấy đâu. Mà ở bầu trời chỗ cao nhất, một tấm to lớn long phượng vàng ngọc trên bảo tọa, chính bản thân ngồi một bóng người, người này chính là Thanh Hải Tông trưởng giáo chí tôn Thanh Phong tử. Tại Thanh Phong tử bên cạnh, vài đạo tản ra khí tức mạnh mẽ thân hình động thân mà đứng, ngoại trừ ra ngoài không về Tây Phong điện điện chủ Josie cùng với đang lúc bế quan trùng Phong điện điện chủ Lục Xuyên bên ngoài không có đến bên ngoài, đông phòng, bắc phòng, nam phong tam đại ngọn núi chính điện chủ toàn bộ đến đông đủ. Bắc Ngao, thải phượng, Tiêu Giật, các ngươi đoán xem lần này cướp được to lớn nhất linh chỉ người sẽ là ai? Thanh Phong tử thản nhiên nói, trên mặt có nhợt nhạt nụ cười. Hẳn là Trung Hoa Phong Lưu Tuấn Y đi, người này thiên phú cực cao, từ lúc mấy năm trước là có thể đột phá tới luyện tâm cảnh, thế nhưng vẫn áp chế không có đột phá. Nói vậy liền là hướng về phía tòa này linh chỉ mà đi. Bác Ngao không chút nào suy tư nói rằng: "Bác Ngao huynh cùng ta muốn đến cùng nơi đi tới, Lưu Tuấn Huy đúng là một nhóm này trong các đệ tử mạnh nhất, lấy thực lực của hắn, cho dù là tại đệ tử chân truyền bên trong, cũng sẽ không bài đến cuối cùng." Nam Phong điện chủ Tiêu giật Điểm gật đầu nói: "Vậy cũng không nhất định, có đôi khi vận may cũng là rất trọng yếu, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể có cái trình giáo kim nửa đường giết đi ra, không, có hồi hộp, ngược lại không còn là thú." Bác Phong điện chủ thải phượng cười nói: "Ha ha ha, nếu như đánh cược, các ngươi có thể đều phải thua." cấp được to lớn nhất một tòa linh chỉ không phải lưu tuấn huy mà là một cái các ngươi căn bản muốn cũng không nghĩ đến người thanh phong tử ha ha phá lên cười nói thật khi hắn biết kết quả này thời điểm hắn cũng sửng sốt nửa ngày ồ oh, người kia là ai mấy vị điện chủ đều là kinh ngạc hỏi chờ xem đi một lúc tự có rõ ràng thanh phong tử cười nói lập tức liền không tiếp tục nói nữa mấy người cũng lặng lặng mà đang đợi luyện thần cốc thí luyện lớn bao nhiêu hiệu quả có bao nhiêu đệ tử còn sống hạ xuống sống sót lại đem tu vi để thăng đến trình độ nào các loại Chờ luyện thần trong cốc đệ tử toàn bộ thanh lý sau khi đi ra, hết thể tất cả đều sẽ công bố. 4. Linh chỉ cốc bên trong, từng đạo từng đạo thân ảnh linh chỉ liên tiếp từ linh trong ao phun ra mà ra, đem linh trong ao nguyên dịch hấp thu hầu như không còn sau khi, những người này đều là rời khỏi linh chỉ. Mỗi người đều có long trời lở đất biến hóa, tại linh trong ao tu luyện 3 năm, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều có chất tăng lên, những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu nhất là tu vi có tăng lên cực lớn. Phần lớn nhân tu vi đều so với tiến vào linh chỉ trước tăng lên một cảnh giới, mấy người thậm chí đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa là có thể lên trời hóa long. Lưu Tuấn Uy cũng từ linh trong ao đi ra, một mình hắn chiếm đoạt một tòa loại nhỏ linh chỉ, đem bên trong nguyên dịch hết mức hấp thu. Bất quá đối với hắn mà nói này vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần càng nhiều nguyên khí, hắn muốn làm cho mình nội tình cực kỳ hùng hồn, lại đi trùng kích luyện tâm cảnh cảnh giới. Chỉ muốn trùng kích thành công, hắn là có thể một hơi đạt đến ý tâm cảnh đại thành cảnh giới, trở thành đệ tử chân truyền bên trong người xuất sắc. Mộ Dung Ngọc la cái cuối cùng từ nhỏ linh trong ao đi ra, sự xuất hiện của hắn, kèm theo một đạo trùng tiền to lớn của lửa, cực kỳ thô bạo sườn Hơi thở của hắn so với tiến vào linh trì trước cường đại quá nhiều quá nhiều, không biết hắn là động thủ đoạn gì. Dĩ nhiên đem tu vi ổn định ở phục dụng kiểu chuyển thăng long đan sau cấp độ. Hơn nữa cảnh giới tăng lên, tu vi của hắn đã xa xa vượt qua lúc trước. Ha ha ha, ta Mộ Dung Ngọc La nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Mộ Dung Ngọc La khoái ý tiếng cười tại linh trì cốc bên trong vang vọng. Giờ khắc này, cho dù là Lưu Tuấn Huy ở trong mắt hắn cũng đã không có lúc trước cái loại này lực uy hiếp, thậm chí hắn đều có điểm muốn chủ động khiêu chiến một thoáng, thử xem chính mình tu vi bây giờ đến cùng là trình độ gì. Bất quá khi hắn nhìn thấy tòa kia to lớn nhất linh chỉ vẫn nằm ở đóng kín trạng thái, mà Lưu Tuấn Uy cũng đã đứng ở một tòa loại nhỏ linh chỉ biên giới. Mộ Dung Ngọc La trong lòng có một tia nghi hoặc. Chương 225, không chấp nhận với ngươi. Lẽ nào tại ta tiến vào linh chỉ chi sau đó phát sinh biến cố, có người đem đại linh chỉ cho đoạn. Mộ Dung Ngọc La nhìn Lưu Tuấn Uy, cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến, hắn phi thường khẳng định suy đoán của mình. Bằng không thì Lưu Tuấn Uy sẽ không trên mặt không có biểu tình gì đứng ở nơi đó, hơn nữa còn nhìn cái tiêu đại linh chỉ không nói một lời. Hẳn là không sai được thật muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại con cọp trong miệng rút răng. Mộ Dung Ngọc La vui vẻ vô cùng. Lưu Tuấn Uy vốn là rất lợi hại, nếu để cho hắn lại đạt được đại linh chỉ, đây chẳng phải là như hồ thêm cánh? vậy làm sao có thể? mình mới là một con dao long bay lên mặt nước, chính mình nhất định phải trở thành thanh hải tông thiên chi tiêu tử. To lớn nhất một tòa linh chỉ rốt cục mở ra, mấy bóng người từ bên trong bay ra, đó là mấy cái cực kỳ thành tân tú lệ thân ảnh. thanh tú thoát tục, ngẫu nhiên dường như tiên nữ hạ phàm. Trương Thiến, tại sao có thể là nàng? Mộ Dung Ngọc La đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến vào đại linh trong ao, dĩ nhiên sẽ là Trương Tiến Đoàn người. Đây căn bản là không thể nào sự, các nàng làm sao có khả năng địch nổi Lưu Tuấn Uy? Nam cung Ngọc Thiên sắc mặt cũng là chìm xuống dưới, bởi vì hắn tại cái kia vài đạo thanh tu bóng người bên trong thấy được Nam cung Mộ Lam bóng dáng, tuy rằng ở bề ngoài hai người là biểu hình muội quan hệ, thế nhưng trên thực tế, Nam cung bên trong gia tộc phe phái trong lúc đó đấu tranh vô cùng kịch liệt, hắn bản coi chính mình tiến vào linh trì, liền có thể ổn ép Nam cung Mộ Lam một bậc, thế nhưng không ngờ rằng, Nam cung Mộ Lam dĩ nhiên có thể đi vào đại linh trong ao tu luyện cứ như vậy ngã, cũng là chính mình rơi xuống hạ phòng. từng đạo từng đạo thân ảnh từ đại linh trong Audi ra, Lý Nam cũng từ bên trong xung ra. giờ khắc này Lý Nam thực lực đã là đạt đến hóa thần kỳ đại thành thành giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hóa thần kỳ viên mãn. bước kế tiếp hắn liền có thể trở thành đệ tử nội môn bên trong người xuất sắc, một bước lên trời. bất quá những người này xuất hiện đều không phải mọi người chờ mong nhân vật bên trong, mọi người đều biết những người này hẳn là chỉ là thuận tiện thơm lây mà thôi. mỗi người đều muốn nhìn một chút, cái kia từ Lưu Tuấn Uy trong tay đoạt đi đại linh chỉ rốt cuộc là nhân vật nào? đặc biệt là Lưu Tuấn Huy từ hắn bước lên con đường tu tiên bắt đầu một đường vượt mọi trung gai chưa từng có ăn qua thiệt tỏi lớn như thế khiến người ta sinh sôi từ trong tay cướp đi lẽ ra nên chúc với đồ vật của chính mình tuy rằng ở bề ngoài không có cái gì quá kích tâm tình thế nhưng trong lòng nhưng là không cách nào nuốt xuống cơn giận này tại muôn người chú ý bên trong một bóng người từ linh trong ao bò đi ra không sai là được rồi dùng leo cái này thân ảnh leo đi ra sau đó liền trực tiếp nằm ở linh chỉ bên cạnh hít sâu hai cái khí hô bị nọ a rốt cục có thể hô hấp một cái không khí mới mẻ ba năm a Thiếu chút nữa không biệt từ ta. Nói xong, càng là như chó chó như thế, nơi sâu xa đầu lưỡi mạnh mẽ hút hai cái khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, dưới cái nhìn của bọn hắn, hẳn là một cái tu vi vừa vì làm cao thâm, sau đó thôn bạo mười phần người, kèm theo từng trận sấm vang chớp giật, lấy một cỗ phách tuyệt tứ phương khí thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng, thế nhưng muốn xuất hiện tại sao là một cái như một cái chó chết như thế ra hỏa a, muốn chết không hoạt ngồi phịch ở linh bên cạnh cao duyên. Chẳng lẽ nói, cấp linh chỉ có một người khác? Giá hỏa này cũng chỉ là cái thâm lây. Đóng. Nhưng là phía trước đã đi ra 7 người à, ra hỏa này là được rồi cái cuối cùng a, trừ hắn ra còn ai vào đây? Lưu Tuấn Uy cũng là lấy làm kinh hãi, gia hỏa này quả thực cùng tự mình nghĩ tượng bên trong thân ảnh hoàn toàn không có cách nào trùng hợp, nhớ tới 3 năm trước đây đạo kia đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thân ảnh, mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ chính mình hết thệ công kích, hoàn toàn không ra tay đánh trả, đó là cỡ nào thô bạo. Nhưng là trước mắt người này, thấy thế nào cũng không giống là một cao thủ như vậy, nhìn qua ngã, cũng là có chút như một con chó rơi xuống nước. Truyền người lại, Tần Lang chậm rãi bỏ dậy, dĩ nhiên phát hiện mọi người đều nhìn mình, nhất thời sợ hết hồn. chư Vị sư minh, cái này, tất cả mọi người ta làm gì thế? Ngươi chính là cướp đi ta linh chỉ người. Lưu Tuấn Huy hỏi do, tuy rằng chính hắn cũng không quá quan tâm tin tưởng là trước mắt người này gây nên, thế nhưng hay là muốn hỏi một chút. Cái gì? Ai cướp ngươi linh chỉ? Tần Lang sửng sốt, hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình cướp ai đồ vật? Hừ, giả ngươi giả dại, muốn chết? Lưu Tuấn Huy sắc mặt phát lạnh, bấm tay đó là một đạo màu trắng chỉ kiếm gậy lại đây, đây chỉ là thăm dò. Tần Lang ánh mắt ngưng lại, bên trên thân thể bay lên một tầng nguyên khí màu vàng kim lồng, chỉ kiếm đánh tới vòng bảo hộ trên, vành đổ nát ra, không có đối với Tần Lang tạo thành chút nào thương tổn. "Sư Minh, ngươi đột thi tên bàn lén, này là ý gì?" Tần Lang nheo mắt lại, đối với loại thô bạo này bá đạo, nói ba sào dưới liền ra tay đả thương người ra hỏa hắn là nhất thống hận. Lưu Tuấn Uy ánh mắt sáng lên, hắn ra tay thăm dò, thế nhưng Tần Lang bên trên thân thể vòng bảo hộ lại làm cho hắn lộ vẻ do dự, ngày đó cướp đi hắn linh chỉ người chính là một tầng màu trắng đuôi trạng vòng bảo hộ, nhưng là trước mắt ra hỏa này chính là nguyên khí màu vàng kim vòng bảo hộ. Định là hắn đem cái kia linh khí cấp bậc pháp bảo thu vào. Lưu Tuấn Uy trong lòng có định luận, đem Tần Lang nhận định là cấp đi chính mình linh chỉ ra hỏa, chính mình xỉ nhục chỉ có dùng kẻ địch máu tươi mới có thể có dựa. Linh chỉ sát sát thực thực là được rồi Tần Lang cướp, thế nhưng Tần Lang cũng là sát sát thực thực không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, dưới cái nhìn của hắn, ra hỏa này là được rồi cố tình gây sự, ăn no chống, Hãy xưng tên ra. Lưu Tuấn Uy từng bước hướng về Tần Lang đi tới, khí thế trên người cũng đang bốc lên, hết thảy đều là nhìn ra Lưu Tuấn Uy muốn tìm Tần Lang tính sổ. Từ Giang Phong, Tần Lang. Tần Lang lông mày níu lại, một bộ điều. Bạo dáng vẻ, chuyện cười, tại một đám mỹ nữ trước mặt tuyệt đối không thể mất tình cảnh. Hắn là không biết Lưu Tuấn Uy tại Thanh Hải trong tông tiếng tàm, nếu là cho hắn biết trước mắt mình người này được xương luyện tâm cảnh hạ người số 1, Tần Lang nói không chắc liền muốn bắt đầu lòng bàn chân mặt ru. Trương thiến mấy người thấy tình thế không ổn, lập tức đã xuất hiện ở Tần Lang bên người, đem nó vây quanh ở trung gian, bởi vì Tần Lang các nàng có thể tiến vào đại linh trì, bây giờ Tần Lang gặp được phiền phức, các nàng quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Sư huynh bốn chương tiến đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bị Lưu Tuấn Uy lời nói lạnh lùng đánh gãy. "Tránh ra, ta không cùng nữ nhân chiến đấu, thương tổn được các ngươi cũng chớ có trách ta." Lưu Tuấn Uy ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, hùng hổ giở người. "Tránh ra, tránh ra, ta Tần Lang nói như thế nào cũng sẽ không ẩn tại nữ nhân sau lưng." Tần Lang từ nữ nhân đóng bên trong đi tới mặt trước nhất, này họ Lưu, tựa hồ so với mình đều còn kiêu ngạo hơn. "Tần sư đệ, không nên vọng động." Lưu Sư huynh tu vi cao thầm, thực lực đã sớm đạt đến hóa thần kỳ đỉnh cao, bây giờ tại Linh Trong Ao tu luyện 3 năm, càng là sâu không lường được chúng ta nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, trương tiến cấp thiết đối với tần lang chuyện ông nói, lợi hại như vậy, tần lang nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng về đến gần mình lưu tuấn uy, nghĩ thầm vẫn là trước tiên không nên cùng loại này thô lâu người chấp nhận, lưu sư minh, ta có việc đi trước ha, tần lang suy câu nói tiếp theo, phi thân mà đi, chạy, nam, không có người nói chuyện, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không ngờ rằng trước một khắc vấn điểu, bạo ra hỏa, dĩ nhiên nói chạy bỏ chạy, một điểm cốt khí đều không có, kẻ nhu nhược, đứng lại cho ta, lưu tuấn Huy bay lên trời, một bên nội hồ. Một bên hướng về Tần Lang đuổi tới. Chương 226: Truy sát. Lưu Tuấn Uy khu thân truy đuổi Tần Lang, mà những người còn lại trên căn bản đều sắp một con ngã xuống đất, gia hỏa này thật sự là quá không khí tiết, trước một khắc vẫn một bộ điệu bạo dáng vẻ, nói chạy bỏ chạy. Này, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Ninh không biết nên khóc hay cười nhìn Trương Thiến, một mặt không biết làm sao. Còn có thể làm sao? Khẩn trương đuổi đi lên a, Tần sư đệ cũng thật là thẳng thắn, trực tiếp bỏ chạy. Trương Thiến cũng là rất không nói gì, thế nhưng là không thể nào mặc kệ. Nói, mấy người đó là bay người lên, đuổi đuổi tới. Mộ Dung Ngọc La nhưng là không có đội đi lên, hắn cũng có chính mình en đoán cần giải quyết. Kim Sùng Chí, ngươi trước đây theo ta đối nghịch, này món nợ ta đến tìm ngươi tính toán một chút. Mộ Dung Ngọc La như cùng một cái công tử văn nhã, chậm rãi hướng về một cái mỹ nam tử Kim Sùng Chí tới gần. Mộ Dung Ngọc La tranh đoạt linh chỉ mỗi người dựa vào bản lĩnh, ngươi cấp không tới đó là ngươi không bản lĩnh, ngươi muốn tìm ta tính sổ, thử, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tìm đến ta Kim Sùng Chí cười lạnh nhìn Mộ Dung Ngọc La, không sợ chút nào. Ba năm trước đây Mộ Dung Ngọc La đều không phải là đối thủ của hắn, mà bây giờ. Hắn tại linh trong ao tu luyện 3 năm, càng là không sợ Mộ Dung Ngọc La. Ha ha ha, Kim Sùng Chí, ngươi cho rằng ta vẫn là 3 năm trước đây Mộ Dung Ngọc La sao? Ta liền cho ngươi nhìn một cái, cái gì gọi là không thể kháng lực lượng. Mộ Dung Ngọc La ha ha phá lên cười, trên người bỗng nhiên dâng lên một đạo trùng thiên hỏa diễm chi trụ, hỏa diễm lĩnh vực tinh hỏa liệu nguyên lần thứ 2 xuất hiện, uy thế so với 3 năm trước đó càng thêm rợn người. Linh chỉ cốc bên trong người dồn dập tránh né đi ra ngoài, hiển nhiên là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc La ánh mắt cũng tràn đầy kiên kỵ. Kim Sùng Chí cũng là trong nháy mắt biến sắc, Mộ Dung Ngọc La tu vi hiển nhiên là nằm ngoài dự tính của hắn, giờ khắc này Mộ Dung Ngọc La liền dường như trong biển lửa một vị hỏa như thần, nhìn về phía Kim Sùng Chí ánh mắt dường như tại một người chết. Kim Sùng Chí, quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Dung Ngọc La thân thể dần dần bay lên không, trên cao nhìn xuống nhìn Kim Sùng Chí, hắn muốn bắt Kim Sùng Chí đến lập uy, làm vì mình quật khởi sau khi trận chiến đầu tiên. Ha ha ha, Mộ Dung Ngọc La, nông tự đại cũng có cái mức độ, đừng quên, ta cũng vậy tại linh trong ao tu luyện 3 năm. Ngươi vẫn đúng là đem chính ngươi xem là một cái hành tây. Kim Sùng Chí nghe vậy, giận dữ mà cười, hai tay vung lên, hai tấm màu vàng kim phụ kiện xuất hiện ở trong tay. Cái kia cũng đừng trách ta không nói đồng môn tình cảm. Mộ Dung Ngọc La cười lạnh một tiếng, trên người khí thế mãnh liệt bộc phát ra, nương theo một trận ngập trời đại hỏa, thôn hướng về phía Kim Sùng Chí. Hử! Hòa độn phụ kiện. Kim Sùng Chí đánh ra hai tấm phụ kiện, một đoàn càng thêm đỏ tươi hỏa diễm, đem Kim Sùng Chí thân thể bao vây lấy, tại Mộ Dung Ngọc La hỏa diễm trong lĩnh vực dĩ nhiên cực kỳ như thường. Chút tài mọn, phá ngươi phụ kiện nhìn ngươi còn có thể làm sao nhảy nót? Mộ Dung Ngọc La cười lạnh liên tục, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo từng đạo màu xám thủ ấn không ngừng thoát hiện, trong biển lửa xuất hiện một tia mịt mở biến hóa. Linh Chỉ Cốc ở ngoài không ngừng có chiến đấu tại bạo phát, mọi người đều là biết được luyện thần cốc sắp đóng, có đoán đoán hấn giận, có cứu đoán báo thủ, bằng không rời khỏi luyện thần cốc sau khi liền muốn chịu đến môn quy giằng buộc. Loại này tiêu ngạo trắng trận chém giết cơ hội nhưng là không nhiều. Đóng. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện thần khe chiến đấu nổi lên bốn phía, từng đạo từng đạo thân ảnh không ngừng bật lên sau đó có một ít thân ảnh nhưng là từ không trung rơi rụng vinh viễn lưu lại luyện thần trong cốc nam tần lang hiện tại lòng bàn chân mặt du chạy trốn nhanh chóng một khắc đều không dám dừng lại lưu tuấn uy thân hình ở phía sau càng ngày càng gần một cây màu vàng kim long thương nơi tay từng đạo từng đạo màu vàng kim bóng thương bắn ra đến đánh út về phía tần lang vẹo vèo. tần lang cơ thể hơi một bên hai đạo kim sắc bóng thương liền từ bên cạnh gào thét mà qua mang theo từng trận kinh phong thổi đến tần lang trên mặt sinh sôi làm đau nguy hiểm thật nguy hiểm thật này họ lưu quá lợi hại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn Tần Lang tâm can nhảy loạn, thiếu chút nữa đoản liệu. Lưu Nhanh lên một chút, người này tu vi quá cao, ngươi làm cho người ta sách giải cũng không đủ. Động Linh thúc dục dựa vào, ngươi cho rằng ta không muốn a, lão tử gậy phân sức lực đều dùng đến. Tần Lang mang lên, hắn thật sự là dùng đem hết toàn lực chạy trốn, thế nhưng Lưu Tuấn Uy liền dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, làm sao suy đều không cắt đuôi được. Kẻ nhu nhược, dừng lại ứng chiến. Lưu Tuấn Uy âm thanh như thiên lôi cuồn cuộn, tại luyện thần trong cốc không ngừng vang vọng, trong tay vạn vật long thương không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo bóng thương, hướng về Tần Lang thân thể hoặc phách hoặc ai làm cho tần lang trên không trung nhảy nhót tươi mừng, tốc độ hứng chịu cực đại ảnh hưởng. Mị nó, đây là ngươi bộ ta. Tần lang tàn bạo niệm đến, tâm tư xoay một cái, một cái mượn đao giết người độc kế thăng lên. Tần lang đột nhiên gặp lại thân, thay đổi bay phương hướng, hướng về luyện thần cốc nơi sâu xa nhất bay đi. Mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Lưu Tuấn Uy như ảnh tùy hình, theo sát tại tần lang phía sau. Ma Trương tiến đám người sớm đã bị suy đến không thấy bóng người, tốc độ của các nàng kém xa tần lang cùng Lưu Tuấn Uy. Dựa vào, đại ca ngươi là muốn làm chứ? đuổi ta đến thời gian dài đang đằng sau. Ta là một nam nhân bình thường, ta phiền phức ngươi đừng đuổi ta có được hay không? Tần Lang khóc cũng tựa như hô. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn rút quang ngươi rằng. Lưu Tuấn Uy lạnh lùng quát lên. Sắt, quá ác độc rồi. Tần Lang mắng, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết mình rốt cuộc là nơi nào trêu chọc như thế một người lợi hại vật, so với mình gặp phải bất luận một hai đều cường đại hơn, trên người khí tức thậm chí so với trình cả nguyên đều còn kinh khủng hơn, làm cho Tần Lang liền một tia tâm tư phản kháng đều không đứng lên, cho là hắn có thể cảm giác được nếu là cùng ngày cá nhân đối chiến, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. lấy Tần Lang tính cách, là tuyệt đối sẽ không đánh không có nắm chắc chàng chiến đấu. nếu đánh không lại, cần gì phải cứng rắn chống đỡ đây. khẩn trương chạy chứ. những cái được gọi là cốt khí nha, khí tiết nha đều là phụ vân, bao nhiêu tiền một cân? thế nhưng vẫn như thế trốn xuống cũng trước sau không phải biện pháp à? liền từ nhỏ liền tự mang ba phần âm hiểm Tần Lang nghĩ tới một cái ác độc biện pháp. hắn muốn đem Lưu Tuấn Uy dẫn tới cái kia to lớn hố bên trong đi. mấy người ngươi muốn không hiểu ra sao muốn tìm ta tính sổ? Cái kia cũng đừng trách ta âm hiểm độc ác rồi, không đúng, ta thế nào lại là một người âm hiểm độc ác người đâu? Ta là một thiên chân vô tà khả ái tâm địa người thiện lương. Tần Lang điệp điểm, điểm mũi, thả chậm bay tốc độ, phía trước cách đó không xa là được rồi to lớn hố. Tần Lang phải nghĩ biện pháp đem Lưu Tuấn Uy dẫn tới hố phía trên đi. Làm sao không chạy đây? Bỏ qua sao? Lưu Tuấn Uy gặp Tần Lang tốc độ chậm lại, hắn cũng là ngừng lại, thế nhưng không có cách Tần Lang gần quá, hắn vẫn có một tia kiến kỵ, e sợ cho người trước mắt có âm mưu gì thủ đoạn. Xin nhờ ngươi có thể nói hay không nói nói. Ta đến cùng là thế nào chiêu ngươi chọc giận ngươi? Tần Lang thật sự là rất bất đắc dĩ à? Dù như thế nào cũng muốn tìm hiểu rõ ràng rõ ràng. Ngươi tử trong tay của ta đoạt đi linh chỉ, hiện tại vẫn giả ngây giả dại, thậm chí còn lâm trận bỏ chạy, đối phó ngươi ra hỏa như vậy, thực sự là vũ nục ta lòng thương. Lưu Tuấn Uy khinh bỉ nhìn Tần Lang, phi thường căm ghét. Vậy ta cảm tạ ngài đi, sư minh kêu ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, cũng đừng đối với làm ta biết không? Tần Lang ánh mắt sáng lên, mừng dơ nói rằng: đồ vô sỉ, chết không hết tội. Lưu Tuấn Huy khí không đánh một chỗ đến, ra hỏa này. Quả thực không có một đình một điểm người tu tiên ngạo khí, Lưu Tuấn Uy thực sự không muốn cùng người này nhiều lời phí lời, vạn vật long thương một thương đâm ra, mang theo tầng tầng nghiền nát xong khí, mãnh liệt nhắm ngay cần lao ngạch lồng ngực. sắt Tần Lang thân hình chợt lui. Chương 227, Liều mạng. Rất rõ ràng, Lưu Tuấn Uy là không thể nào ngoan ngoãn mặc cho Tần Lang bài bố, nói Lưu Tuấn Uy, đến hố mặt trên đi, sau đó Lưu Tuấn Uy liền hùng hục bay qua, đó là không có khả năng. Biện pháp duy nhất là được rồi, Tần Lang mình cũng bay đến hố mặt trên đi, chỉ có như vậy, Lưu Tuấn Uy mới sẽ cùng theo đuổi theo. Đây là một hồi đánh bạc a. Bất quá Tần Lang có cực đại nắm chặt có thể bình yên rời khỏi, bởi vì hố bên trong một cái khắc tồn tại tựa hồ đối với chính mình cũng không tệ lắm, cô nương kia Nhi thậm chí còn đem chính mình ném vào một tòa linh trong ao, đây cũng là không nhỏ ân huệ a. Vừa nghĩ tới linh trì, Tần Lang nhất thời phản ứng lại đây, Lưu Tuấn Huy nói mình đoạt hắn linh trì, lẽ nào chính là bởi vì như vậy nguyên nhân sao? Linh trì chỉ, chỉ có thể dung nạp 8 người, một có người tiến vào thì sẽ đóng kín, phòng trường này linh trì vừa bắt đầu là do Lưu Tuấn Huy chiếm, kết quả yêu thánh đem chính mình vứt tiến vào, làm cho Lưu Tuấn Huy không có cách nào tiến vào bởi vậy hận chính mình tận xương. tám chín phần mười chính là như vậy làm nửa ngày là cái kia tiểu nương môn nhi làm hại ta bị người đuổi giết nha vậy sự tình này tất phải làm cho nàng hỗ trợ giải quyết một chút Tần lang trong lòng nói thầm nói lưu sư huynh nghe nói ngươi được xương trong tông luyện tâm cảnh loại kém nhất nhân hôm nay sư đệ đến rất linh giáo vài lần mong rằng sư huynh hạ thủ lưu tình Tần lang sắc mặt nghiêm túc lên không còn nữa trước đây một mặt vô lại tường hướng về lưu tuấn uy hơi chắc tay lưu tuấn uy sửng sốt không nghĩ tới Tần lang dĩ nhiên sẽ đến này ra này cũng khiến cho hắn không thật trực tiếp ra tay rồi hắn có người tu tiên nhất quán tiêu nạo lúc này liền đối với tần lang chắp tay trả lời ta không cùng vô danh người giao thủ hãy xưng tên lên ra lưu sư minh sư đệ họ tần tên lang tần lang cười nói trong lòng nhưng là nói thầm một câu gọi ta lang ca là được được tần lang ta lưu tuấn uy không ra tay thì thôi ra tay liền chắc chắn sẽ không lưu tỉnh bất quá ta cũng không bắt nạt ngươi chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta sống quá một nén nhang thời gian việc này liền cùng nhau bỏ qua lưu tuấn uy cao ngạo nói đối với hắn mà nói đối với tần lang một cái như thế luyện thần kỳ sư đệ ra tay hoàn toàn bị hư hỏng thân phận của chính mình, nếu không phải trong lòng có cố khí núi không trôi, hắn căn bản là sẽ không như vậy mà làm. Động Linh, một nén nhang thời gian, làm sao?" Tần Lang ánh mắt sáng lên, nếu là có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, vậy hắn ngã cũng thì nguyện ý liều mạng, đem chuyện này giải quyết triệt để. Bằng không thì liền liền tính đem Lưu Tuấn Uy dẫn tới hố mặt trên, nếu là không giết được hắn, trái lại đỡ lấy thù hận, sau đó cũng là một cái thiên đại uy hiếp. "Một nén nhang. Ngươi nhiều lắm có thể ở trên tay hắn sống quá thập tức. Người này dễ, cái vốn không phải ngươi có thể chống đối." nếu là ngươi đột phá đến hóa thần kỳ, có lẽ có sức liều mạng. Động Linh nói rằng lợi hại như vậy, Tần Lang sợ hết hồn, vừa bay lên chiến ý khoảnh khắc hoàn toàn không có. người này sâu không lường được, ở bề ngoài thực lực chỉ là một điểm nhỏ của tảng bằng Trìm, đặc biệt là trên tay hắn cái kia cái Long Thương, tựa hồ là một bộ pháp bảo bộ đồ một bộ phận. Động Linh nhìn Lưu Tuấn Uy trong tay vạn vật Long Thương, giống như đã từng quen biết. Đóng, pháp bảo bộ đồ, có phải hay không còn có quần áo quần giày a cái gì một bộ a? Tần Lang hỏi. Có thể nói như vậy, quay đầu lại ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại ngươi tuyệt không có thể với hắn liều mạng." Động Linh đối với Tần Lang nói rằng. "Tần Lang." Lưu Tuấn Uy nộ quát một tiếng, trong tay vạn vật long thương dùng mình, quát lên, một nén nhang thời gian, sống sót là được rồi ngươi bản lĩnh, chết rồi sẽ là của ngươi mệnh." Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, long thương run lên, mang theo tiếng gió gầm rú, bay thẳng hướng về Tần Lang. Lời này đủ thô bạo, ta yêu thích." Tần Lang nói thầm một câu, thân hình chợt lui đồng thời, hai tay cấp tốc kết ấn. "Tàn quyết, nhân hoàng phụ thể." Một đạo hào quang màu vàng kim từ Tần Lang trên người bốc lên dường như hoàng giả hàng lâm giống như vậy một cái cầm trong tay bảo tháp to lớn thân ảnh ở sau thân thể hắn xuất hiện ầm tần lang tay phải hướng về lưu tuấn uy chỉ tay phía sau to lớn thân ảnh trong tay bảo tháp liền chắn lưu tuấn uy mùi thương bên trên bảo tháp một trận ong ong dường như tại thống khổ run rẩy tần lang chỉ cảm thấy ngược một trầm, một đạo khó có thể chống cự lực lượng liền nối gót mà tới xuyên thấu qua bảo tháp truyền lại đến tần lang trên người khiến cho tần lang thân hình trong giây lát chợt lui mấy chục trượng mẹ nhà nó quá lợi hại tần lang một trận kinh sợ tay phải run lên cuốn quanh nơi cổ tay trên kiếm văn liền một trận lúc đích Bạch Kim Kiếm lần thứ nhất đối địch, Thanh Vân Kiếm, ngưỡng Vân Quyết, Phù Vân Quyết, Lang Vân Quyết, Tần Lang hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí dâng trào, chú vào trong tay Bạch Kim Kiếm bên trong, vô biên kiếm khí phun ra mà ra, trong một sát na, toàn bộ đất trời bị kiếm vân bao phủ, dường như sắp mưa tầm tã mưa to. Ha ha ha, Thanh Vân Kiếm Quyết, đến hay lắm, không ngờ rằng ngươi một cái đệ tử ngoại môn dĩ nhiên có thể đem Thanh Vân Kiếm Quyết tu luyện tới mức độ như vậy, nếu để cho ngươi tiến vào nội môn bên trong, thu được Thanh Vân Kiếm Quyết đến tiếp sau khẩu quyết, hay là có thể đối với ta tạo thành một chút phiền phức, bất quá bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Lưu Tuấn Uy cười lớn một tiếng, trong tay Long Thương nâng quá mức đỉnh, nhanh chóng xoay tròn, dường như lên đỉnh đầu tạo ra một cái ô lớn. Ba Vân Mưa Kiếm giải rác, Tần Lang lạnh quát một tiếng, hai tay hướng về Lưu Tuấn Uy mạnh mẽ ép một chút, giữa bầu trời mưa kiếm trong nháy mắt mưa tầm tạ mà xuống. Lưu Tuấn Uy cười lạnh, trong tay Long Thương xoay tròn tốc độ đống nhiên lại tăng, bên cạnh mười trượng bóng thương bay vụt nhấc lên một trận lòng Quyền Phong, mưa tầm tạ mà xuống mưa kiếm còn chưa dính vào người liền bị lốc xoáy bao phủ mà tán. Thần Lang toàn lực một đòn, trong nháy mắt bị hóa giải. Ánh mắt ngưng lại. Tần Lang nhất thời nhận thấy được một tia kịch liệt cảm giác nguy hiểm, thân hình quặn trường, trái phải lấp lẽ, trượt lui. Không ngừng có to lớn bóng thương đâm vào Tần Lang trước một khắc chỗ, hơi một thất lễ, thì sẽ bị đâm thành sâu thịt nhi. Lưu Tuấn Uy lần thứ hai bắt nạt thân mà trên, dưới chân bánh dấm, không ngừng có âm bạo chi tiếng vang lên, cấp tốc tới gần Tần Lang, vài bước dưới, đã bay tới Tần Lang trước người mười chỗ, chỗ. Không tốt. Tần Lang nói thầm một tiếng có ổn, hai tay cấp tốc kết ấn, trong một sát na, mấy chục cái tối nghĩa thủ lớn liền tại Tần Lang trước người hiện, phía sau to lớn bóng người trong tay bảo tháp ném đi đem tần lang thân thể bảo hộ ở bảo tháp bên trong, đồng thời tần lang hai tay bảo hộ ở trước ngực, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối. khí tức không sai, chỉ tiếc tu vi quá mức nhỏ yếu. Lưu Tuấn Uy lóe lên một tia tán thưởng, thế nhưng là không có lưu tình chút nào, trong tay vạn vật long thương dơ lên thật cao, không hề xinh đẹp một đòn, mạnh mẽ đập đến tần lang trên người. Phúc. Tần lang một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn nát giống như vậy, hai tay càng là muốn gãy vỡ, bất quá cuối cùng là cản lại, liên tục hai đánh đều bị tần lang cản lại. Lưu Tuấn Huy sắc mặt thần sắc cũng là phát sinh ra biến hóa, Tần Lang biểu hiện vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, một cái luyện thần kỳ tu vi tu sĩ dĩ nhiên có thể chính diện ngăn trở chính mình hai lần công kích. Ngươi cái này linh khí pháp bảo đây, vì sao không xuất ra? Lưu Tuấn Huy thu hồi Long Thương, thẩm thị Tần Lang, xoát, xoát, xoát ba. Tần Lang hào không chậm trễ bay ngược, thoát đi tại Lưu Tuấn Huy phạm vi một trăm trượng ở ngoài, trong lòng lơ lửng cái kia một hơi rốt cục tạm thời rất xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Lão tử nếu là có linh khí pháp bảo, đã sớm xuất ra làm người chết bẩm. Tần Lang đem một cái tụ huyết phun ra, ánh mắt hơi liếc về phía chính mình phía sau, hố liền ở phía sau cách đó không xa. Chương 228, thực hiện được. Thời gian mới qua đi một phần 10 không tới, ngươi cũng đã không chịu được nữa sao? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, hay là ta còn có thể giảm nhỏ mấy phần lực đạo." Lưu Tuấn Huy nhìn thổ huyết Tần Lang, trêu tức nói rằng: "Ha ha ha, ngươi là không có ăn cơm sao? Làm sao đánh tới giá đến mềm ngoan, cùng cái đàn bà nhi giống nhau." Nói, Tần Lang phun ra một búng máu nhi. "Hừ, miệng lưỡi bén nhọn người bình thường đều là sống không lâu." Lưu Tuấn Uy lạnh quát một tiếng, bắt nạt thân mà trên, phí lời so với thì còn nhiều hơn. Tần Lang ra đánh không lại, thế nhưng miệng trượng nhưng là sẽ không chịu vừa, trong đang điền một mảnh hướng ngực, hai viên nguyên khí chi tinh tại cùng một thời gian ầm ầm bạo phát. Phải biết mỗi bạo phát một viên nguyên khí chi tinh, Tần Lang lực lượng liền có thể tăng lên gấp hai. Hai viên nguyên khí chi tinh đồng thời bạo phát, Tần Lang trên người khí tức đột nhiên tăng lên bốn lần có thừa. Trước đây bị Lưu Tuấn Uy một đòn dưới suýt nữa đánh tan hộ thể bảo tháp lần thứ hai ngưng tụ thành hình, hơn nữa càng thêm biến thành thực chất. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Đối với Tần Lang bạo phát. Lưu Tuấn Uy ánh mắt khẽ biến, hắn cũng không ngờ rằng Tần Lang thậm chí có bạo phát bốn lần lực chiến đấu thủ đoạn. Bất quá hắn vẫn là đem nó đối lôi vì làm hồi quang phản chiếu, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Tần Lang không để ra cái kia đôi hình dạng linh khí, bất kể như thế nào nhảy nhót đều bính không ra lòng bàn tay của mình. Có phải hay không hồi quang phản chiếu, thử xem ngươi sẽ biết. Tần Lang thương thế trên người quét một cái sạch sành sinh, trong cơ thể nguyên khí chấn ních, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như vậy, cần gấp đem nguyên khí phát tiết đi ra. Thổi phong khí khẩu, một chất liền bạo. Lưu Tuấn Huy lạnh nói: trong tay vạn vật long thương bộc phát ra một đạo mãnh liệt khí tức nhanh chóng xoay tròn tại đầu súng nơi mang theo một cái màu vàng kim vòng xoáy lưu tuấn uy đơn trưởng đẩy một cái dĩ nhiên đem vạn vật long thương hướng về tần lang bỏ lại đây vạn vật long thương nước long xuyên tại vạn vật long thương nhanh chóng xoay tròn dưới bốn phía không gian đều là bị vỡ ra từng cái từng cái màu đen vết nước không gian bị xé rách ra trong chớp mắt không tới vạn vật long thương đã bức lâm tần lang trước ngực tần lang không nói một lời hai tay ôm ở trước ngực cơ thể hơi một bên theo vạn vật long thương phương hướng xoay tròn miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng Thế nhưng long thương từ Tần Lang cánh tay phải nơi gào thét mà qua, mang theo một mảnh lớn huyết đục, Tần Lang cánh tay phải nhất thời bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần Lang thân hình chưa ổn, Lưu Tuấn Uy lóe lên một cái liền là xuất hiện ở Tần Lang sau lưng, hữu duôi tay một cái bắt được từ Tần Lang bên cạnh đã đâm long thương, đồng thời chân phải thật cao giơ lên, một cước đạp ở vẫn đang xoay tròn Tần Lang trên người. Đóng. Tần Lang chỉ cảm giác mình lao eo đều sắp muốn gãy lìa giống như vậy, thoáng ốn một cái động, đó là một cố đau nhức truyền đến, cảnh này khiến hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình, không tự chủ được hướng trên mặt đất rơi xuống. Bất quá Lưu Tuấn Uy không có phát hiện chính là, tại Tần Lang trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia nụ cười quỷ dị. Khà cuối cùng đem ngươi lừa gạt đến hố bên trên. Tần Lang trong lòng rốt cục vui vẻ, này họ Lưu quá lợi hại, Tần Lang xác thực đã sử dụng hết thảy thủ đoạn, thậm chí một hơi bộc phát 2 viên nguyên khí chi tinh, tăng lên 4 lần lực chiến đấu, dĩ nhiên đều không phải là đối thủ của hắn, càng nguy hiểm hơn chính là, ở chỗ này, động tiên năng lực dĩ nhiên không có cách nào sử dụng, nếu không phải như vậy, trực tiếp trốn vào trong động tiên đi nhiều phương tiện a. Còn như vậy tiếp tục đánh, Tần Lang chắc chắn phải chết. Bất quá Tần Lang từng bước thiết kế cuối cùng đem Lưu Tuấn Uy dẫn tới hố bên trên, mặc dù mình cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng tối thiểu có cơ hội. Hố bên trong lại bắt đầu bắt đầu sao động, toàn bộ đại địa đều bắt đầu run rẩy, một tiếng âm trầm giống giận từ hố bên trong truyền ra, này hống một tiếng, làm cho đang chuẩn bị cho Tần Lang một đòn chí mạng Lưu Tuấn Uy nhất thời ngừng lại, cẩn thận đang nhìn mình dưới thân to lớn hố. trong giây lát từ hố bên trong bay lên một mảnh hào quang màu đen, không ngừng bước lên dường như nước sôi bình thường hướng về Lưu Tuấn Uy lăn lộn lại đây, dường như vô số đại mở lớn, tay muốn bắt giữ Lưu Tuấn Uy, mà Tần Lang thân thể đã sớm bị một mảnh hào quang màu đen cho Bao Vây lấy, lôi vào khanh trong động, bất quá tại tần Lang bị Hắc Mang Bao Vây lấy một sát na kia, có một tầng hào quang màu trắng từ tần Lang trên người đau đớn mà xuất hiện. Lưu Tuấn Uy hô to không ổn, hai chân liên tiếp bánh đạp, dường như đạp ở thực địa giống như vậy, thân thể đột nhiên rút lên, thế nhưng thân hình của hắn nhưng không thể nhanh hơn điên cuồng bước lên Hắc Mang. Vô biên Hắc Mang từ toàn bộ hố bên trong dâng lên, phảng phất một cái to lớn cực kỳ màu đen trụ tử, cây cột, giống như vậy, che ngập bầu trời, trong khoảnh khắc liền tại Lưu Tuấn Uy trên đỉnh đầu thu nạp, khiến Lưu Tuấn Uy trở thành cá trong chậu. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Lưu Tuấn Uy lông mày sâu sắc nhíu lại, vạn vật Long Thương không ngừng đánh ra mãnh liệt bóng thương, đánh vào hắc mang bên trên, nhưng chỉ là hơi lấp lóe một thoáng, liền bị thuôn phệ, từng đạo từng đạo hắc mang dường như rong bình thường quấn quanh tại Lưu Tuấn Uy hai chân bên trên, từ mệnh liều mạng đem Lưu Tuấn Uy hướng về hố đồng liễu xả, vạn vật Long Hoa. Lưu Tuấn Uy lạnh quát một tiếng, hai chân nơi kim quang lấp lóe, hắn trên chân cặp kia dày dĩ nhiên bắn ra mãnh liệt kim quang, đem quấn quanh tại trên chân hắc mang tất cả đập vỡ tan. Hạ phẩm bảo khí, vạn vật Long Hoa. Thừa muốn thuôn phệ ta có thể không dễ dàng như vậy? Vạn vật long y y. Lưu Tuấn Uy lần thứ 2 hét lớn, trên người trường sam không gió mà bay, hào quang màu vàng kim lần thứ 2 hiện lên, dĩ nhiên lại là một cái trung phẩm bảo khí. Vạn vật long thương, vạn vật long loa, vạn vật long y y, chính là một pháp bảo bộ đồ, bất quá bộ này bộ đồ cũng không hoàn chỉnh, nếu không thì toàn bộ tổ hợp lại, chính là một cái thượng phẩm linh khí. Bất quá liền tính như vậy, Lưu Tuấn Uy thực lực cũng nhận được khó có thể đánh giá tăng cường, hắn bản thân thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận ý tâm cảnh, tại cái này không trọn vẹn linh khí bộ đồ tăng tương hạng, tại khoảnh khắc như thế, đã một chân bước vào ý tâm cảnh. Lưu Tuấn uy thiểm chuyện xê dịch, tại hắc vội bên trong không ngừng xung đột, muốn muốn xông ra hắc mang phong tỏa, thế nhưng để hắn sợ hãi chính là, mặc kệ chính mình làm sao xung đột, những này hắc mang liền dường như ra châu đường giống như vậy, không cách nào triệt để xé rách. Hắn không biết là, này từng đạo từng đạo hắc mang, chính là một vị yêu xoáy cấp bậc yêu thú thủ đoạn. Liên tính cái kia yêu xoáy đã chết đi 100.000 năm, yêu hồn tức thì bị trấn áp 100.000 năm. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là một vị cấp 8 yêu thú à, liên tính tại 100.000 năm, năm tháng trong yêu hồn lực lượng trôi qua rất nhiều, thế nhưng còn sót lại lực lượng, vẫn là không thể độ lượng tuyệt đối không phải Lưu Tuấn Uy này nửa bước ý tâm cảnh có thể đánh động. Tại vật lộn một phen sau khi Lưu Tuấn Uy rốt cục có một tia lực kiệt, vô biên hắc mang lần thứ hai bắt nạt thân mà trên đem Lưu Tuấn Uy tay chân gắt gao cuốn chặt lấy liều mạng đem nó hướng về hố nơi sâu xa lôi kéo. Đồng thời một đạo tinh thần mạnh mẽ uy áp trong dây lát sông vào Lưu Tuấn Uy trong đầu đó là yêu hồn còn xuất lại thần niệm đoạt sắc. Lưu Tuấn Uy mặt liền biến sắc cấp tốc ôm chặt nguyên thần tập trung tinh lực chống lại cỗ tinh thần kia uy áp thân thể cũng là bị hắc mang kéo vào vô biên khanh trong đậu. Chương hai yêu xoáy thi hải. Đến bây giờ, Lưu Tuấn Uy còn chưa phát hiện chính mình bị Tần Lang âm, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Lang cũng bị cái kia từng đạo từng đạo hắc mang quanh, lôi kéo tiến vào khenh trong động. Làm sao xui xẻo như vậy? Lưu Tuấn Uy trong lòng tránh qua như thế một cái ý niệm trong đầu, tâm thần thôi thúc hạ, cùng xông vào trong đầu của chính mình yêu hồn tàn niệm triển khai kịch liệt đấu tranh. Yêu hồn tàn niệm cực kỳ mạnh mẽ, một chuỗi nhập Lưu Tuấn Uy trong đầu liền muốn bắt đầu trắng trận phá hoại, liền dường như công thành rút trại giống như vậy, yêu hồn tàn niệm điên cuồng tiến công, nhưng Lưu Tuấn Uy thần niệm cũng là không kém, ngũ tâm quy nhất, ôm chặt nguyên thần ngăn cản yêu hồn tàn niệm đoạt xác. Tần Lang thân thể chịu đến trên giường tự đại, tuy nhiên vẫn may cũng chỉ là chút bị thương ngoài da không có thương tổn cùng căn bản. Lưu Tuấn Huy tu vi thật sự là quá kinh khủng, Tần Lang bộc phát bốn lần lực chiến đấu, vẫn như cũng như là một cái như chó chết bị Lưu Tuấn Huy ngược đến thương tích đời mình. Điều này làm cho từ trước đến giờ không mặt mũi không bị Tần Lang bị thương rất nặng, đồng thời cũng là nhớ kỹ này bút cừu hận. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đánh thành một cái chó chết. Tần Lang tàn bạo nghĩ đến, đau đớn hơi chút tiêu giảm sau khi, hắn thử di động một thoáng thân thể, chậm rãi đứng lên tử. Nơi này là chỗ nào? Tần Lang tự nhủ, nhìn về phía bốn phía, một vùng tăm tối, chỉ có vô biên hắc phong tại gào thét. Nơi này hẳn là hố dưới đáy. Động linh nhâm thanh em vang lên. Sắt, lần này phiền phức có thể lớn hơn, xông đến nhân ra trong xảo hủy tới. Tần Lang dường như người ngủ giống như vậy, không hề phương hướng cảm tán loạn. Bất quá, làm sao trái lại tại hố bên trong yêu xoáy tàn niệm uy áp trái lại muốn yếu một ít cơ chứ? Tần Lang nghĩ lại, rất nhanh liền nghĩ thông suốt cái này then chốt, nói vậy yêu xoáy coi trọng cái kia họ lưu, ha ha ha, vô tâm hắn cố, trái lại đem chỗ này của ta không chú ý, không thể khinh thường. Đường đường yêu xoáy cấp 8 yêu thú đó là lợi hại đến mức nào so với các ngươi thanh hải tông trưởng giáo trí tôn đều không kém bao nhiêu hiện tại chúng ta đang ở phúc địa, nhất định phải cẩn trọng cẩn thận động linh nhắc nhở đó là đương nhiên bất quá nói cái gì ta cũng phải nhìn này yêu xoáy chân thân tần lang gật đầu một cái tại hắc ám đáy cốc cẩn trọng tiến lên sau mấy canh giờ nữa tần lang ngưng tìm tòi nhìn vẫn như cũ đen kịt một màu bên phía lông mày dần dần nhíu lại kỳ quái ta trên căn bản đã đem cái này hố toàn bộ tìm tòi xong làm sao đều không có tìm được yêu xoáy thi hải Lẽ nào yêu xoáy Thi Hải cũng không ở chỗ này. Động Linh, yêu thú chết rồi sau khi hẳn là đều sẽ khôi phục vốn là hình thể chứ? Tần Lang hỏi. Đúng, không sai. Mặc kệ yêu thú cường đại đến mức nào, cho dù là biến thành hình người, chỉ cần bản thể là yêu thú, vẫn là sau khi đều sẽ hiện ra bản thể. Cái này không hề ngoại lệ. Động Linh khẳng định nói. Có thế chứ. Cái kia yêu xoáy chắc là một vị vô cùng khổng lồ yêu thú. Ta đã từng mơ hồ thấy qua yêu xoáy bản thể, nhưng là thế nào tại hố bên trong nhưng không tìm được đây. Tần Lang nghĩ mãi mà không ra. Nam Động Linh cũng lâm vào trầm tư. Tần Lang lắc đầu một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân bàn lên, cánh tay chống cằm, một mặt xoắn xuýt. Nghĩ đến nửa ngày, vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, trực tiếp ngửa mặt đổ ra, ngủ ở trên mặt đất. Nơi này mặt đất đều là thật thoải mái, ngủ lên cũng là mềm nún. Tần Lang tay trên mặt đất phát quá, vẫn còn có một tầng cực kỳ mềm mại lông tơ, sờ lên hết sức thoải mái. Mềm nún. Tần Lang lặp lại một thoáng câu nói này, lập tức ánh mắt lại là càng trợn càng lớn, miệng cũng là trương lên, như có thể chứa được một viên dưa hấu. Tần Lang, ta biết yêu sói ở nơi nào. Động Linh đột nhiên đột nhiên thông suốt trong lòng có suy đoán, ta cũng biết yêu xoái ở nơi nào. Tần Lang đông cứng đều mang theo một tia run rẩy, nói, đầu đó là hướng về chính mình dưới lòng bàn chân nhìn tới, ngón tay cong ngón đúng ra, một đạo nguyên khí màu vàng kìm tại ngón trỏ trên tụ tập, dường như trong bóng tối một con ngọn nến. Trên mặt đất đen kịt một màu, có một tầng màu đen mềm mại lông tơ, những này lông tơ thỉnh thoảng còn không tự chủ run run một thoáng. Tại kim quang chiếu dọi xuống, những này màu đen lông tơ tản mát ra nhiều tia quỷ dị ánh sáng lọt lấy. Dưới lòng bàn chân là được rồi yêu xoáy. Chúng ta bây giờ tại yêu xoáy thi hải bên trên. Tần Lang khóc cũng tựa như nói rằng, nói. Tần Lang tăng một thoáng bay người lên, hai chân rời khỏi yêu xoáy Thi Hải. Không nghĩ tới nhưng là động tác quá đại, lôi kéo đến trên người bắp thịt đều sinh sôi làm đau. Đó là trước đây cùng Lưu Tuấn Uy lúc chiến đấu gì lưu lại thương. Ta xem một chút Nga, nơi này cao nhất địa phương, hẳn là yêu xoáy sống lưng chỗ cao nhất. Tần Lang hướng về bốn phía nhìn, tìm được trong tầm mắt cao nhất một nơi, phi thân mà đi. Dừng lại tại chỗ cao nhất, Tần Lang lần thứ hai tìm lên. Phía trước cái này cao lắm nơi, hẳn là yêu xoáy nơi cổ chứ. Lại hướng về trước, hẳn là đến yêu xoáy đầu trên đỉnh. Tần Lang như là tại phong thủy bình thường quan sát bốn phía máy khỏe. từ sống lưng bay đến đầu trên đỉnh, cẩn trọng cẩn thận Tần Lang đầy đủ bay một canh giờ, này đủ để nhìn thấy vị này yêu thú là khổng lồ đến mức nào, nói là một ngọn núi khổng lồ đều hào không quá đáng. Đông Nhiên trong lúc đó, Thiên địa bắt đầu run rẩy, một đạo cực kỳ vang dội tiếng gào từ phía trước truyền ra, kèm theo toàn bộ yêu xoáy thi hải đều kịch liệt chấn động lên giường như địa chấn, một đạo mãnh liệt uy áp giường như một đạo như gió gào thét quét qua Tần Lang thân thể, bất quá lại bị Tần Lang dễ dàng chịu đựng được, 3 năm trước đây Tần Lang liền có thể tiếp nhận được yêu xoáy uy áp. Chúng chi là tại linh trong auto luyện 3 năm hiện tại. Tần Lang linh hồn đã cường đại đến mức một mức độ khủng bố. Coi như là Lưu Tuấn Uy tu vi vượt quá Tần Lang nhiều như vậy, thế nhưng luận tinh thần cường độ cũng so với Tần Lang không mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia họ Lưu cũng thật lợi hại, lâu như vậy rồi, yêu soái đều không thể đem nó bãi bình sao? Bất quá như vậy cũng tốt, tương đương với cho ta tranh thủ nhất định thời gian. Lửa bại câu thương mới là tốt nhất, ta ngủ đều muốn cười tỉnh. Tần Lang giơ lên đầu nhìn một mảnh bầu trời đen nhánh, hắn biết, Lưu Tuấn Uy tuyệt đối không thể nào bình yên vô sự rời khỏi. Yêu Soái tuyệt đối sẽ không buông tha tốt như vậy một bộ thân thể. Vậy ở chỗ này dòng dã 100 ngàn năm a, nó tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể đi ra ngoài cơ hội. Mà Lưu Tuấn Uy cường đại, thì lại có thể đối với Yêu Soái hình thành cực đại kéo dài, thuận tiện Tần Lang tại đấy cướp hành sự. Mặc dù nói lời nói thật, Tần Lang cũng không biết chính mình đến tuột cùng muốn hành chút gì ép. Ừ, hắn muốn nhìn cái kia Yêu Soái bộ mặt thật, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Còn có cái kia từ nơi sâu xa không thể danh trạng điều động. Tần Lang kế tục hướng về trước, lướt qua cái kia ao ham chỗ, đi tới Yêu Soái đầu trên đỉnh, ở chỗ này. Tần Lang rõ ràng cảm thấy uy áp đều muốn cường thịnh mấy phần, từng đạo từng đạo to lớn nghịch hắc mang từ phía trước chúng nơi bốc lên, dường như chạy ngược hồng thủy giống như vậy, lan lộn dâng tới bầu trời. Tần Lang biết cái kia từng đạo từng đạo hắc mang, nhất định là từ yêu xoáy trong miệng tàn mắt ra, ở nơi nào liền có thể thấy yêu xoáy chân thực khuôn mặt. Tần Lang đang chuẩn bị đi tìm tòi hư thực, một cái trêu tức âm thanh đột ngột vang lên, yêu, tiểu tử, ngươi muốn biến thành một tảng mỡ dày nhảy vào chó sói trong miệng đi sao? Yêu thanh đại, đại tỷ. Tần Lang nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nhất thời hoa cúc căng thẳng trong đầu trận tự cái khác cái kia mơ hồ màu vàng kim quang đoàn vẫn là tản mát ra từng trận vầng sáng không ngừng mà lóe lên chương 230, trăm nó yêu thánh đại đại tỷ tần lang lắp bắp gào lên tiểu tử túi ngươi không phải mang ta đàn bà gì không một cái khả ái màu trắng đuôi đột nhiên tự tần lang trước mắt xuất hiện không công lông tơ nhẹ nhàng phất quá tần lang khuôn mặt nhưng là để tần lang mũi vừa nhũ đánh một cái đại đại hắt xì a a hắt xì tần lang nuốt vún mũi túi đầu không lưng cười nói cái nào tên nhóc khốn nạn dám nói như vậy chúng ta đại tỷ lao tử nhất định phải giết chết hắn Khà khà, yêu đại tỷ. À, không đúng, nhìn qua tựa như một cái khả ái tiểu cô nương chứ, ta đều có chút muốn gọi yêu muội muội. Hừ, ngươi cái tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi là tại định mà ta, ta cho ngươi biết, bột tiểu thư có thể thủ dai cực kỳ. Khả ái đuôi vòng quanh tần lang bay một vòng, lại dừng ở tần lang trước mặt. Bất quá lời của ngươi nói ta thích nghe, so với thanh phong tử lão già khốn kiếp kia miệng nhi ngọt hơn nhiều. Xem ở phần này trên, ta liền tha thứ ngươi. Thanh ba thanh phong tử bốn trưởng giáo chi tôn ba tần lang nhất thời cảm thấy một trận mê muội. Lao già khốn kiếp bốn chữ này dù như thế nào cũng cũng không nói ra được. Kha kha, tiện nhân, đối với này con lão chó sói cảm thấy hứng thú không? Ta có thể giúp ngươi đồng thời đem nó lùa ra. Màu trắng đuôi qua lại đung đưa. Đại, đại tỷ, ngài đợi lát nữa, ta chậm rãi ba tần lang há mồm thở dốc, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Này yêu thánh đại tỷ không nói một câu đều cùng cái bom như thế, nổ thành tần lang trên khí không tiếp hạ tức giận. Yêu đại tỷ, ngài nói lao chó sói liền là dưới người chúng ta vị này yêu soái sao? Tần lang hỏi. Đúng rồi, không phải nó còn có ai? ta sớm vừa muốn đem nó luộc, bằng không thì từ sáng đến tối không ngừng mà kêu gạo, phiền từ người. nhưng là thanh phong tử sư phụ, còn hắn nữa sư phụ của sư phụ, hắn sư phụ của sư phụ của sư phụ, còn có thật nhiều thật nhiều sư phụ già, những lao già khốn kiếp kia đều không cho ta luộc nó, vẫn làm cái cái gì luyện thần cốc để đệ tử đi vào tu luyện. cách mấy năm qua một nhóm người, cách mấy năm qua một nhóm người, khí chết ta rồi. yêu đại tỷ, nếu những này các đời lao tông chủ đều không cho luộc nó, cái kia đã nói lên này yêu xoáy luộc không được à? tần lang khà khà cười nói, chuyện cười, cho hắn đi đem yêu xoáy luộc. Cái kia Thanh Phong tử còn không đem chính mình cho luộc. Luộc không được cái giám à, bọn họ vậy chính là nhìn yêu xoái yêu hồn có thể lợi dụng, để môn hạ đệ tử đi vào tu luyện mà thôi. Kha kha, tiện nhân, không bằng ta đồng thời đem nó luộc đi, nếu là ngươi không nghe ta, ta liền đem ngươi luộc. Khả Hái Đôi nói chuyện đến muốn luộc yêu xoái liền bắt đầu kích động. Đại tỷ, coi như là luộc, ta cũng không cách nào luộc a, nào có to lớn như vậy a. Tần Lang muốn khóc, này yêu thánh quả thực cùng cá nhân hình nha đầu bướng bỉnh giống như vậy, lại vẫn uy hiếp chính mình. Ha ha ha, ta có ba, ta có a màu trắng đuôi đốn lúc hưng phấn lên, đuôi quét qua, một cái đen như mực bát tô liền xuất hiện ở tần lang trước mặt. sắt, ngươi thật là có hoa. tần lang suýt nữa một con ngã xuống đất, hoàng không ngừng bỏ dậy, một cái nắm quá khẩu này hắc qua, nhìn một chút ném, đóng. thiện nhân, ngươi làm gì thế vứt ta hoa? màu trắng đuôi mất hứng. đại tỷ, ngươi đậu ta ngoạn nghi chứ? liên này phá hoa, nửa cân thịt liền trang bị đầy đủ, vẫn luộc lao cho sói nhi, nhân gia kéo than thì đều có thể từ trong nồi tràn ra tới. tần lang liếc mắt một cái màu trắng đuôi, ghét bỏ nói rằng, hư. Không có kiến thức thật đáng sợ, ta cái này và cái gì đều có thể luộc. Đừng nói này con tử cho sói, hoặc ta cũng có thể bắt nó cho luộc ra Màu trắng đuôi tàn bạo nói rằng, nhẹ nhàng quét qua, khẩu này đen như mực. Qua run run liền phóng to gấp đôi, hướng về tần lang trên đầu một trụ, sau đó một phen, liền đem tần lang cất vào trong nồi. Đại, đại tỷ, ngươi muốn làm à? Ngươi bốn tần lang trong nháy mắt doanh điệu, nha đầu này quá khó khăn câu thông, một lời không hợp liền muốn động thủ. Có làm hay không? Không theo ta ít ít ít ta liền luộc ngươi, ngươi có tin hay không? Mau trắng đuôi vú một cái. Hà Qua dưới đáy bông dưng bay lên một đóa ngọn lửa màu đen. Được, nhất định phải được. Yêu đại tỷ, chúng ta đồng thời đem này con tử chó sói cho luộc. Ta người này còn có hai cái bình rượu ngon, ta liền chó sói thì uống." Tần Lang lúc này tỏ thái độ, một mặt hùng hồn hy sinh dáng dấp. "Như vậy là được rồi mà." Màu trắng đuôi mừng rỡ nói rằng, quét qua, Hà Qua hạ ngọn lửa màu đen biến mất không còn tăm hơi, Hà Qua cũng một phen, đem Tần Lang tử trong nồi đổ ra. Tần Lang hiện tại không có chút nào dám vi phạm yêu thánh, nàng nói cái gì là được rồi cái gì, đừng nói luộc này con tử chó sói coi như là gọi hắn đi đem thanh phong tử cho luộc, hắn cũng sẽ không chút do dự khiêng qua liền đi. Đến, ta nói với ngươi nga, muốn luộc này con tử chó sói có thể không dễ dàng nga. Bất quá nó hiện tại chính đang cùng một cái so với ngươi lợi hại hơn nhiều tiểu tử tại đánh nhau cũng cho chúng ta cơ hội. Màu trắng đuôi ghé vào tần lang bên tai thấp giọng nói rằng, như là tại dự mưu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng là sự như thế. Tần lang biết cùng tử chó sói đánh nhau khẳng định là được rồi Lưu Tuấn Huy, gia hỏa kia đúng là so với mình lợi hại hơn nhiều. Ta nói với ngươi, một lúc ngươi liền tàng ở trong nồi. Ta đem ngươi đưa đến này tử chó sói nhiều miệng nơi nào? Sau đó ngươi nhảy ra, đem Ba nâng lên đến, ta đem Ba phóng to, ngươi liền đụng hướng về tử chó sói miệng chụp lên tới. Sau đó ta là có thể giá phát hỏa, ha ha ha ba màu trắng đuôi đầu trộm đuôi cấp đối với Tần Lang nói rằng, tại sao muốn ta khiêng Ba đi chụp a? Yêu đại tỷ ngươi lợi hại như vậy, ngài ra tay, khẳng định nắm chắc. Tần Lang là có thể đẩy liền đẩy a, vừa nghe liền biết sự tình này cũng không phải cái gì mỹ kém. Ta mới là không đi, cái kia tử chó sói có miệng thối, có thể đem người cho hớ tử thơn nữa loại này việc nặng nhi tạm việc luy việc gặp nguy hiểm việc nói như thế nào cũng nên đàn ông các ngươi đi làm nhà màu trắng đuôi lúc ních vui vẻ nói rằng đại tỷ ta có sợ độ cao chứng a cao như vậy địa phương nhảy đi xuống ta đứng không vững chớ nói chi là giang một cái bắt tô tần lang muốn khóc nguyên lai like này việc vẫn gặp nguy hiểm a liền yêu thánh chính mình cũng không muốn đi chính mình đi còn không phải là một con đường chết cùng chính mình bị luận khác nhau ở chỗ nào người có đi hay không có thể hay không thương lượng một chút ta đến bàn bạc kỹ càng a không đi ta liền đuổi người sao không đi nhi chuyện lặt vật này nhi đương nhiên không thể để cho chúng ta khả ái mỹ lệ yêu đại tỷ đi làm bác ở trên người ta được đến ngươi tới trước trong nồi giấu đi màu trắng đuôi nhẹ nhàng quét động hát qua hướng về tần lang nắp xuống tần lang còn chưa tới cùng nói chuyện liền anh dũng bị chui vào trong nồi Ô ô ô, ta mệnh làm sao khổ như vậy a thật bị nó ngã tám đời huyết mũi tần lang khóc không ra nước mắt ta chỉ có thể đối với ngươi bảo lấy thám thiết đồng tình động linh a đuổi tần lang Ô ô ô, linh tử à muốn nghĩ biện pháp à? cứu cứu ta à, ta có cố dự cảm không tốt ta chuyến này một đi không trở về à? Tần Lang khóc lên. Từ ngươi mũi à, ta cũng không có biện pháp à. Này hoa Lai lịch có thể rất lớn. Nếu là ngươi thật bị luộc, vậy cũng là vinh hạnh của ngươi à. Ha ha ha, ngươi thấy đủ đi. Động Linh ha ha ha nợ nụ cười. Lao Tử muốn bắt ngươi cho luộc. Tần Lang vẻ mặt đưa đám, cảm giác được Ha Qua bắt đầu động. Chương 231, yêu hồn tàn niệm. Ha Qua chứa Tần Lang bay lên, loạn tròn loạn trạng, để trong nổi Tần Lang có chút nhớ nhung thổ. Ha Qua trở nên vô cùng to lớn, hoa đến to khoảng 10 trượng. Tần Lang ở bên trong lăn qua lăn lại. Như viên tiểu lục đậu như thế, lại thêm lớp nước, nước liền có thể ngao ra một toa đậu xanh canh đi ra. Đột nhiên, Tần Lang đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu to hô to lên, "Yêu đại tỷ, yêu đại tỷ, có thể nghe thấy không?" "Này này này bốn, ai nha, ngươi kêu to cái gì nhà tiêu to?" "Cái kia cái gì, ngươi không phải nói này từ chó sói có miệng thôi à? Có thể hay không cho ta một cái lồng a? Ta đối với mùi thối dị ứng a." Tần Lang oan nước hô. "Ai nha, ngươi yên tâm đi, ngươi ở trong nổi tuyệt đối cái gì ý vị đều người không thấy, ngươi đừng lên tiếng, ta lập tức liền muốn đem ngươi ném xuống." màu trắng đuôi hiện tại tại yêu xoáy đầu trên đỉnh bay tới tung bay đi cái gì vứt tần lang hú lên cái gì sau đó cũng cảm giác được một trận mánh liệt không trọng cảm trời đất quay cuồng ta sợ độ cao a ta chóng váng đầu a chậm một chút chậm một chút tần lang gào khóc thảm thiết lên tiện nhân này thực sự là phiền phức cực kỳ màu đen bát tô nhanh chóng rơi xuống đột nhiên một phen hắc qua nghiêng đi xuống đi hoa. Wow. đối diện yêu xoáy đầu tần lang giờ khắc này không nhúc nhích nằm ở đáy nổi bởi hắc oa là nghiêng tần lang trái lại như là đứng và ở ngoài tất cả đều nhìn ra thập phân rõ ràng một mảnh to lớn màu đen vết đá đó là yêu xoay cái chán kế tục đi xuống thần lang thấy được hai cái nằm ngang khe nước khe nước khoảng cách bên trong là hai viên to lớn phát quang bảo thạch mà hai cái khe nước trung gian còn có vài đạo sâu sắc nhăn nheo người cái tử chó sói chết rồi đều còn không nhắm mắt lại vẫn yếu cái lông mày thật nhị thần lang chăm chú kể sát ở đá nổi như cái bánh nướng như thế hắc qua kế tục trụy xuống một khối to lớn nổi lên kể lấy oa theo sẽ qua nổi lên đỉnh có hai cái hất động thật lớn từng đoàn hắc khí từ trong hất động dâng trào ra Phốn tại Hạc qua trên, cũng còn tốt bị một tầng vô hình không hiểu nhau ngăn cản tại qua ở ngoài, thiếu chút nữa đem tần lang giàn điệu. Mũi, đây là mũi, phía dưới là được rồi miệng. Tần lang trái tim nhỏ nhi rầm rầm dậy loạn, rốt cục muốn nhìn thấy yêu xoáy toàn bộ khuôn mặt. Mũi phía dưới, là một cái càng hấp động thật lớn, hố đen bên dưới, từng cây từng cây sâm bạch răng nanh ló ra, dọc theo hố đen lít nha lít nhít sắp xếp, răng nanh đàn sen. Dưới cằm trên, hai cái đặc biệt to lớn răng nhanh thật cao đứng lên, ở trong bóng tối hiện ra sâm bạch hào quang, nhìn qua làm người cực kỳ đau lòng. Từng đoàn khói đen từ trong hàm răng phun phun ra, mang theo từng đoàn màu đỏ như máu huyết tinh chi khí, tuy rằng Tần Lang ngửi không thấy mùi vị, nhưng nhìn đi tới liền làm nhân buồn nôn. Bành! Đóng. Hắc qua rốt cục đi rơi xuống mặt đất, trên mặt đất xoay chuyển hai vòng ngừng lại, Tần Lang thiếu chút nữa rơi cái mắt nổ đồng đóm, vị bên trong đều quay cuồng một hồi. Thiện nhân, ngươi gặp lại nó miệng không? Một lúc ngươi liền đem va cho chụp nó ngoài miệng, nhớ kỹ là, nhất định phải đem chính há mồm đều cho chụp lên. Yêu đại tỷ, yêu đại tỷ, đợi lát nữa đợi lát nữa, làm cho ta hoàn khẩu khí trước tiên. Tần Lang từ đấy nổi bỏ dậy, hai chân run rẩy, loạn tròa loạn trạng, đứng cũng không vững. Được rồi được rồi, ngươi chớ giả bộ, lại phí lời ta liền đem các ngươi đồng thời luộc. Màu trắng đuôi từ yêu xoáy đầu trên đỉnh sông ra, quay về Tần Lang tàn bạo nói rằng: Ách, Khái Khái, được rồi được rồi, ta khôi phục như cũ, yêu đại tỷ, đón lấy ta nên làm như thế nào? Ngài xin cứ việc phân phó. Tần Lang mạnh mẽ vô vô đầu của chính mình, ánh mắt sáng lên, lập tức liền khôi phục linh quang. Thiết, màu trắng đuôi đối với Tần Lang rất là khinh bỉ. Nay tử chó sói hiện tại cùng tên tiểu tử kia đánh nhau khó phân cao thấp một lúc nó nhất định phải vận dụng yêu hồn buồn nguyên, chờ khi đó miệng của nó sẽ mở ra phát sinh giống giận liên nhân lúc ở lúc đó, ngươi liền khi hoa, hướng miệng nó trên trụ qua, ta liền đại công cáo thành, Hành, không thành vấn đề. tần lang trả lời đến thẳng thắn, trên thực tế nhưng là nước mắt hướng về trong lòng lưu, thế nhưng nhất định phải nhanh nga, cơ hội ngay trong nháy mắt kia, sắp rồi hoặc là chậm, ngươi sẽ liền với cái này hắc qua bị nó nuốt vào nga. đến thời điểm đừng luộc chó sói không được, ngươi ngược lại bị chó sói ăn nga. ooo ba tần lang kề sát ở đáy nổi nhi, chờ này con tử chó sói há mổm. Nam, hố bầu trời, Vô Biên Hắc mang đem Lưu Tuấn Uy gắt gao bao lấy, không ngừng có hắc khí từ Lưu Tuấn Uy ra rẻ bên trong ngấm vào đi, chỉ chốc lát sau, lại bị Lưu Tuấn Uy từ lỗ chân lông bên trong bức ra. Lưu Tuấn Uy trợn tròn đôi mắt, con mắt một đen một trắng, không ngừng lấp loé, vô cùng kỳ dị. Đây chỉ là bên trên thân thể thể hiện, ở bên trong thân thể bộ là một hồi không nhìn thấy, nhưng là cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Lưu Tuấn Uy thân thể bị phá hoại cực lớn, kinh mạch đại thể đã gãy vỡ, trong đầu tức thì bị rào cái long trời lở đất. Bất quá trọng yếu nhất thứ Hải Nguyên Thần nhưng Lưu Tuấn Uy gắt gao bảo vệ. Mặc cho Hắc Mang làm sao trùng kích đều vị nhưng bất động. Nhân loại này làm sao khó dây dưa như vậy? Bất quá mới là hóa thần kỳ tu vi mà thôi, ta dĩ nhiên đoạt sát hắn không được. Chẳng lẽ muốn vận dụng còn sót lại yêu hồn buồn nguyên mới được sao? Hắc Mang bên trong, một đạo ý niệm vòng quanh Lưu Tuấn Uy nguyên thần xoay quanh. Với một thoáng, có xa mới hiểu được, nếu là đoạt sát như thế một bộ cường đại thân thể, tu vi của ta khôi phục lên cũng là cực nhanh. Hắc Mang bên trong đạo ý niệm kia tựa hồ là hạ quyết tâm. hố bên trong, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, yên tĩnh sau khi đại địa bắt đầu run rẩy, hố dưới đáy Cái kia to lớn yêu xoáy Thi Hải bắt đầu run rẩy lên, dường như sơn băng địa liệt. Yêu xoáy con mắt chậm rãi mở ra, một đôi màu đỏ như máu con mắt ở trong bóng tối hiện ra tuyết quang. To lớn miệng hơi mở ra, một ngụm máu màu đỏ khí tức phun phun ra. Một cái to lớn đầu lưỡi trên dương vô số làm người buồn nôn to lớn nhễnh thịt. Hống hống hống. Một trận đủ để chấn sơn liệt địa giống to từ cái miệng lớn như chậu máu bên trong văng lên, liên quan phun ra một ngụm lớn niêm chú nước dãi, như là bàng bạc mưa to giống như vậy, phun tại hắc ba trên. Lần này nhưng không có ngũ hình không hiểu nhau ngăn cản. Tần Lang bị yêu xoáy nước dãi lâm cái lạnh xuyên tim. Ầu ấu ấu ba Tần Lang dầm một thoáng ngã quỵ ở mặt đất, ồ ói ra, hắn xem như là đã được kiến thức yêu thánh nói tới miệng thối vi lực, chuyện này quả là không phải là người có thể chịu đựng, so với hô giặc bên trong chất thành mấy chục hơn trăm năm hủ phận đều muốn canh tươi gấp trăm lần. Tần Lang bị hun đến mắt nổ đom đóm, cả người đều co quắp lên, lúc này, hắn nhưng là một điểm đều không có trang. Ha ha ha ba màu trắng đuôi, nhưng tại đầu trên đỉnh vui vẻ bính lên, cười trên sự đau khổ của người khác. Một đạo hào quang màu đen đỏ từ yêu sói cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra lăn lộn hướng về hố ở ngoài bước lên mà đi màu trắng đuôi đột nhiên liền kêu lên thiện nhân mau dậy đi nhân lúc hiện tại gấp gáp âm thanh truyền đến tần lang trong hai thế nhưng hắn thật sự là không muốn núp đích thật hoài niệm thành thanh hải bên trong đại tiểu lâu bên trong kê vịt hiếp đắp à từ khi tiến vào thanh hải tông sau khi hắn đã rất ít hải ăn hải uống một lần mà bây giờ thiếu chút nữa liền đạm thủy đều phun ra tần lang loạn tròa loạn trạng đứng lên há qua một phen đem tần lang đổ ra đặt ngông ngồi trên mặt đất vội vàng đem ba cho lão nương nâng lên đến qua lại dòm dải lão nương lột người Màu trắng đuôi âm thanh trở nên rồn rập, yêu hồn thoát thể mà ra sau đó, yêu xoáy cái miệng lớn như chậu máu mắt thấy liền muốn khép lại. Từ đàn bà nhi, một ngày nào đó, lao tử muốn bắt người cho lộ rồi. Tần Lang lung lay thân thể, hao hết lao lực đem hắc qua giang lên, tại cái miệng lớn như chậu máu hợp lại trước đó, đem hắc qua cho chụp lên. Chương 232, thêm giờ gia vị. Tần Lang kia một cái bắt tô, liền bú sữa sức lực đều xuất ra, đột nhiên một chụp, đem hắc qua dằm ở yêu xoáy miệng rộng bên trên. Thần kỳ thời khắc xuất hiện, bắt chụp sau khi ra ngoài, một tiếng giam ở yêu xoáy một cái răng nênh trên, thậm chí liền yêu xoáy răng trên răng kết sỏi đều không lớn nát được. thế nhưng kỳ quái chính là, yêu xoáy cực kỳ thân thể cao lớn chợt bắt đầu rút nhỏ, cùng lúc đó, hắc qua cũng đang không ngừng phóng to. đang ở hố ở ngoài yêu xoáy ngay lập tức sẽ đã nhận ra dị thường, phân ra một tia tàn niệm trở về tìm tòi hư thực, này tìm tòi dưới, lập tức liền dọa nhảy dựng lên, nơi nào vẫn lo lắng đi đoạt xác lưu tuấn huy, lúc này hết thể tàn niệm đều là trở lại trong thân thể, hết thể hắc mang cũng là thu liễm trở về. lưu tuấn huy chợt thấy áp lực biến mất không còn hơi, vừa nhắm mắt lại vừa mở, hai mắt khôi phục bình thường. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hố bên ngoài bay ra ngoài, mãi đến tận bay ra hố thật xa mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm, ngã nhào một cái liền ngã trọng vó trên mặt đất. Này, đến cùng là quái vật gì? Thật sự là quá cường đại, cấp 7 yêu thú. Không, cấp 7 yêu thú không thể nào cường đại như vậy, chẳng lẽ là cấp 8 yêu thú? Tìm được đường sống trong chỗ chết, Lưu Tuấn uy hít vào một ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn khôi phục hoàn toàn yên tĩnh hố, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Khanh trong động, yêu soái không ngừng đem hết thể lực lượng đều thu vào trong cơ thể. Liều mạng chống cự lại khẩu này, hát qua hấp vệ. Ngươi cái tử đàn bà nhi, lại nắm này phá hoa đến trục ta, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Lão tử với ngươi không thủ không đoán, làm gì nhất định phải theo ta không qua được. Yêu Soái phẫn nộ cầm rú. Đây là Tần Lang lần đầu tiên nghe được yêu Soái giọng nói, nghe đi tới 10 phần một người trung niên hán tử âm thanh, thế nhưng nó lại dám gọi yêu thánh tử đàn bà nhi, càng là nói cùng yêu thánh không thủ không đoán, này ngược lại là để Tần Lang rất nghi hoặc. Không phải nói diện thánh cuộc chiến chính là do này yêu Soái xuất lịnh yêu tộc đại quân sao? Làm sao yêu Soái nói là không thủ không oán Thần Lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, đó chính là yêu sói từ đầu đến cuối không có hô qua yêu thánh hai chữ. Lẽ nào cái kia màu trắng đuôi cũng không phải là yêu thánh? Thần Lang có một cái chính mình cũng hoài nghi ý nghĩ. Hừ, ngươi này con tử cho sói, cho ngươi từ sáng đến tối kêu to, phiền tử cá nhân, ta nhất định phải bắt ngươi cho luộc. Màu trắng đuôi bay tới bắt tô đáy nồi nơi, tiểu đuôi không ngừng mà vỗ, tại đáy nồi có nhấc lên từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đen. Địa tâm minh hỏa, ngươi cái tử đàn bà, dĩ nhiên áp độc như vậy. Hồ Phương Lâm đều không có xóa bỏ ta yêu hồn, ngươi dĩ nhiên dùng địa tâm minh hỏa đến thiêu ta. Yêu soái rít gào lên, hiện nhiên là đối với ngọn lửa màu đen kia vô cùng kiên kỵ. Hừ, hồ tỷ tỷ là tâm địa quá thiệt lương, các ngươi làm thịt như vậy quá đáng sự tỉnh nặng đều không có đổi tận giết tuyệt. Bất quá vì vì làm hồ tỷ tỷ quét dọn nỗi lo về sau, ta liền làm một lần kẻ hất đi. Tiện nhân, cho ta đến một ngụm máu tươi, rồi đến địa tâm minh hỏa trên, ta muốn một ngụm lửa đun sôi nó. Màu trắng đuôi điên cuồng đông mặc cho yêu soái làm sao dễ dùa, đều không thể ngăn lại thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Đóng cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Qua rốt cục đem yêu xoáy triệt để đặt đi vào, há Qua bành một tiếng, lạc ở trên mặt đất, dường như một ngọn núi khổng lồ rất xuống. Tần Lang nhìn trở nên dường như một ngọn núi như thế to lớn há Qua, nửa ngày nói không ra lời, to lớn như vậy một cái chảo, bị nó một lần đến luộc bao nhiêu đồ vật đi ra à? Bảo bối à, thực sự là bảo bối à? Tần Lang thở dài nói, Thiện Nhân, ngươi là không nghe thấy lời nói của ta sao? Lão Nương gọi ngươi phún một ngụm máu đi ra thêm chút lửa, ngươi lại lo lắng bất động, Lão Nương liền đem ngươi cũng vứt trong nồi đồng thời luộc màu trắng đuôi gấp gáp âm thanh vang lên. tới tới. tần lang sợ đến mệt lên, tuy rằng trong lòng đang chảy máu, thế nhưng vẫn là một bộ hùng hục dáng vẻ. bính đến màu trắng đuôi trước mặt, nhẹ nhàng cắn một thoáng đầu lưỡi, sau đó phốc một cái, một tiểu giọt máu tươi lẫn vào ngụm nước nổ đến ngọn lửa màu đen kia trên. dựa vào, ngươi làm sao hẹp hỏi như vậy a? như thế điểm làm sao đủ, nhiều phún điểm a? màu trắng đuôi thiếu chút nữa bị tần lang giận điên lên. đại tỷ, ta vừa nãy theo nhân gia đánh nhau lúc sau đã văng rất nhiều huyết, hiện tại thật sự là phún không ra a. tần lang cũng muốn bị tức nổ tung. Tại sao phải muốn lao tử phun máu a? Tần Lang, đừng rong rảnh, khẩn trương phun máu, không nữa phun ngươi phải chết ở chỗ này. Ngay Tần Lang điểu môi giả bộ đáng thương không phun máu thời điểm, động linh âm thanh tử trong lòng vang lên. Cái gì? Tại sao lại đến từ a? Đối với động linh, Tần Lang đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng vẫn là đột nhiên vỗ một cái bụng, nội tạng một trận núc đít, sắc mặt chấp nhận, một ngụm máu lớn đó là phun đến cái kia địa tâm minh hỏa trên. ầm, địa tâm minh hỏa dường như hỏa thượng tiêu du giống như vậy, ầm một tiếng bắt đầu bay lên. Ngọn lửa màu đen lan lột, nghiêm phụ đến hắc qua bên trên cấp tốc lan tràn, tại hắc qua dưới đáy đã biến thành một tầng mỏng manh ngọn lửa màu đen mô. A, Tử đàn bà nhi, ta với ngươi không đội trời chung a. Yêu Soái điên cùng rít gào lên, thật vất vả dây rủa đem một kia tàn niệm chạy ra khỏi hắc qua, bị này một cái hắc hỏa lại cho đốt trở về, thậm chí cái kia một tia tàn niệm còn kém điểm bị đốt cháy khét. Ha ha ha, từ chó sói xú chó sói, cho ngươi từ sáng đến tối gọi, huyên náo lao nương nhiều năm như vậy cũng không được sống yên ổn, nếu không phải những lao già khốn kiếp kia ngăn cản, lao nương đã sớm đem ngươi nấu ngày hôm nay nhất định phải lùa ngươi, tiện nhân, đa tạ ngươi, đến thời điểm chắc chắn cho ngươi ăn no nê. màu trắng đuôi vui vẻ vũ động, nhìn tại hắc qua bên trong không ngừng dây dùa yêu xoáy tàn hồn, kích động vô cùng. mà tần lang vác một ngụm máu lớn sau khi trong đôi mắt bắt đầu buốt lên kim tinh, hôm nay thật sự là ói ra quá nhiều huyết, đặc biệt là này một lần cuối cùng, thiếu chút nữa đem trái tim can đều cho phun ra. bất quá vừa nghe đến màu trắng đuôi nói muốn làm cho mình ăn no nê, hết thảy lòng chua sót đều biến thành kích động. hắn nhưng là nhớ tới động linh từng từng nói qua, cấp 8 yêu thú huyết đục Đây chính là tương đương với địa cấp đan dược. Chờ một chút, ta thêm giờ gia vị đi vào. Tần Lang ánh mắt sáng lên, thân niệm tiến vào đến động tiên bên trong, nơi nào có một khối ăn sáng địa, đất trồng rau trên gieo hành tây a, tỏi a cùng với cái khác các loại hương liệu rau dừa, thậm chí tại một góc bên trong, vẫn gieo một cây hoa tiêu thụ. Trong ngay mắt, Tần Lang liền lấy ra một đại phủng đủ loại gia vị, đứng ở màu trắng đuôi trước, đầu trộm đuôi cứ cười. "Dựa vào, người cái tiện nhân, so với ta còn muốn tàn nhẫn a, bất quá ta yêu thích." Màu trắng đuôi nếu là có một tấm có thể làm ra các loại vẻ mặt mặt. Cái kia giờ khắc này vẻ mặt tuyệt đối là cực kỳ dâm. Đáng nhân loại, ngươi cũng dám đến đúc kết một cước, làm tức giận ta yêu sói uy nghiêm, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Tần Lang lại dám xuất ra một đại phụng gia vị đi ra, vẫn đem này cho rằng là nấu nướng đại tái hay sao? Điều này làm cho yêu sói thiếu chút nữa tức nổ tung. Yêu xoái a yêu sói, ngươi là không cơ hội đem ta xé thành mảnh vỡ, Ba năm trước đây ngươi liền mại ta bất hòa, hiện tại ngươi càng là không có cơ hội. Tần Lang kêu lên. 3 năm trước đây, yêu sói sững sốt, nhìn Tần Lang tấm kia hèn mặt. Cuối cùng nhớ ra tại ba năm trước đây từng gặp gỡ bộ này sát mặt. Là người gia hỏa này. A, Lao tử không cam lòng a. Yêu xoáy điên cuồng vùng vẫy lên, Hắc qua cũng không ngừng mà lây động lên. Đại tỷ, ra gia vị. Tần lang hét lớn một tiếng, đem trong tay một nắm gia vị ném đi ra ngoài. chương 233, nguồn rụa lực. Màu trắng đuôi nhẹ nhàng quét qua, đem tần lang ném tới gia vị bỏ tiến vào Hắc qua bên trong. Một đám lớn hồ tiêu phấn sang đến yêu xoáy liên tiếp đánh vải nhảy muối, hát hơi từ mẹ ba hát xỉ ba môn nhi bốn hát xỉ bốn hèn mọn bốn hát xỉ ba nhân loại bốn các ngươi làm sao có thể ba hát xỉ bốn như thế xỉ nhục ta bốn a a hát xỉ bốn yêu sói nói năng lộn xộn gầm rú nói ha ha ha quá là vui quá là vui tiện nhân ngươi một chiêu này nhi ta rất yêu thích ta quyết định đem cho sói chân phân cho ngươi màu trắng đuôi phấn khởi bay múa lông xù đuôi không ngừng quạt hát qua dưới đáy điệu tâm minh hỏa không ngừng quạt gió thổi lửa hoa ta phản phất đều nghe thấy được hương vị nhi tần lang nhìn thiêu đến bùn bùn qua tưởng tượng thấy cái kia hiện ra bóng loáng cho sói chân ngụ nước đều sắp muốn chảy ra Yêu xoáy bản thể khổng lồ như vậy, một chân tử cái kia đến lớn bao nhiêu a? Ta thiên, núi nhỏ bình thường chân thịt, đủ ta ăn trước nửa năm. Ha ha ha ha. Thần Lang vui vẻ a, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta lấy yêu hồn danh nghĩa thể, thiêu đốt ta yêu hồn, ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp, ta muốn các ngươi sống không bằng chết, ta muốn các ngươi vĩnh viễn sinh hoạt ở nguyền rủa giàn vật ở dưới. Màu trắng đuôi âm thanh hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thiêu đốt yêu hồn, Địa Tâm Minh Hỏa, Cửu Âm Minh Sát tòa, Thiên Địa San Minh, Hấp Thần Hồn màu trắng đuôi điên cuồng quét động, càng ngày càng nhiều địa tâm minh hỏa bám vào đến hắc qua bên trên, hắc qua không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cho đến bị một đoàn địa tâm minh hỏa triệt để bao vây lấy. tại tần lang phía trước 10 trượng nơi, cùng bình thường hòa to nhỏ không khác, sắt tử đều phải chết còn muốn phát cái gì nguồn rủa, thật đúng vậy, ăn nhiều chết no. tần lang hít sáo, vây quanh hai tay, hứng thú bừng bừng nhìn. tần lang, chớ xem thường nguồn rủa, ngươi phải biết, khi tu vi cao tới trình độ nhất định, có thể câu thông trong thiên địa như ẩn như hiện quy tắc, hắn nếu là lấy thiêu đốt yêu hồn làm tiền mua, đối với ngươi phát sinh vạn thế rủa đó là rất đáng sợ. Động Linh đột nhiên nói rằng, dựa vào, chẳng lẽ hắn Nguyên Dùa vẫn đúng là có thể ứng nghiệm hay sao? Tần Lang sợ hết hồn, từ trình độ nào đó trên, đó là có thể có. Ngươi không gặp cái kia màu trắng đuôi đều tại liều mạng thôi thúc điệu tâm minh hỏa, nung đốt yêu xoáy yêu hồn sao? Nàng cũng là sợ thật làm cho này yêu xoáy hoàn thành thiêu đốt yêu hồn Nguyên Dùa. Động Linh nghiêm túc nói, chết tiệt, thì còn đến đâu? Tần Lang lập tức bính lên, vài bước liền nhảy đến Hắc Qua trước mặt, đột nhiên hướng về ngực vô một cái, một ngụm lớn máu đỏ tươi hoa phụt lên mà ra, tưới vào Hắc Qua hạ đùng đùng đùng. đóng. Địa tâm minh hỏa tại tần lang máu tươi đổ bê tông dưới phát ra một trận bùn bùn âm thanh quỷ dị lấp lóe, càng thêm đen kịt tỏa sáng. Bốn phía không gian phảng phất đều bị đốt cháy khét giống như vậy. Trên đất bùn đất cũng đã bị bị bỏng hòa tan, như một bãi bùn đen. A, ta nguyện rửa các ngươi, ta muốn nguyện rửa các ngươi. yêu xoáy điên cuồng chui lên. Hắc qua bên trong, nó yêu hồn điên cuồng lúc nhích la lộn. Một tấm thú mặt tại hắc mang bên trong lúc cần lúc hiện, từng trận sắc nhọn tiếng treo dường như gai nhọn giống như vậy từ hắc qua bên trong xuyên lộ ra, van toàn bộ luyện thần quốc thậm chí xuyên qua luyện thần cốc tầng tầng cách trở chuyện đưa đến thế giới bên ngoài luyện thần ngoại cốc trung phong dưới chân thanh hải bên trong mấy vạn đệ tử toàn bộ tụ tập ở chỗ này đều đang đợi luyện thần trong cốc đệ tử xuất thế lúc này một đạo sắc nhọn tiếng hú từ luyện thần trong cốc xuyên lộ ra âm thanh đã kinh biến đến mức rất nhỏ thế nhưng là xuyên qua lòng của mỗi người thần trực chống đỡ linh hồn nơi sâu xa mỗi người đều cảm giác một trận ý lạnh thấu triệt toàn thân phảng phất là một loại bị một chậu nước lạnh từ linh hồn trên rội rội xuống đến cả người tóc gáy đều dựng đứng lên không có ai biết thanh âm này đến từ người phương nào thế nhưng là có thể cảm nhận được này trong thanh âm sâu sắc không cam lòng cùng phẫn nộ còn có cái kia không tiếc bất cứ giá nào nguyện rùa. không tốt nha đầu kia dĩ nhiên bốn thanh phong tử trong nháy mắt biến sắc từ long phượng trên bảo tọa hưu đứng thẳng lên hai mắt như một bãi nước sâu giống như vậy nhìn luyện thần quốc lông mày chăm chú chiếu ở chung một chỗ tông chủ đại nhân thải phượng bác ngao tiêu giật đều là cả kinh thanh phong tử từ trước đến giờ nhẹ như mây gió bất luận là chuyện gì đều không thể khiến cho hắn biến sắc thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên cả kinh tử trên bảo toa đứng thẳng lên một lát sau khi thanh phong tử dần dần giãn ra lông mày trên mặt lóe lên một tia bất đắc dĩ. "Thôi thôi, đây là Thanh Hải tông một kiếp, cũng là một cái kỳ ngộ. Sớm muộn đều sẽ phát sinh, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ phát sinh tại trên đầu của ta." Thanh Phong Tử thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng mơ hồ có chút chờ mong. "Tông chủ đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thanh âm kia là bốn tiêu giật nhẹ giọng hỏi. "Việc này tạm thời thả xuống không đề cập tới, sau 3 ngày, Triệu Tập trong tông hết thảy tu vi tại luyện tâm cảnh trở lên người, ở chính giữa Phong Thanh Hải điện tổ chức tông môn hội nghị." Thanh Phong Tử thản nhiên nói. "Thanh Hải điện" Này bốn, Tiêu giật, Bắc Ngao, Thải Phượng đều là cả kinh, tại Thanh Hải Điện tổ chức tông môn hội nghị đã có 200 năm không có tổ chức, bởi vì chỉ có tại thương nghị việc quan hệ tông môn tồn vong đại sự thời điểm, mới có thể tại Thanh Hải Điện tổ chức tông môn hội nghị. Lẽ nào giờ khắc này dĩ nhiên xảy ra cái gì sinh tử tồn vong đại sự sao? Mấy người đang muốn hỏi chút gì, Thanh Phong Tử nhưng ngồi trở lại Long Phượng bảo tọa, không nói một lời, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mấy người không thể làm gì khác hơn là đứng ở Thanh Phong Tử bên cạnh, cứ việc trong lòng có vô số cái nghi vấn, thế nhưng cũng chỉ có thể đi đầu thả xuống. Bốn Tần Lang giác đến đầu của chính mình đột nhiên mê muội một thoáng, linh hồn của mình phảng phất bị một đạo hắc mang bám vào trên giống như vậy, bất kể như thế nào đều không thể trục xuất. Đạo kia hắc mang bám vào trên linh hồn sau khi liền không ngừng muốn ăn mòn Tần Lang linh hồn. Tần Lang khẩn trương thôi thúc tâm thần, vô số thần niệm đem này một đoàn hắc mang bao bọc vây quanh. Động linh, này bốn Tần Lang kêu lên sợ hãi. Nguyên Dụ lực, đây là Nguyên Dụ lực, không ngờ rằng này yêu xóa dĩ nhiên có thể dẫn động Nguyên Dụ lực. Tần Lang, ngươi nhất định phải đem Nguyên Dụ lực khu trục xuất, nếu không thì ngươi đều sẽ vĩnh viễn chịu đến Nguyên Dụ dàn vạn. Động Linh cũng là bắt đầu kinh hoàng. Chết tiệt, trục xuất không được à, xong, ta có thể cảm giác được linh hồn của ta tại bị ăn mòn. Làm sao bây giờ, nhanh nghĩ biện pháp. Tần Lang hoảng rồi thần, lớn tiếng gầm rú. Màu trắng đuôi nghe được Tần Lang âm thanh, trong dây lát phát sinh một đạo tia ánh sáng trắng, bao vây lấy Tần Lang thân thể, tia ánh sáng trắng thẩm thấu tiến vào Tần Lang trong thân thể, màu trắng đuôi cũng tại hướng về Tần Lang trong thân thể xuyên. Tiện nhân, đem thân thể của ngươi tạm thời giao cho ta, ta giúp ngươi trục xuất nguyên rủa lực. Mâu trắng đuôi lo lắng quát. Đại tỷ, ngươi sẽ không lục ta chứ? Tần Lang kêu lên lên. Chương 234, màu trắng đôi thân phận. Yêu soái, ngươi thiêu đốt ngươi yêu hồn nguyện rùa ta, hôm nay ta phải đem ngươi yêu hồn triệt để nung đốt thành hư vô, đưa ngươi nguyện rùa lực triệt để xô tan. Tần Lang đứng ở Hắc Á trước mặt, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, từng cái từng cái tối nghĩa thủ ấn không ngừng bay về phía Hắc Á. Ta lấy máu tươi của ta, tế tự tại trừ giới bổng bể nguyện rùa thần linh, đem này quay rối ngài yên tĩnh yêu hồn triệt để nung đốt hầu như không còn, để cho làm ngài đồ ăn, mời tướng, mời đem tôn phệ lấy bổ dưỡng ngài bụng đói, thu hồi lực lượng của ngài đi xin hãy cho nguồn ruồi lực tiêu tán, tiêu tán, tiêu tán. Tần Lang một trưởng đánh về ngực, một ngụm máu tươi phun trên không trung, biến thành từng khỏa bé nhỏ huyết châu, cứ như vậy trôi nổi trên không trung. Trong nhất thời, không gian một trận vạt mèo, một đạo khe nước dần dần vỡ ra, đem Tần Lang phun ra máu tươi hết mức thôn phệ đi vào, phát ra một tiếng thỏa mãn tấm tắc cấm thành. Ngay sau đó, tại hắc qua trên, một đạo càng khe nước to lớn bỗng dưng vỡ ra, một con tre kín quỷ dị đồ án màu xám phù hiệu bàn tay lớn màu đen từ không gian hư vô bên trong đưa ra ngoài, đưa tới hắc bên trong, bàn tay lớn màu đen rút ra lúc trong tay cầm lấy một đoàn vặn vẹo hấp mang, sau đó trở lại hư vô khé nước bên trong. Chỉ chốc lát sau, bàn tay lớn màu đen kia lần thứ hai đưa ra ngoài, luồn vào hắc qua bên trong lại bắt được một đoàn hấp mang, như là một con từ trong nổi mỏ thực bàn tay lớn. Bàn tay lớn màu đen lần lượt luồn vào hắc qua bên trong, vẫn bắt được liền như vậy. Bàn tay lớn màu đen rốt cục cầm lấy cuối cùng một đoàn hắc mang rời khỏi hắc qua, trở lại không gian hư vô sau khi phát ra một cái cực kỳ thỏa mãn kiệt kiệt âm thanh, dường như đánh một cái ở tự thần lang trên thiên linh cái, nhiều tia hắc khí bị đánh lấy ra. Này từng kia từng kia hắc khí vừa rời đi tần lang thân thể, liền kịch liệt vặn vẹo dần dần tiêu tán, đây chính là bị khắc vào tần lang linh hồn trên nguyên giụ lực. Cuối cùng một tia hắc khí bị hút ra đi ra ngoài, tần lang trên người nguyên giụ lực rốt cục triệt để tiêu tán, một đạo kia ánh sáng trắng từ tần lang trong thân thể bắn ra đến, một cái màu trắng đuôi nổ đến rơi rơi xuống mặt đất. Tần lang cũng đặt ngông ngồi xuống trên đất, co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hện, ngoác miệng ra một tấm, tựa hồ muốn nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, màu trắng đuôi rốt cục lần thứ hai chậm rãi phiêu lên, bay đến miệng không ngừng đóng mở tần lang bên người để sát vào nghe tần lang đến cùng đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy tần lang nhắm mắt lại, lắp bắp đang nói, huyết đều thổ xong ba huyết đều thổ xong ba ta muốn ăn chó sói chân ba ta muốn ăn chó sói chân ba. Người cái tiện nhân, vào lúc này đều còn băn khoăn chó sói chân thịt. màu trắng đuôi nhẹ nhàng tại tần lang trên người quạt một thoáng, một đạo tia ánh sáng trắng đánh tiến vào tần lang trong cơ thể. Tần lang chợt cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc nguyên khí tràn ngập nhập trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, về phải quét một cái sạch sành sinh bất quá bởi mất máu quá nhiều tạo thành khí huyết không đủ, nhưng cần phải thời gian đến chậm rãi điều trị. đóng. Tần Lang chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, trước mặt khẩu này lẳng lặng bãi trên mặt đất qua, Tần Lang vượt qua thân thể, chậm rãi bò qua, một bên leo một bên hô, "Đại tỷ, chân thịt, ngươi đã nói, chân thịt chính là ta." "Ai nha, ngươi cái tiện nhân, ta nói rồi tuyệt đối chắc chắn, chân thịt khẳng định lưu cho ngươi." Màu trắng đuôi tại Tần Lang phía sau nhẹ nhàng bay. "Đại tỷ, hỏi ngươi chuyện này bái." Tần Lang rốt cục bò đến Hạc Qua bên cạnh, hận không thể đem cả thanh hoa đều thu được trong động tiên đi, bất quá vẫn là khất chế. "Tiện nhân, ngươi muốn hỏi cái gì?" Mầu trắng đuôi nhẹ nhàng tung bay. Ngươi hẳn không phải là yêu thánh đại nhân chứ? Tần Lang hỏi rõ, cái nghi vấn này hắn đã sớm sinh ra, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng này màu trắng đuôi là được rồi yêu thánh dùng để chấn áp yêu xoáy cái kia một cái đuôi, cho nên vẫn xưng là yêu thánh đại tỷ. Thế nhưng càng đi về phía sau, hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Yêu, ngươi rốt cục phát hiện a? Màu trắng đuôi tại Tần Lang bên cạnh bay tới tung bay đi. Kha kha, là một mọi người có thể phát hiện rồi. Tần Lang cười hì hì, kỳ thực chân chính để Tần Lang khẳng định này màu trắng đuôi không phải yêu thánh, là ở trong đầu của hắn cái kia một đoàn màu vàng kim quan đoàn. Lần trước gặp phải Vương Nam thời điểm, trận tự hiện hiện ra, mà Vương Nam chỉ là cùng trận tổ có liên hệ máu mũ tồn tại mà thôi. Bây giờ gặp được màu trắng đuôi, cái thứ hai quang đoàn rốt cục hiện hiện ra, nhưng là cụ thể kiểu chữ nhưng từ đầu đến cuối không có hiện hiện, điều này cũng làm cho nói rõ, cây này màu trắng đuôi chỉ là mang có một tia yêu thánh khí tức mà thôi, cũng không phải thật sự là yêu thánh. Tuy rằng không biết chữ thứ hai đến cùng là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là khẳng định cùng yêu thánh có mạc đại quan hệ. Còn chân chính yêu thánh, hẳn là là được rồi yêu xoáy trong miệng cái gọi là Hồ Phương Lâm chữa thứ hai nói không chắc là được rồi cái yêu tự. Tần Lang không chỉ một lần như thế suy đoán. Ta không phải yêu thánh, bất quá ngươi nhưng là uống rất nhiều ta kéo thì liệu nga, kha kha. Mau trắng đuôi tạ ác nợ nụ cười. Cái gì? Ngươi thì liệu? Tần Lang sai biệt hỏi. Ta chừng nào thì bốn. Tần Lang, nàng là linh mạch, nàng chính là thanh hải tông dưới sơn môn linh mạch a. Động linh kinh hô lên. A, ngươi là bốn Tần Lang trừng mắt nói như vậy lên, chính mình ngã, cũng thật sự là uống không ít nàng thì điệu Tại linh trong ao, cái kia nồng nặc nguyệt dịch có thể đều là này màu trắng đuôi bài tiết của ta vậy ngươi tại sao là một cái đuôi nha? Tần Lang sửng sốt chính mình lần thứ nhất gặp phải này đôi thời điểm là tại hố bên cạnh lúc đó hắn còn tưởng rằng là yêu thánh cái kia một cái đuôi kha kha 100.000 năm trước ta còn là một cái sơ sinh linh mạch không có linh tính là yêu thánh tỷ tỷ đuôi tại đánh chết yêu xoáy thời điểm thuận tiện giúp ta mở ra linh trí cho nên ta mới là này đuôi hình dạng lúc đó yêu thánh tỷ tỷ đệ tử thanh vân tử bằng vào ta làm căn cơ sáng lập thanh hải tông hơn nữa ngôi cách 10 năm đều muốn phái chút đệ tử đến ăn ta cái bánh ai nha nhân loại các ngươi thật sự là buồn nôn cực kỳ màu trắng đuôi ghét bỏ nói rằng mẹ nhà nó tần lang nhất thời cảm thấy vị bên trong quay của một hồi tuy rằng hắn biết giá hỏa này trong miệng cái gọi là bánh kỳ thực là được rồi chân quý vô cùng nguyên dịch đối với nhân loại đến nói là hiếm có tu luyện trí bảo thế nhưng từ nha đầu này miệng bên trong nói ra thực tại để tần lang một trận buồn nôn bất quá tần lang như vậy hèn mọi người tại sao có thể để cho người khác buồn nôn đến chính mình nghi kha kha linh mạch tỷ tỷ ngươi cũng không biết Tại ngươi bánh bên trong, ta là có bao nhiêu sáng khoái. Bất quá, những điều kia đều là hy, không biết ngươi có hay không cái gì nôn a, hoặc là cái loại này một đống một đống thị bánh nha. Ta đói, lập tức này chó sói chân thịt đồng thời ăn. Ầu Ầu Ầu động linh trước tiên không chịu nổi, khẩn trương bưng lỗ thai chạy ra. Nghe tần lang nói chuyện quả thực liền là một loại dày vò, với hắn đối thoại càng là một loại giàn vật. Thiện nhân, ngươi thật sự hảo tiện a. Màu trắng đuôi không ngừng cơ, lập tức ngã xuống trên mặt đất, thẳng tắc bắt đầu run rẩy. Ta muốn đem ngươi ném vào ta thì trong hầm. Ta muốn, ta hơn từ ngươi. Ta, ta, ta giết chết ngươi. Chương 235, ngọa miếng thì lớn. Hoa Sơ, Linh Mạch tỷ, ngươi còn có thì khanh. Van cầu ngươi, đem ta ném vào đi, đánh chết ta cũng không ra rồi. Tần Lang ánh mắt sáng lên, đốn lúc hưng phấn độ nhảy lên. Âu bốn màu trắng đuôi đột nhiên một kiểu, cứng rắn. Lần này nhưng làm Tần Lang gây sợ hãi cho, một thoáng xông lên, vô vô màu trắng đuôi, hô, Linh Mạch tỷ, ngươi làm sao vậy? Đây là Tần Lang lần thứ nhất đụng chạm màu trắng đuôi, sờ lên vô cùng mềm mại, màu trắng lông tơ vô cùng hoạt tay chân mềm để tần lang có một loại đem mặt dán đi lên cảm giác nếu là có như thế một cái giường vậy thì càng hoàn mỹ hơn ngươi so với những lão giả khốn kiếp kia cùng tên nhóc khốn nạn đều muốn vô sỉ ngươi chính là cái kỳ hoa màu trắng đuôi không nhúc nhích hiện nhiên là bị trọng thương kha kha linh mạch tỷ cái này cái kia lúc nào lên hoa. a tần lang ngượng ngùng nhất đầu lên hoa đi lên hoa đi tất cả đều là ngươi tất cả đều là ngươi bốn màu trắng đuôi sưng sờ nói rằng sau đó đuôi tiêm quét qua và theo nhi nhất thời thử thử bước lên một tầng xương ngủ đúng như mở ra nắp nồi và sơ Ngươi trước tiên nằm một chút. Tần Lang bình lên, hắn ghi nhớ cái kia yêu sói thịt đã đã lâu, vốn là cho rằng chỉ có một cái chân, không nghĩ tới màu trắng đuôi bị kích thích sau khi dĩ nhiên đem chỉnh đầu chó sói đều cho mình, lần này có thể kiếm một rồi. Tần Lang không thể chờ đợi được nữa vượt qua Hắc Qua, Hắc không được đem đầu đều luồn vào đi, trong cổ họng đều đưa ra một con móng vớt. Nhưng mà, Hắc Qua bên trong đồ ăn lại làm cho Tần Lang đột nhiên liếc mắt khinh thường nhi. Làm sao, nhỏ như vậy một cái? Tần Lang đưa tay đem đun sôi yêu sói bắt hết. Này đun sôi ở đâu, là một vị cấp 8 yêu thú tựa như một con khảo lợn sữa một kích cỡ tương đương, không đúng, nói là lợn sữa đều xem như là khá là khoa trương, nói chuẩn xác, giống như là một con khảo nhũ bồ câu, không sai, tựa như một con nhũ bồ câu kích cỡ tương đương, bất quá màu sắc nhưng là vô cùng xinh đẹp, da khảo vàng óng ánh, dường như hổ phách giống như vậy, hiện ra vàng óng ánh bóng loáng, nhìn qua liền vô cùng có muốn ăn, hoa sợ ngụ nước đều muốn chảy ra, tần lang bẹp bẹp chạy xuống ngụ nước, quay đầu hướng màu trắng đuôi nói rằng, cái này thật sự tất cả đều cho ta, cho ngươi, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Màu trắng đuôi như trước nằm trên mặt đất không núc ních. Vậy ta liền thúc đẩy rồi. Tần Lang vui cười hớn hở nói rằng, mở ra một há to mồm một cái liền cắn đi nửa cái. Hoa, wow, quá thơm. Xem ra chính là ta ra những này gia vị phát huy hiệu quả. Thật sự là quá thơm. So với trong vương cung ngự chủ khảo đi ra nhũ bổ câu còn muốn sảng khoẻ à? Tần Lang ngoạm miếng thịt lớn, mỡ theo khỏe miệng rất xuống, còn có một tảng mỡ dày treo ở trên môi. Đóng, trong miệng thịt vẫn không nuốt xuống. Tần Lang vừa tàn nhẫn cắn một cái, miệng đều trướng đến vùng lên, nói năng lộn xộn tại lẩm bẩm. Ô, quá hảo ăn ô nếu như có điểm rượu ngon liền hoàn mỹ ba ô ba màu trắng đuôi hơi kiều lên nhìn ăn như hùm như sói tần lang thật sự là nhìn không được lại kiều đã qua một lát sau khi tần lang rốt cục đem cuối cùng một đống thịt nuốt xuống ngay cả ngón tay trên dính vào mỡ đều một giọt không dư thừa liếm sạch sẽ a tần lang đánh một cái thật dài ợ đâu vậy vậy khinh thường nhi đều lật lên quá sung sướng nếu như mỗi ngày đều có thể như thế ăn một bữa chết cũng nhắm mắt thiện nhân a ngươi cho rằng đây thực sự là khảo ngũ bổ câu a đây cũng là cấp 8 yêu thú a động linh nhìn như hùm như sói tần lang Ngụm nước đều sắp nhỏ đến trên đất. Tuy rằng hắn xưa nay không ăn cái gì, nhưng nhìn Tần Lang ăn được thơm như vậy, cũng là hứng chịu cảm hóa. Chờ lao tử châu bò, mỗi ngày chảo một con cấp tám yêu thú đến nướng lên ăn. Bất quá bốn Tần Lang ai mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất ngạnh tiểu kiều màu trắng đuôi, Ninh Bội nói: Linh Mạch Tỷ, ngươi này hoa, có thể hay không cho ta mượn một thoáng nha? Có thể nha, đến đến đến, lại cho ta điểm gia vị, ta đem ngươi ném vào luộc, hẳn là hương vị không sai. Màu trắng đuôi hơi run nhúc nick một chút, đối với Tần Lang nói rằng: Đừng a đừng a, Linh Mạch Tỷ. Ta tốt xấu cũng coi như là đã trải qua đồng sinh cộng tử nguy cơ. Lại nói nữa, ta xưa nay không tắm, lại đang ngươi chính là thị liệu bên trong rốt ba năm, ba năm à? Cái tiên là khái niệm gì? Ngươi nghe nghe, trên người của ta có thể đều là ngươi thị liệu ý vị. Tần Lang nói, liền đem tay của mình đưa về phía màu trắng đuôi. Đừng đụng ta, ngươi cái này buồn nôn tiện nhân. Màu trắng đuôi như là bị giống như thế, trong nháy mắt bính lên, xa xa thoát đi, tại khoảng cách tần làng cách xa ba trượng địa phương. Đối với tần làng vẫn nộ quát, sau đó muốn cách ta cách xa ba trượng, bằng không thì lão nương liền đuổi ngươi sau đó đem ngươi cầm trò cho ăn, kha kha ba tần lang vẫn nộ cười khan một tiếng, sờ sờ cái bụng, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, không phải nói cấp tám yêu thú huyết nhục tương đương với cấp thấp đàn dược sao? làm sao ta này một vị yêu xoáy ăn đi, một điểm phản ứng đều không có a? tựa hồ là nhìn thấu tần lang nghi hoặc, màu trắng đuôi bay nhảy tiêu lên, ngươi cho rằng cấp tám yêu thú huyết nhục là tốt như vậy tiêu hóa sao? chờ ngươi tiêu hóa xong, ngươi liền có thể cảm giác được chỗ tốt rồi. thật đúng vậy, lão nương nhọc nhằn khổ sở đun sôi này từ cho sói, dĩ nhiên tiện nghi người tiện nhân kia, kha kha, linh mạch tỷ thật tốt. Tần Lang cười lớn lên, trong dây lắt phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không tự chủ được lên tới giữa không trung. Này, này chuyện gì xảy ra? Ta làm sao bay lên? Lẽ nào ta trúng độc? Ta muốn thăng thiên. Tần Lang tứ chi điên cuồng múa, dương nhan múa đuốt, sợ hãi gào lên. Thăng cái dám à? luyện thần cốc muốn đóng lại, hết thảy tại luyện thần trong cốc đệ tử đều muốn đi ra ngoài. Ai? Ta lại không tốt chơi. Màu trắng đuôi nhẹ nhàng tung bay, có chút thất vọng nói rằng. A, lúc này đi. Lão tử không muốn đi a linh mạch tỷ, đem ta lưu lại. Ta vẫn không có đi ngươi thì trong hầm nhi. Ta không muốn đi à. Tần Lang hô to đáng tiếc, thật sự là đánh chết hắn cũng không muốn đi à. Tiện nhân, ngươi yên tâm, lão nương sẽ một đống lũ đem ta lôi ra bánh toàn bộ nhét trong miệng ngươi. Màu trắng đuôi tàn bạo uy hiếp đến, nàng không hiểu được chính là, chính mình uy hiếp tại Tần Lang xem ra nhưng dường như âm thanh của tự nhiên. Ô ô ô, Linh Mạch tỷ, ta đi, ngươi nhớ tới nhất định phải tới tìm ta nga. Tần Lang thân thể không bị khống chế hướng về bầu trời thăng lên đi, rất nhanh liền bay ra hô hướng về luyện thần ngoại quốc bay đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều bóng người từ trên mặt đất bay lên, luyện thần quốc sắp đóng. Hết cả thể tham gia luyện thần cốc thí luyện Thanh Hải tông đệ tử đều bị một đạo lực lượng mạnh mẽ bao vây lấy, bị đưa ra luyện thần cốc. Luyện thần ngoại cốc, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm luyện thần cốc, đang đợi cuối cùng xuất hiện thân ảnh. Soạt. Mọi người một trận kinh hô, người thứ nhất ảnh bị đưa ra luyện thần cốc, ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh bị đưa ra luyện thần cốc, luyện thần ngoại cốc đám người tại một trận kinh hô bên trong, trong lòng cũng đang yên lặng tính toán. Lần này luyện thần cốc thí luyện, có bao nhiêu người có thể cuối cùng sống sót đi ra đây? Chương 236: Có người vui mừng có người ưu. Tối rời đi trước luyện thần cốc là một ít tu vi còn thấp đệ tử, tuy rằng tại từng người ngọn núi đều là đứng đầu tồn tại, thế nhưng đặt ở to như vậy Thanh Hải Tông, lại cũng chỉ có thể mân vì mọi người. Nay một bộ phận đệ tử đại thể đều là tại cốc Phong Đại Đạo, hoặc là luyện thần cốc xa chất tầng bên trong mượn luyện thần trong cốc uy áp tiến hành tu luyện. Nay một bộ phận đệ tử, lục tục bị một đạo không thể chống đỡ lực lượng từ luyện thần trong cốc tung đến, khoảng chừng có chừng 100 người. Oa, mau nhìn, đây không phải là La sư huynh sao? Quá tốt rồi, La sư huynh bình yên từ luyện thần trong cốc đi ra, chúng ta chu ngọc. Phong lại muốn thêm một tên cao thủ. Ha ha ha, đây không phải là bọn ta Kim Ngọc Phong Kha sư Vinh cùng Vương sư huynh sao? Chuyện này quả thật là hỉ sự to lớn à, chúng ta Kim Ngọc Phong thậm chí có 2 vị sư Vinh từ luyện thần trong cốc Bình Yên đi ra, ha ha ha, quá tốt rồi. Lần này chúng ta Kim Ngọc Phong tại Đông Phong Điện địa, địa vị nhưng là liên tục tăng lên a. Một cái kích động âm thanh vang lên. Tại sao không có thấy chúng ta hả Ngự Phong người à, chẳng lẽ toàn bộ đều chết ở luyện thần trong cốc sao? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, chúng ta hả Ngự Phong ba vị sư Vinh tu vi đều đạt đến hóa thần kỳ, không thể nào toàn quân bị diệt. Tiên tâm Đây chỉ là nhóm đầu tiên đi ra, hay là mấy vị sư huynh đi tới luyện thần cốc càng sâu địa phương, nếu nói như thế, vậy chúng ta có thể chiếm được chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Chỉ hy vọng như thế đi, bất quá luôn tâm thần không yên. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, các sư huynh nhất định sẽ bình yên đi ra. Luyện thần ngoại cốc người vừa buồn vừa vui, thấy người quen tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà thật lâu không thấy cố nhân, nhưng là lòng như lửa đốt. Dù sao luyện thần cốc thí luyện tỷ lệ tử vong cực cao, thời gian 3 năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nhóm người thứ nhất sau khi đi ra, không cách bao lâu Lại là một nhóm người từ luyện thần trong cốc bắn ra đến, khoảng chừng có 70, 80 người. Những người này nhìn qua so với nhóm người thứ nhất muốn chật vật nhiều lắm, thậm chí có chút người đã quần áo lam lũ, thế nhưng những người này trên mặt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy thành công vui sướng, mà luyện thần ngoài cốc nên tiếp đón người, càng là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng quát. Ngươi nhìn một cái, chúng ta Mai Lâm Phong ba vị sư huynh một cái không rơi, toàn bộ bình yên rời khỏi luyện thần cốc, hơn nữa, từ khí tức trên tu vi đều là ta gọi, ha ha ha, lần này ta chúc Hải Phong người lấy cái gì theo chúng ta so với. Là được rồi. Bọn họ Trúc Hải Phong chỉ có một người sống sót đi ra, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên đi ra người, khẳng định không có chúng ta Mai Lâm Phong Sư Vinh càng thâm nhập hơn luyện thần quốc, lần này chúng ta rốt cục có thể hãnh diện. Ha ha ha, ta liền chúng nói chúng ta hạ ngự Phong mấy vị Sư Vinh sẽ không dễ dàng như vậy liền thất bại đi, người, đó là cố Sư Vinh, vẫn là Nhàn Sư Vinh. Ồ, Phương Sư Vinh đây? Tại sao không có thấy hắn? Đúng rồi, cố Sư Vinh cùng Nhàn Sư Vinh đi ra, chỉ có Phương Sư Vinh không thấy tăm hơi, lẽ nào Phương Sư Vinh tao nộ bất chắc sao Đóng trong đám người lại là truyền gia từng đợt nghị luận tiếng có vui vẻ có bi thương mà có nhưng là cực kỳ thất vọng thế nhưng vẫn mang trong lòng một tia hy vọng hy vọng có thể tại cuối cùng một nhóm xuất gốc bóng người bên trong tìm tới chính mình người muốn tìm nhóm thứ hai đi ra người trên không trung thoáng xoay quanh đó là tìm được một ít bóng người quen thuộc từng người hướng về nên tiếp người của mình mà đi từng cái từng cái tiếng cười cười nói nói dường như khải toàn mà về tướng sĩ một nhóm này nhân đi ra sau lâm vào một đoạn ngắn ngủi rồi lại gian nan chờ đợi bên trong trong lòng mỗi người cực kỳ thất vọng Mỗi một cái không có nhìn thấy chính mình thân ảnh quen thuộc người, trong lòng đều là đang yên lặng cầu khẩn, hy vọng có thể tại cuối cùng một nhóm người bên trong tìm tới mình muốn nhìn thấy người. Một nhóm này nhân, là chân chính tiến vào luyện thần cốc tối dưới đáy người, có thể đi vào người nơi kia, mới là Thanh Hải tông trẻ tuổi chân chính tinh anh. Hơn nữa ở nơi nào, mới có hy vọng đi cạnh tranh linh chỉ, đó là luyện thần cốc thí luyện trung cực mục tiêu. Mỗi một cái tiến vào linh chỉ người, xuất cốc sau khi, đều một bước lên trời, trở thành Thanh Hải tông trẻ tuổi chân chính kế người thứ nhất ảnh đi ra, người này chính là cái kia từ mộ dung ngọc la cùng trầm thế hải dối mí mắt cướp đi linh chỉ nhân vật thần bí một thân hắc y ý ỉa ý, trên mặt vẻ mặt gì đều không có trung quanh hắn nhìn thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc đó là trung hoa phong tới đón tiếp đám người thế nhưng hắn nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu xoay người lại hướng về xa xa bay đi căn bản sẽ không tiến lên đi cùng trung hoa phong người chào hỏi trên người gia hỏa này khí tức càng thêm sâu không lường được chắc là tại đáy cốc cướp được một tòa linh chỉ lấy thực lực của hắn cướp được linh cũng không khó khăn chỉ là gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo dĩ nhiên không nói một lời bỏ chạy quả thực là không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Nếu là ngươi có đại sư huynh thực lực, ai cũng dám không coi ngươi ra gì. Ai nhìn thấy ngươi đều sẽ lễ ngộ ba phần. Hử, lời này còn muốn ngươi nói. Gia hỏa này lai lịch thật sự là quá mức thần bí, đến nay mới thôi, dĩ nhiên không có bất luận người nào biết được tên của hắn, chỉ có thể lấy Hắc Ý Nhân làm danh hiệu của hắn. Tấm tác sách, Hắc Ý Nhân. Một cái mới vừa gia nhập tông môn mới tiến vào đệ tử, dĩ nhiên có thể có như thế thực lực, thật là làm cho chúng ta những lão nhân này làm sao chịu nổi. Có người nói lần này tiến vào luyện thần cốc còn có một cái mới tiến vào đệ tử, là Tây Phong, gọi là Tần Lang vẫn là cái gì. Cũng là rất lợi hại, biết cái kia dâm. Côn Triệu đắc trụ sao? Là được rồi bị gia hỏa này cho làm phong. Không biết cùng Hắc Y nhân so với ai càng lợi hại hơn. Hiện tại người mới thực sự là một cái so với một cái lợi hại, xem ra ta Thanh Hải tông trẻ tuổi một đời tranh đoạt, thế tất sẽ càng thêm kịch liệt. Tại Hắc Y nhân sau khi, liên tiếp rất nhiều người đều từ luyện thần cốc hăng hái đi ra, những người này thật nhiều đều là trên người mang thương, nhìn qua có chút thể vẻ bại vẻ. Tựa hồ là vừa đã trải qua một trận đại chiến giống như vậy, thế nhưng tại trong mắt mọi người, đây cũng là vinh dự chí cao điểm. Những người này, có mấy người trong lúc đó vẫn lẫn nhau cửu thận nhìn, có người tựa hồ còn muốn nhằm phía một người nào đó to lớn hơn nữa chiến một hồi, thế nhưng những ý niệm này đều bị sinh sôi khắc chế. Bởi vì hiện tại đã rời khỏi luyện thần cốc, trước đây ở trong cốc ngân đoán quyết không thể mang ra đến, bằng không đem sẽ phải chịu môn quy trách phạt. Mấy người lẫn nhau trong lúc đó vừa chắp tay, bên nhìn nhau cười, tựa hồ liền đem luyện thần trong cốc ngân đoán xóa bỏ tựa như, nhưng là chân chính có hay không nhớ tại trong lòng vậy thì không biết được. Những người này đều là chút không có cấp được linh trì người, trên người khí tức tuy rằng cường đại, thế nhưng là ít đi một tia linh tính, không giống trước đó đi ra hắc y nhân. Cuối cùng bị tung luyện thần cốc, đều là tại đáy cốc cấp được luyện thần cốc người, tại luyện thần trong cốc tu luyện 3 năm, tu vi đều là tăng vọt mấy lần, trên người càng là có một tia như ẩn như hiện linh tính, đó là một loại chất thay đổi, mà không chỉ là tu vi tăng lên. Trong Thế Hải, Kim Sùng Chí, Mộ Dung Ngọc La đám người lần lượt từ luyện thần trong cốc đi ra, nên tiếp bọn họ như tiếng sấm tiếng hoan hô, vô số thanh hải tông đệ tử tại vì bọn hắn hoan hô. Bởi vì bọn hắn là Thanh Hải tông trẻ tuổi chân chính kiệt xuất, mọi người mau nhìn, mau nhìn a. Một thanh âm kinh hỉ đều không ngừng mà đẩy nhau bên cạnh người mừng rỡ như điên hồ, đó là Lý Nam sư huynh, Lý Nam sư huynh dĩ nhiên đột phá đến hóa thần kỳ, hơn nữa còn tiến vào linh chỉ tu luyện. Vô tưởng rằng Phan Phong sư huynh là duy nhất một cái bình yên đi ra luyện thần các người, không nghĩ tới Lý Nam sư huynh lại vẫn tiến vào đáy cốc, càng là tiến vào linh chỉ. Đây là Tử Đằng phong đoàn người đều bị mừng rỡ như liên, trước đây bọn họ nên tiếp Phan Phong, hiện tại càng là các loại, chờ tới Lý Nam, Tử Đằng phong lại muốn nhiều một tên đệ tử nội môn. Lý Nam cũng là nhìn thấy Phan Phong đám người, trên mặt vui vẻ, cấp tốc bay qua. Chương 237, Thần lang cái kia lại muốn nổi danh. Ha ha ha, chư vị sư đệ, không ngờ rằng các ngươi đều tới, ta còn tưởng rằng cuộc đời này cũng không có duyên lại cùng các ngươi gặp lại, không nghĩ tới vận khí ta được, sống sót từ luyện thần trong cốc đi ra. Lý Nam ha ha phá lên cười, trải qua gian nan sau đó lại nộ cố nhân, trong lòng một trận thổ thức, cảm khái rất nhiều. Lý Nam nhìn một chút Phan Phong, gặp tu vi cũng là rất mạnh, tiến vào luyện thần cốc trước đó chỉ là luyện thần kỳ viên mãn đỉnh cao cảnh giới mà bây giờ nhưng là lần thứ hai đột phá, đạt đến hóa thần kỳ tiểu thành cảnh giới, đã có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Phan sư đệ, thực sự là thật đáng mừng à? Ta thử đặng phong thêm nữa một cái đệ tử nội môn. Lý Nam cười ha hà nói: Lý sư huynh mới thật sự là thật đáng mừng, không ngờ rằng luyện thần quốc một nhóm, tu vi của ngươi thậm chí có như vậy tinh tiến, đã đạt đến hóa thần kỳ viên mãn cảnh giới, chắc là tại luyện thần khe đoạt đến một tòa linh chỉ lấy làm chỗ tu luyện. Lý sư huynh tiền đồ vô lượng A Phan Phong hướng về Lý Nam chắp tay hạ nói: một lời khiến cho ngàn tầng sóng. Từ Đằng Phong người đều là bắt đầu khiếp sợ, vốn là lấy Lý Nam cùng Phan Phong thực lực, tại tham gia luyện thần cốc thí luyện trong đội ngũ, chỉ có thể là đánh tương du tồn tại, có thể không sống sót đi ra liền là một đại vấn đề. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng chính là hai người không chỉ có tất cả đều sống sót đi ra, càng là tu vi tiến nhanh, Phan Phong tu vi thăng cấp, thành công đột phá trở thành đệ tử nội môn bậu cửa, mà Lý Nam càng là đáng sợ, thực lực dĩ nhiên đạt đến hóa thần kỳ viên mãn cảnh giới. Này tại đệ tử nội môn bên trong đều là người xuất sắc, à? Từ Đằng Phong chắc chắn nên đến một thời đại mới, mọi người đều là đến đây chúc mừng. Ngươi một lời không một nữ, hầu như đem Lý Nam chế tạo thành một cái cao cao không thể với tới tuyệt thế đại nhân vật. Mà Lý Nam đối với những này khen tặng cũng là lần lượt báo lấy đắp lễ, cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái nhẹ giọng than thở. Lần này luyện thần cấp thí luyện, ta nhưng thật ra là chiếm một cái cực đại tiện nghi. Nếu không phải lại gần Tần Lang sư đệ, dính hắn ánh sáng ta e sợ liền chia một chén canh cơ hội đều không có, càng là e sợ liền đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Tần Lang sư đệ mới là chúng ta tử đằng phong chói mắt nhất minh tinh. Cái gì? Tần Lang sư đệ? chúng ta gặp phan sư huynh cùng lý sư huynh đều xuất hiện nói thật ta còn tưởng rằng tần sư đệ tại luyện thần trong cốc tao ngộ bất chấp đây là vẫn đúng à ta cũng vậy như thế suy đoán chỉ là vào thời khắc này bất tiện với nhấc lên thôi lý sư huynh ngươi nói rốt cuộc là ý gì nghe ý trong lời nói ngươi chẳng lẽ nói tần sư đệ không chỉ có tiến vào luyện thần khe hơn nữa còn có một fan cực đại làm hay sao ha ha ha cái kia đâu chỉ là cực đại làm à lý nam ha ha phá lên cười đang muốn đáp lời lại nghe thấy một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc quay đầu lại nhìn tới phát hiện là Lan trúc phong trường tiến ba người. Đóng. Trường Tiến ba người rời khỏi luyện thần cốc sau khi, trước tiên đó là tìm được chính mình phong bên trong trước tới đón tiếp người đi, hơi làm bắt chuyện sau khi, đó là vội vội vàng vàng chạy tới Tử Đằng phong đệ tử tụ tập địa, nhưng là chỉ phát hiện Phan phong cùng Lý Nam, không có thấy Tần Lang thân ảnh. Lý sư đệ, Tần Lang sư đệ vẫn không hề đi ra sao? Trương Tiến ngữ mang lo lắng hỏi. Trương sư tỷ, Tần sư đệ hiện tại vẫn không hề đi ra, ngươi không phải truy đuổi Tần sư đệ mà đi sao? Lẽ nào không cùng Tần sư đệ gặp lại sao? Lý Nam hơi nhíu mày. Tần sư đệ cùng Lưu Tuấn Uy tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp, cũng không lâu lắm liền theo mất rồi. Sau đó bị bài xích ra luyện thần cốc, chúng ta trước tiên liền bắt đầu siêu tầm Tần sư đệ thân ảnh, nhưng là không có nhìn thấy. Là, vâng đúng, à, nếu là Tần sư đệ sau khi đi ra, nhất định sẽ trước tiên đến đây cùng chúng ta sẽ cùng. Bất quá ta gặp Lưu Tuấn Uy cũng không hề đi ra. Lý Nam trong lòng mơ hồ có chút bất an. Được rồi, vậy ta trước về lán chuốc phong đội ngũ bên kia, các loại, chờ Tần sư đệ sau khi đi ra, chúng ta tới nữa. Trương Thiến đối với Lý Nam nói rằng. Lập tức mang theo Nam Cung Mộ Lam cùng Tần Ninh xoay người rời đi. Mấy vị sư tỷ này thực lực thực sự là đáng sợ, ta vốn tưởng rằng tu vi đạt đến hóa thần kỳ viên mãn, cùng các nàng trên lệch sẽ xúc nhỏ hơn một chút, thế nhưng bây giờ nhìn lại, các nàng tại Linh Trong Ao đạt được chỗ tốt, một điểm không thể so ta kém. Đặc biệt là Trương Thiến sư tỷ cùng Nam Cung Mộ Lam sư tỷ, sâu không lường được, nói vậy đã đụng chạm đến luyện tâm cảnh biên giới đi. Lý Nam trong lòng thở dài nói, đây chính là loại cỡ lớn ngọn núi cự phách cùng mình bực này, núi nhỏ trên lệ vị trí. Đồng dạng là thủ tịch đại đệ tử Trương Thiến Tu Vi hoàn toàn có thể tới làm chính mình sư phụ, mà cái kia Lưu Tuấn Uy càng là đáng sợ không biên nhi. Lý Sư Minh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại luyện thần khe xảy ra cái gì? Phan Phong đám người cùng nhau tiến lên, từng cái từng cái chừng mắt Lý Nam, con người đều mau ra đây. từ vừa nãy đối thoại ở giữa, bọn họ nhận thấy được, tại luyện thần đáy quốc tuyệt đối xảy ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Lý Nam nói tại đáy quốc là dính tần lang ánh sáng, mà bây giờ liền Lan Trúc Phong ngọn núi như vậy cự phách đều lại đây quan tâm tần lang. Tại luyện thần đáy quốc, Lan Trúc Phong ba vị sư tỷ. Còn có cái khác mấy ngọn núi sư huynh sư tỷ, chúng ta đồng thời đoạt đến một tòa linh chỉ, đồng thời ở bên trong tu luyện 3 năm." Lý Nam chậm rãi nói rằng, "Cái kia là chắc chắn, sư huynh tu vi bây giờ, liền biết sư huynh tuyệt đối là tại linh trong ao tu luyện thành quả." Phan Phong gật đầu, hắn thật sự là ước ao cực kỳ, thế nhưng là lại không thể làm gì, lập tức nhưng sững sốt một chút, hỏi, ồ, một tòa phổ thông linh chỉ không là chỉ có thể dung nạp hạ 3 người ở bên trong tu luyện sao? Lẽ nào các ngươi cướp được không phải một tòa phổ thông linh chỉ?" "Ha ha ha, đương nhiên không phải phổ thông linh chỉ." chúng ta cướp được hết thể linh trong ao to lớn nhất một tòa linh chỉ Lý Nam phá lên cười lời này âm thanh chút nào không coi trẻ giấu chuyến đi cực viễn người chung quanh đều là nghe được rõ rõ ràng ràng cái gì to lớn nhất một tòa linh chỉ Phan Phong con ngươi đều trợn lồi ra hắn đoán đúng một cách đại khái kết quả chỉ là không có đoán được sẽ là kinh thiên động địa như vậy kết quả tranh đoạt to lớn nhất linh chỉ mỗi lần đều là luyện thần cấp thí luyện bên trong máu tanh nhất thảm liệt nhất chiến đấu chỉ là Thanh Hải tông trẻ tuổi một đời chân chính cường giả tối đỉnh mới có thể cuối cùng thu được Mà Lý Nam dĩ nhiên nói bọn họ cướp được to lớn nhất một tòa linh trì, hơn nữa trước đây nói đều là dính tần lang ánh sáng lẽ nào này một phần tu vinh, có tần lang công lao ở bên trong. Không sai, to lớn nhất một tòa linh trì. Vốn là với bắt đầu là bị Trung Hoa Phong Lưu Tuấn Uy sư huynh chiếm, lực lượng một người, khiến mọi người cũng không dám đi vào cùng tranh với cướp, đó là cỡ nào vì phong thô bạo. Lý Nam thổn thức nói rằng, không sai, ta nghe nói qua Lưu sư huynh huy danh, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện tâm cảnh cường giả, cùng chúng ta xác thực không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Phan Phong gật đầu một cái, nói rằng Vậy các ngươi là làm sao từ Lưu sư huynh trong tay đoạt lấy linh chỉ đây? Cái kia nhất định là một hồi kinh thiên huyết chiến đi. Không không không, đoạt lấy cái kia to lớn nhất linh chỉ cũng không phải chúng ta, hơn nữa đây cũng không phải là một hồi kinh thiên động địa huyết chiến. Lý Nam nói tới đây, chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thậm chí chính mình cũng cảm thấy có một tia quái dị. Là, vâng đúng, Tần sư đệ một người đánh bại Lưu Tuấn Huy, cướp được linh chỉ sau khi đem chúng ta triệu tập tiến vào linh chỉ. Sau đó rời khỏi linh chỉ sau khi, Tần sư đệ gặp phải Lưu Tuấn Huy trả thù, ở chỗ Lưu Tuấn Huy trong chiến đấu Tần sư đệ chọn rời đi một mình cánh chịu, chắc là sợ khiên ngay cả chúng ta. Lý Nam nói tới đây, trong đôi mắt đều có một tia ớt ác, cực kỳ cảm khái. Từ đầu đến cuối đều là Tần sư đệ một người tại chiến đấu. Chương 238: Hai họa di ngàn năm. Lý Nam nói, dường như sấm nổ bình thường tại trái tim tất cả mọi người bên trong vang lên, Tần Lang, một mình một người đánh bại Lưu Tuấn Huy, đồng thời từ trong tay của hắn đoạt đi luyện thần trong cốc to lớn nhất một tòa linh chỉ. Cái này thế đạo là thế nào? Lẽ nào Tần Lang là chân truyền đệ tử nào cải trang trang phục? Hoặc là nói là tông môn bên trong vị trưởng lão nào cấp bậc tồn tại muốn đi luyện thần trong cốc vui đùa một chút. Nếu không thì làm sao có khả năng có thể đánh bại Lưu Tuấn Huy? Phải biết đây chính là được xưng Thanh Hải tông luyện tâm cảnh hạ đệ nhất cường giả tồn tại a bình thường phổ thông đệ tử đừng nói đánh bại hắn, thậm chí liền với hắn đối chiến dũng khí đều không có. Thần sư đệ, một người tại chiến đấu. Phan Phong Dễ, cái bản không tin lô thai của mình, xưng sở tái diện Lý Nam. Là, vâng đúng a, thần sư đệ một người tại chiến đấu. Không biết hắn cùng Lưu Tuấn Uy quyết chiến tiến hành như thế nào. Nhìn là ai rời đi trước luyện thần cốc liền biết kết quả đi. Lý Nam quay đầu lại nhìn cuồng phong gạo thét luyện thần cốc, lẩm bẩm nói. Theo Lý Nam ánh mắt, mọi người ánh mắt đều tụ tập qua, tuy rằng cho tới bây giờ bọn hắn đều khó có thể tin tưởng được Lý Nam, nhưng là bọn hắn đều nói biết Lý Nam chắc chắn sẽ không ăn nói bừa bãi, không có căn cứ hắn là sẽ không nói lung tung, việc này tất là không có lượng mà lại có khói. Soạt soạt soạt, -so. không ngừng có bóng người từ luyện thần trong cốc đi ra, thế nhưng đều không phải Lý Nam đám người hy vọng bóng người, không xuất hiện một cái, trong lòng của bọn họ liền muốn trầm xuống mấy phần. Mãi đến tận một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, trái tim tất cả mọi người đều là trầm đến thấp nhất cốc. Lưu Tuấn Huy, từ luyện thần trong cốc đi ra. Vẫn là cái kia một thân già dặn màu đen võ sĩ kính phục, như trước hai tay chống chân, dường như lúc trước cái thứ nhất xông vào linh chỉ cốc như vậy không chút biểu tình, lặng lặng đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ động tác cùng lời nói, một cách tự nhiên liền trở thành mọi người ánh mắt tập trung điểm. Lưu Sư Minh, Lưu Sư Minh đi ra. Trung Hoa Phong đệ tử tụ tập địa bạo phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng gào, đem hết thảy âm thanh đều che đậy xuống, một nhóm người kích động cực kỳ liền muốn xông lên phía trước nên tiếp lưu tuấn uy đó là bọn hắn trung hoa phong kiêu ngạo à dường như một tòa thông thiên cự nhân làm cho trung hoa phong phân điện chi loại kém nhất phong địa vị không người nào có thể lay động dưới cái nhìn của bọn hắn trung hoa phong là của mình ra mà lưu tuấn uy là được rồi trung hoa phong trên lại một ngọn núi chỉ là bọn họ nhưng không có phát hiện lưu tuấn uy trong đôi mắt cái kia nhàn nhạt, nhạt một kia bất đắc dĩ từng lấy năm tới nay hắn từ lâu hưởng thụ hết chúng tinh phùng nguyện đãi ngộ, từ lâu tập mãi thành thói quen đồng thời đương nhiên thế nhưng giờ này ngày này trung hoa phong cái kia một các sư đệ hoan hô lại làm cho Lưu Tuấn Uy rắc đến mức dị thường đau thai. Không có phản ứng bất luận người nào, Lưu Tuấn Uy trực tiếp quay đầu rời khỏi, đem một chúng Trung Hoa Phong đệ tử lượng ở tại nơi nào. Này, Lưu sư huynh là thế nào? Đóng. Hắc Y nhân lúc đi ra, cũng là không nói một lời liền đi, vậy ta đến có thể lý giải, dù sao hắn chính là một cái quái gở người. Thế nhưng Lưu sư huynh cũng là như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung Hoa Phong đệ tử một trận suy đoán lung tung, nhưng không ai có thể đoán được nguyên nhân trong đó. Nếu là cho bọn hắn biết, Lưu Tuấn Huy lần này luyện thần quốc hành trình, lấy trầm kích gãy xa cáo trùng, Phỏng chừng bọn họ căn bản không thể nào tiếp thu được không được. Mà một bên khác, Lan trúc phong cùng Tử Đằng phong người, nhưng là lâm vào một mảnh gian nan yên tĩnh bên trong. Đặc biệt là cái kia biết được sự tình cụ thể trải qua mấy người, càng lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than bình thường nóng lòng. Lưu Tuấn Huy đi truy sát Tần Sư Đệ, mà bây giờ Lưu Tuấn Huy nhưng bình yên đi ra, lẽ nào Tần Sư Đệ đã tao ngộ bất chắc? Tần Ninh nhỏ giọng đối với Trương Thiến cùng Nam Cung Mộ làm chuyện âm nói. Tần Sư Đệ hẳn là không xui xẻo như vậy chứ? Ba năm trước đây có thể một người một ngựa từ Lưu Tuấn Huy trong tay đoạt quá linh chỉ. Sau 3 năm làm sao có khả năng sẽ thua ở Lưu Tuấn Uy trên tay? Tần Ninh thật sự là không thể nào tiếp thu được kết quả này. Sư tỷ, chẳng lẽ Tần sư đệ thật sự tao nộ bất chắc? Nam Cung Mộ Lam cũng là như mày, nàng đối với Tần Lang cũng không lý giải sâu, cũng không biết hắn cụ thể nội tình. Lưu Tuấn Uy đi ra cũng không có nghĩa là Tần sư đệ liền không thể ra, chờ một chút đi, luyện thần cốc vẫn chưa đóng bế, nếu là đến lúc đó Tần sư đệ vẫn không hề đi ra bốn trường thiên nói chuyện ngựa khí tuy rằng rất bình thản, thế nhưng từ trên mặt nhưng có thể nhìn ra rõ ràng lo lắng, còn có một câu nói không có từ trong miệng nói ra thế nhưng ai cũng biết một câu nói kia là cái gì từ đăng phong bên này lý nam càng là gấp đến độ qua lại không ngừng mà đi dạo lo lắng cực kỳ nhìn ra bên cạnh người đều là đau đầu cực kỳ sư minh tại đáy cốc đến cùng xảy ra cái gì tại sao ngươi vừa nhìn thấy lưu tuấn uy xuất hiện liền nôn nóng như vậy bất an phan phong thấp giọng hỏi ta nói rồi rời khỏi linh trì sau khi tần sư đệ liền bị lưu tuấn uy truy sát mà bây giờ lưu tuấn uy nhưng bình yên rời khỏi luyện thần cốc tần sư đệ nhưng không thấy hơi ngươi gọi ta làm sao có thể an tâm lý nam nói nói cũng sắp muốn nhảy dựng lên hận không thể lần thứ hai tiến vào luyện thần cốc hô to vài tiếng tần lang người ở chỗ nào a nói như vậy cái kia tần sư đệ chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít phan phong cũng là thất kinh bất quá càng làm cho hắn giận mình như là tần lang dĩ nhiên có thể dẫn tới lưu tuấn uy đi truy sát lẽ nào tần lang vẫn đúng là từ lưu tuấn uy trong tay đoạt đi linh chỉ đây chẳng phải là nói tần lang thực lực đã có thể cùng lưu tuấn uy sánh vai hơn nữa còn là tại ba năm trước đây khi đó mới cử hành tử đẳng phong phong bên trong tỷ thí không bao lâu khi đó tần lang thậm chí ngay cả mình đều đánh không lại a này không phù hợp tưởng quy dòng suy nghĩ nha Tần sư đệ a Tần sư đệ, ngươi có thể chiếm được, mau chạy ra đây a. Bằng không thì ngươi gọi ta Lý Nam sau này làm sao có thể an lòng? Luyện thần trong cốc đi ra người càng ngày càng ít, mà Tần Lang thân ảnh vẫn chưa từng xuất hiện, ở tại hắn một ít ngọn núi cũng có một chút nhân cũng tại vì làm Tần Lang cầu thận. Tần sư huynh, ngươi làm sao vẫn không hề đi ra a? Ngươi vận may tốt như vậy, lại ôm hiểm như vậy, có thể tuyệt đối không nên tự a. Linh Nhi hai tay báo ở trước ngực, yên lặng vì làm Tần Lang cầu khẩn. Tên, cái đáng chết này sẽ không chết tại luyện thần trong cốc chứ? Theo lý thuyết hai họa di ngàn năm a. Tần Lang người như vậy nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ? Trần Tuấn Đào gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Sẽ không, mọi người đều chết hết ra hỏa này đều sẽ không chết. Luyện Thần Cốc đều vẫn chưa đóng bế chứ, tất cả đều còn có cơ hội. Sai Lực Thâm Trầm nói rằng, ngươi lưỡng có thể hay không chớ nói chuyện, nói ta phiền đến mức rất. Thạch Vi chừng hai người một chút, làm cho hai người khẩn trương che miệng cấm khẩu. Tần Lang à, tuy rằng ngươi vóc người rất hèn mọn, hành sự cũng rất hèn mọn, nói chuyện cũng có chút hèn mọn, thế nhưng ta vẫn tương đối bội phục ngươi à. Lần này ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Mau chạy ra đây à! Lý Minh Vũ nhìn luyện thần cốc, trong miệng nói thầm nói thầm, lời này nếu để cho Tần Lang nghe được, coi như là sống sót từ luyện thần trong cốc đi ra phòng trường cũng không muốn sống. Tần Lang, ngươi nhất định không có việc gì. Tô Lê Hai quyền nắm thật chặt, vang lên ngày đó Tần Lang tại công huân điện anh dũng vì mình ra mặt răng rớp, trong đầu dâng lên một tia ấm áp, sau đó phong bên trong người đều tại phong chuyện mình cùng Tần Lang chuyện xấu, nàng nhưng là không có một chút nào phản cảm, trái lại trong lòng vui dạo dược. Chỉ cần ngươi có thể đi ra, ta liền muốn ta liền muốn Tô Lê nghĩ Nam. Hay là cảm ứng đến như vậy nhiều người tại vì mình có khẩn, giờ khắc này bao vây tại một mảnh hào quang màu trắng bên trong tần lang rõ ràng cảm giác được lỗ thai tại tòa nhiệt, trong đầu nhất thời dâng lên vạn trượng tao. Tình! Lẽ nào có người tại nhớ ta rồi Mỹ? chương 239, vạn trượng tao tình không ngăn được. Muốn nói tần lang giác quan thứ 6, cũng thật là như vậy chuẩn, giờ này khắc này chính là có chút mọi tử tại nhớ hắn, hơn nữa còn không ngừng một cái. Lao tử liền muốn đi ra, ha ha ha, không biết cái kia họ lưu thế nào rồi, nhìn thấy ta là phó hình dáng ra sao. Ha ha ha! Tần Lang ha ha phá lên cười, lần này luyện thần quốc hành trình, hắn lại một lần nữa nhặt được không nhỏ thiện nghi, không chỉ có là hôn đến một cái đại linh chỉ, càng là cùng thanh hải tông linh mạch đồng thời, đem một vị cấp 8 yêu thú cho luộc. Lỗ nhỏ. Động, cái kia yêu xoáy thịt được bao lâu mới có thể tiêu tan hóa Tần Lang hèn mọn hỏi, hắn cho động linh nổi lên cái vô cùng hèn mọn biệt hiệu. Cút. Ngươi mới là lỗ nhỏ. Động, các ngươi toàn gia đều là lỗ nhỏ. Động. Động linh đối với cái ngoại hiệu này vô cùng phản cảm, không chỉ một lần muốn cùng Tần Lang liều mạng. Ai nha, đừng nóng giận chứ, thật đúng vậy là một cái sống nhiều năm như vậy người, tại sao dễ kích động như vậy đây? Tần Lang dị thường hiền lành giáo dục Động Linh. Bốn Động Linh không còn gì để nói, hắn đã sớm rõ ràng, cùng Tần Lang cãi nhau là không có một chút nào phần thắng, sớm liền từ bỏ chống lại, thế nhưng không có biện pháp, đều là vọt một cái động, hay cùng Tần Lang làm lên. Ngươi muốn toàn bộ hấp thu luyện hóa, phỏng trường đến các loại, trở tu vi của ngươi cùng yêu soái khi còn sống tu vi gần như mới được, ở trước đó, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi hấp thu, không thể đi luyện hóa, bằng không thì phản phệ sẽ lấy mạng của ngươi. Động Linh hít sâu một hơi, cố nén trong lòng sự phẫn nộ, đối với Tần Lang nói rằng, cái gì? phải chờ tới ở lúc đó mới được. Ta còn tưởng rằng ta có thể toàn bộ tế tịm, sau đó một lần đạt đến yêu xoái thực lực như vậy trình độ đây. Ngươi nằm mơ đi chứ. Động Linh lướt mắt, Khinh Bị nói rằng, ngươi có thể ăn một con yêu soái toàn dựa vào khẩu này cựu Âm Minh sát toa. Nếu không thì, ngươi dù cho ăn một cọng tóc gáy đều cũng bị no đến mức bạo thể mà chết. Hoa dựa vào, lợi hại như vậy hoa, có cơ hội nhất định phải chiếm được. Mỗi ngày làm cơm ăn, chẳng phải rượu hay? Tần Lang ánh mắt sáng lên, nhất thời mèo mó lên bất quá nói đi nói lại này yêu xoáy lực lượng hấp thu lại làm sao cảm giác cùng nguyên khí có chút không giống nhau a ta sẽ không nộ độc thức ăn chứ tần lang hỏi cái này ngươi có thể yên tâm tuy rằng yêu thú cùng nhân loại hình thể trên có khác nhau thế nhưng tu luyện bản chất đều là giống nhau chỉ bất quá bởi yêu thú thể chất khác thường cho nên ngươi mới có thể cảm giác không giống nhau lắm nhưng về bản chất đều là thiên địa nguyên khí một loại nào đó tồn tại hình thức mà thôi động linh cho tần lang một thể thành hơi trầm vậy ta an tâm tần lang thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy trên đỉnh đầu bầu trời càng ngày càng sáng ngời rộng chính mình mắt thấy liền muốn rời khỏi luyện thần cốc đóng linh mạch ra linh mạch ta còn có thật nhiều nghi vẫn không có làm rõ nghi có cơ hội ta sẽ trở lại thăm nhìn ngươi sau đó đem những chuyện kia làm cái cha ra manh mối tần lang liếc mắt một cái dưới thân nguyên lai càng xa luyện thần cốc trong lòng nhắc tới nói này là chính mình cái thứ hai muốn đi địa phương cái thứ nhất là cái kia viễn cổ khoáng sản Phúc. như cùng một cái hưởng thí giống như vậy tần lang bị luyện thần cốc băng đi ra trên không trung phiên hảo lăn lộn mấy vòng mới ổn hạ thân thể điều này làm cho vô cùng chú trọng hình tượng Tần Lang vô cùng buồn bực. vốn là hắn là muốn có một cái thô bạo lên trường, bây giờ nhưng là toàn phá hủy. đừng tưởng rằng Lão Tử không biết là ngươi đang dọa trò, cho Lão Tử chờ. Tần Lang tàn bạo nói rằng, bất quá Tần Lang khó coi lên trường nhưng là bị nhân không chú ý đi. ngay Tần Lang sau khi rời đi, luyện thần cốc mặt trên hiện lên một đạo màu trắng vầng sáng, đem luyện thần cốc phong đóng lại, luyện thần cốc triệt để phong bế. Tần Lang là cái cuối cùng đi ra người. rất nhiều người trên mặt đều là bịt kín một tầng bóng tối, bởi vì bọn hắn không nhìn tới mình muốn nhìn thấy thân ảnh có không hề đi ra người liên vĩnh còn lâu mới có được trở ra cơ hội ba năm trước đây từ biệt cũng đã thành vĩnh biệt tần lang xuất hiện làm cho rất nhiều người đều hưng phấn kêu lên luôn luôn trầm ổn lý nam càng là ức chế không được trực tiếp xông lên trên một cái ôm tần lang vai nửa khi đều có chút nhẹ nào thần sư đệ ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không có việc lý nam nói lắp bắp ai nha lý sư minh người nam này nữ trao nhận không không không đúng người nam này nữ có khác biệt ba cũng không đúng ba khái khái ngươi lật ta không thở được tần lang phun ra đầu lưỡi khoa trương hô trong lòng cũng rất là hài lòng. Ha ha, người ra hỏa này, nói hưu nói vượn chút gì. Lý Nam không nhịn được nở nụ cười, thả ra Tần Lang, tựa như một cái ca ca. Cùng lúc đó, mặt khác một nhóm người cũng là lần lượt dâng lên lại đây. Tần sư đệ, ngươi tổng thể yêu như vậy, làm chút mánh lưới đến kiếm đủ nhãn cầu. Ba năm trước đây tại đáy cốc như vậy, hiện tại lại là như vậy, ngược lại không đem mọi người khẩu vị treo cổ học trên, ngươi là sẽ không xuất hiện. Trương Tiến cười ha hà nói, sư tỷ nơi nào thoại, ta không phải là một cái yêu làm náo động người, biết điều biết điều. Tần Lang lung túng nói rằng, bất quá hắn là sẽ không thừa nhận, đầu lệ về một bên nhìn thấy trương thiến phía sau một cái quen thuộc tiểu bóng người nhỏ bé yêu linh nhi tiểu sư muội cũng tới a tần lang cười hì hì nói sư muội ngươi không phải mới vừa vẫn lẩm bẩm tần sư đệ sao làm sao hiện tại nhân xuất hiện ngươi nhưng không dám ra gặp lại cơ chứ trương thiến thân thể hơi một bên đem linh nhi thân thể bại lộ tại tần lang trước mặt này xem càng làm cho linh nhi có chút chân tay luống cuống một câu cũng nói không nên lời khà, ta nói làm sao ta vừa nãy lỗ thai một mực nóng lên nguyên lai like là linh nhi sư muội tại nhắc tới a tần lang không quan tâm chút nào chu vi ánh mắt xích Lỏa, Lỏa liên bắt đầu đùa giỡn Linh Nhi, làm cho mọi người vội vàng đem ánh mắt rời, gia hỏa này thật sự là quá không mặt mũi không bì, chúng ta cũng không nhận ra hắn. Ta ta Linh Nhi ta nửa ngày cũng đối với ta ra cái tự đến, lúc này Tần Lang phía sau nhưng là có truyền đến những người khác thân ảnh. Tần sư đệ, vừa nãy vẫn lẩm bẩm ngươi, cũng không chỉ ngươi Linh Nhi tiểu sư một nga. Trần Tuấn Đào trừng Tần Lang một chút, một bộ rất là tức giận dáng vẻ, nói xong hướng về chính mình bên cạnh vừa nhìn, đó là một cái khác thanh tú Tuấn tú nha đầu. Tô Lê, ngươi cũng tại a? Tần Lang có chút lúng túng xem ra chính mình vừa nãy đùa giỡn linh nhi dáng vẻ đều bị nhìn thấy, ừm, ngươi đã bình yên đi ra, ta sẽ không chuyện, ta đi trước. tô lê cắn môi, không có tần lang, vừa nãy trương tiến đối với tần lang nói nàng đều nghe thấy được, nàng tựa hồ cảm giác mình thành dư thừa người. tần lang đã càng chạy càng xa, địa vị cũng càng ngày càng cao, bên cạnh người đều là thanh hải tông trẻ tuổi một đời kiệt xuất, liền ngay cả được tiêu là linh nhi cô đường, tu vi cũng so với mình mạnh hơn rất nhiều. đương nhiên được xưng muốn lồng tần lang chính mình, hiện nay đã không đuổi kịp tần lang bước chân. nhìn tô lê cô đơn thân ảnh. Tần Lang trong lòng mặc danh đau sót, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ có thể nhìn xoay người rời đi Tô Lê, muốn bước ra chân đuổi theo, nhưng không biết làm tại sao, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Tô Lê ba tần lang trong lòng hít một tiếng. Chương 240, Hằng Như. Nhìn Tô Lê đi xa bóng lưng, Tần Lang cũng không có đuổi theo, hoặc là nói ngay cả chính hắn cũng không biết, nếu như đuổi đi lên chính mình lại nên nói cái gì. Mà lúc này, hắn đã bị mọi người ôm vào trung gian, từng cái từng cái trên mặt mang theo vui sướng, điên cuồng chúc mừng lên. Bầu trời Long Phượng trên bảo tọa Thanh Phong tử mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhìn phía dưới điên cuồng chúc mừng Thanh Hải tông đệ tử, đối với hắn mà nói, những tên tiểu tử này liền dường như con của mình. Nguyệt Hàm ba Thanh Phong tử nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói rằng: "Dứt lời sau khi, Thanh Phong tử bên cạnh không gian đột nhiên một trận vặn mèo, một thân ảnh từ bên trong đi ra, là một người mặc màu trắng trường sam mỹ phụ trung niên. Nguyệt Hàm tại Thanh Phong tử bên tai nhẹ giọng nói rằng: "Bẩm tông chủ đại nhân, lần này luyện thần cốc thí luyện, tổng cộng có 1275 người tham gia. Trong đó Trung Phong 320 nhân, Đông Phong 297 nhân, Bắc phong 264 nhân, Nam phong 243 nhân, Tây phong 147 nhân. Tổng cộng còn sống 271 nhân, trong đó từ cốc phong đại đạo cùng luyện thần cốc tầng thứ nhất đi ra có 137 nhân, từ tầng thứ 2 đi ra có 83 người, từ luyện thần đáy cốc đi ra có 51 người. Lần này tỷ lệ tử vong làm sao sẽ to lớn như vậy, dĩ nhiên nhanh đạt đến 8 phần 10 tỷ lệ tử vong rồi. Thải Phượng thấp giọng kinh hô. Bất quá từ tầng thứ 2 cùng luyện thần đáy cốc còn sống đệ tử ngược lại là so với lần trước muốn nhiều hơn rất nhiều. Tiêu giật nhưng là cười nói. Hô Ba Thanh Phong tử thở ra một hơi thật dài, nói tiếp bốn, "Vâng, tông chủ." Nguyên Hàm gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Tiến vào luyện thần đại cốc, nguyên bản khoảng chừng có một bách khoảng 50 người, tại tranh đoạt linh chỉ trong quá trình, tử vong 31 người, sau đó tại luyện thần cốc đóng trước đó, lần thứ hai bạo phát đại chiến, cuối cùng sống sót chỉ có 51 người. Mà tiến vào quá linh chỉ 46 người bên trong, có 11 người đang đại chiến bên trong tử vong. Ai, thực sự là đáng tiếc, những gia hỏa này có thể đều là chúng ta Thanh Hải tông tương lai hi vọng à, nhưng là tại một mình tranh đấu bên trong chết rồi nhiều như vậy." có thể hết lần này tới lần khác chúng ta còn phải vâng theo lão tổ tông chỉ lệnh bất đắc dĩ bất luận là thủ đoạn gì tiến hành can thiệp tiêu giật lắc đầu một cái rất là đau lòng nói rằng không sao chân chính cường giả đều là ở trong chiến đấu tôi luyện lại đây những này đệ tử đã chết chỉ có thể nói không có cái kia phân khí vận mà người còn sống sót mới là chỉ được bồi dưỡng thanh phong tử nhàn nhạt nói rằng tông chủ đại nhân nói có lý tiêu giật cười nói chư vị điện chủ đón lấy ta muốn nói các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng A có thể sẽ cho các ngươi thắc kinh nguyệt ham nhìn cực kỳ điện chủ cười nói Nguyên Hàm trưởng lão chẳng lẽ muốn cho chúng ta hạ cái gì manh được sao? Vẫn trước đó nhắc nhở chúng ta, xem ra uy lực không nhỏ a." Thái Phượng cười hì hì nói. Đóng. Nay còn có thể có cái gì thất kinh, đơn giản là được rồi nhớ lại một hai thất hắc mã mà thôi, đã sớm tư không nhìn quen." Bác Ngao nhìn Nguyên Hàm một chút, thản nhiên nói. "Ha ha ha, bác Ngao điện chủ nói không sai, xác thực là nhảy nhót xuất ra một hai thất hắc mã." Nguyên Hàm gật đầu một cái, cười nói, "Tại Linh Chỉ tranh đoạt chiến bên trong, nhớ lại hai con hắc mã, một thất là được rồi Trung Hoa Phong cái kia vô danh tiểu tử nhi." lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, một mình đoạt một tòa linh chỉ. Tên tiểu tử kia có thực lực kia, ở chính giữa hoa phong phong bên trong tỷ thí bên trong, chỉ bại bởi Lưu Tuấn Huy mà thôi." Bác Ngao nói. Nói như vậy, cũng xác thực như vậy. Thế nhưng còn có một tên tiểu tử khác, cũng cấp được một tòa linh chỉ, hắn nhưng cũng là một cái mới tiến vào đệ tử Nga. Nguyệt Ham cười nói. "Ừ, ngươi nói đúng tử Đằng Phong Tần lang sao? Theo ta được biết, lần này luyện thần cốc thí luyện bên trong, chỉ có hai người là đệ tử mới vào, nếu là hắn cũng cấp được một tòa linh chỉ, cái kia ngã, cũng cũng coi là một thứ hấp mã." Bác Ngao gật gật đầu nói, xem ra này tần lang cũng là một cái có thể tạo chi tại A, năm đó tiến vào thanh hải tông lúc, mới bất quá là một cái tố thể cảnh gia hỏa, còn nói chờ nhìn hắn tại 20 tuổi trước đó đột phá đến luyện tần cảnh, ai biết hiện tại đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. Xem ra cũng là một một tiên tài A. Tiêu giật nói, hi hi, đó là các người mắt vụ về, nếu không phải nhìn hắn là một nam tính đệ tử, ban đầu ta đã nghĩ triệu hắn tiến vào Bắc phong. Thải Phượng cười nói, cái kia ngươi làm gì thế không cho hắn tiến vào bác phong. Các người bác phong lại không phải là không có nam tính đệ tử. Nếu là ở Bắc Phong, nói không chắc thành tựu hiện nay càng là kinh người đây. Tiêu giật nhìn Thải Phong một chút. Khái khái, bởi vì hắn giải đến hẹn một điểm. Thải Phượng, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều là sửng sốt, ngay sau đó đều là ha ha phá lên cười. "Chư vị địa chủ, các ngươi ngươi một lời ta một lời, làm cho ta đều xuyên không lên thoại." Nguyễn Hàm cười nói, "Làm sao? Lẽ nào ngươi mãnh dược vẫn không có hạ xong sao?" Đương nhiên, Tần Lang là cướp được linh chỉ không giả, nhưng là ta vẫn không có chúng nói cho các ngươi biết hắn cướp được tòa nào linh chỉ a. Chuyện cười đơn giản là được rồi chín tòa loại nhỏ linh trong ao một cái chứ vẫn phân tòa nào làm gì chẳng lẽ hắn còn có thể cướp được to lớn nhất một tòa linh chỉ hay sao? Bác Ngao chớm mắt nói rằng ha ha ha bốn nguyệt hàm che miệng lại thật là hài lòng nở nụ cười mà ngồi tại long phượng trên bảo tọa thanh phong tử thì lại hơi hơi lắc lắc đầu tháng này hàm cái nào có một tia trưởng lao dáng vẻ tựa như một cái tiểu cô nương nhìn nguyệt hàm cười to tiêu giật đám người nhất thời biến sắc một cái hầu như không thể nào ý niệm xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn lẽ nào tên tiểu tử kia thật sự Tiêu Dật tựa hồ thật sự bị quán một tề mánh lực, hơn nữa còn là một bộ độc dược, con người đều muốn trừng đi ra. Ưm cái nào, không sai, Tần Lang gia hỏa kia cướp được to lớn nhất một tòa linh chỉ, hơn nữa còn là cùng Lưu Tuấn Uy trong tay đoạt lấy đến a. Nguyệt Hàm vai hơi rung lên, nhìn như hứng hở nói rằng, thế nhưng nàng nhưng dường như kinh đảo hãi lãng. Ta cái ngoan ngoãn, thế này sao lại là một thất hắc mã, đây quả thực là một thất hắc ưu a. Bác Ngao lập tức nhảy vừa đến, nơi nào còn có phân điện chủ nhân uy nghiêm có thể tại. Thải Phượng cũng là khó có thể tin che miệng lại, Tiêu Dật càng là đầu một vượng không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái mới tiến vào đệ tử, hơn 3 năm trước đây vẫn là một cái tố thể cảnh tiểu tử, tham lộ gia luyện thần quốc thí luyện cũng đã xem như là khiến người ta hạ phá kính mắt, ai có thể nghĩ đến càng là có thể từ Lưu Tuấn Uy trong tay đoạt lấy to lớn nhất linh chỉ. Phải biết Lưu Tuấn Uy nhưng là Thanh Hải Tông công nhận luyện tâm cảnh loại kém nhất nhân, căn cơ cực kỳ hùng hậu, chỉ cần vừa đột phá đến ý tâm, liền có thể trở thành đệ tử chân truyền bên trong người xuất sắc. Sự thực này, hiển nhiên cần thời gian nhất định đi tiêu hóa, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, càng là khó có thể lý giải được chỉ là Nguyên Hàm cùng mấy vị điện chủ đều không biết là Tần Lang lực lượng mới xuất hiện, chính là là bởi vì chiếm được Thanh Hải tông cái kia một đạo trận tông linh mạnh trợ rút. Nếu không thì hắn bản thân nào có cấp độ kia thực lực. Thanh Phong Tử nhàn nhạt, nhạt cười cười, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, mở miệng nói rằng, được rồi, Nguyên Hàm, truyền lệnh xuống, hết thảy cướp được Linh Chỉ đệ tử, toàn bộ tứ ngọn núi một tòa, cụ thể phân phối do ngươi làm chủ. Ngươi liền khổ cực một thoáng, tự mình cho mỗi một ngọn núi bày xuống cường hóa đại trận, cứ gọi trên phạm hóa đồng thời đi, ngươi cũng có thể dễ dàng một chút. Thanh Phong Tử nói rằng mỗi người đều tứ một tòa. Nguyên Tham Cả Kinh nói, chương 241, trăm trận phong thưởng. Thanh Hải Tông đối với ưu tú đệ tử bồi dưỡng xưa nay đều sẽ không keo kiệt sắc, đối với công lao chắc công lao đệ tử, càng là sẽ ban thưởng một ngọn núi. Đệ tử làm phong chủ, càng là có thể chiêu nạp một ít người theo đuổi hoặc là mới tiến vào đệ tử, lấy lớn mạnh thế lực của mình. này không chỉ có là lung lạc lòng người cử chỉ, càng là Thanh Hải Tông vừa ra biện pháp hay. Hiện tại Thanh Hải Tông có hơn một ngàn tòa phổ thông ngọn núi, những ngọn núi này tạo thành Thanh Hải Tông khổng lồ thế lực đồng thời, đồng thời cũng tạo thành bên trong cạnh tranh cơ chế. Một người hoặc là một cái quần thể lực lượng thống trị đỉnh núi này tại Thanh Hải trong tông địa vị. Như Tô Lê vị trí Lam Yến Phong, phong chủ Trần Ngạn Linh tu vi thập phần cường đại, không chỉ có như vậy, toàn bộ Lam Yến Phong đứng đầu sức chiến đấu đều vô cùng khủng bố, chính là dựa vào cực kỳ đáng sợ lực lượng tập thể, làm cho Lam Yến Phong tại hơn một ngàn tòa phổ thông trong ngọn núi thực lực bước lên hàng đầu. Mà như Trung Hoa Phong loại hình, nhưng là dựa vào không gì sánh được đứng đầu sức chiến đấu Lưu Tuấn Huy, một người liền thống trị không cách nào lay động địa vị. Cho nên nói, một đệ tử, mặc kệ người danh tiếng xa bao nhiêu giường, tu vi cỡ nào cao thầm Nếu là không thể nắm giữ một ngọn núi, cái kia đã nói lên ngươi làm còn chưa đủ, vẫn không có thể đạt được Thanh Hải Tông cao tầng chân chính tán thành. Một ngọn núi thì lại đại diện cho chân chính quật khởi bắt đầu. Mà mỗi lần luyện thần cấp thí luyện kết thúc, đều có một ít chắc Việt đệ tử có thể thu được này thủ vinh. Lưu Tuấn Uy xưa nay được xưng là luyện tâm cảnh hạ người số 1, tại luyện thần cấp thí luyện sau khi thu được một ngọn núi ban thưởng hào không ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ thành Phong Tử dĩ nhiên một hơi muốn ban thưởng mấy chục ngọn núi đi ra ngoài. Tông chủ, có đệ tử không xứng hoạch này thủ vinh, tuy rằng tại thí luyện bên trong thành tích lối lạc, Thế nhưng bốn nguyệt hàm lời nói mặc dù chưa hề nói đấu, thế nhưng ý tứ tất cả mọi người rõ ràng, ban thưởng một ngọn núi cũng là mang ý nghĩa Thanh Hải Tông cao tầng chân chính tán thành, nhưng là có chút đệ tử làm người cũng không thế nào quang minh chính đại, tại luyện thần trong cốc càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người như vậy nếu là thu được ngọn núi ban thưởng, e sợ sẽ đối với tầng dưới chốt đệ tử sản sinh một ít không tốt ảnh hưởng. Không sao, hiện tại chúng ta muốn làm chính là cấp tốc lớn mạnh bản tông thực lực. Sau đó đối với mới tiến vào đệ tử chọn lựa tiêu chuẩn cũng muốn hạ thấp, đối với ưu tú nhân tài, có thể đặc cách chuẩn nhập Thanh Hải Tông. Thanh Phong Tử tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phương xa, vô cùng tâm trầm. Sau 3 ngày, Triệu Tập toàn tông luyện tâm cảnh trở lên tu vi giả. Tại Thanh Hải Điện tổ chức trong tông hội nghị, tông chủ đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên muốn tại Thanh Hải Điện tổ chức trong tông hội nghị? Nguyệt Hàm nhất thời biến sắc, bình thường trong tông hội nghị, nói như vậy đều là ở chính giữa phong tổng điện tổ chức, trừ phi là việc quan hệ tông môn tồn vong đại sự mới có thể tại Thanh Hải Điện tổ chức. Bởi vì Thanh Hải Điện là các đời Thanh Hải tông trưởng giáo trí tôn tọa nơi, là cả Thanh Hải tông thần thánh nhất địa phương. Sau 3 ngày tức gặp rõ ràng còn ban thưởng ngọn núi sự, ta sẽ đích thân thông báo lục xuyên cùng dô xi. Chư vị điện chủ cũng đi từng người điện bên trong sắp xếp một thoáng, trong vòng ba ngày nhất định phải hoàn thành. thanh phong tử tay háo lớn vung lên, không gian một trận vặn mèo, long phượng bảo tọa chậm rãi tiến vào khe nước bên trong, mang theo thanh phong tử biến mất không còn tăm hơi. còn lại ba vị điện chủ cùng nguyệt hàm người xem ta ta nhìn người, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi. xem ra thanh hải tông có đại sự muốn phát sinh, ta đi về trước. tiêu giật đối với mấy người nói rằng, lập tức liền cắt phá không gian mà đi. đóng ngay sau đó Thải Phượng cùng Bắc Ngao cũng lần lượt rời đi, còn lại Nguyệt Hàm một người ở chỗ này. thật lâu không nói gì, Nguyệt Hàm vừa mới đối với dưới thân mấy vạn Thanh Hải tông đệ tử nói rằng, Thanh Hải tông đệ tử nghe lệnh, Nguyệt Hàm âm thanh rất là thanh tú, dường như doanh gọi để danh giống như vậy, thế nhưng là rất có lực xuyên thấu, làm cho mấy vạn người đều bị cấm khẩu chú ý. các đệ tử tức khắc trở lại tương ứng ngọn núi, khắc, phàm là đoạt được linh chỉ đệ tử, trong tông đều sẽ lấy một ngọn núi làm tưởng tượng, có nên tên đệ tử tự mình mệnh danh. hiện tại, giải tán đi. Nguyệt Hàm sau khi nói xong. Thân hình đó là một trận lay động, biến mất không còn tâm hơi không gặp. Mấy vạn thanh hải tông đệ tử đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, sau đó buộc phát ra một trận kinh thiên tiếng hô. Đặc biệt là cái kia mấy chục tên đoạt được linh chỉ người, càng là lâm vào điên cuồng vô cùng bên trong, nên tiếp vô số ca ngợi cùng sùng bái. Ha ha ha, chúc mừng sư minh, chúc mừng sư minh. Từ nay về sau, sư minh nhưng chỉ là một phong chủ nhân, người đem nên đón toàn thời đại mới, trở thành toàn bộ thanh hải trong tông chói mắt minh tinh. Ha ha ha, sư minh thành một phong chủ nhân, sư đệ nhất định sẽ vinh viễn đi theo sư minh. Xin nghe sư huynh hiệu lệnh. Từ đó về sau, sư huynh sắp trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, trở thành trong tông chân chính hạt nhân tồn tại, nếu như có thời gian, trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải là không có hy vọng a. Lấy sư huynh bản lĩnh, trở thành đệ tử chân truyền đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, sắp tới a. Mỗi người đều hưởng thụ tán dương cùng khen tặng vần quanh, mặc kệ ngươi là một cái bao nhiêu không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người, vào đúng lúc này, đều sẽ mang theo khó có thể che giấu vui sướng. Nhưng là tần lang nhưng là không cao hứng nổi, mãn trong đầu đều là tô lê cái kia xoay người mà đi cô đơn bóng lưng. Đối mặt bên cạnh phòng bên trong sư huynh đệ chúc mừng, nếu là ở bình thường, hắn sớm đều cười đến ba hoa chích chòe, miệng đều xả đến cái hốc. Nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy mỉm cười đối mặt. Này, có phải hay không nghĩ vừa nãy cô nương kia đây? Động Linh Hiếm thấy nhìn thấy Tần Lang có tâm tình như vậy, hắn còn tưởng rằng lấy Tần Lang không có tim không có phổi, trời sập xuống đều sẽ không thất lạc một thoáng đây. A, ta nghĩ cái nào cô nương. Tần Lang lão đỏ mặt lên, hắn làm sao sẽ thừa nhận. Ai nha, ngươi cần gì phải trang làm ra một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Động ta, ta phi, lão tử là động gia, động gia sự tình gì chưa từng thấy, ngươi có thể giấu giếm được ta. Động linh thiếu chút nữa cho mình một cái tát, dĩ nhiên suýt nữa tự xưng vì làm lỗ nhỏ. Động. Thiết, ta làm gì thế muốn giấu ngươi, căn bản sẽ không sự tình kia. Tần Lang nhận túng, đối mặt động linh trần trùi ép hỏi, lần thứ nhất không dám chính diện trả lời. Ai nha, ta nói ngươi này người làm sao như thế túng a? Ta nhìn ngươi bình thường như vậy hẹn mọn, còn tưởng rằng ngươi là có đảm người nghi, ai biết chỉ là cái có sát tâm không sát đảm người, lẽ nào ngươi không nhìn ra, nha đầu kia đối với ngươi thú vị. Động Linh hiện tại nghiễm nhiên một bộ người từng trải dáng vẻ bắt đầu giáo dục lên Tần Lang được. Cái gì? Ngươi nói tô lê đối với ta thú vị? Tần Lang ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời bắt đầu sao động. Phí lời, ngươi là được rồi cái ngốc xoa, đáng đợi ngươi lỗ cả đời. Là một nhân cũng nhìn ra được, chỉ một mình ngươi còn không biết. Động Linh kinh bị Tần Lang. Nhưng là, nhưng là ta ba Tần Lang hiếm thấy nhăn nhó lên. Ngươi cái lên sợi a, ngươi đã quên ngươi là thế nào chỉnh cái kia triệu đất trụ. Ngươi đều có thể hảo tưởng nhân gia tiểu nha đầu không mặc quần áo dáng vẻ, đừng nói ngươi không méo mó hơn người gia. Động Linh nhướng mày một cái, đem Tần Lang lấy lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến cho đánh tan. Chết tiệt, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Tần Lang quyết tâm liều mạng, đem bên cạnh hết thể âm thanh toàn bộ loại bỏ, một lòng nghe Động Linh đại ca giáo dục. Cụ thể làm thế nào, ta có thể dạy ngươi. Thế nhưng ở trước đó, ngươi nhất định phải trịnh trọng trả lời ta một chuyện. Động Linh nghiêm trang nói, Ừm, ngươi hỏi là được rồi. Ta đại lao gia nhi, không thể thay họa nhân gia tiểu cô nương không phải. Ngươi nói trước đi nói, đối với nha đầu kia, ngươi là thế nào cảm giác? Động Linh nhìn Tần Lang, chăm chú hỏi. Ta năm tần lang nhíu mày. Chương 242, tạo Quan cát Đương nhiên, tuy nói người tu tiên chú ý thanh tâm quả dục, thế nhưng tư tình nhi nữ nhưng là bất luận người nào đều chạy không thoát, chém không đứt tư tình, lý vẫn loạn tình duyên. Ai? Động linh tựa hồ lại là nhớ lại có chút chuyện cũ, từng đợt cảm thán, nhưng là nhân gia một tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể thay hòa nhân gia, ta nhìn ra được, nhân gia nhưng là đường hoàng gia dáng đối với ngươi thú vị, ngươi nếu là cũng với nhân gia thú vị, vậy thì dung cảm đi kết nạp. Nếu không thì, vẫn là tránh thật xa đi, người đàn ông à không thể làm nửa người dưới tự hỏi động vật, đặc biệt là loại người như ngươi không từng va chạm xã hội chim non. Động linh híp mắt đưa mắt nhìn tần lang trên người một địa phương nào đó, khinh thường nói, sắt, lao tử không phải là chim non, đã sớm là nam nhân. Tần lang nét mặt giàn mua đỏ chót, mặt mũi trên không nhịn được nữa, Thiết, ngươi lừa gạt lửa gạt tiểu hài tử còn tạm được, muốn gạt ta động gia đó là không có khả năng. Động gia trước ta tùy tùng một chủ nhân, lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đây chính là thê thiếp thành đàn, liên oa đều có một đống. Ngươi nha, kém quá xa. Ta, ta cũng có oa. Tần Lang cũng không biết cái nào gần xảy ra vấn đề, bính một câu như vậy đi ra. Ha ha ha, ngươi cũng có hoa, không tuổi không tuổi, ngươi cũng là tử tôn thành đàn. Bất quá, ngươi đời đời con cháu đều tính nê a. Ha ha ha, ba Động Linh cực kỳ dâm. đáng tả ác nợ nụ cười. Động Linh chưa từng có như thế vui sướng quá. Lần thứ nhất, lần thứ nhất cùng Tần Lang tại trên miệng trong chiến đấu chiếm cứ thượng phòng, Động Linh đương nhiên sẽ nắm chặt cơ hội này, cho Tần Lang đón đầu thống kích, thậm chí thiếu chút nữa liền sơ trùng đều quên. Ngạch, Khải khái ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi cũng yêu thích nha đầu kia cái kia thì không thể phụ nhân ra. Động Linh khái một tiếng, Thu Liễm mấy phần. Nam, làm sao? Nghĩ kỹ chưa có. Động Linh thúc hỏi. Trước tiên không nói cái này, chúng ta trước về từ Đằng Phong đi. Tần Lang dùng sức vẫy vẫy đầu, đem trong đầu những này dồn dập hỗn loạn toàn bộ vứt ra, cùng mọi người từng cái nói lời từ biệt sau khi liền bay trở về từ Đằng Phong. Ở trên đường, Tần Lang đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi Động Linh. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì, đợi đợi con cháu đều tính nghe là có ý gì? Đó là một câu thơ văn là một vị viên cổ đại năng lúc nhàn hạ sáng tác. Vị đại năng này một đời chuyên tâm tu luyện, chặt đứt hết thệ tư tình nghi nữ, cuối cùng rốt cục thành tiểu vô thượng đại đạo. Có người nói này Thi Văn cũng là một bộ đỉnh cấp võ học công pháp, chỉ tiếc cho tới nay không người nào có thể hiểu thấu đáo. Ồ, vẫn có thần kỳ như vậy Thi Văn. Nói nghe một chút. Thần Lang có hứng thú. Động Linh Dung đùi đắc ý, cực kỳ giống một cái dạy học tiên sinh, trầm giai thì thẩm, ngồi một mình thư phòng tay làm thê, này tình không cùng người ngoài biết. Như đưa tay trái đổi tay phải, đó là dừng thê tái giá thê một vớt một vớt phục một vớt cả người tao dương sưng mê từng tí từng tí rơi vào địa đời đời con cháu đều tính nề đóng quả nhiên là bác đại tinh thâm một thủ hảo thơ à cảnh giới cỡ này xác thực không phải chúng ta tham nội đấu tần lang không có nghe được này thì văn bên trong ẩn chứa võ học ngược lại là nghe ra cái khác một ít mùi vị lông mi nhẹ nhàng run lên không biết suy nghĩ cái gì tiểu hình dáng dĩ nhiên không thể chỉnh đến ngươi động linh lén lút nói thầm hai câu một đường không nói chuyện tần lang trực tiếp bay đến chính mình rừng núi phòng nhỏ 3 năm chưa có trở về nơi này tất cả vẫn là cùng trước đây giống nhau như lúc trong sân một cây cỏ dại đều không có trong ngoài một mảnh sạch sẽ này là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn có người thường xuyên đến cho ta quét tức hay sao? Tần Lang sửng sốt một chút nhìn sạch sẽ sạch sẽ gian phòng tay tại trên bàn trà sát một cái một điểm cho bụi đều không có Tần Lang trong ngoài dò xét một vòng nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích liền phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới thực sự là kỳ quái bất quá không đáng kể rồi ngược lại ta lập tức là có thể nắm giữ một ngọn núi ta có thể chiếm được muốn một cái thô bạo tiền núi đối với Tần Lang mà nói, này ngược lại là hiện nay hạng nhất đại sự. Hắn muốn tại đỉnh núi kiến một bộ khổng lồ vô cùng phụ đệ. Ta muốn tại phủ đệ trên cửa lập một khối to lớn bảng hiệu, mặt trên dòng bay phượng múa viết đến hai cái chữ to, Tần phủ. Ha ha ha. Tần Lang tại trong đầu bắt đầu quy hoạch nổi lên bản kế hoạch. Xin nhờ, ngươi vẫn làm cái Tần phủ. Ngươi cho rằng là ngươi là thế tục nhà giàu mới nổi đại lao ra à? Có thể hay không muốn cái hơi có chút cách điệu tên? Được rồi. Tần Lang tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, túi đầu nghĩ đến nửa này. Hô, ta nghĩ tới rồi sau đó phụ đệ liền gọi Tào Quang Các. Tào Quan Các. ngươi muốn đem cái gì Tào Quang? Kha Kha, đem chính mình Tào Quang, cũng đem kẻ địch Tào Quang. Rồi rồi rồi bà Tần Lang dâm, đã nợ nụ cười. Tại thế tục thời điểm, hàng năm là ngày 11 tháng 11, bị rất nhiều độc thân nhân sĩ tôn sùng là Lưu Minh Tiết, không tới ở lúc đó, luôn có chút một ít tào. Tình bắn ra bốn phía thiếu niên xào nhào muốn thoát. Quang, cứ như vậy quyết định. Tào Quang Các. Tần Lang hai tay chống nạnh, cực kỳ phong. Tao cười lớn. Vừa nghe danh tự này liền biết tuyệt đối không phải vật gì tốt. Động Linh núi bài. Nam. Trung Phong Thanh Hải Điện, một chỗ hư vô không gian, Thanh Phong Tử chính cung kính đứng ở ba cái ngồi xếp bằng bóng người trước người. Thanh Phong Tử là cao quý một tông chủ nhân, có thể làm cho hắn cung kính như vậy, chỉ có Thanh Hải Tông ba vị thái thượng trưởng lão. "Thanh Phong, ngươi nói đều thật sự là." Trung gian một bóng người nhẹ giọng nói rằng, "Không sai, luyện thần trong cốc yêu xoáy thi hải đã bị linh mạch nha đầu kia cho luộc, hơn nữa đã bị trong tông một vị đệ tử cho ăn." Thanh Phong Tử nói, chính mình cũng có chút không nói gì, một con đường đường cấp 8 yêu thú, dĩ nhiên cứ như vậy bị luộc. Xem ra lão tổ tông năm đó suy đoán thật sự trở thành sự thật, đệ tử kia tên gọi là gì? Có biên một vị trưởng lão hỏi, "Gọi Tần Lang, ta điều tra thân phận của hắn, không có bất kỳ vấn đề gì, tiến vào tông môn trước, vậy chính là Thanh Hải quốc một người bình thường tên côn đồ các kẻ." Thanh Phong tử đem Tần Lang tình huống tinh tế nói ra. "Cái gì? Tu vi tăng lên nhanh như vậy, lẽ nào hắn là trời sinh linh thể hay sao?" Bên trái một vị trưởng lão hỏi, "Tiến vào tông môn thời điểm, ta từng điều tra thể chất của hắn, cũng không hề chỗ đặc tụ gì. Bất quá ta tại tới gặp chư vị trưởng lão trước đó, từng vận dụng Bạc Nôn chi thuật suy tính quá vận khí của hắn, thế nhưng là không cách nào suy tính ra người này vận mệnh. Liền Bạc Nôn chi thuật đều không thể suy tính. Lần này ba vị trưởng lão tất cả đều kinh hãi, phải biết Bạc Nôn chi thuật chính là một môn cực kỳ cao thâm huyền diệu thuật, có thể suy tính một con người khi còn sống chi vận mệnh. Nếu như nói liền Bạc Nôn chi thuật đều không thể suy tính, cái kia đã nói lên người này vận mệnh bị càng huyền diệu pháp tắc che đậy lên. Nhất định phải đem người này vững vàng không chế tại Thanh Hải Tông, nếu như người này có bất kỳ dị tâm, liền nhất định phải ở tại trưởng thành trước đem nó xóa bỏ. Quyết không thể để cho vì người khác sử dụng. Phía bên phải trưởng Lao thấp giọng nói rằng: "Ừm, ta biết nên làm như thế nào." Thanh Phong tử nhíu nhíu mày lông mày, tiếp tục nói: mặt khác, bởi yêu xoái thi hải bị hủy, cho nên luyện thần cốc đã mất đi tốt luyện tinh thần ý chí công hiệu, năm đó Lao tổ tông từng nói qua, luyện thần cốc biến mất thời điểm, là được rồi ta Thanh Hải tông đối mặt to lớn nguy cơ thời khắc, nhưng cùng với lúc cái này cũng là một cái cực đại thời cơ." Chương 244: Thủ đoạn phi thường. Hôm nay đem mọi người triệu tập đến này, chủ yếu là có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thương nghị. Lúc này việc có quan hệ trọng đại, cùng ta Thanh Hải Tông sinh tử tổn vòng cùng một nhịp thở. Thanh Phong tử âm thanh êm vang lên, cực kỳ nghiêm trọng. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi, liền ngay cả đứng ở Thanh Phong tử bên cạnh cực là núi chính điện chủ đều là không ngờ rằng dĩ nhiên sẽ là như vậy chuyện trọng đại. Ta Thanh Hải Tông 100.000 năm cơ nghiệp, môn hạ đệ tử mười mấy vạn, cao thủ như mây, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên sẽ đối với ta Thanh Hải Tông tổn vòng tạo thành nghi hiếp. Chẳng lẽ là gặp được cái gì kẻ địch cường đại? Người nào loại cỡ lớn môn phái muốn hướng về chúng ta tuyên chiến? xem ra cái kia cổ lão đồn đại quả nhiên là thật sự luyện thần cốc hủy này đó là thanh hải tông hủy thời gian thế nhưng đến cùng là lực lượng gì có thể cường han đến uy hiếp ta thanh hải tông cơ nghiệp trong lòng mỗi người đều đang suy đoán thế nhưng ai cũng không biết sự tình nguyên nhân thực sự hay là này nguyên nhân liền thanh phong tử mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được bởi vì cái kia một đạo cổ lão tiên đoán chính là thanh hải tông đời thứ nhất tông chủ thanh vân lão tổ lưu lại các đời tông chủ đều lấy bạc ngôn chi thuật đi suy tính quá thế nhưng là toán không ra bất kỳ manh mối được thanh phong tử cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện như thế nào sẽ uy hiếp đến thanh hải tông căn cơ, phải biết, khổng lồ như vậy một môn phái coi như là tự chịu diệt vong đều không dễ dàng. Nói vậy có mấy người cũng đã được nghe nói, tại ta thanh hải tông có một cái cổ lão tiên đoán, luyện thần quốc hủy ngày, thanh hải tông hủy thời gian. Mà bây giờ luyện thần quốc đã mất đi tốt luyện tinh thần ý chí công hiệu, đã biến thành một tòa phổ thông hẻm núi, luyện thần quốc phá hủy. thanh phong tử âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ, hắn không ngờ rằng cái này cổ lão tiên đoán, dĩ nhiên sẽ ở chính mình thế hệ này ứng nghiệm. luyện thần quốc phá hủy. năm đó ta còn là một người bình thường đệ tử thời điểm. Liên đã tham gia luyện thần cốc thí luyện, cái cố này mãnh liệt uy áp ta bây giờ đều ký ức chưa phai, bây giờ mới bất quá thời gian trong năm, làm sao lại đột nhiên hủy cơ chứ? Bất quá ta cũng không phải cảm thấy kỳ quái, luyện thần trong cốc cái kia cổ cường đại đến có thể so với thần tâm cường giả uy áp nếu không phải dựa vào lực lượng nào đó đang ủng hộ, dù như thế nào cũng không thể nào vẫn tồn tại, bây giờ cái cố này uy áp biến mất, phòng chừng là được rồi loại lực lượng kia biến mất rồi đi. Chỉ là không biết cái kia là kiểu gì lực lượng. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời, thanh phong tử âm thanh đưa tới mọi người nghị luận sôi nổi. Dù sao người ở chỗ này đều là từ một người bình thường đệ tử từ từng bước đi tới, trên căn bản đều đã tham gia luyện thần cốc thí luyện, đối với bọn hắn mà nói, đối với luyện thần cốc có một loại đặc thù cảm tình. Chuyện đến nước này, ta liền đem luyện thần cốc lai lịch nói cho chư vị đi, lúc này xưa nay chỉ có thái thượng trưởng lão cùng tổng chủ mới có thể biết, bất quá bây giờ đến phi thường thời khắc, nói cho mọi người cũng không sao. Thanh Phong Tử thản nhiên nói, mọi người đều là ngưng nghị luận, rửa tai lắng nghe. Đóng. Luyện thần trong cốc cái cỗ này áp, chính là là đến từ một vị cấp 8 đỉnh cao yêu thú, vị này yêu thú là yêu tộc một vị yêu soái. Năm đó yêu tộc trong bộ phát sinh chiến loạn, yêu xoáy xuất linh mấy vạn yêu tộc tướng sĩ vây quét một con yêu thú, nhưng tại luyện thần cốc nơi này, vị vị này yêu thú toàn bộ chém giết, mấy vạn yêu tộc chiến sĩ yêu hồn bị giam cầm ở luyện thần cốc, yêu xoáy thi hải cũng bị vị này yêu thú một cái đuôi chấn áp tại đáy cốc. Chúng ta thanh hải tông đời thứ nhất tổ sư thanh vân lão tổ chính là tại luyện thần cốc cơ sở trên mở ra sơn môn, thành lập thanh hải tông. Nguyên lai luyện thần cốc dĩ nhiên là tại thanh hải tông thành lập trước đó liền đã sinh ra, đồng thời hay là ta thanh hải tông lập tông căn nguyên, chẳng trách sẽ có cái kia một đạo cổ lão Tiến đoán. Vị này yêu thú cũng quá nghịch thiên đi, đem một vị yêu xoáy một đòn mấy vạn yêu tộc tướng sĩ toàn bộ chém giết, liền yêu hồn đều không chạy trốn, một cái đuôi liền chấn áp cấp 8 đỉnh cao yêu thú, vậy nó bản thân tu vi đạt đến thế nào trình độ? Cấp 9 yêu thú. Luyện thân cốc tốt luyện hiệu quả biến mất, đối với ta Thanh Hải Tông trẻ tuổi đệ tử tu hành sát thực tạo thành nhất định ảnh hưởng, thế nhưng cũng sẽ không đến hủy tông diện phái trình độ a. Không sai, luyện thần cốc biến mất cũng sẽ không đối với ta Thanh Hải Tông tạo thành tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Thanh Phong Tử gật đầu một cái, nghiêm trọng nói rằng, nhưng này là vừa mới bắt đầu, là một cái báo trước cho nên chư vị thiết không thể bất cẩn vậy chúng ta phải nên làm như thế nào một người bình thường đệ tử hỏi trước mặt chúng ta muốn làm chính là toàn lực tăng lên thanh hải tông lực lượng không chỉ là cao tầng sức chiến đấu cơ sở sức chiến đấu cũng cực kỳ trọng yếu từ hôm nay thủ tiêu trước đây đệ tử chọn lựa tiêu chuẩn phàm là thể chất thích hợp tu tiên thân phận người trong sạch đều có thể nhét vào ta thanh hải tông ở chính giữa phong thành lập tu tiên các đem ngũ đại chủ phong hết thể võ học công pháp bí tịch luyện đan phương pháp luyện khí tu sạch lục trong đó trừ một ít đặc thủ võ học công pháp ở ngoài tông nội đệ tử có thể tự mình tu luyện Cam Lâm, ngươi thân là truyền công trưởng lão, tổng thể nội đệ tử tu hành liền giao cho ngươi. Ngọc Thanh trưởng lão, các ngươi đan cấp gia tăng đan dược ra lò lượng, trong tông hết thể luyện đan tài liệu các ngươi tùy ý lấy dùng. Gia lò phổ thông đan dược, có đan các thống nhất phân phát. Cao cấp đan dược, theo đệ tử môn phái độ cống hiến phân phát. Phạm Hóa trưởng lão, ngươi dẫn dắt trận lâu đệ tử, đem Thanh Hải tông hết thể ngọn núi đều bố trên công thủ một thể lại trận, cần phải bảo đảm rút dây động dừng, không muốn lưu lại bất luận cái nào gấp chết. Nguyễn Hàm trưởng lão, các ngươi bảo đường nhiệm vụ nặng nề, trong tông hết thảy luyện khí tài liệu các ngươi tùy ý lấy. Ta muốn các ngươi vì làm toàn tông đệ tử luyện chế thích hợp pháp bảo, ít nhất phải đạt đến pháp khí trình độ, cứ như vậy, Thanh Hải tông thực lực nhất định sẽ tăng cao một cái cấp bậc. Các hoa trưởng lão, thời kỳ không bình thường chọn dùng thủ đoạn phi thường, này trong đó, gia tăng môn quy chấp pháp độ mạnh yếu, các ngươi chấp pháp đường phải cho ta đem trong tông đệ tử nhìn chăm chú của lý rồi, đỗ tuyệt tất cả một mình tranh đấu, làm trái quy tắc giả, nghiêm trị không thải. Cho tới nay, Thanh Hải tông tuần hoàn chính là một cái tiến lên dần dần có thể kéo dài phát triển quy tích, thế nhưng ở cái này phi thường thời khắc, Thanh Phong tử liên tiếp hạ lệnh, chuyện công đường, đan các, trận lâu Bảo đường, chấp pháp đường mỗi người quản lý chức vụ của mình, muốn trong thời gian ngắn nhất, toàn lực tăng lên thanh hải tông chỉnh thể thực lực. Những thủ đoạn này, có chút cực kỳ hiếu chiến mủi vị, nhưng là là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Xin nghe tông chủ hiệu lệnh." Ngũ đại trưởng lão Đồng Thanh nói rằng: "Năm vị điện chủ, từ hôm nay, liền không lại muốn đi ra ngoài, ngũ đại chủ phong cấp thành sừng, do năm vị điện chủ chấn thủ, có thể bảo vệ ta thanh hải tông nhất thời không lo." "Vâng, tông chủ." Ngũ đại điện chủ đáp. "Chư vị đệ tử nghe lệnh." Thanh Phong tử uy nghiêm như núi. "Đệ tử nghe lệnh." Hết thể luyện tâm cảnh đệ tử đều là quỳ một chân trên đất, lắng nghe Thanh Phong tử pháp lệnh. "Bọn ngươi trở lại tương ứng ngọn núi sau khi, đốc thúc phong hạ đệ tử nỗ lực tu hành, phong hạ đệ tử từng có giả có thể tự mình trách phạt, có công giả tự mình tưởng thưởng. Ra ngoài lịch lãm đệ tử, tận lực phong ngừa cùng môn phái khác phát sinh tranh đấu, thiết không thể chung quanh gây thù hận. Bọn ngươi cũng muốn toàn lực tăng lên tu vi, tông môn sẽ vì các ngươi cung cấp nhu cầu, chuẩn bị bất kỳ nguy cơ. Đệ tử tuân mệnh." Hết thể luyện tâm cảnh đệ tử đồng thanh quát lên. Thanh Hải Tông, sắp đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, thế nhưng Này cũng có thể là chính là ta Thanh Hải Tông một bước lên trời thời cơ. Tất cả các loại đều chúng ta làm sao ứng đối? Thanh Phong Tử vung tay lên, đem mọi người đưa ra Thanh Hải Sau Điện, đem ngũ Đại Điện chủ cùng trưởng lão lưu lại, không biết lại nói chút gì. Chương 245, Sở Nam Phong. Đối với Thanh Hải Tông sắp đối mặt nguy cơ, Tần Lang không chút nào biết, gia hỏa này hiện tại hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn rốt cục muốn biến thành một ngọn núi lại vương. Này thụ do ta tải, đường này do ta mở, nếu muốn bởi vậy quá, lưu lại mua đường tài. Ha ha ha ha. Tần Lang không có bay mà là dọc theo sơn đạo từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi. Xuất phát, ngọn núi này chính là Thanh Hải Tông Phong ban cho Tần Lang ngọn núi. Dùng Tần Lang mà nói, đây là hắn tư nhân tài sản. Nhìn dọc theo đường phong cảnh, Tần Lang trong lòng được tiêu là một cái sản khoái a. Đời này đều không nắm giữ quá to lớn như vậy một mảnh địa a. Nếu là đặt ở trong thế tục, cái tuyệt nhưng là một cái đại tái chủ a. Đến có bao nhiêu nông dân đến chính mình ở đâu tới đất cho thuê, hàng năm được với trước bao nhiêu bạc phơ bạc đến chính mình hầu bao a. Nơi này, ta muốn kiến một tòa lầu cát, bên ngoài ta muốn đào một khối đất chống đi ra. Khu một cái hồ nước đi ra, bên trong dưỡng một ít cá nhỏ. Hồ nước bên cạnh ta muốn reo vào một vòng tây liễu. Ha ha ha. Đường này không được, ta muốn toàn bộ đội thành tảng đá sinh đường. Quên có khúc hữu vẫn muốn lượn đến trên đỉnh ngọn núi. Như vậy nhìn qua mới có mùi vị. Nơi này nơi này, Lão tử muốn treo mấy cái bàn đu dây. Nếu như tô Lê Mội Tử hoặc là Linh Nhi Mội Tử tới, liền dẫn các nàng đến đãng bàn đu dây. Ha ha ha, ta đúng là quá đãng. Lỗ nhỏ. Động không cho Lão tử ở trong động thiên dưỡng kê. Hiện tại Lão tử có một thất sơn, còn sợ không vị trí dưỡng kê. Sau đó mỗi ngày ăn đùi gà. Thèm tử lỗ nhỏ động vương nam ngươi cho lão tử ở chỗ này bố trên một tòa đại trận muốn ta tâm ý hơi động là có thể tùy ý mở ra cái loại này ai muốn dám đến ta người này phạm tội nhi ta đem hắn băm cho gà ăn tần lang dọc theo đường đi chui lên vẫn chạy vội tới trên đỉnh ngọn núi nhìn dưới chân này một tòa nguy ngang ngọn núi tần lang trong lòng bắn ra vạn triệu tao tỉnh chỉ là ngọn núi này tên không phải đặc biệt thêm hay cũng không biết là cái nào muốn chết khốn kiếp cho lên tên gì sợ nam vong chết tiệt cái kia là cười nhạo ta thị sự nam sao thật mị nó xúi quậy nhưng hắn mụ đừng cả đời thị sự nam a tần lang bất mãn hết sức ngọn núi này tên thế nhưng không có biện pháp mỗi một ngọn núi đều là đăng ký lập hồ sơ hoàn cảnh có thể cải tạo thế nhưng phong tên nhưng không thể thay đổi trong nhất thời cuộc sống của ta trở nên mỹ hảo như vậy ta đều không muốn tu luyện liền cưới cái mọi tử ở chỗ này này có đời, sinh một đống hoa quyền đi lỗ nhỏ động ngươi xem ta ý nghĩ này như thế nào a tần lang hướng về trên đất mở ra cũng không tiếp tục muốn bỏ dậy chết tiệt ngươi làm sao như thế không có truy cầu a động linh sợ hết hồn Này còn phải, gia hỏa này nếu như cứ như vậy này có đời cái kia chính mình chẳng phải là mãi mãi không có ngày nổi danh. Đóng. ta nói với ngươi nga, một năm nhân nhất định phải có rộng lớn mà hùng vĩ mục tiêu, lẽ nào ngươi không muốn đạt được càng cao hơn thành tựu sao? lẽ nào ngươi muốn trở thành vì làm vạn người kính ngưỡng cường giả tuyệt thế sao? Động Linh khẩn trương khai đạo lên tần Lang. vậy có ý tứ gì a? đứng đến cao rơi đau, ta mới không có hứng thú. con người của ta hỉ tĩnh, hưu nhàn lúc liền ngủ một chút, vận động lúc liền phiên xoay người, thật tốt. nói, Thần Lang chuyển người lại. mẹ nhà nó động linh thầm mắng một tiếng, nói tiếp, vậy ngươi không muốn nhớ ngươi gánh vác cái kia gian khổ nhiệm vụ sao? Nếu là ngươi không thể hoàn thành, nhân vật thần bí kia tới tìm ngươi tính sổ làm sao bây giờ? Ai nha, nhiệm vụ kia quá gian khổ, trong thời gian ngắn cũng không vội vàng được, hắn muốn tìm ta tính sổ liền tính món nợ chứ, lại không thể ăn ta. Trần Lang nói, lại chuyển người lại, ngươi muốn động linh hết trâu nói rồi, nhìn một chút sần nằm trên mặt đất, mặt đều bị chen trúc thành một đoàn tần lang, tham thảm nói rằng, vậy ngươi đẹp như vậy truy cầu người, bất kỳ muội tử đều sẽ không thích, coi như là tô lê, thấy ngươi như thế không giải tiến bảo. Phỏng chừng cũng sẽ di tình đường luyến, coi trọng cái kia triệu đắc chủ cũng khó nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Lang tăng một thoáng lập đứng lên, hoàn không ngừng nói rằng, ngươi nói tô lê sẽ di tình đường luyến, không thể như vậy, ngươi không phải nói nàng đối với ta thú vị sao? Thiết, nữ nhân nào sẽ thích một cái không tiền đồ người đàn ông? Liên quyền một ngọn núi này cho gà ăn, đây là người tu tiên làm ra sự tình sao? Động linh rốt cuộc tìm được đối phó Tần Lang biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất. Nữ nhân kia yêu thích nam nhân như thế nào? Đương nhiên là nam nhân cương đại, người đàn ông chỉ cần có lực lượng. Liền nắm giữ tất cả. Mặc kệ ngươi coi trọng nữ nhân nào, hoặc là coi trọng pháp bảo gì, chỉ cần ngươi có lực lượng mạnh mẽ, ngươi đều có thể trực tiếp đoạt lấy được. Động linh hướng về phía Tần Lang Junjun mi. Vũ trụ mênh mông vô biên, tử dương tinh tính là gì? Như vậy tinh cầu tại vũ trụ mênh mông bên trong giường như trong sông lưu xa như thế nhiều, vô số tuyệt thế mỹ nữ, vô số hi thế chân bảo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, mặc ngươi nổi lấy. Động linh lông mi tiếp theo run run. Đến lúc đó, ngươi muốn mỹ nữ sao? Tùy tiện tùy. Ngươi muốn chân bảo sao? Tùy tiện chọn. Ngươi muốn dưỡng kê Không thành vấn đề, ngươi có thể dưỡng một cái tinh cầu kê. Mỗi bữa ăn 10 cái đuổi gà cũng không có vấn đề gì. Mỹ nữ, chân bảo, đuổi gà. Tần Lang mắt sáng rực lên, như hai lũ kim lòng lánh vàng. Hồ Bốn nhìn thấy Tần Lang hai mắt tỏa ánh sáng, động linh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ có mỹ nữ cùng vàng mới là gia hỏa này tu luyện động lực à? Nếu không phải như vậy, này túng hàng vẫn nói không chắc thật sự liền ở chỗ này dưỡng kê. Vẫn tại luyện thần trong cốc thời điểm, Tần Lang tu vi đó là đạt đến luyện thần kỳ viên mãn cảnh giới, này tại cơ sở trong các đệ tử đã cũng coi là đứng đầu tồn tại, tuy rằng không có đạt đến hóa thần kỳ, không cách nào trở thành đệ tử nội môn, thế nhưng hắn nhưng là từ trước tới nay vị thứ nhất thu được ngọn núi phong tứ đệ tử ngoại môn, tuy nói không chắc sau này không còn ai, thế nhưng nhất định là chưa từng có ai. Bất quá bây giờ sở nam phong toàn phong trên dưới cũng chỉ có tần lang một người, người cô đơn một cái, cho nên sở nam phong cơ sở kiến thiết phải dựa vào tần lang một người để hoàn thành. Bạch kim kiếm trải qua tần lang ôn dưỡng, hiện tại đã là thượng phẩm bảo khí tồn tại, nếu như có thời gian tiến hóa trở thành linh khí cấp bậc pháp bảo cũng là có khả năng. Tần Lang tay cầm bạch kim kiếm, tại đỉnh núi từng đợt vung dậy, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía, tại đỉnh núi mở ra một khối vô cùng bằng phẳng đất chống đi ra, Động Linh giúp Tần Lang thiết kế một bộ vô cùng xa hoa biệt viện, bất quá bị Tần Lang kiến tạo vô cùng thô ráp. Điều này cũng làm khó Tần Lang, xưa nay sẽ không làm quá công trình kiến thiết, cũng may Tần Lang bản lĩnh cũng không phải nhược, một trận mù bái hoành ở dưới, ngược lại cũng đúng là kiến mấy gian có thể che phong chắn vũ nhà tranh. Mi nó a, lão tử tạo quang các liền dáng vẻ đạo đức như thế. Tần Lang lau một cái mồ hôi, nhìn trước mắt ba gian cột tranh cũ, trong lòng một trận tức giận bất bình. Những ngọn núi khác những này hùng vĩ kiến trúc làm sao làm? Chẳng lẽ những giá hỏa kia trực tiếp từ nơi khác chuyển một chỗ trạch viện lại đây hay sao? Tần Lang cảm thấy này Ba Gian có tranh ốc thật sự là cùng thân phận mình không phù hợp, cùng trình càn nguyên nơi kia phủ đệ so với, hãy cùng kê tổ như thế. Mu, đừng ép ta, buộc ta lão tử thật sự đi chuyển một tòa biệt viện lại đây. Tần Lang thở phì phò khẽ cắn răng, tàn bạo nói rằng. Chương 246, thiện nhân là được rồi lập dị. Xanh trở lại Hải Quốc, người trở lại làm gì? Tô Lê chờ một đôi đẹp đẽ mắt to, đối với Tần Lang nói rằng. Ta trở lại đương nhiên là có chuyện quan trọng, lại nói nữa ta đều thật là nhiều năm chưa hề về đi tới, vài bằng hữu đều sắp quên trưởng cái dạng gì. Ngươi cũng thật là nhiều năm chưa có trở về nhà chứ? Lẽ nào ngươi không muốn trở về nhìn sao?" Tần Lang kế tục rực dây nói. "Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta không gọi trên Lý Minh Vũ đồng thời sao? Hắn cũng đã lâu chưa hề về đi tới a. Gọi hắn làm gì thế? Hắn phải đi về liền chính mình trở lại, đem ra hỏa kia tiêu lên, có thể đem người cho tức chết." Tần Lang nghĩ tới Lý Minh Vũ cái kia độc xa miệng, liền hận không thể hai chân đạp chết hắn. Kỳ hỉ Ngươi cũng có thể đem cho ngươi cho khí phong a. Tôi lên nghĩ tới bị Tần Lang làm phong triệu đắc trụ, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp. Đi thôi đi thôi, đồng thời xanh trở lại Hải quốc, ta cũng phải về đi xem xem quận cô vân chủ còn có yên tỷ, còn có cái kia không hăng hái tào thực, cũng không biết hiện tại tốt một chút không. Tần Lang nghĩ tới những ngày cố nhân, trong lòng càng là vội vã không nén nổi. Tần Lang sở dĩ muốn xanh trở lại Hải quốc, một người là bởi vì đúng là đã lâu chưa hề về đi gặp những ngày cố nhân, còn có một cái nguyên nhân là được rồi Tần Lang thật sự là tay nghề quá kém, chỉ có thể kiến cái cọ tranh phòng Hắn phải đi về để tạo thực phái người giúp hắn kiến một tòa cung điện, sau đó chuyển tới Sở Nam Phong đi. Thế nhưng Tần Lang Dao, tình bắn ra bốn phía, thật vất vả trở về một chuyến, theo lên cái mỹ nữ, dọc theo đường đi cũng có cái bạn nhì, nói chuyện tiếm tham thảo một thoáng nhân sinh nhà, suy tư một thoáng tương lai nhà cỡ nào thích thú vừa vận tô lê cũng là thanh hải quốc người, có vẻ như còn là một quý tộc gì, hơn nữa lỗ nhỏ. Động nói, nha đầu này có vẻ như đối với mình thú vị, dọc theo con đường này, cô nam quả nữ, khà khà khà. Tần Lang nghĩ đi nghĩ lại, một cái ánh ngụm nước từ khóe miệng chảy ra suýt nữa rơi đến trước ngực trên y phục cũng còn tốt tần lang phản ứng nhanh đột nhiên hút một cái cấp tốc đem ngụm nước hấp về vào trong miệng nhẹ nhàng lau miệng tần lang phát hiện tô lê đã cởi đến bưng kín cái bụng trước ngưỡng sau phiền trong lòng một trận lúng túng không ngờ rằng chính mình như vậy ác tha một mặt lại bị tô lê phát hiện tuy nhiên vẫn may tô lê tựa hồ cũng không có ghét bỏ chính mình ngược lại là lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho mình cầm xoa một chút miệng thật buồn ôn tô lê cười nói khà, cảm tạ muội tử việc này không nên chậm trễ ta này liền xuất phát về thành thanh hải tần lang một cái tiếp nhận khăn lụa Lau miệng, thầm thở dài một tiếng thơm quá, sau đó liền ôm vào trong ngực của mình. Tô lê ngược lại là không ngờ rằng tần lang dĩ nhiên sẽ trực tiếp đem con gái ra đồ vật ôm vào trong lòng, sắc mặt nóng lợi hại, trong lòng nhưng là vui dạo dực, cũng không hỏi tần lang đòi về. Đi thôi. Đi ở tô lê bên cạnh, tần lang tay phải tại chính mình quần trên không ngừng xoa đến xoa đi, cả người xúc động cực kỳ, muốn đưa tay đi khiên một thoáng tô lê tay, nhưng cổ không nổi cái tia rút khí, xoa nửa ngày, lòng bàn tay lưu hán đều thiếu chút nữa đem quần cho Đóng nhớ năm đó lao tử toàn thành trên dưới cái nào nữ nhà tắm tử không đi nhìn lên quá làm sao hiện tại liền trở nên như thế túng cơ chứ liền cái tay cũng không dám dội tần lang trong lòng không ngừng tại chửi mình muốn nói bé gái là được rồi thật trọng tô lê nhìn thấu tần lang cục xúc bất an tuy rằng trong lòng nàng càng là nai con luật ba thế nhưng tại nào đó chút thời gian bé gái so với bé trai can đảm muốn lớn hơn một chút tô lê hít sâu một hơi đưa tay nhẹ nhàng vặn ở tần lang cánh tay thân thể cũng nhẹ nhàng lại gần đi tới nói cái gì đều chưa hề nói cứ như vậy lặng lặng đi ở tần lang bên cạnh Tần Lang cả người bắp thịt trong nháy mắt cứng ngắc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không có bất luận là một bé gái nào tử như vậy chủ động tiếp cận quá chính mình, luôn luôn lấy hèn mọn gan lớn tự cư Tần Lang, giờ khác này càng là không dám thở mạnh một cái, như cái một đầu nhân như thế. Tô lê trên người có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, cũng không phải là dung tục xót vị, mà là một loại thiên nhiên con gái thơm ác. Mùi thơm thoang thoảng bay vào Tần Lang trong lỗ mũi, Tần Lang cảm giác cả người đều tê dại lên, cánh tay càng là va chạm vào Tô lê trên người một cái nào đó nơi mềm mại, Tần Lang chân đều đang run lên, sắp đứng không yên. Lâu nàng nha, lâu nàng. Ai nha, thật hán, ngũ không tiền đủ. Động Linh bây giờ là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, xưa nay chưa từng thấy như thế nào người đàn ông, tức giận đến ở trong động Thiên trực mạng. Hai người đi được thật chậm, truyền thống đại điện cái kia mấy trăm mét phiến đá đường, bỏ ra hai người nhanh thời gian nửa canh giờ, thế nhưng Tần Lang nhưng cảm thấy quá quá nhanh, thuận không thể con đường này lại lâu một chút. Trâm rãi, Tần Lang là gan cũng phì, nhân ra bé gái đều chủ động, ta một đại lao ra như nếu là ở như thế lập dị, vậy thì cũng quá tiện. Lỗ nhỏ, Động từng từng nói qua, lập dị người, chân chân cực tiện. Tần Lang rốt cục nắm chặt rồi Tô Lê mềm mại tay nhỏ nắm ở trong tay, chân chân cực thoải mái. Nam. Thông qua Thanh Hải Tông truyền tống đại trận, hai người rất nhanh liền trở lại Thanh Hải Quốc, lấy hai người tu vi, không làm kinh động bất luận là thị vệ nào liền rời đi Vương cung. Đi ở thành Thanh Hải trên đường phố rộng rãi, Tần Lang trong lòng liên tiếp phát sinh từng đợt cảm thán, trước sau cũng cứ như vậy thời gian mấy năm, Tần Lang nhân sinh liền xảy ra long trời lợ đất biến hóa. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Tô Lê lắc đầu, nhìn Tần Lang. Ha ha, ngươi biết chứ, kỳ thực tại trước đây, ta chỉ là trong một tòa thành nhỏ một tên lưu manh Cả ngày vô học, du thủ du thực, an bá vương món ăn, cùng một đám tử hồ bằng cầu hữu thành thiên đánh nhau gây hấn, là 100% không hơn không kém hỗn đản. Khi đó, ta nguyện vọng lớn nhất, là được rồi sẽ có một ngày có thể tiến vào thiên trong quân, trở thành một tên thiên binh. Tần lang nghĩ tới trước đây những ngày kia, tuy rằng rất bất ham, nhưng đối với với tần lang mà nói, nhưng là vĩnh viễn khó quên thắng ngày. Hoa Nga, không ngờ rằng ngươi lấy trước như vậy phôi đây. Phôi. Ngươi dám nói ta phôi. Có tin ta hay không còn có thể lại phôi điểm. Tần lang cầm thật chặt tô lê tay hướng về tô lê thân thể rắn vào đầu cũng chậm chậm hạ thấp đi tô lê nhất thời thất kinh lên nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể chơ mắt nhìn tần lang không ngừng tới gần mình cuối cùng rốt cục quyết tâm liều mạng trong lòng hô to một tiếng chết thì chết đi nhắm hai mắt lại có vị viên cổ đại năng từng từng nói qua bé gái nhắm mắt lại là được rồi muốn ngươi hôn nàng có người xem qua tây du hàng mà không tần lang cơ hội hiếm có a mau tới lên cho ta a động linh che mặt bắt đầu vặn mèo giờ khác ngày hắn thậm chí so với tần lang còn kích động hơn câm miệng lao tử biết phải làm sao còn muốn người giáo, tần lang trong lòng cũng đang gầm thét, đã nhiều năm như vậy, nụ hôn đầu của mình rốt cục muốn dâng ra sao? nào có dễ dàng như vậy. trên đường phố đột nhiên một trận người ngã ngựa đổ, đạo giữa đường người đi đường dồn dập tránh né, mấy người thậm chí lập tức gục ven đường bày ra quán nhỏ nhi, ngủ chó gầm thì. cú ngay, mau nhanh cú ngay, đừng chặn buồn đại ra đường. một con ngựa cao lớn đấu đá lung tung chạy tới, trên lưng ngựa một người hoa phục nam tử trẻ tuổi cơ roi ngựa, trong miệng vẫn tại tức giận mắng.